817 chương 53, Chia Hoa Hồng từ chương tư lệnh cái kia trở lại trại lính thời điểm cũng cảm giác bầu không khí giống như có chút không giống nhau, người người đều ở đây hưng phấn nghị luận cái gì. Ngay tại ta nghi ngờ thời điểm, lương liên binh liền chạy tới trước mặt ta tới báo cáo đạo, Doanh trưởng, là chuyện tốt, chúng ta làm cái công ty đó đã đi lên quỹ đạo chính, phía trước các chiến sĩ cho mượn đi tiền hiện tại cũng trả lại, không chỉ trả lại còn nhiều ra hơn hai lần, nghe nói cái này còn đều cái gì sáu?" chia Hoa Hồng, "Đi đi đi, ngươi biết cái gì?" Triệu Kính Bình hơi không kiên nhẫn hướng Lương Liên binh phất phất tay đem hắn đuổi quay người cho ta đưa lên một phần văn kiện nói, "Dưễ trưởng, đây là dương Sưởng trưởng cho chúng ta đưa tới nói là cái gì sáu năm ngoái trương mục cùng chia hoa hồng cái đồ chơi này ta cũng xem không hiểu tới đã mấy ngày chúng ta phía trước đang chiến tranh cho nên vẫn tại doanh bộ đề a ta tiện tay tiếp nhận phần văn kiện kia nhìn một chút một đống lớn cái gì tồn kho hàng hóa khoản tiền nên thu các loại số liệu ta xem xét cũng nhức đầu mặc dù ta là người hiện đại thế nhưng là đối với mấy cái này kế toán các loại đồ vật cũng là rốt đặc cán mai a bất quá nhìn thấy ta đây ngược lại là yên tâm chút cái này ít nhất nói rõ cái này dương tiên tiến vẫn tương đối nghiêm cẩn chính quy phải biết tại thời đại này sẽ biết dùng kế toán chi thức tới làm trưởng xí nghiệp nhưng cũng không nhiều phần lớn vẫn là dừng lại ở nhớ sổ nhật ký kế toán cũng chính là phát sinh một kiện chuyện gì liền nhớ một khoản phương diện bên trên công ty kinh doanh tình trạng như thế nào ta hỏi kỳ thực ta không biết đến là đang hỏi câu nói này đồng thời cũng đã bại lộ rồi ta xem không hiểu trong tay những vật này tròn va khuyết tình trạng đều ở đây bên trong nhớ kỹ nhất thanh nhị sở đâu cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng triệu kính bình trả lời bất quá không thua thì được các chiến sĩ trong tay đều cầm bồi hoàn gấp đôi nhiều tiền đâu hơn nữa nghe nói mỗi năm đều có lúc này có chút chiến sĩ ngay tại cái van sớm biết số tiền này có thể sinh tiền hơn nữa còn mỗi năm đều có cái kia trước đây liền muốn nhiều mượn chút cho công ty ân ta gật đầu một cái như vậy nhìn tới đích thật là không thua thiệt được ta không biết là nếu như ta có thể xem hiểu trong tay chương mục mà nói bảo đảm giật mình lúc này trước tiên tiến công ty mỗi tháng đều sẽ có năm sáu chục ngàn lời đừng nhìn cái này năm 6 vạn đối với hiện đại công ty tới nói không tính là cái gì thế nhưng là đối với cái này vạn nguyên nhà vẫn là phượng mao lân giác thời đại đó đã là cái thiên văn số tự đây chính là đi ở thời đại đằng trước chỗ tốt nhất là tại trên buôn bán thì càng là như thế phải biết ta đây cái bán buôn công ty suy nghĩ muốn so trong lịch sử sớm nhiều năm, lại thêm có dương tiên tiến như thế cái giỏi về kinh doanh người đem cái này suy nghĩ biến thành sự thật, thế là công ty ngay tại trong thời gian rất ngắn làm lớn, làm mạnh, cho ta tiếp dương sưởng trưởng. Ta nói, ta cảm thấy lúc này vẫn có tất yếu cùng dương sưởng trưởng trao đổi một chút. là triệu kính bình đứng tiếng rất nhanh liền chạy trở về doanh bộ, chờ ta đi đến doanh bộ thời điểm triệu kính bình liền đã cầm mị dỗ phồn chờ lấy ta. dương sưởng trưởng, ta nói công ty phát triển được vẫn thuận lợi chứ. 6 mị phồn bên kia dương tiên tiến một hồi kinh ngạc. Hắn sửng sốt một chút phía sau liền trả lời đạo, đương nhiên, hết thảy thuận lợi, thuận lợi liền tốt. Trên thực tế ta quan tâm cũng không phải công ty có thể kiếm lợi bao nhiêu tiền, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, nguyên bản đối với ta tương đương có sức hấp dẫn tài phú bây giờ đối với ta đều đã mất đi lực hấp dẫn. Về sau nhớ tới, ta cảm thấy đây có lẽ là tại chiến trên sân ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian quá nhiều a 6 Nếu như một người cũng không biết mình có thể sống bao lâu, như vậy tiền tài đối với hắn tới nói thực sự cũng không có cái gì ý nghĩa. Nhất là ta đây cái vốn cũng không thuộc về cái này thời đại nhân, nói không chính xác ngày nào trở về lại hiện đại. vậy coi như nắm giữ nhiều hơn nữa tài phú kết quả là còn không phải công giã tràng cho nên ta đây lúc quan tâm vẹn vẹn chỉ là công ty phát triển có thuận lợi hay không các chiến sĩ xuất ngũ hậu sinh sống có thể hay không có bảo đảm người nhà của bọn hắn có thể hay không bởi vì chiến sĩ thương vong mà bị qua lớn gánh vác các loại là như vậy ta nói từ giờ trở đi ngươi muốn thả chỉ hoãn công ty phát triển tốc độ tận lực điệu thấp làm việc cung quân chúng tạo mối quan hệ mặt khác sáu nhất định muốn nghiêm ngặt dựa theo chính sách quốc gia bổ túc tất cả thuế khoản hiểu chưa minh bạch dương xưởng trưởng là một cái người thông minh nghe xong ta đây khẩu khí đương nhiên liền biết là chuyện gì xảy ra, thế là không chút nghĩ ngợi liền trả lời đạo. Doanh trưởng ngươi yên tâm, ta là người từng trải, từ vừa mới bắt đầu chúng ta cái công ty này chính là dựa theo chính sách quốc gia đi. Ân, vậy là tốt rồi, ta cũng không thích hợp lại theo Dương Sưởng trưởng nói thêm cái gì, thế là liền treo lên điện thoại. Kỳ thực ta đây sao giải thích Dương Sưởng trưởng cũng có đạo lý, trong lịch sử trận này đã kích phạm tội kinh tế vận động từ cuối cùng phương hướng tới nói là tốt. Hắn nguyên nhân là Trung Hoa Trung Quốc cho đến bây giờ tiến vào cải cách khai phóng đã có bốn cái năm tháng, ở nơi này trong bốn năm Trung Hoa Trung Quốc mặc dù vẫn là một nghèo hai trắng. nhưng tổng hợp quốc lực đã có rõ rệt tăng cường nhân dân sinh hoạt trình độ cũng có rất lớn đề cao giống như các chiến sĩ về nhà thăm người thân lúc chứng kiến hết thể một dạng khắp nơi đều là phát tài rồi hộ cá thể nhà giàu mới nổi nhưng cũng chính là bởi vì này dạng kinh tế trong lĩnh vực trật tự hỗn loạn hiện tượng cũng liền đột hiện đi ra kỳ thực nói thật điều này cũng không có thể nói những vấn đề này hoàn toàn là cải cách khai phóng mang tới phản ứng phụ mà phải nói có thật nhiều vấn đề là 10 năm lúc để lại chỉ bất quá đến rồi phát triển kinh tế thời điểm mới bộc phát đi ra mà thôi Tỷ như chỗ bên trên lợi dụng công khoản đại cận đại hát vấn đề tỷ như nghiêm trọng không chịu trách nhiệm thói quan liêu vấn đề Lại tỷ như trên xã hội số lớn đi cửa sau hiện tượng các loại, những tình huống này vẫn luôn là tồn tại, chỉ bất quá cũng không có giống đoạn thời kỳ này nghiêm trọng như vậy. Về phần tại sao đoạn thời kỳ này những vấn đề này sẽ đặc biệt nghiêm trọng a? Nguyên nhân này chính là nhiều phương diện. Bất quá cái này nhiều phương diện nguyên nhân cuối cùng lại lớn nhiều đều cùng chiến tranh có liên quan, chiến tranh cho xã hội mang tới dung chuyển cùng ảnh hưởng là không cách nào tưởng tượng. Mặc dù nước ta là một cái đại quốc hoàn toàn có năng lực tiếp nhận trận này khu vực biên giới chiến tranh, nhưng chiến tranh mang tới ảnh hưởng trái chiều vẫn là không cách nào tránh. ở trong đó hẳn là còn muốn tính cả mặt phía Bắc Tô Liên Vương mà áp lực cứ như vậy rất nhiều người liền sẽ có một loại tâm lý ngày mai thế giới còn không biết là như thế nào đâu sáu hôm nay có rượu hôm nay say thế là liền lựa chọn bí quá hóa liều lại tỷ như bởi vì đánh một trận nhân dân cả nước ánh mắt đều tập trung ở Việt Hoa biên cảnh thế là bao quát chính phủ ở bên trong đối với quốc nội quan viên quản lý liền rõ lộ ra lòng lẻo thế là một chút cực kỳ bất chịu trách nhiệm sự kiện trọng đại liền xảy ra. Lại bởi vì chiến tranh vì đề cao quân đội chỉnh thể tố chất mà tiến hành quân đội cải cách, thế là có số lớn lính bị cắt hoặc là xuất ngũ, cái này trực tiếp dẫn đến trên xã hội có số lớn không tìm được việc làm mà hy vọng tìm được việc làm nhân, thế là đi cửa sau hiện tượng không thể tránh khỏi liền sẽ cực thịnh một thời. Đương nhiên, ở trong đó cũng có chút nguyên nhân cùng chiến tranh không có trực tiếp quan hệ, tỉ như lúc này chính là biết đến trở lại thành thời đại. Nói lên cái này biết đến trở lại thành, nhưng là từ 78 cuối năm biết đến bắt đầu thỉnh nguyện 79 đầu năm thông qua đồng thời lần lượt bắt đầu trở lại thành, phải biết lúc này biết đến xuống nông thôn chính sách đã thi hành hai mươi mấy năm. Tổng cộng có hơn 1800 vạn biết đến, liền tại đây ngắn ngủn trong vài năm toàn bộ tràn vào trong thành, tiếp đó 10 phần ngẫu nhiên quân đội lại bắt đầu giảm biên chế, thế là trong thành này không việc làm thì đến được liêu không trước số lượng. Quốc gia ổn định loại sự tình này nói đến kỳ thực cũng đơn giản, nếu như mỗi cái bách tính an cư lạc nghiệp đều có thể ăn đủ no mặc đủ ấm, cái kia làm gian phạm khoa chuyện tự nhiên là thiếu. Nhưng mà nếu như trên xã hội có số lớn không tìm được việc làm đói bụng nhân, cái kia đủ loại xã hội vấn đề liền sẽ bộc phát đi ra, tỉ như xã hội đen, tội phạm, bướu lậu, an ý, lừa gạt các loại, lúc này Trung Hoa Trung Quốc liền ở vào thời kỳ này. hơn nữa còn nhiều du diện du liệt thế cũng chính bởi vì dạng này thượng cấp mới có thể nhằm vào phạm tội kinh tế bày ra một lần cả nước phạm vi đà kích hoạt động đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu bởi vì ngay sau đó đến 83 năm cũng chính là sang năm liền sẽ bày ra lần thứ nhất nghiêm trị những thứ này chính sách từ lớn trên phương hướng đương nhiên là tốt nhưng vấn đề là Trung Hoa Trung Quốc quá lớn lại thêm công an bộ môn tố chất tại lúc này còn cần phải chờ đề cao trong bọn họ rất nhiều người còn bảo lưu lấy 10 năm lúc tác phòng, tra án cũng không phải nghiêm cẩn xem trọng chứng cứ mà là nghĩ đương nhiên thế là tự nhiên là sẽ xuất hiện rất nhiều án sai cùng án Tỷ như ở nơi này đã kích phạm tội kinh tế quá trình bên trong liền đã từng xuất hiện chuyện như vậy, công tác tổ đi qua một nhà che kín tầng 3 tiểu Dương lâu, liền sẽ nghĩ người này không làm tư bản chủ nghĩa có thể đắp lên lên dạng này tiểu Dương lâu. Chưa nói, cha, ở nơi này trong nhà lầu cái gì cũng không lục ra được chỉ lục soát mấy chói bỏ hoang điện cơ của dây, thế là an vị thực sinh sản nguyện liệt quận dây kiếm trách bảo lợi tội danh. Chú, nên sự kiện vì Ôn Châu quận dây đại vương sự kiện, 85 năm sửa lại án sửa sai. Đây cũng chính là ta giải thích Dương xưởng trưởng muốn điệu thấp làm việc, hơn nữa làm tốt quan hệ của chúng, cùng với nghiêm ngặt dựa theo chính sách quốc gia bộ túc thuế khoản nguyên nhân. về phần tại sao không giao ra cùng nơi đó chính phủ cùng công an bộ môn giữ gìn mối quan hệ a6 phải biết cái này đã kích phạm tội kinh tế một loại trong đó chính là đã kích thói quan liêu tác phong cùng đi cửa sau đi quan hệ ở thời điểm này đi làm quan hệ đây không phải là chản sống dương sưởng trưởng là một cái người thông minh ta tin tưởng hắn không cần ta nói rõ cũng biết từ ta như vậy một người lời nói ra đó nhất định là có chuyện gì sắp xảy ra để cho ta không nghĩ tới ngay tại ta cúp điện thoại không lâu Trung điện thoại lại nghi đến ta nhận nghe xong lại chính là vừa mới cúp điện thoại dương tiên tiên sáu là như vậy dương tiên tiên nói. vừa rồi ta trả lời công ty phát triển hết thảy thuận lợi, kỳ thực cũng không thuận lợi, chỉ bất quá ta cho là ta có thể giải quyết, cho nên không có ý định nói cho doanh trưởng. nhưng mà sáu, tại bây giờ loại tình huống này, nếu như phải khiêm tốn làm việc lời nói chỉ sợ liền không có cách nào giải quyết, cho nên ta cân nhắc liên tục, quyết định vẫn là hướng doanh trưởng báo cáo xuống. phải nói dương xưởng trưởng cân nhắc là đúng, ở nơi này thời kỳ không bình thường phía dưới đương nhiên muốn mọi việc cẩn thận, chỉ là có thể để cho dương tiên tiến như thế khó xử, hơn nữa còn là trước đây tiến công ty đã bước vào quỹ đạo thời điểm, chỉ sợ cũng không phải làm việc nhỏ. chưa xong con tiếp. 818 chương 54, quỹ ngân sách chuyện là như thế này. Dương Tiên Tiến ở trong điện thoại tiếp tục nói, vốn là chúng ta tại trong tỉnh thành kinh doanh rất tốt, nhưng mà ngươi cũng biết, làm ăn thứ này xấu, người khác nhìn ngươi kiếm tiền tự nhiên là sẽ đến cùng ngươi cướp. Đối với cái này ngay từ đầu ta thì có chuẩn bị, cho nên chính là căn cứ ít lãi like tiêu thụ mạnh nguyên tắc làm, hơn nữa chú trọng thái độ phục vụ cùng với cùng khách hàng giao lưu, cứ như vậy tư cách nhiều yếu hơn đối thủ coi như chen vào cũng sẽ bởi vì không có lợi bao nhiêu cùng khách hàng mà bị chúng ta đánh bại. Nhưng mà sáu, Nói đến đây Dương Tiên Tiến lời nói xoay chuyện, hai tháng trước chen chân tiến vào liền khá là phiền toái. bọn hắn hiển nhiên là đối với chúng ta công ty làm đủ nghiên cứu tiếp đó ngay tại chúng ta phía trước cũng mở một nhà phúc tường bán buôn công ty trách nhiệm hữu hạn nhưng mà này còn chỉ là một nhà trong đó mấy cái khác đại lý phân bố tại tỉnh thành mỗi cái bộ vị ngay vậy ta cũng không khỏi cảm thấy có chút khó giải quyết bởi vì này một điểm liền nói cho ta biết hai cái tin tức một là này nhà công ty tài chính hùng hậu hai là dạng này phân bố tại tỉnh thành mỗi cái bộ vị rõ ràng liền sẽ bởi vì lân cận nguyên lý cho cái khác địa phương hộ cá thể mang đến thuận tiện thế là cũng liền lại càng dễ đem chúng ta khách hàng cướp đi quả nhiên tiếp lấy dương tiên tiến liền nói tiếp về sau ta sau khi nghe ngóng Cái công ty này lão bản là Hương Cảng, tên là Phan Thuật Đức, hắn tại Hương Cảng mở là tiệm cơm, mười mấy năm xuống tích lũy không thiếu tài chính, bây giờ gặp nội địa khai phóng thị trường thế là liền nghĩ đến đại lục tìm tới tư cách. Một phen khảo sát phía sau liền nhắm ngay chúng ta cái này bán buôn công ty, nghĩ tại chúng ta ở đây cướp một khối bánh gà tổ. Chỉ sợ hắn cái này không vẹn vẹn chỉ là cướp một khối bánh gà tổ đơn giản như vậy a? Ta nói, nhìn hắn bộ này thức, có thể đều nghĩ đem chúng ta đá ra cái này thị trường lũng đoạn một khối này. Doanh trưởng nói là Dương Tiên Tiến trả lời, bọn họ đích xác có quyết định này, cũng tỷ như nói bây giờ. bọn hắn cho một cái thể hộ hàng thậm chí đều so giá gốc còn thấp rất rõ ràng chính là muốn cùng chúng ta đánh chiến tranh giá cả mà chúng ta lại cơ bản không có tài chính dự trữ công ty cũng mới mới vừa lên quỹ đạo sáu nguyên bản ta còn muốn dựa vào bản lãnh của mình cùng ra hỏa này chơi một chút nhưng là bây giờ đột nhiên lại muốn điệu thấp ta đây cũng không biết làm như thế nào ràng co ta minh bạch dương tiên tiến trong lời nói đầu ý tứ phải biết chúng ta những người này đều là do mình đối với kinh thương một bộ kia có thể nói rốt đặc cắn ai, cái này không liền cái kia trương mục đều xem không hiểu đâu mười phần chính là bị người lừa gạt còn thay người kiếm tiền chủ cho nên nói cho chúng ta biết thì có thể có ích lợi gì đâu, còn không bằng chính mình nghĩ biện pháp ứng phó. Nhưng bây giờ tình thế không đồng dạng, lời khi trước của ta rõ ràng chính là đang nói cho Dương Tiên tiến chính sách quốc gia sẽ có biến hóa, cái này chính sách quốc gia mới là cực kỳ trọng yếu, nếu như không hiểu rõ mà một đầu đâm đi xuống làm cái gì làm trái chính sách chuyện, đó chính là đụng vào trên họng súng. Nghĩ nghĩ, ta liền đối với Dương Tiên tiến nói, ta không có thể nói cho ngươi quá nhiều, bất quá như vậy cũng tốt, chúng ta vốn chính là muốn điệu thấp, bây giờ có cái này phúc tưởng công ty dành trước chúng ta liền thừa cơ lui khỏi vị trí nhị tuyến không cần quá để người chú ý, cũng chính là không cần làm gì. liền trang kinh doanh bên trên đoạn không được người khác bộ dáng ngẫu nhiên còn có thể tại khách hàng trước mặt phát lẩm bẩm cái gì bên đầu điện thoại kia dương tiên tiến trầm mặc một hồi nhưng cuối cùng vẫn là ứng tiếng hảo ta biết làm sao làm ta ý nghĩ kỳ thực rất đơn giản đoạn thời kỳ này thượng cấp chính sách là đã kích phạm tội kinh tế đi vậy phải cha cũng là cha những cái kia sinh ý làm lớn chúng ta nếu như làm ăn này đều đoạt không được người khác nhanh phá sản cái kia còn có cái gì tốt cha bất quá ta cũng biết bên đầu điện thoại kia dương tiên tiến vì sao lại trầm mặc bởi vì trên sân làm ăn chuyện là không thể giống ta nói như vậy làm bộ bởi vì này giả bộ một chút rất có thể liền sẽ biến thành thật nhưng dương tiên tiến cũng biết ta sẽ nói như vậy cũng có ta lý do thế là cuối cùng vẫn đáp ứng xuống chỉ là ta không nghĩ tới sự tình còn lâu mới có được giống ta nghĩ đơn giản như vậy doanh trưởng lúc này chính trị viên vụng trộm đem ta kéo đến một bên tiếp lấy thần bí hề hề từ trong ngăn kéo lấy ra một cái túi đưa đến trước mặt ta đây là gì ta có chút như hòa thượng sợ mãi không thấy tóc ngươi xem một chút liền biết chính trị viên cẩn thận nhìn chung quanh một chút nghe vậy ta thì càng là nghi ngờ cái này ở doanh bộ bên trong có thể nói là an toàn nhất nhưng này chính trị viên làm sao làm được cùng làm như cái gian mang theo sự nghi ngờ này ta kéo một cái túi khóa kéo tiếp lấy rất nhanh liền ngây ngẩn cả người cái này một bao lớn cũng là tiền chỉnh chỉnh tề tề nhất điệp điệp mới tinh việt nam đồng chỉ là mệnh giá nhưng đều là mười nguyên thô sơ giản lược đoán chừng khoảng chừng hết mấy và nguyên tiếp lấy ta rất nhanh liền ý thức được vì cái gì mệnh giá cũng là mười nguyên đệ tam bộ việt nam đồng lớn nhất mệnh giá chính là mười nguyên có 100 đồng diện ngạch đệ tứ bộ còn phải đợi 87 năm mới phát hành đâu như thế nào có nhiều tiền như vậy ta hỏi suýt nhỏ giọng một chút chính trị viên nhẹ giọng nói đây là của ngươi chia hoa hồng ta chia hoa hồng nghe vậy ta không từ ngây ngẩn cả người đúng a chính trị viên nói chẳng lẽ ngươi đã quên dương tiên tiến trước đây nhập cổ thời điểm cũng đã nói ngươi ý tưởng này chính là cổ phần về sau thảo luận kết quả là ngươi chiếm 60%, ở đây tổng cộng là năm mươi tám bảy nghe thấy con số này ta không từ có chút sửng sốt phải biết vào lúc này một cái vạn nguyên nhà cũng có thể xông pha mà ta bây giờ đột nhiên liền có hơn 5 vạn nguyên cũng chính là một chút liền thành 5 vạn nguyên nhà tại sao phải làm giống như làm như cái gian ta hỏi chính trị viên cũng không biết là bởi vì tại hiện đại thường thấy dạng này mức tiền nguyên nhân Còn là bởi vì tại thời đại này đối với tiền tài không có gì cảm khái niệm, ta đối với túi tiền này cảm giác cũng chính là có chút bất ngờ mà thôi. Chính trị viên nghe vậy thì mở to hai mắt nhìn mang theo vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn qua ta, đây chính là một số tiền lớn, ngươi sẽ không sợ người khác bị bệnh đau mắt. Mặc dù đây là chúng ta làm đứng đắn sinh ý kiếm được, nhưng cẩn thận một chút cuối cùng hảo. Việc này chỉ có ta biết, chính ra nghĩa tiểu tử kia tự tay giao cho ta. Nghe vậy ta không từ cười cười, nói, như vậy đi, chính trị viên trong tay không phải có chúng ta doanh dĩ vãng chiến sĩ hy sinh danh sách sao? liệt một phần danh sách đi ra, đem những này tiền điệp a. Trong nhà nếu như đặc biệt khó khăn còn có thể xét tình hình cụ thể cân nhắc đa phần một điểm. Doanh trưởng, cái này 6. Chính trị viên không khỏi ngây ngẩn cả người, người là nói xấu Tiền này đều phân đi ra. a không phải. Ta nói, nghe nói cái này chia hoa hồng mỗi năm đều có, sau này cũng chia đi ra ngoài đi. Nghe vậy chính trị viên thì càng là nối rộng ra cái miệng nửa ngày cũng không khép lại được. Nếu không thì dạng này. Ta nghĩ nghĩ liền nói, toàn bộ phân đi ra chỉ sợ cũng không phù hợp. Chúng ta trong doanh trại có khi cũng cần dùng tiền, không phải vậy như vậy đi hay dùng số tiền này thiết lập một cái quỹ ngân sách một bộ phận làm liệt sĩ tiền trợ cấp một bộ phận vì bởi vì thường phục viên chiến sĩ giải quyết sinh hoạt vấn đề một bộ khác phần liền cung cấp hợp thành doanh chiến sĩ cải thiện sinh hoạt sử dụng ngươi xem như thế nào Người sáu chính mình sẽ không chờ chút chính trị viên mặt mũi tràn đầy biểu tình bái dị hắn không thể tin được ta sẽ đem một số tiền lớn như vậy tất cả đều quên ra ngoài ta chỉ là cười cười từ trong bọc rút ra mấy chương tới tại dạy dỗ viên trước mặt dâng lên nói đây chính là ta lưu a nói quay người liền đem cái này mấy chương tiền đưa cho phía sau cảnh vệ viên đi mua chút hoa quả tới chúc mừng phía dưới là chính trị viên cười khổ lắc đầu, vỗ bờ vai của ta nói, tiểu dương a, ta còn thực sự là phụ ngươi, nguyên bản ta còn cảm thấy ngươi cái này làm trại trưởng chiếm nhiều như vậy, cố thu nhiều tiền như vậy, tại kỷ luật cùng sinh hoạt tác phong bên trên có thể không hợp thích lắm, cái này cũng là ta như vậy che che giấu giấu nguyên nhân. Nhưng hiện tại xem ra, ta đây cái lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Nguyên người, người này a, để cho ta làm sao nói ngươi hào sáu. Không chỉ có là trận chiến đánh thật hay, sinh hoạt phương diện cũng là đại công vô tư a, ngươi để cho ta cái này đảng viên đều cảm thấy không bằng đi. Chính trị viên nói đùa, ta nói. đây đều là ta đây cái doanh trưởng phải làm ta đây lời nói cũng không phải lời khách sáo ta sở dĩ sẽ làm như vậy nguyên nhân có một bộ phận cũng là bởi vì đã đem cái này doanh coi như nhà của mình sáu tại thời đại này ta không có nhà đi cho tới bây giờ đến nơi đây lên ngay tại trong bộ đội sinh hoạt đánh giặc vậy dĩ nhiên đối với binh sĩ sẽ có loại lòng trung thành đương nhiên ta sẽ hào phóng như vậy một chút liền đem tất cả tiền thậm chí là sau này tiền đều quên ra ngoài còn có một bộ phận nguyên nhân là ta cảm thấy chính mình không có bao nhiêu cơ hội có thể cần dùng đến số tiền kia mặc kệ ta là tại chiến trên sân hy sinh hoặc là trở về lại hiện đại cái thời không đó Số tiền này đều không mang được, không phải? Vậy còn không bằng làm người tốt đem những này tiền phân đi ra, cái này cũng có thể tính là thay những cái kia hy sinh bọn chiến hữu hướng hắn ra thuộc tận một chút hiếu đạo an ủi một chút bọn họ. Chỉ là ta không nghĩ tới, chuyện này lại tại trong bộ đội đưa tới hành động 6 chính trị viên cùng ta không có nghĩ tới là các chiến sĩ đối với chuyện này kỳ thực trong lòng sáng suốt đây, phải biết bọn hắn nhưng là một cái cái đều học qua pháo binh tọa độ tính toán, cho nên cái này trương mục mặc dù cũng xem không hiểu, nhưng con số càng thêm tới thừa đi vậy thì đối với bọn họ nhưng là quá đơn giản, cho nên bọn họ như thế tính toán. trong tay bọn họ đều có thể phân đến nhiều tiền như vậy cái kia doanh trưởng cái này chiếm 60% nhân nên có thể chia được bao nhiêu tiền à? chỉ là bởi vì trong lòng bọn họ phục ta đây cái doanh trưởng hơn nữa cũng biết chuyện xác thực giống dương tiên tiến nói như vậy nếu là không có doanh trưởng cái chủ ý này cái công ty này căn bản là không có cách nào kiếm lời nhiều tiền như vậy cho nên doanh trưởng đa phần điểm cũng là nên bởi vậy bọn hắn người người đều đem việc này yên tâm bên trong làm không biết tiếp đó chính trị viên đem ta liên quan tới quên gia tất cả tiền thiết lập một cái quỹ ngân sách giúp đỡ gia đình quân nhân cùng dùng cải thiện chiến sĩ sinh hoạt quyết định công bố một cái hơn nữa còn là như vậy một số tiền lớn cái này các chiến sĩ biểu lộ đó chính là đủ loại, có xúc động, có kính nể cũng có hổ thẹn xấu. Có hổ thẹn là bởi vì một bộ phận chiến sĩ đối với ta có thể được như vậy một số tiền lớn ở trong lòng có chút nhỏ ý kiến. Thế là cũng không lâu lắm, các chiến sĩ cũng nhao nhao đem mình lấy được cái kia bộ phận chia hoa hồng cũng góp đi ra. Theo lời nói của bọn họ, doanh trưởng nhiều tiền như vậy đều tổn hại, chúng ta chút tiền ấy thì xem là cái gì? Chính là, húng chi quên đi ra cũng là cho gia đình quân nhân cho bị thương chiến hưu, cái này cũng là phải. Lương liên binh thậm chí đối với lấy thủ hạ giống to một tiếng, suy nghĩ một chút những cái kia hy sinh huynh đệ. Các người đều mẹ nhà hắn cho ta gót, tư tàng một phân tiền đều không phải là người, 6. Thế là khoản này nguyên bản bị tách ra tiền, lại không giải thích được tụ tập cùng một chỗ trở thành binh sĩ dùng chung tài sản. Chưa xong con tiếp. 819 chương 55, tổ kiến cảnh sát Vũ Trang liên quan tới chia Hoa Hồng Phương diện chuyện ta không biết là, chính trị viên, Triệu Kính Bình này một ít cán bộ đều cảm thấy an bài như vậy mà nói đối với ta đây cái doanh trưởng tới nói cũng quá không công bằng. Bọn hắn thảo luận tình huống chính là, công ty này từ đầu tới đuôi đều là trại trưởng chủ ý cũng là doanh trưởng cho người, có thể nói là doanh trưởng một tay xử lý lên. Có thể nói không có doanh trưởng cũng không có cái công ty này, binh sĩ cũng không khả năng sẽ kiếm được nhiều tiền như vậy, làm sao có thể nhường doanh trưởng đem tất cả tiền đều quên cho bộ đội đâu. Nếu là như vậy, có một ngày doanh trưởng bởi vì thăng chức hoặc là xuất ngũ chờ nguyên nhân rời đi hợp thành doanh, chẳng phải một phân tiền đều không cầm được. Cái kia doanh trưởng lui về phía sau sinh hoạt làm sao bây giờ? Kết hôn có gia đình làm sao bây giờ? Cho nên bọn hắn thảo luận kết quả là, không thể để cho doanh trưởng như thế ăn thiệt thòi. một phương diện khác lại cân nhắc đến doanh trưởng sẽ không đồng ý cho nên bọn hắn liền quyết định trong âm thầm nhường dương tiên tiến tại trong ngân hàng khác cất một khoản tiền khoản tiền này ngạch số là ta nên được chia hoa hồng một phần mười tại công ty trương mục bên trên số tiền kia đương nhiên chính là thuộc về ta tài sản chính trị viên ý nghĩ là một phần mười cũng không nhiều nhẫn tới năm chia hoa hồng mà tính cũng liền hơn năm nghìn đương nhiên đây đối với hiện đại cái này thời đại tới nói cũng là một bút không nhỏ tài phú nhưng đối với ta toàn bộ chia hoa hồng tới nói nhưng lại lộ ra thiếu đi bọn hắn cho rằng nên có một ngày ta thật bởi vì nguyên nhân nào đó phải ly khai hợp thành doanh thời điểm như vậy số tiền kia liền nên phát huy được tác dụng đồng thời cũng coi như là tất cả hợp thành doanh chiến sĩ đối với ta cái này trại trưởng một điểm tâm ý chỉ bất quá coi như chính bọn hắn cũng không nghĩ đến số tiền kia tại mấy năm sau liền tăng trưởng đến bọn hắn không cách nào tưởng tượng trình độ đây đều là sau này ta tại trong doanh địa nghỉ ngơi vài ngày sau liền lập tức vùi đầu vào cảnh sát vũ trang binh sĩ khẩn trương trong khi huấn luyện giống như trương tư lệnh nói bây giờ quốc gia muốn bày ra một vòng toàn quốc tính đã kích phạm tội kinh tế 6. đã kích phạm tội kinh tế nhìn bề ngoài cùng chúng ta cảnh sát vũ trang không có quan hệ gì có thể tại phương diện kinh tế phạm tội không phải liền là những người có tiền kia sao hoặc là làm ăn, hoặc là làm quan. Những người này đồ chỉ là tài hoặc là quyền, chân chính kẻ liều mạng cũng không nhiều, cho nên dưới tình huống bình thường công an liền có thể giải quyết vấn đề. Nhưng mà trong này vẫn còn có thật nhiều không xác định nhân tố. Tỉ như những cái kia bị tra người bị bắt có khả năng bí quá hóa liều cùng công an đối kháng. Hơn nữa những thứ này muốn bị trảo kinh tế phạm phần lớn đều là người có tiền. Lại thêm cái này thời đại đối với vũ khí lâm quản lại tương đối lỏng, khó đảm bảo bọn hắn sẽ không cất giấu mấy thứ trang bị nặng để phòng vật nhất. Khi đó công an đối phó liền khá là phiền toái. Lại tỉ như còn có to lớn buôn lậu đội. Bộ này phần phải nói thì càng phiền toái. bởi vì này chút đội thường thường còn mang theo xã hội đen tính chất xấu nếu như ở trong xã hội không có điểm lực ảnh hưởng cái kia ở nơi này tỷ lệ phạm tội giá cao không hạ thời đại như thế nào lẫn vào mơ à coi như chúng ta tiên tiến bán buôn công ty dạng này chính chính đương đương ngành nghề cũng thường thường chịu đến du côn lưu manh quấy rối chỉ bất quá bởi vì bán buôn trong công ty số đông nhân viên đều là do qua bình những thứ này thông thường du côn lưu manh còn có thể ứng phó cho nên ta cũng không biết mà thôi nếu như là gặp gỡ dạng này đại hình buôn lậu đội cái kia bộ công an đội trong tay cái kia mấy cái súng ngắn liền lực như chưa đến đương nhiên bộ công an đội cũng không thể động một chút lại kêu lên quân đội quân đội là dùng để đánh giặc bọn hắn chịu huấn luyện quyết định quân đội kỳ thực cũng không thích hợp giải quyết vấn đề như vậy cho nên cuối cùng vẫn phải dùng đến cảnh sát vũ trang bởi vì này loại toàn quốc tính đã kích phạm tội kinh tế hành động rất có thể không lâu sau đó liền muốn bày ra cho nên trong khoảng thời gian này công việc của chúng ta trọng điểm rất tự nhiên liền chuyển rời đến cảnh sát vũ trang huấn luyện bộ đội cùng tổ kiến bên trên đến nỗi hợp thành doanh bên kia huấn luyện sáu bọn hắn đến lúc này đã không cần ta thao cái gì tâm bộ tham mưu tự nhiên sẽ giải quyết bọn hắn huấn luyện phương diện vấn đề Ta làm chuyện thứ nhất chính là triệu tập tạ cục phó cùng cảnh sát vũ trang bộ đội mấy cái cán bộ mở một cái hội 6. Theo lý thuyết tham dự cái hội này phần lớn cũng là bộ công an đội cùng cảnh sát vũ trang liên người, hợp thành doanh cùng tất cả tham lưu ngoại trừ triệu kính bình bên ngoài những người khác ta cho rằng cũng không có tất yếu tham dự. Nguyên nhân là những cái kia tham lưu tất cả đều là trong quân đội am hiểu bước, pháo, thản, cùng cảnh sát vũ trang bộ đội công tác quan hệ cũng không phải rất lớn. Chuyện là như thế này. Ta nói, ta cũng là vừa mới nhận được tin tức, không lâu sau đó nước ta liền sẽ bày ra một lần toàn quốc tính hành động, bởi vậy thượng cấp yêu cầu chúng ta mau sớm đem cảnh sát vũ trang binh sĩ xây dựng lấy ứng phó có khả năng xuất hiện đủ loại tình huống. Doanh trưởng, Trương Dũng cùng dưới tay hắn mấy cái cán bộ hai mặt nhìn nhau, sửng sốt hơn nửa ngày mới hỏi âm thanh, cái này mau trong 6 là chỉ bao lâu? Thời gian cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Ta nói, bất quá nghe gió âm thanh chính là trong mấy tháng này chuyện. Ta cũng nghe nói, ta cục phó tiếp miệng nói, nghe nói lần này toàn quốc tính đả kích chủ yếu là nhằm vào kinh tế lĩnh vực phạm tội. Đương nhiên, Đã kích kinh tế lĩnh vực phạm tội dưới tình huống bình thường không biết dùng đến cảnh sát vũ trang, nhưng bởi vì đã kích phạm vi rộng, là ở cả nước mấy chục cái tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, khu tự trị đồng thời bày ra, cho nên không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện rất nhiều công an cảnh sát không cách nào ứng đối tình huống. Ta trước mấy ngày còn đang suy nghĩ đâu, chúng ta cảnh sát vũ trang huấn luyện bộ đội có phải hay không phải tăng tốc tốc độ, không nghĩ tới doanh trưởng bây giờ liền đề nghị. Nghe vậy Trương Dũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, doanh trưởng, mấy tháng, muốn chúng ta huấn luyện được có thể ứng đối cả nước phạm vi tình huống đặc biệt cảnh sát vũ trang 6. vậy liên coi là chúng ta có ba đầu sáu tay không ăn không uống cũng vội vàng không qua tới a đúng vậy a doanh trưởng cảnh sát vũ trang liên một trung đội dài đồng ý nói trong khoảng thời gian này chúng ta đã vội vàng xoay quanh có khi ban ngày huấn luyện cái này một nhóm buổi tối lại huấn luyện một nhóm kia mấy tháng xuống cũng chỉ là vừa mới đem ba cái cảnh sát vũ trang liền huấn luyện có chút bộ dáng mà thôi đây nếu là tổ kiến một chi nhằm vào cả nước phạm vi cảnh sát vũ trang còn muốn tại trong vòng mấy tháng hoàn thành vậy cái này sáu nghe được cái này trung đội trưởng lời nói ta cũng không khỏi nhớ mày đây chính là một vấn đề Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng chương dũng cái này cảnh sát vũ trang liền có hơn 200 người nhân số nhiều lắm đâu, hiện tại xem ra như thế vẫn chưa đủ, không chỉ có không đủ thậm chí còn có thể nói là hạt cắt trong sa mạc. Nguyên nhân tự nhiên vẫn là bởi vì chúng ta là cái đại quốc, một cái dân cư đông đảo đại quốc. Nghĩ nghĩ ta liền nói, vấn đề này chúng ta có thể giải quyết như vậy, dùng vừa mới huấn luyện ra cái này ba cái cảnh sát vũ trang liền đi thiết lập riêng mình cảnh sát vũ trang trụ sở huấn luyện, sau đó dùng cái này ba nhóm cảnh sát vũ trang liền đi huấn luyện những thứ khác cảnh sát vũ trang liền. Hơn nữa cái huấn luyện này, công tác cũng không cần một cái liền tới huấn luyện một cái liền đi, làm huấn luyện viên chỉ cần một lớp, một cái liên đội hoàn toàn có thể chia tách thành chín cái thậm chí nhiều hơn bộ phận phân tán đến mỗi cái căn cứ đi khai triển huấn luyện công tác. Tốt nhất 6. Là mỗi cái tỉnh đều có một cái trụ sở huấn luyện, huấn luyện xong một cái liền liền có thể đem cái này liền cho phân tán đến nên tiết kiệm thành phố thậm chí huyện nhất cấp. Cái này chủng phương pháp đích xác có thể trong thời gian ngắn nhất đem cảnh sát vũ trang binh sĩ tạo dựng lên. Trương Dung gật đầu nói, thế nhưng là 6. Cái này tôi chất chỉ sợ liền không cách nào bảo đảm. Trương Dung nói ngược lại là có đạo lý. Đầu tiên là đảm nhiệm huấn luyện viên huấn luyện nhân viên không đủ, dùng một lớp đi huấn luyện một đại đội hiệu quả cùng hai đại đội đội trao đổi lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau, hoặc cũng có thể nói một trọi một dạy so sánh hiệu quả nhất định là có khác biệt. Thứ yếu chính là dạy xong một cái liên đội phía sau, ở nơi này đại đội còn không có hoàn toàn đối với mấy cái này chiến thuật cùng thực chiến hoàn toàn kết hợp cũng chính là dung hội quán thông lúc liền để bọn hắn đi huấn luyện người khác sáu. Trong lúc này liền dễ dàng xuất hiện một chút sai lầm. Bất quá cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, muốn nhanh cũng chỉ có thể hy sinh một chút tố chất. Ta nói, chẳng ai ngờ rằng thời gian sẽ như vậy nhanh. chúng chi chiến thuật vật này thường thường cũng là bên cạnh học vừa dùng cũng chính là một bên thực chiến một bên tổng kết học tập dạng này hiệu quả mới có tốt hơn cho nên lần này toàn quốc tính hành động ngược lại là cho chúng ta cảnh sát vũ trang binh sĩ một cơ hội một lần tổ kiến đồng thời cũng là học tập nung cùng trường thành cơ hội doanh trưởng nói đúng triệu kính bình nói này liền giống chúng ta tại chiến trên sân đánh trận chúng ta cũng không phải từ vừa mới bắt đầu liền biết những thứ này chiến thuật cũng tương tự không phải ngay từ đầu liền có thể đánh trận chiến như vậy cũng là vừa đánh vừa học bên cạnh tổng kết nói đơn giản chính là nhường chiến trường ép ra ngoài đối với cảnh sát vũ trang binh sĩ tới nói đồng dạng cũng là dạng này Trương Dung cũng là từ trên chiến trường người xuống, đương nhiên biết những đạo lý này, thế là liền gật gật đầu biểu thị đồng ý bất quá đối với này chúng ta hay là muốn thận trọng. Ta nói, bởi vì này cùng chiến trường lại có chút không giống nhau, chiến trường sinh sinh tử tử đều rất bình thường, các chiến sĩ thời khắc đều phải thừa nhận tử vong áp lực. Cảnh sát vũ trang bộ đội nguy hiểm tương đối mà nói liền không lớn lắm, thậm chí nhiều khi tính nguy hiểm cũng không phải rất lớn, nguy hiểm càng lớn ngược lại là con tin. Theo lý thuyết, chúng ta tại chiến trên sân vừa đánh vừa học bên cạnh tổng kết nếu như làm đắc bất hảo cái kia hy sinh chính là chiến sĩ mà đối với cảnh sát vũ trang nếu như không làm tốt cái kia chết rất có thể là con tin hoặc là vô tội bách tính thậm chí còn có thể tại trong dân chúng tạo thành ảnh hưởng rất xấu nhất là tại chúng ta cảnh sát vũ trang binh sĩ vừa xây dựng thời điểm nếu như làm đắc bất thật tốt liền có khả năng trực tiếp ảnh hưởng đến cảnh sát vũ trang binh sĩ cung quốc ra hình tượng cho nên trong huấn luyện nhất định muốn cường điệu con tin cùng bách tính an toàn nhất định muốn đem cảnh sát vũ trang binh sĩ từ trên chiến trường dồn sức đánh mãnh liệt giết loại kia quen thuộc trò chuyển biến tới là trương dụng ứng tiếng trên thực tế điểm này cũng là chúng ta vẫn đang làm tỉ như chúng ta tạo dựng lên cảnh sát vũ trang trụ sở huấn luyện chính là lấy loại này truyền hình làm trung tâm nhường chiến sĩ vũ cảnh đưa thân vào một loại có lưu manh cũng có con tin trong hoàn cảnh huấn luyện sáu đương nhiên nơi này lưu manh cùng con tin đều là do tấm ván gỗ vẽ người giả cái này trùng phương pháp không chỉ có là đang huấn luyện chiến sĩ vũ cảnh năng lực phản ứng càng là tại bồi dưỡng bọn hắn chú ý con tin an toàn ý thức bằng không nếu như còn giống tại chiến trên sân một dạng vừa nhìn thấy gặp nguy hiểm không nói lời nào liền hào hào đi qua một con toi cái kia bách tính chỉ sợ liền muốn đàm luận cảnh sát vũ trang mà biến sắc Đương nhiên, lớn như vậy một cái quyết sách cũng không phải chúng ta có khả năng quyết định. Phải biết đây chính là muốn tại cả nước bày ra huấn luyện, mà ở trong đó bất quá chỉ là một cái doanh trưởng một cái liền dài cộng thêm một cái phó cục trưởng, cho nên cuối cùng hay là muốn đem cái này phương án báo lên tới Trương Tư lệnh vậy để cho hắn tới định đoạt. Bất quá ta nghĩ hắn hơn phân nửa là sẽ đồng ý, trừ phi hắn có phương pháp tốt hơn. Chưa xong còn tiếp. 820 chương 56, tổ kiến cảnh sát Vũ Trang hai chương tư lệnh ý kiến rất nhanh liền xuống, chính như ta muốn giống một dạng hắn đối với chúng ta đề nghị không có gì nghị. trên thực tế khi nhận được báo cáo của chúng ta phía sau trương tư lệnh lập tức liền đem ta gọi tới bộ tư lệnh chúng ta đây là nghĩ đến cùng nhau đi rồi nhìn xem báo cáo trương tư lệnh liền ha ha cười nói bất quá nói thật cái này cũng là biện pháp không có cách nào vốn là ta còn tưởng rằng chúng ta ít nhất còn có một năm tới tổ kiến cái này cảnh sát vũ trang binh sĩ cũng chính bởi vì dạng này ta mới dùng vì có thể từ từ sẽ đến ai nghĩ đến chính sách quốc gia nói là tới thì tới lập tức liền đối với chúng ta cảnh sát vũ trang binh sĩ đưa ra yêu cầu thời gian mấy tháng đích thật là căng thẳng một chút ta nói nhất là yêu cầu này vẫn là cả nước tính chất muốn nhường cảnh sát vũ trang binh sĩ trong thời gian ngắn bao trùm đến cả nước độ khó này không nhỏ ân trương tư lệnh gật đầu một cái bất quá cũng đang giống các ngươi phân tích như thế chúng ta đoán chừng lúc bình thường đã kích phạm tội kinh tế hoạt động công an bộ môn vẫn có thể ứng phó cho nên nếu như chúng ta có thể ở trong khoảng thời gian này phổ cập đến thành phố nhất cấp cũng có thể miễn cưỡng ứng phó tình trạng đột phát ta lại nói nếu là có địa phương nào đại án kiện chỗ cảnh sát vũ trang binh sĩ ứng phó không được lời nói không phải còn có các ngươi chi này siêu cấp cảnh sát vũ trang binh sĩ sao chỉ là có thể liền muốn để các ngươi chạy ngược chạy xuôi là cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. ta theo thói quen hồi đáp như thế nào trương tư lệnh hỏi tiếp đối với cái phương án này có cái gì cụ thể ý nghĩ ta là nghĩ như vậy sửa sang lại suy nghĩ ta liền trả lời đạo đầu tiên ta cho rằng các tỉnh các nơi cảnh sát vũ trang binh sĩ tốt nhất từ nơi đó binh sĩ rút ra tiến hành huấn luyện nơi đó bộ đội giải địa phương phong thổ dân tỉnh quen thuộc địa phương thủy văn địa lý ta cảm thấy đây càng có lợi cho cảnh sát vũ trang binh sĩ cùng nơi đó công an bộ môn phối hợp cùng với nhiệm vụ bày ra ân nói không sai trương tư lệnh gật đầu một cái nghĩ nghĩ liền nói vấn đề này liền để để ta giải quyết ta sẽ hướng thượng cấp phản ứng tình huống này, quan hệ song song hệ các tỉnh binh sĩ phối hợp chúng ta bày ra huấn luyện. trên thực tế việc này còn cần phải trương tư lệnh tới làm không thể, phải biết đây chính là muốn cả nước các tỉnh thành phố binh sĩ đều rút ra một chi binh sĩ tới tổ kiến truyền hình vì vũ cảnh, đây cơ hồ liền có thể bảo là muốn có điều động toàn bộ đội quyền lực, việc này cũng không phải ta một cái nho nhỏ doanh trưởng có thể cân đối giải quyết được. thứ yếu ta cảm thấy đối với cảnh sát vũ trang binh sĩ hẳn là thiết lập một bộ thích hợp với cảnh sát vũ trang bộ đội quy định. cái này đương nhiên, trương tư lệnh trả lời. Không có quy củ, bất quá độ khó này cũng không phải rất lớn, chỉ cần đem bộ đội quy định thêm chút cải biến, đổi thành thích hợp cảnh sát vũ trang bộ đội quy định là được rồi đi. Chỉ bất quá ngay từ đầu chế định ra tới quy định chắc chắn không đủ hoàn thiện, làm thử sau đó mới chậm rãi cải tiến. Điểm này Trương Tư lệnh nói rất có đạo lý. Sự thật cũng đích xác như thế, nguyên nhân là lúc này cảnh sát vũ trang binh sĩ vừa mới bắt đầu tổ kiến, ai cũng không biết cảnh sát vũ trang binh sĩ tương lai sẽ đụng phải dạng gì vấn đề sẽ cần gì dạng quy định, cho nên muốn muốn ngay từ đầu liền chế định ra một bộ hoàn thiện quy định cái kia cơ hồ chính là không thể nào. đương nhiên, làm người hiện đại ta là có khả năng biết tương lai bộ kia hoàn thiện quy định là như thế nào, chỉ bất quá tại hiện đại lúc ta đối với phương diện này căn bản cũng không có tiếp xúc, hơn nữa cũng không nhàm chán như vậy sẽ đi nhớ cái gì điều lệ, cái gì quy định, cái cuối cùng ta nói chính là muốn hoàn thiện cảnh sát vũ trang huấn luyện bộ đội quy định. Ân, trương tư lệnh gật đầu một cái, điểm ấy ta cũng đã nghĩ tới, chúng ta bây giờ sử dụng cảnh sát vũ trang cơ bản đều là từ lao binh huấn luyện thành, mặc dù lao binh tại thể năng, quân sự tố chất thượng đô không có vấn đề gì, nhưng như vậy thì sẽ tạo thành chúng ta huấn luyện bên trên sẽ có thật nhiều vấn đề. chúng ta bây giờ huấn luyện là cố gắng đem láo binh cho chuyển hình thành hợp cách cảnh sát vũ trang. tương lai chúng ta mặt hướng xã hội tuyển nhận tân binh thời điểm, đó chính là từ chống rông cầm lên. cho nên cái huấn luyện này quy định nhất định muốn có, hơn nữa còn nhất định phải là thích hợp với cảnh sát vũ trang bộ đội quy định. nghe vậy ta không từ đối với trương tư lệnh kín đáo tư duy cảm thấy thán phục. ta là bởi vì có vùi đầu vào vũ cảnh trong khi huấn luyện cho nên mới sẽ biết những thứ này những điều kia vấn đề, nhưng này trương tư lệnh nhưng là ngồi ở trong phòng làm việc bằng vào đầu suy tính, nhưng mà càng làm cho ta bội phục vẫn còn ở phía sau sáu. tiếp lấy trương tư lệnh liền nói ngươi có hay không nghĩ tới cảnh sát vũ trang binh sĩ huấn luyện lên vấn đề huấn luyện lên vấn đề ta không từ một trận nghi hoặc chẳng lẽ là ta đối với cảnh sát vũ trang liên huấn luyện còn không thể nhường trương tư lệnh hài lòng nhưng ta rất nhanh liền biết nào chỉ là không hài lòng đơn giản như vậy ta tự cho là gần hoàn thành cảnh sát vũ trang huấn luyện kỳ thực còn vẹn vẹn chỉ là băng sơn nhất sừng còn nhớ rõ trước ngươi bắt được hai tên hút độc lưu manh sao trương tư lệnh hỏi nhớ kỹ ta gật đầu một cái trong đầu rất nhanh liền hiện ra trương dũng lợi pháo sáng trong xe bảy ra cạm bẫy chí cầm hai tên côn đồ một màn Ma túy loại vật này nguyên lai tại nước ta là không có có. Trương Tư lệnh cao mày nói, chủ yếu là nước ta từ 1949 năm qua cũng không có đối ngoại khai phóng, cho nên từng có 30 năm không độc quốc lịch sử. Nhưng mà tại 78 năm biên giới sau khi mở ra, ma túy lại lần nữa xuất hiện. Ma túy tổn hại ta cũng không cần nhiều lời, cái đồ chơi này nhìn không quan trọng gì liền có khả năng độc hại một cái dân tộc, cho nên chúng ta nhất thiết phải kiên quyết đả kích tập độc, cấm độc. Công an bộ môn đối với các ngươi bắt giữ hai tên hút độc nhân viên tiến hành thẩm vấn đồng thời tìm hiểu nguồn gốc chính xác mấy tháng, cuối cùng nắm giữ một chút tư liệu Tiếp lấy trương tư lệnh liền chỉ một vị trí trên bản đồ nói, chạy đến nước ta ma túy vượt qua một nửa trở lên ma túy đến từ ở đây, tam giác vàng, bởi vì ở vào Myanmar, Lào, Thái Lan tam quốc chỗ giao giới, cho nên đã kích đứng lên hết sức khó khăn. Mà nước ta Vân Nam lại cùng tam giác vàng tiếp giáp, có 4.060 cây số đường biên giới, trong đó bên trong xa đoạn có 1.997 km, bên trong lão đoạn có 710 km, ma túy chủ yếu chính là do cái này hai nước hướng chạy Vân Nam, lại từ Vân Nam hướng chạy quốc nội các nơi. Nô! Nghe đến đó ta cũng có chút minh bạch tư lệnh ý tứ Đây là giải thích cảnh sát Vũ Trang làm không chỉ là đối phó quốc nội những cái kia phạm pháp phần tử, còn có tập độc, cấm độc chi loại sống. Bất quá cái này tựa hồ cũng bình thường, phải biết độc phiến những tên kia nhưng là một cái cái tâm ngoan thủ lạc, hơn nữa trong tay trang bị cũng rất tân tiến đầy đủ, lớn tập đoàn bán ma túy thậm chí cũng có quân đội của mình, công an tự nhiên là không đối phó được đám người này. Nhưng mà vấn đề nhưng còn xa không có ta nghĩ đơn giản như vậy sáu. Trương Tư lệnh nói tiếp, đây cũng chính là ta nói huấn luyện lên vấn đề, cũng chính là ngươi đối với cảnh sát Vũ Trang binh sĩ huấn luyện không thể chỉ quan sát tại bọn cướp, tội phạm trở vậy phạm pháp phần tử. Tỷ Như còn có giống ta mới vừa nói cấm độc, cấm độc thậm chí cùng diệt trừ ma túy chờ nhiệm vụ, trừ cái đó ra còn có tỷ Như địa điểm trọng yếu cảnh vệ, bước lậu, rừng rậm phòng cháy, cùng với đối với trọng yếu người lãnh đạo cùng tới chơi ngoại tân nhiệm vụ bảo vệ các loại sáu. Tư lệnh, nghe lời này ta không cớ đều lớn rồi, nhiều như vậy nhiệm vụ ta một người có thể không giúp được, huống chi ta cũng chỉ biết đánh trận, phương diện khác chuyện ta có thể nói là rốt đặc tằn mai, để cho ta làm ta cũng không làm sao à. Nghe vậy Trương Tư lệnh không khỏi ha ha nở đủ cười, những sự tình này đương nhiên không có khả năng để cho ngươi một người tới làm, hơn nữa ta cũng biết ngươi am hiểu là cái gì. thép tốt dùng tại trên mũi dao đi ta cuối cùng không có khả năng cho ngươi đi huấn luyện rừng rậm phòng chạy a ý của ta là chúng ta đang gầy dựng cảnh sát vũ trang cùng đối với cảnh sát vũ trang tiến hành lúc huấn luyện hẳn là muốn đem những thứ này bất đồng chức năng đơn vị đều cân nhắc đi vào đồng thời đối với mấy cái này bộ môn tiến hành thống nhất quản lý như vậy thì không đến mức xuất hiện không nên xuất hiện hỗn loạn là ta ứng tiếng lúc này ta mới phát hiện trước đó ý nghĩ của mình thực sự quá đơn giản vậy mà cho là cảnh sát vũ trang chính là phối hợp cục công an đã kích phạm pháp phần tử liền có thể ai không biết kỳ thực toàn bộ quốc gia an toàn đều không thể rời bỏ vũ cảnh thân ảnh đương nhiên sau đó trương tư lệnh lời nói xoay chuyển cười đinh đinh nói đối với một chút ngươi am hiểu chuyện tỉ như đã kích ma túy trở những thứ này ngươi cũng sẽ không từ chối à tư lệnh ta cũng không có từng chấp hành nhiệm vụ này ta phản đối nói ai trương tư lệnh đem đầu dương lên ta mới vừa nói cái gì tới đi qua mấy chục năm chúng ta là không đắc quốc theo lý thuyết cái đồ chơi này là gần nhất mấy năm này mới có ngươi nói có ai từng chấp hành nhiệm vụ này bị trương tư lệnh hỏi lên như vậy ta liền không có lời nói lại nói trương tư lệnh nói tiếp độc này phẩm là từ vân nam khu vực lưu thông tiến vào các ngươi đối với vân nam quen thuộc à các ngươi tại Vân Nam đánh trận a vậy cái này nhiệm vụ nếu như ngươi cũng làm không tới người nào còn làm chiếm được nghe vậy ta cũng chỉ còn lại có cười khổ ta không đắc bất thừa nhận trường tư lệnh nói rất có lý chúng chi cảnh sát vũ trang binh sĩ cũng đều là từ chúng ta xây dựng nhiệm vụ này thật đúng là không thể đổ cho người khác bất quá ngươi cũng có thể yên tâm nhìn xem mặt mày ủ rũ ta trương tư lệnh liền chụm chụm bờ vai của ta nói ta cũng biết ngươi không có ba đầu sáu tay ta bây giờ nói như vậy cũng chỉ là để cho ngươi có một chuẩn bị tâm lý chúng ta giống nhau như vậy từ từ sẽ đến trước mặt nhiệm vụ chính là trước tiên đem cái này cảnh sát vũ trang binh sĩ cho xây dựng hà phối hợp công an bộ môn hoàn thành cái này cả nước phạm vi đã kích phạm tội kinh tế hành động là ta ứng tiếng cảm thấy thầm nghĩ chương này tư lệnh trung quy là nói câu nghe được lời nói từ bộ tư lệnh lúc đi ra ta liền không cấm cảm thán thực sự là tạo hóa treo ngươi nhớ ngày đó tại hiện đại thời điểm ta ở trong xã hội tuyệt đối là một phụ năng lượng cả ngày liền là sống phong túng muốn nói có đã làm gì chính năng lượng chuyện a đó chính là vì tán gái mà tự biên tự diễn như là anh hùng cứu mỹ nhân các loại chuyện nhưng là bây giờ sáu ai có thể nghĩ tới tại hiện đại chính là như vậy một người đi tới nơi này thời đại phía sau lại trở thành dẫn dắt toàn bộ đội cùng cảnh sát vũ trang cải cách người tiên phong phải biết quân đội cùng cảnh sát thế nhưng là thống trị một quốc gia là tối trọng yếu hai cái đại bồng a mà ta là bởi vì đẩy vào bọn chúng cải cách thậm chí trực tiếp tham dự huấn luyện cùng tổ kiến mà ở hai cái này trong lĩnh vực đều được nhân vật hết sức quan trọng vậy cái này lui về phía sau còn cao đến đâu sau đó ta rất nhanh liền nghĩ đến coi như có những thứ này đối với ta lại có thể có ý nghĩa gì đâu đã ba năm khoảng cách ta tới đến thế giới này đã dòng dã ba năm Ta lúc nào mới có thể trở về đi xem một chút nằm ở trên giường bệnh phụ thân, lúc nào mới có thể lại để hắn một tiếng lao đầu. Chưa xong còn tiếp. 821 chương 57, thông báo khẩn cấp bởi vì thời gian cấp bách, công tác chuẩn bị rất nhanh liền khẩn la mật cổ trên hai. Các tỉnh, thành phố hoặc huyện cảnh sát vũ trang nguồn mộ lính dĩ nhiên không phải vấn đề. Đương nhiên, nay chủ yếu còn là bởi vì cái này cử động phù hợp quốc gia trước mắt lợi ích đồng thời cũng là thượng cấp nghiên cứu quyết định kết quả, lại thêm chương tư lệnh ở trong đó cân đối hòa giải. thế là lúc này mới không đến thời gian mấy ngày các nơi liền nhau nhau báo cáo đã dựa theo yêu cầu chuẩn bị kỹ càng lính cùng chuyện khách hàng chỉ còn chờ chúng ta phái người xuống liền có thể bày ra huấn luyện ta muốn cái này trình tự lại nhanh như vậy thuận lợi như vậy liền bày ra vẫn có nguyên nhân khác ở bên trong không khó tưởng tượng lúc này chính là giải trừ quân bị gió thổi phải đang chặt thời điểm địa phương quân đội đều ở đây làm binh quá nhiều mà cảm thấy buồn rầu sáu nhiều lính liền mang ý nghĩa muốn bị cắt cũng nhiều bị cắt càng nhiều liền mang ý nghĩa mỗi cái binh bị cắt tỷ lệ đều rất lớn này liền làm cho trong quân đội người người cảm thấy bất an đều lo lắng một cảm giác này tỉnh lại đột nhiên đã có người nói cho hắn biết có thể rời đi trại lính thế là chúng ta cần cái này cảnh sát vũ trang nguồn mộ lính không thể nghi ngờ liền thành một cái cửa ra chỗ lên binh sĩ ướp gì nhiều tiễn đưa một điểm binh đi làm cảnh sát vũ trang dạng này binh sĩ mới có thể thiếu cắt một điểm binh nhưng mà cụ thể đến làm lính trên thân a này liền để bọn hắn có chút hơi khó kỳ thực theo ta cá nhân ý nghĩ đối với chuyện này căn bản cũng không cần khó xử làm cảnh sát vũ trang cần phải so tham gia quân ngũ muốn thoải mái nhiều an toàn nhiều đương nhiên cái này là chỉ chiến tranh nhân đại phải biết cái này lui về phía sau việt hoa chiến tranh còn có thật nhiều năm đâu làm lính lời nói liền mang ý nghĩa muốn tham gia luân chiến muốn trốn thai mèo động muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng tại chiến trên sân cùng việt quân chém giết các loại hơn nữa còn muốn thường xuyên gặp phải bị cắt nguy hiểm mà cảnh sát vũ trang đâu đông dạng là làm lính đái ngộ lại có thể ở trong nước đối mặt ít hơn nhiều nguy hiểm hưởng thụ ưu việt hơn sinh hoạt điều kiện cho nên cái này còn có cái gì tôi nghĩ có cơ hội chuyển liền chuyển thậm chí đi cửa sau tìm quan hệ cũng muốn chuyển nhưng vấn đề là ta là người hiện đại rất rõ ràng cái này cảnh sát vũ trang là làm gì cũng biết cảnh sát vũ trang về sau sẽ phát triển thành dạng gì lúc này binh nhưng lại không biết cho nên bọn họ liền ở trong lòng do dự sáu cái này chuyển hay không chuyển tốt đâu không chuyển a điều kiện này nhìn rất tốt bất kể nói thế nào cũng là ở tại nhà mình phụ cận không cần giống tham gia quân ngũ trên chiến trường một dạng trường kỳ lưỡng địa ở riêng chuyển a vừa tới không nỡ binh sĩ không nỡ chiến hữu thứ hai lại có chút lo lắng sáu Này lại không phải là biến hình giải trừ quân bị đâu Húng chi chúng ta là cầm trên thương chiến trường cùng càng quỷ tử đánh giặc binh, bây giờ gọi chúng ta đi duy trì quốc nội trị an đối phó những cái kia tiểu lâu la, cái này cấp bậc tựa hồ một chút liền hạ thấp rất nhiều. bất quá những thứ này lại không cần đến ta tới lo lắng, nguyên nhân là chúng ta bộ đội cơ số thực sự quá lớn, cái này không đi tự nhiên có người khác đi, cuối cùng vẫn rất dễ dàng liền đem cái này cảnh sát vũ trang binh sĩ theo tỉnh, thành phố, huyện theo tổng đội, chi đội, đại đội xây dựng chế độ từ trên xuống dưới hệ thống chỉ huy gây dựng đứng lên. đến nơi cái kia thích hợp vũ cảnh quy chế sĩ nghiệp đi, cái này để cho ta bó tay toàn tập đồ vật ta liền hoàn toàn liếc cho chính trị viên. triệu kính bình đám người ngược lại bọn hà nam hiểu lộng một bộ này hơn nữa giống như trương tư lệnh nói chỉ cần đem bộ đội quy chế xí nghiệp thêm chút cải biến cũng liền không sai bịt lắm quan trọng là lui về phía sau tại thực tế ứng dụng bên trong không ngừng hoàn thiện ta xử lý chủ yếu vẫn là liên quan tới cảnh sát vũ trang huấn luyện trên chế độ vấn đề thì cũng nên lựa chọn cái nào khoa mục hoặc là trang bị đối với cảnh sát vũ trang tiến hành thống nhất huấn luyện cái này đối với chúng ta tới nói ngược lại cũng không phải rất khó nguyên nhân là chúng ta phía trước liền huấn luyện qua một chi cảnh sát vũ trang liền cho nên có kinh nghiệm có thể tham khảo. Tỷ Như đang huấn luyện khoa mục lựa chọn bên trên chúng ta không chút nghĩ ngợi liền sẽ đem bức pháo hiệp đồng các loại cho bỏ đi 6. Cảnh sát vũ trang đối phó chính là quốc nội phạm pháp phần tử đi, có thể dùng để bước pháo hiệp đồng cơ hội ít càng thêm ít, pháo cái đồ chơi này đánh địch nhân phù hợp. Đánh phạm pháp phần tử mà nói không thể nghi ngờ cũng rất có khả năng nội thương bình dân. Bước thản hiệp đồng vẫn còn là có tất yếu các giữ, có khi đụng tới hỏa lực cường đại lưu manh lúc thì có tất yếu sử dụng trang giáp xa thậm chí là xe tăng làm yểm hộ. Thay vào đó là chú trọng hơn cảnh sát vũ trang bộ đội binh cùng binh ở giữa phối hợp, tỷ như sờ nhỉ vợ cùng đột kích tiểu tổ hiệp đồng, tất cả đột kích tiểu tổ ở giữa hiệp đồng cùng với tin tức cùng hưởng các loại. đương nhiên, có sờ nhỉ vợ liền cần súng ngắm Lúc này vấn đề chính là quân ta 79 thức súng ngắm bắt đầu sản xuất hàng loạt không lâu, về số lượng cùng không đủ cầu, làm lính tại chiến trên sân đều không đủ dùng tự nhiên là không có bao nhiêu có thể phân cho quốc nội cảnh sát vũ trang bộ đội. Đối với cái này có ít cán bộ nói như vậy, bởi vì cái gọi là thép tốt phải dùng tại trên mũi dao. dùng súng ngắm loại này trước tiên thức trang bị nên dùng tại chiến trên sân tại chiến trên sân một cái súng ngắm có thể giết chết 5 cái, 10 cái thậm chí nhiều hơn địch nhân thế nhưng là ở hậu phương đâu một cái súng ngắm dùng tại cảnh sát vũ trang trong bộ đội lời nói có thể phát huy bao lớn tác dụng nhưng ta không tán đồng dạng này quan điểm nước ngoài cùng quốc nội là hai cái bất đồng chiến trường đối tượng khác biệt nhiệm vụ tính chất cũng khác biệt cho nên không thể đơn giản dùng súng ngắm có thể giết chết bao nhiêu cái địch nhân để cân nhắc là không phát huy tác dụng đối với vấn đề này phải nói tại tình thế trước mặt phía dưới, đối phó quốc nội phạm pháp phần tử cùng chống cự nước ngoài ngoại địch xâm lấn trọng yếu giống vậy, một cái là từ nội bộ duy ổn, một cái là từ bên ngoài bảo hộ quốc gia chủ quyền, cả hai là ảnh hưởng lẫn nhau, chế độ lẫn nhau, nếu như quốc nội không ổn định sẽ rất khó trên dưới một lòng chống đỡ ngoại địch, nếu như chống cự không được ngoại địch liền không thể nói là nội bộ ổn định. Cho nên cuối cùng ta vẫn kiên trì muốn vì cảnh sát vũ trang binh sĩ phân phối sung nắm, hơn nữa yêu cầu cam đoan mỗi tỉnh, thành phố phải có một đến hai đem sáu. Lúc này 79 thư vẫn là khan hiếm trang bị, muốn phổ cập đến huyện vậy sẽ phải cầu quá cao. điều này cũng làm cho trực tiếp ảnh hưởng đến huấn luyện của chúng ta quy định bởi vì trên một điểm này liền muốn đối đãi khác biệt đến huyện nhất cấp bởi vì không có súng năm thế là chỉ có thể dùng năm mươi sáu nửa đợi thay đến nỗi đột kích đội cùng sơn nghỉ tờ ở giữa hiệp đồng vậy cũng chỉ có thể từ cầm mong viễn kính quan sát viên hiệp trợ hoàn thành bong khói bong tay cùng pháo sáng những đồ chơi này đó là tất yếu hai thứ đồ này quân đội đối nói nhu cầu lượng cũng không lớn giống như phía trước nói các chiến sĩ tình nguyện mang lựu đạn cũng không mang những đồ chơi này phương diện này là bởi vì trên chiến trường đơn binh mang theo bom khói pháo sáng ý nghĩa không lớn sáu chiến trường đi đó chính là như thế nào hung ác đánh như thế nào cho địch nhân đến cái bom cay hoặc là pháo sáng khiến cho tạm thời mất đi năng lực phản kháng còn không bằng dứt khoát tới một cái lựu đạn nổ chết dẹp đi trừ phi là lính trinh sát bắt bắt được cần mới có thể làm như vậy hơn nữa bắt bắt được lúc làm như vậy tính nguy hiểm còn tương đối lớn bởi vì càng quỷ tử tố chất cũng không phải quốc nội phạm pháp phần tử có thể so sánh bọn hắn khi nhận đến dạng này tập kích thời điểm thường thường sẽ dùng tính lực để phán đoán địch nhân phương hướng cũng tiến hành bàn phá một phương diện khác nhưng là bởi vì đánh bom khói hoặc là bom cay những vật này ở trong bộ đội kỳ thực có thể từ pháo tối để hoàn thành Lại thêm tại chiến trang đơn binh có thể mang theo trang bị trọng lượng là có hạn hơn nữa 10 phần mấu chốt, thế là những đồ chơi này tại chiến trên sân cũng không thường dùng. Nhưng đối với cảnh sát vũ trang tới nói rõ ràng cũng không giống nhau, phạm pháp phần tử tại nguy hiểm lúc hoặc là chịu đến cảnh sát vũ trang uy hiếp lúc thường thường sẽ bắt cóc con tin nhường cảnh sát vũ trang sợ ném chuột vỡ bình. Theo lý thuyết cảnh sát vũ trang thường thường phải đối mặt lưu manh cùng bách tính hỗn hợp tình huống, thế là những thứ này đặc thù đánh loại liền lộ ra rất là trọng yếu. đương nhiên đối với giống trương dũng cái này cảnh sát vũ trang liền sử dụng dụng cụ nhìn ban đêm, máy thu hình lỗ kim thậm chí là máy bay trực thăng cao như vậy trang bị mới Phổ thông cảnh sát vũ trang binh sĩ liền không có cách nào trang bị lên. Phải biết quốc gia chúng ta thế nhưng là có mấy chục cái tỉnh, hơn 600 cái thành phố, hơn 1600 huyện xã. Mặc dù chúng ta bây giờ vừa tổ kiến cảnh sát vũ trang các huyện thành phố yêu cầu cảnh sát vũ trang binh sĩ cũng không nhiều, nói như vậy tỉnh lỵ là một cái doanh. Thành phố thì nhìn lớn nhỏ an bài một cái hoặc hai đại đội, huyện chính là một cái liền. Nhưng coi như thế cả nước xuống cũng là hơn 2000 cái liền, muốn vì cái này hơn 2000 cái liền đều trang bị dụng cụ nhìn ban đêm chờ cao tân trang bị đó là không có khả năng, chúng ta không có nhiều như vậy thiết bị cũng không nhiều tiền như vậy mua những thứ này thiết bị. có thể đem súng ngắm trang bị đến thành phố nhất cấp liền tương đối khá. Từ một điểm này tôi nói, trước đây ta đối với trương dũng cái này cảnh sát vũ trang liên huấn luyện vẫn là tương đối thất bại. Nguyên nhân là chúng ta huấn luyện cảnh sát vũ trang liên mục đích đúng là vì cảnh sát vũ trang bộ đội tổ kiến cung cấp kinh nghiệm, mà ta lại không có trước một bước nhìn thấy loại tình huống này mà dùng tới hiện đại hóa chiến thuật cùng dụng cụ tân tiến, cho tới bây giờ lại phát hiện những thứ này chiến thuật cùng trang bị căn bản là không cách nào tại cả nước tiến hành mở rộng cũng chính là không có tham khảo giá trị. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tại lúc đó loại tình huống kia ta liền chỉ muốn nên như thế nào mới có thể càng hiệu suất cao hơn. càng cao tốc hơn đã kích phạm tội phân tử ai lại sẽ nghĩ đến sẽ xuất hiện vấn đề này đâu cũng may về sau ta rất nhanh liền ý thức được sai lầm cũng chính là không có đem những bộ đội khác huấn luyện cảnh sát vũ trang liền cho xóa bỏ chẳng những không có thủ tiêu còn cần ta nhóm loại này tương đối tân tiến chiến thuật lý niệm đi chuyển hóa bọn hắn thế là những bộ đội này huấn luyện kinh nghiệm liền cho chúng ta cung cấp căn cứ thì như tại xác định côn đồ vị trí phương diện không có máy thu hình lô kim sẽ rất khó làm đến các chiến sĩ đang huấn luyện lúc liền nghĩ một cái biện pháp sáu ngay từ đầu là dùng tấm gương thay thế, nhưng phát hiện tấm gương cũng không thuận tiện. Một cái là rất khó tìm thích hợp góc độ phát hiện mục tiêu, một cái khác là tấm gương phản quang trở rất dễ dàng bại lộ. Thế là các chiến sĩ một cách tự nhiên liền nghĩ đến kính tiềm vọng vật này. Nghe Trương Dung nói phát minh cái đồ chơi này chính là đến đây vấn luyện cảnh sát vũ trang thông ra một cái gọi thẩm nước chiến sĩ nghĩ ra được, có thứ này liền dễ dàng hơn. Tại ở gần mục tiêu lúc len lén đem kính tiềm vọng tìm được cửa sổ hoặc là địa phương nào khác, liền có thể giống máy thu hình lỗ kim một dạng quan sát côn đồ tình huống. đương nhiên cùng máy thu hình lỗ kim so ra kính tiềm vọng vẫn có rất nhiều khuyết điểm, tỉ như thể tích khá lớn dễ dàng bị mục tiêu phát hiện, lại tỉ như không cách nào từ hốc tường hoặc là vết đạn thăm dò vào trong phòng tiến hành quan sát các loại, nhưng liêu thắng không, ít nhất cái này cũng mang ý nghĩa cảnh sát vũ trang binh sĩ đã có loại kia tại trước khi hành động hết khả năng nắm giữ tin tức ý thức, sẽ lại không giống như trước đối phó phạm pháp phần tử cũng cùng tại chiến trận đánh, chân một dạng dồn sức đánh vào mạnh, những sự tình này đều chuẩn bị xong phía sau, liền đem chúng ta phía trước huấn luyện qua mấy chi cảnh sát vũ trang liền lấy ban làm đơn vị mở ra, bởi vì ta quốc hữu mấy chục cái tỉnh. cho nên liền xem như những thứ này cảnh sát vũ trang liền lấy ban làm đơn vị mở ra cũng không đủ bất đắc gì chỉ có thể đem trương dũng liền cũng mở ra phái xuống đi thi hành nhiệm vụ huấn luyện lại không đủ cũng không có biện pháp chỉ có thể lạc hậu một chút chờ sau đó một nhóm huấn luyện lúc này ta cũng có chút lo lắng trong tay chúng ta đầu cảnh sát vũ trang binh sĩ có thể nói một cái cũng không có tất cả đều thi hành nhiệm vụ huấn luyện đi vậy cái này lúc nếu như lại xuất hiện cái gì đột phát sự kiện nên làm cái gì một giây sau chẳng mấy chốc sẽ vì chính mình ý nghĩ này cảm thấy lực cười phải biết bây giờ cảnh sát vũ trang binh sĩ cũng tại trong khi huấn luyện cũng chính là các tỉnh các nơi trên thực tế cũng đã có cảnh sát vũ trang không chỉ có cảnh sát vũ trang thậm chí còn có đã huấn luyện qua thành công truyền hình cảnh sát vũ trang vậy nếu như địa phương nào có đột phát sự kiện sáu không cần suy nghĩ vừa vặn liền cho cảnh sát vũ trang coi như huấn luyện thực chiến dùng a cảnh sát vũ trang binh sĩ như thế một hủy đi một bộ ta cảm giác cái thúng trên người đột nhiên liền nhẹ xuống sáu không có chuyện làm đi hợp thành doanh bên kia huấn luyện đã sớm không cần ta quan tâm nữa bọn hắn bây giờ phải làm chỉ là đem kia cái gì dù lượng các loại không phải rất quen thuộc chiến thuật một lần một lần luyện thành đúng rồi cảnh sát vũ trang liền lại phải xuống đến các tỉnh phân chia tản ra riêng phần mình chia ra vội vàng đi, thế là ta đây cái doanh trưởng liền biến thành một cái đáng mặt người rảnh rỗi, cả ngày đang ở phòng làm việc bên trong nhìn xem một phần phần đến từ các tỉnh các nơi huấn luyện báo cáo hoặc cái khác cái gì văn kiện các loại. Cái huấn luyện này báo cáo ngược lại là ta muốn cầu bọn hắn viết, vì cái gì đương nhiên là theo dõi các nơi huấn luyện tình huống. Phải biết đây chính là có mấy chục cái tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cái gì. Nếu như là để cho ta các nơi đều tự mình chạy tới nhìn một phen Chỉ sợ cái này một vòng chạy xuống một năm đầu không sai biệt lắm cũng liền qua, a thế là thuận tiện nhất, thực tế nhất chính là dùng báo cáo hình thế giải theo dõi. Đảm nhiệm huấn luyện viên chiến sĩ Vũ Cảnh nhóm tử vừa mới bắt đầu liền đem các tỉnh các nơi cảnh sát vũ trang bộ đội tố chất tình huống, nhân viên tình huống cùng huấn luyện tình huống báo cáo nhanh cho chúng ta, chúng ta lấy thêm những số liệu này tiến hành tổng hợp phân tích cũng tiến hành so với, đồng thời tức thời đem những này tin tức đối với các giáo quan tiến hành phản hồi, để bọn hắn biết mình đội ngũ tại toàn thể Vũ Cảnh trong khi huấn luyện chiếm dạng gì vị trí. Đương nhiên, lúc cần thiết chúng ta còn có thể đối với trong này một chút hiện tượng tiến hành khen ngợi hoặc là phê bình. Đội ngũ này một đại nên cái gì tình huống đều sẽ có, đặc biệt là giống chúng ta dạng này tiến hành cả nước tính chất huấn luyện, tỉ như các giáo quan đang đối với nào đó tỉnh tiến hành lúc huấn luyện, đang huấn luyện trong lúc đó vậy mà xảy ra một lần cướp có chuyện nguyên nhân. May mắn không có thương tổn được người. Nghiêm trọng hơn một lần vẫn là một danh chiến sĩ tại ôm mở lưới lê súng trường nhảy vào một cái công sự che chắn lúc sáu. Có lẽ là bởi vì công sự che chắn quá sâu hoặc là phán đoán sai lầm mà ngã một phát, kết quả súng trường tuột tay lưỡi lê phản vào đùi. Mặc dù ta biết giống chuyện như vậy không cách nào tránh khỏi. có huấn luyện tự nhiên là sẽ có ngoài ý muốn nhưng chúng ta tại trên hình thức hay là muốn làm đủ toàn bộ thông báo phê bình cái này hai tổ giáo quan cái này thông báo phê bình kỳ thực đồng thời không có gì thực chất tính độ vật lập tức biến mất có thượng cương thượng tuyến cũng không có tại trên hồ sơ ghi tội cái gì nhưng cái này cũng đầy đủ cho cái này hai tổ giáo quan về tâm lý tạo thành áp lực sáu cái này thời đại mặt người ra mỏng sĩ si diện một triệu phê bình liền chịu không được thế là tại những huấn luyện sau này bên trong không chỉ là cái này hai tổ cái khác tổ cũng đều trong huấn luyện chú ý vấn đề an toàn đối với cái này một điểm ta cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu Nói là chuyện tốt ra trực tiếp nhất chính là các chiến sĩ đang huấn luyện lúc ngoài ý muốn bị thương tình huống nhất định sẽ thiếu đi. Nói là chuyện xấu a6. Chúng ta cái này huấn luyện thế nhưng là cảnh sát vũ trang, bọn hắn phải đối mặt chiến tranh mặc dù không là giống trên chiến trường cùng càng quỷ tử đánh dạng như độ chấn động. Nhưng vẫn là thời khắc tồn tại nguy hiểm. Nếu như bọn hắn quá vì an toàn của mình suy nghĩ, cái kia rất có thể sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Nhưng về sau ta mới biết được đối với cái này một điểm ta là nghĩ sai sáu. Những thứ này cảnh sát vũ trang cũng là từ trên chiến trường xuống. trong đó rất nhiều người đều tại chiến trên sân cùng càng quỷ tử mặt đối mặt đánh trận bây giờ chuyển biến thành đôi giao quốc nội phạm pháp phân tử vậy thì đối với bọn họ tới nói chính là một bữa ăn sáng thậm chí lên ý nghĩ khinh địch cho nên chúng ta dạng này để bọn hắn chú ý mình an nguy cũng chính là đem gặp qua cảnh tượng hoành tráng khí diễm ép một chút đối bọn hắn ngược lại càng có chỗ tốt ngay tại huấn luyện của chúng ta tiến hành khí thế hừng hực thời điểm một cái thông báo khẩn cấp liền xuống rồi cải cách khai phóng đến nay một chút cán bộ thậm chí là nhận nhất định lãnh đạo chức vụ cán bộ khác biệt trình độ tồn tại buôn lậu buôn lậu tham ô nhận hối lộ đem đại lượng quốc gia tài sản trộm làm hữu dụng chờ nghiêm trọng phạm pháp hành vi phạm tội đối với cái này loại nghiêm trọng hư hao đảng uy tín quan hệ đến đảng sinh tử tồn vòng vấn đề trọng đại hợp đảng nhất định muốn bắt lấy không thả sớm rền do cuốn tiến hành giải quyết sáu nhìn thấy cái này cho ta biết liền biết chương tư lệnh nói tới trong phạm vi cả nước đã kích phạm tội kinh tế hành động lập tức phải bắt đầu cái này tới so tưởng tượng còn phải sớm hơn a bên cạnh chính trị viên nhìn xem thông chi cao mày nói chúng ta cái này cảnh sát vũ trang huấn luyện bộ đội vừa mới bắt đầu không lâu đâu không có biện pháp ta nói thời sự không chờ người bất quá như vậy cũng tốt cũng có thể nhường cảnh sát vũ trang binh sĩ trong thực chiến học tập Ấn. chính trị viên biểu lộ trọng gật đầu một cái ta biết chính trị viên vẻ mặt này ý sau lưng mặc dù nói trong thực chiến học tập đối với cảnh sát vũ trang tới nói là chuyện tốt cũng chính là có thể làm cho bọn hắn trong thực chiến bộc lộ ra đủ loại vấn đề sau đó lại giải quyết những vấn đề này cuối cùng đạt đến thành công truyền hình mục đích nhưng vấn đề chính là cảnh sát vũ trang cùng binh sĩ không giống nhau binh sĩ làm như vậy trả ra đại giới chính là thương vong nhiều hơn mà cảnh sát vũ trang binh sĩ làm như vậy tại cảnh sát vũ trang binh sĩ trả giá thương vong nhiều hơn đồng thời thường thường còn mang ý nghĩa có càng nhiều dân chúng vô tội thương vong mà bây giờ nhưng lại là không có biện pháp chuyện, cũng không thể bởi vì có khả năng sẽ có bình dân thương vong mà bỏ mặc những cái kia phạm pháp phần tử đào tàu hoặc là mặc kệ a. Sự tình quả nhiên giống như ta muốn giống như thế, ở nơi này thống trị sau đó ngay sau đó là liên quan tới đả kích kinh tế trong lĩnh vực nghiêm trọng phạm tội hoạt động quyết định, kinh tế lĩnh vực đủ loại phạm tội hoạt động, là ta quốc chủ nghĩa xã hội tại mới lịch sử dưới điều kiện đấu tranh giai cấp tại kinh tế trong lĩnh vực trọng yếu biểu hiện, muốn tập trung lực lượng nắm chặt đại án trọng án. Đối với nghiêm trọng phá hư kinh tế tội phạm, bất kể là người nào, mặc kệ hắn thuộc về đơn vị nào, bất luận chức vụ của hắn cao thấp, đều phải thiết diện vô tư, chấp pháp như núi. Quyết không cho phép có chút ngoại lệ, càng không cho phép bất luận kẻ nào che chở, nói hộ, bao che, như làm trái phản, mặc kệ là ai, hết thể muốn theo đuổi cứu trách nhiệm. Tại đả kích kinh tế trong lĩnh vực nghiêm trọng phạm tội hoạt động đồng thời, đối cái khác phương diện nghiêm trọng phạm pháp loạn kỷ cương hành vi cũng nhất thiết phải kiên quyết giúp cho xét xử sáu. Ngay tại chúng ta nhìn xem phần văn kiện này thời điểm, trên đường lớn đã liền truyền đến từng đợt còi cảnh sát tiếng kêu to. Bởi vậy, lập quốc đến nay lại một lần đả kích phạm tội kinh tế đấu tranh lại bắt đầu. Chưa xong con tiếp. 822 chương 58, Giang có đối với cái này lần cả nước tính chất đả kích phạm tội kinh tế đấu tranh. binh sĩ bị ảnh hưởng vẫn là rất tiểu nhân. Kỳ thực nói thật, trong quân đội lúc này đã xuất hiện rất nhiều giống chúng ta tiên tiến có hạn bán buôn công ty dạng này thương nghiệp đoàn thể, thậm chí còn có số ít một chút binh sĩ tham dự buôn lậu buôn lậu. Cho nên sẽ có sự phát hiện này giống như là có nguyên nhân. Một mặt là 10 năm thời kỳ quân đội vẫn luôn ở vào tự mình động thủ cơm no áo ấm trạng thái, như là quân đội kinh thường, xây dựng, sinh sản các loại là quá bình thường. Này cũng dẫn đến 79 năm đánh lúc rất nhiều binh chỉ có thể cầm quốc mà sẽ không cầm thương. Bởi vì có truyền thống này, cho nên cái này thời đại quân đội làm một chút sinh ý làm điểm kiếm tiền cái gì, đó là lại không quá bình thường. Loại này hiện tượng đã từng bởi vì 79 năm cuộc chiến tranh kia có chỗ chuyển biến. Đánh ra đi, tại chiến trên sân hy sinh nhiều như thế nhân, lúc này những cái kia đã từng nóng lòng kinh thương, làm sản xuất cán bộ cùng các chiến sĩ mới ý thức tới đối với quân đội tới nói sức chiến đấu từ đầu đến cuối hẳn là đặt tại vị thứ nhất, nhưng mà này còn là liên quan đến tính mạng mình vấn đề, bất luận kẻ nào cũng không dám sơ xuất. Thế là tại một đoạn thời kỳ bên trong cổ phong này liền tạm thời bị giáo huấn luyện, đề cao sức chiến đấu đem áp chế đi xuống. Nhưng vấn đề là lúc này Trung Hoa Trung Quốc còn ở vào một nghèo hai trắng thời kỳ, lại thêm thượng cấp quyết định tại bộ binh trên thân tiết kiệm kinh phí 6. Đây chính là phía trước tại kinh tây khách sạn thảo luận kết quả quyết định này tại lớn trên phương hướng là đúng, bởi vì chiến tranh tương lai nói là khoa học kỹ thuật, là quyền khống chế bầu trời. Bộ binh mặc dù trọng yếu nhưng địa vị đã càng ngày càng yếu, cho nên tại bộ binh trên thân tiết kiệm kinh phí đem tiết kiệm tiền một chút ném đến quân công phát triển cùng cao tân trang bị nghiên cứu đương nhiên là chính xác. Nhưng việc này rơi xuống bộ binh trên đầu vậy thì khổ. Vốn là muốn lên chiến trường cùng cảng quỷ tử đã sinh đã tử trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt, bây giờ còn muốn giảm biên chế, còn muốn giảm mất kinh phí, cái này khiến chúng ta bộ binh sống thế nào a? Cho nên nói cái này thời đại bộ binh đó là thật đáng. Có khi liền huấn luyện kinh phí đều phải tự mình giải quyết, thậm chí tại chiến trên trận đối với địch nhân cũng muốn tính toán tỉ mỉ sáu. Giống như phía trước nói, để lô pháo binh chỉ vì một trận pháo đánh tới, đánh chúng không lời nói, không có đánh chúng liền đợi đến tiếp nhận xử lý à. Đối với cái này một điểm chúng ta hợp thành doanh ngược lại là không có cảm giác đến, bất quá đó cũng là bởi vì hợp thành doanh là muốn vì toàn quốc quân đội cung cấp cải cách kinh nghiệm, cái này nếu như đều tiết kiệm kinh phí còn đến mức nào? Chỉ bất quá cái này cả nước cũng chỉ có chúng ta một cái hợp thành doanh, những bộ đội khác cuộc sống kia liền cơ hồ có thể nói là muốn tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. nay liên khiến cho binh sĩ không đắc bất một lần nữa trải qua đến dân gian thương nghiệp lĩnh vực một khi trải qua thương nghiệp liền khó tránh khỏi sẽ có bộ phận người khô lên vi phạm chính sách quốc gia thu lợi chuyện cho nên nếu như nói đả kích phạm tội kinh tế mà nói trong quân đội thật là có nhưng mà công an bộ môn lại nơi nào sẽ tra được trong quân đội phương diện này là bởi vì quốc gia cũng biết đây là chuyện không có cách nào khác kinh phí không đủ có thể có biện pháp gì thật sự nếu không nhường quân đội kinh thương chắc chắn không có khả năng để bọn hắn đói bụng a một mặt khác là cân nhắc đến cái này thời đại quân đội buôn bán mục đích rất đơn thuần chính là bổ sung dự toán nhổ khoản số người còn thiếu cho nên cũng không có còn nhiều Thế là lúc này trên xã hội đã oanh oanh liệt liệt triển khai đả kích phạm tội kinh tế đấu tranh lúc, trong quân đội nhưng vẫn là không có chút rung động nào, một điểm động tĩnh cũng không có. Thật muốn nói có cái gì động tĩnh à, đó chính là các nơi vũ cảnh điện báo giống tuyết rơi một dạng bay tới sáu. Những cái kia cũng là tất cả cảnh sát vũ trang binh sĩ tham dự hành động báo cáo, bất quá giống như chúng ta phía trước dự đoán như thế, lúc bắt đầu loại này xung đột cũng không kịch liệt. Ta muốn, cái này rất đại nhất bộ phận nguyên nhân là loại đả kích này hành động đột nhiên liền triển khai, đánh một chút phạm tội phần tử trở tay không kịp. Thế là cũng chỉ có thúc thủ chịu trói phần. cho nên lúc này cảnh sát vũ trang binh sĩ coi như tham dự hành động cũng chính là qua đi ngang qua sân khấu 6. một xe cảnh sát vũ trang đi theo công an đi lên đem mục tiêu vị trí vây quanh công an bắt lấy người xuống tới tiếp đó liền thu đội đương nhiên trung hoa trung quốc lớn như vậy luôn có chút chỗ sẽ phát sinh bất ngờ để cho ta cảm thấy vui mừng là tổng thể tới nói cảnh sát vũ trang tại đối mặt những thứ này có chuyện xảy ra thời điểm xử lý cũng không tệ mặc dù bọn hắn mới chỉ huấn luyện hơn một tháng tỷ như có một án lệ là như vậy công an bộ môn tại mang theo cảnh sát vũ trang binh sĩ bắt một cái mang theo xã hội đen tính chất đoàn thể thời điểm bởi vì tình huống tạm thời có biến hóa cho nên để cho bên trong mấy người thoát ly không chế đội bắt quá trình bên trong liền xảy ra mục tiêu bắt cóc bách tính lấy bảo mệnh sự kiện cái này vốn là là một cái điển hình bắt cóc con tin án lệ không có gì đáng nói kết quả của nó đơn giản chính là con tin thương vong lớn nhỏ vấn đề một khi nhường cảnh sát vũ trang vây cái kia mục tiêu căn bản là không có cơ hội chạy thoát nhưng để cho ta có chút bất ngờ là chi này cảnh sát vũ trang binh sĩ cũng không có dựa theo chúng ta huấn luyện chương trình đi tỉ như dùng súng ngắm mục tiêu phong tỏa lựa chọn thời gian một thương giết địch hoặc là dùng pháo sáng khởi xướng đánh lén các loại bọn họ là mang đến nghi phạm đã có tuổi cha mẹ của đến đây thuyết phục làm cha làm mẹ đương nhiên không hy vọng con của mình chết bởi bắn loạn phía dưới thế là liền một cái nước mũi một cái nước mắt thuyết phục khoan hay nói phương pháp kia thật là có công hiệu xã hội đen đội bên trong mặc dù phần lớn cũng là tay ngoan thủ cay ra hỏa nhưng lại hết lần này tới lần khác lại có rất nhiều trọng tình trọng nghĩa giữ đạo hiếu đạo nhìn thấy phụ mẫu tại bên ngoài thương tâm như vậy muốn chết tận tình quên, cảm thấy chua chua liền tức vũ khí đầu hàng điều này cũng làm cho khiến cho ta ý thức được mình tại đối với cảnh sát vũ trang lúc huấn luyện tựa hồ thông hơn một điểm đó chính là tiên lễ hậu binh chúng ta liền một mực cân nhắc như thế nào khống chế mục tiêu, như thế nào đánh chết mục tiêu, lại không nghĩ rằng mục tiêu liền xem như tội phạm nhưng cũng là cá nhân, là nhân liền đều sẽ có cảm tình, nếu như có thể đột phá tình cảm của bọn hắn lỗ hổng làm cho mục tiêu từ bỏ chống lại, đó không thể nghi ngờ là so một thương đánh chết mục tiêu còn muốn lý tưởng kết cục. Hơn nữa dạng này không chỉ là có thể bằng trả giá thật nhỏ lấy được lớn nhất chiến quả, còn có thể tại trong dân chúng đưa đến rất tốt phản ứng xấu. Chúng ta đây là lấy đức phục người, một thương không phát liền đem tội phạm chói lại, thậm chí cái này còn sẽ cho những thứ khác tội phạm một cái cảnh cáo, tại chống cự phía trước suy nghĩ một chút cha mẹ của mình. suy nghĩ một chút người nhà của mình bọn họ có phải hay không nguyện ý gặp lại ngươi làm như vậy nghĩ tới đây ta liền âm thầm hạ quyết tâm bước kế tiếp đối với cảnh sát vũ trang huấn luyện bộ đội liền hẳn là thiết kế thêm một chút tương tự với chuyên gia đàm phán kiểu người như vậy chỉ bất quá có thể tưởng tượng được kiểu người như vậy nhất định phải là hiểu tâm lý học một bộ kia hơn nữa có khẩu tài tâm lý tố chất tốt thậm chí cẳng có tương đương quân sự tư chất nhân tài tương đối nghiêm trọng một cái án lệ chính là nào đó thôn một cái dính liễu phạm tội kinh tế người hiểm nghi nếu nói cái này tại trong báo cáo viết gọi đồ tác khâu nhân còn là một cái rất có can đảm cùng ánh mắt nông dân xí nghiệp ra hắn tại cải cách khai phóng bắt đầu mà bắt đầu xử lý xí nghiệp bất quá thời gian mấy năm hắn làm xí nghiệp tiểu lấy quả cầu tuyết phương thức càng làm càng xây dựng lên một số cái phân xưởng phân xưởng càng nhiều liền khiến cho thôn dân đi lên làm giàu con đường thế là đồ tác khâu ngay tại chỗ liền nắm giữ tương đối lớn danh vọng thậm chí tương đương một bộ phận thôn dân còn đem đồ tác khâu coi là người dẫn đầu sáu đi theo hắn có thì ăn. người này tại được thế thời điểm thường thường sẽ bị ý vong hình không biết trời cao đất rộng bởi vì đồ tác khâu tại hắn chỗ ở trong thôn nắm giữ địa vị siêu nhiên điều này cũng làm cho khiến cho hắn lòng tự tin độ cao bành trướng không coi ai ra gì Ngẫu nhiên giống như là trong thôn quan tòa tựa như cái gì đều hắn định đoạt, thậm chí đã đến không đem cục công an để ở trong mắt tình cảnh. Cái này không, cục công an đi điều tra đồ tác khâu phương diện kinh tế vấn đề thời điểm, căn bản là vào không được cửa thôn, không có mấy lần liền bị người bắn cho đi ra. Lần thứ nhì cục công an liền trở nên thông minh, mang tới một đại đội cảnh sát vũ trang cùng đi. Nhưng mà cái này lại khoa trương hơn, đồ tác khâu trực tiếp liền hiệu triệu người của toàn thôn đứng lên công nhiên phản kháng cảnh sát vũ trang binh sĩ, các thôn dân bình thường đều duy đồ tác khâu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Loại lực ảnh hưởng này thậm chí còn kéo dài đến bên ngoài thôn. thế là tổng cộng có hơn vạn tên một thôn bên ngoài thôn thôn dân cầm côn đồng ông thép chấn giữ lấy thôn mỗi cái giao lộ toàn diện cùng cảnh sát vũ trang rằng co tuyên bố một khi cảnh sát vào thôn liền sẽ toàn lực phân đấu từ một điểm này cũng có thể nhìn ra cái này đồ tác khâu phách lối đến mức nào thậm chí có thể nói là phách lối đến ngu không ai bằng tình cảnh sở dĩ nói hắn ngu không ai bằng là bởi vì hắn chọn lựa cái này chúng phương pháp là quốc gia quyết sẽ không dễ dàng tha thứ nói đùa hiệu triệu thôn dân cùng quốc gia đối kháng cái này nếu như đều có thể dễ dàng tha thứ lời nói cái kia những thôn dân khác hoặc là thành thị nhau nhau bắt trước thì còn đến đâu nhắc tới đồ tác khâu có thể đem xí nghiệp trong khoảng thời gian ngắn kinh doanh thành quy mô lớn như vậy hẳn là một cái có đầu não người cho nên bắt đầu ta còn rất kỳ quái hắn làm sao lại làm ra việc ngốc như vậy nhưng suy nghĩ một chút rất nhanh liền minh bạch hắn đây là đang trong thôn của mình làm thổ hoàng đế làm quen thuộc tại thói quen tư duy phía dưới thế là liền sáu đối mặt cái này sự kiện cảnh sát vũ trang liền nhức đầu nguyên nhân là mục tiêu của bọn hắn cũng không phải tội phạm nếu như là tội phạm hoặc là lời của địch nhân đó còn dễ nói cầm côn đồng cùng ống thép nhân có thể dọa được ở cảnh sát vũ trang phải biết cảnh sát vũ trang cầm trong tay cũng là năm hướng hơn nữa còn phần lớn cùng càng quỷ tử đánh trận. nhưng vấn đề là những thứ này cầm côn đồng cùng ống thép nhân là thôn dân, phải không minh chân tướng hoặc là bị người đầu độc của chúng, thế là cái này cảnh sát vũ trang binh sĩ đánh liền cũng không phải, rút lui cũng không phải rằng có tại nơi. Dẫn dắt chi này cảnh sát vũ trang bộ đội là Trương Dũng thủ hạ một cái gọi Triệu Phát Minh mới khai, hắn ngay đầu tiên liền đem tình huống cặn kẽ hướng ta hồi báo đồng thời thỉnh cầu chỉ thị. Ta trở lại đi điện báo cũng chỉ có một chữ vây. Đối với cái này loại tình huống đương nhiên không thể đánh, vậy cũng là dân chúng, chúng ta muốn bắt người cũng chỉ có một. Đương nhiên cũng không thể rút lui. cái này vừa rút lui đó chính là khuất phục bởi như vậy cả nước các nơi đều sẽ nhau nhau bắt trước đến lúc đó không toàn quốc đại loạn mới là lạ cho nên biện pháp tốt nhất cũng chỉ có vây sáu mang đến vây đánh chặt đứt thôn vận chuyển cùng tiếp tế các thôn dân có tương đương một bộ phận người là bởi vì có lợi ích trực tiếp mới đứng tại đồ tác khâu một bên sáu chính bọn hắn hoặc là người nhà đều ở đây đồ tác khâu trong nhà xưởng đi làm phải dựa vào hắn ăn cơm nhưng mà nếu để cho bọn hắn biết rõ chúng ta không phải chảo đồ tác khâu không thể như vậy bọn hắn cái này ở bên trong lợi ích cũng đã biến mất lại thêm vây đánh cho bọn hắn trên tâm lý tạo thành áp lực lớn Như vậy cái này nhìn như đoàn kết hơn vạn thôn dân, chẳng mấy chốc sẽ tan tác như chim mông. Bọn hắn có lý do vì đồ tác khâu một người không tiếc mang lên chính mình cả nhà thậm chí người cả thôn lấy thân giống như pháp sao? Thực sẽ người làm như vậy chỉ sợ là đổ nước vào não. Chưa xong con tiếp. 823 chương 59, đầu cơ chụp lợi tội không ngoài dự liệu của ta bên ngoài, 2 ngày sau đồ tác khâu vấn đề liền giải quyết. Khi nhận được mệnh lệnh của ta phía sau, Triệu Phát Minh mới lập tức liền điều lần cận huyện thành mấy cái đại đội cảnh sát vũ trang đem thôn bao vây sáu. Cái này vây quanh cũng không khó khăn, chỉ cần cảnh sát vũ trang binh sĩ phân tán ra tại thôn ngoại vì đem đường cái Đường núi chờ bày lên lưới sắt cùng chạm gác cũng liền có thể. Thôn dân là nhân nhiều, hết thảy có trên và người, nhưng bọn hắn cũng không dám đối thủ bên trong nắm súng tự động chiến sĩ vũ cảnh làm thật, ở trong đó thôn dân thật có mấy lần tượng trưng tính chất hướng cảnh sát vũ trang chú đóng chạm gác khởi xướng qua mấy lần xung kích, nhưng chiến sĩ vũ cảnh nhóm chỉ là ném đi qua một nhóm bom, tay thì ung dung đem các thôn dân ngăn cản trở về. Phải nói thôn dân cùng cảnh sát vũ trang ở giữa cũng không có rất lớn mâu thuẫn, thậm chí liền ngay cả những thứ kia thôn dân cũng biết kể từ cái cách khai phóng đến nay, thời gian này là càng ngày càng tốt, đây cũng chính là nói thôn dân căn bản cũng không có bạo động lý do. trong bọn họ số đông đơn giản chính là làm dáng một chút cho đồ tác khâu nhìn mà thôi cho nên dạng này xung đột cũng không kịch liệt thậm chí thôn dân mấy lần xung kích cũng không có tới gần cảnh sát vũ trang bày ra lưới sắt chớ đừng nói gì xung đột trực tiếp coi như ở trong đó có mấy cái đồ tác khâu thân tín tại châm ngoài thổi gió cũng không có ý nghĩa trên thực tế ta còn thực sự lo lắng các thôn dân hội đầu nóng đầu xung lên nếu là như thế cảnh sát vũ trang thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ bất quá cũng may những thôn dân kia cũng không phải đần như vậy lại thêm những cái kia xuống ống đầy đủ vũ cảnh sát thực thật hù dọa người sáu cảnh sát vũ trang lúc này vẫn là lần đầu tồn tại trước đó hoặc chính là số lớn bên hông chớ đem phá súng lục công an hoặc chính là xuất động quân đội cái này cảnh sát vũ trang đối với thôn dân tới nói vẫn là lần đầu nhìn thấy hơn nữa còn có cái gì bong tay pháo sáng các loại đủ loại đồ chơi mới mẽ đều để các thôn dân trong lòng chuẩn dạng thế là một cách tự nhiên không khang khăng nữa đúng lúc này chúng ta lại đối thôn dân công bố cảnh sát vũ trang đối với thôn phong tỏa là chuẩn xác ra không cho phép vào nguyên tắc cũng chính là muốn đi ra ngoài tùy thời cũng có thể cái này các thôn dân lập tức liền xuất hiện bạo động sáu ai cũng biết ở đây bây giờ là nơi thị phi cái nào còn nguyện ý tiếp tục ở lại đây a Bây giờ nghe xong cái này chuẩn ra không cho phép vào nguyên tắc, nơi nào còn sẽ có lòng can đảm kiên trì. đương nhiên, ở trong đó còn có một cái quá trình. Lúc đầu thôn dân đối với chúng ta cái nguyên tắc này còn nửa tin nửa ngờ, bọn hắn lo lắng này lại không phải là công an bày ra cả ấy chỉ còn chờ bọn hắn tiến đến tự chui đầu vào lưới. Nhưng có mấy cái gan lớn thừa dịp bóng đêm vụn trộm đi tới cảnh sát vũ trang chú đóng trạm gác sáu, sở dĩ phải thừa dịp lấy bóng đêm len lén tới, là bởi vì lúc này đổ tác khâu cũng tại trong thôn tập kết thân tín đối với thôn dân tiến hành khống chế, đồng thời lựa chọn một loạt đe dọa cùng thủ đoạn trả đũa những cái kia ý đồ ra thôn thôn dân. đối với cái này mấy cái trộm đi tới thôn dân chúng ta đương nhiên không có ngăn cản thậm chí vào lúc này chúng ta còn từ phía trước cảnh sát vũ trang dùng côn đồ phụ mẫu tới khuyên giảng kinh nghiệm trung học sẽ lợi dụng những thôn dân này xấu ở đây dùng lợi dụng cái từ này tựa hồ không thỏa đáng lắm chúng ta cũng là thực tình vì thôn dân hảo thế là công an cùng cảnh sát vũ trang chợ đều rất khách khí đối đại những thứ này tìm tới thôn dân thậm chí còn cùng bọn hắn sưng huynh gọi đệ mời bọn họ uống rượu hút thuốc bên này ăn uống vào liền một bên cho bọn hắn giảng đạo lý những thôn dân này vốn là trong lòng liền biết việc này là chính mình không có đạo lý bây giờ lại bị công an cảnh sát vũ trang nhóm lần này viên đạn bọc đường thế công nơi nào còn có thể chịu đổi không có mấy lần liền thua trợ tiếp lấy thôn trong bầu trời đêm rất nhanh liền vang lên mấy cái này thôn dân tiếng la các hương thân cục công an nói là sự thật chúng ta nếu là ra thôn lời nói không có người sẽ ngăn cục công an đồng chí còn cho chúng ta tham ăn tham uống đâu Gia thôn a không cần bị đồ tác khâu lợi dụng cục công an muốn tra chỉ có đồ tác khâu một cái sáu khoan hay nói như thế một hô hiệu quả kia thật đúng là không tầm thường thôn dân rất nhanh liền tốt ba tốt năm thu dọn đồ đạc ra thôn cái này đồ tác khâu đích thật là nghĩ ngăn trở cái này thế, nhưng này lúc thôn dân kia giống như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng như thế nào cản cũng đỡ không nổi. kêu bên này bên kia lại đi một đống người, chẳng bên kia bên này lại vụng trộm đi mấy cái, vẫn chưa tới thời gian hai ngày trên nguyên bản vạn người thôn đại cảm khái cũng chỉ còn lại có mấy cái thân tín còn có một số không tiện đi ra ngoài để ở nhà giữ nhà lao nhân. Còn dư lại chuyện cũng liền đơn giản, công an trực tiếp đi vào sách người chính là những chuyện khác cũng không cần chúng ta hỏi tới, làm vụ cảnh chúng ta đến nơi đây đã có thể tính là hoàn thành nhiệm vụ. Đúng lúc này chính trị viên cầm một phong điện báo Hoàng hoàng trương trương chạy đến trước mặt ta tới nói, doanh trưởng. Không xong, trước tiên tiến công ty bị niêm phong, Dương Tiên Tiến cùng với công ty mấy cái người phụ trách đều bị bắt. Cái gì? Nghe vậy ta không từ một kinh. Vấn đạo, Dương Tiên Tiến bị bắt, tội danh gì chảo? Lúc này ta cũng không khỏi kỳ quái, ta đã liên tục giải thích Dương Tiên Tiến phải cẩn thận, phải khiêm tốn, muốn theo chính sách của quốc gia làm việc, sao bây giờ còn có thể xảy ra chuyện? Đầu cơ trục lợi tội. Chính trị viên trả lời. Đầu cơ trục lợi tội. Nghe vậy ta không từ một sức sở. Đầu cơ trục lợi cái từ này ta mặc dù nghe nói qua, thế nhưng lại không biết cái này tội danh là một cái thứ độ gì. Không sai biệt lắm chính là sáu. Vi phạm buôn đi bán lại. Chính trị viên giải thích nói, bất quá nhìn hắn biểu tình trên mặt giống như liền hắn cũng không phải rất rõ ràng cái này tội rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Kỳ thực cái này cũng không kỳ quái, thứ nhất là bởi vì chúng ta binh sĩ cùng hòa bình xã hội thoát ly quá lâu tin tức không linh thông, nhất là chúng ta hợp thành doanh, cái kia có thể nói là cơ bản đều ở trong bộ đội vội vàng huấn luyện hoặc chính là vội vàng đánh trận, mấy năm đều không về nhà qua cũng là chuyện thường. Kia đối hòa bình xã hội một số việc đương nhiên chính là kiến thức lừa đời. Thứ hai nhưng là bởi vì đầu cơ trục lợi tội cái tội danh này quốc gia cũng không quy định rõ là chuyện gì xảy ra. cho nên liền xem như tại hòa bình xã hội người đối với cái này tội làm như thế nào giới định đều biết không nhiều về sau ta mới biết được cái này tội danh nguyên lai like là chuyện như vậy sáu nước ta kinh tế thể chế vốn là kinh tế có kế hoạch tại kinh tế có kế hoạch bên trong hết thảy tất cả đều theo kế hoạch theo phối cấp phân phối nhưng mà cải cách khai phóng phía sau loại này cơ chế thì có chút biến hóa có thay đổi gì cũng không cần nói chính là xuất hiện kinh tế thị trường nếu như cả nước trên dưới một hơi liền đều làm kinh tế thị trường mà nói cũng sẽ không có vấn đề gì nhưng vấn đề chính là ở chỉ là bộ phận chỗ thực hành kinh tế thị trường sáu loại này chính sách từ lớn phương hướng tới nói là đúng trung hoa trung quốc quốc gia này quá lớn có cái gì mới chính sách là không thể nào đầu nao nóng lên liền cả nước trên giới thực hành bằng không mà nói vừa có vấn đề gì vậy thì không có cách nào quay đầu lại đây cũng chính là chúng ta quen thuộc đặc khu kinh tế cũng chính là trước tiên khai phóng một bộ phận thành thị làm thí điểm kỳ thực tại lúc này không phải đặc khu kinh tế cũng đã thực hành một bộ phận kinh tế thị trường tỷ như một cái xí nghiệp sản xuất sản phẩm hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ sau đó vượt qua kế hoạch bộ phận liền có thể theo giá thị trường bán ra nay liền xuất hiện một vấn đề mới nước ta tại lúc này đồng thời có kinh tế có kế hoạch cùng kinh tế thị trường hai loại cơ chế cũng chính là đường sắt đôi chế song hành. Kinh tế có kế hoạch là ngay cả giá cả đều quy định chết, mà kinh tế thị trường giá cả nhưng là từ thị trường cung cầu quan hệ quyết định giá cả, cũng chính là chúng ta thường nói vật hiếm thì quý. Cái này trực tiếp đưa đến hoàn toàn tương tự sản phẩm lại có hai loại giá cả, giá thị trường là quốc gia thống phối giá cả gấp hai thậm chí nhiều hơn. Thế là một chút làm quan, có thủ đoạn, có quan hệ, liền trăm phương ngàn kế dùng đi cửa sau, phê điều từ các loại thủ đoạn lấy quốc gia thống phối giá cả cầm tới số lớn sản phẩm, lại trải qua tầng tầng đầu cơ trục lợi cuối cùng lấy giá cao ở trên thị trường bán ra. thậm chí còn có chút thương nhân lợi dụng hùng hậu tài chính cầm tới sản phẩm phía sau chữ hàng đứng lên không bán thẳng đến thị trường bởi vì khan hiếm loại sản phẩm này mà giá cả lên nhanh sau đó mới ra tay cái này mang tới kết quả đương nhiên là mười phân ác liệt trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là giá hàng không bình thường dâng lên nghiêm trọng hơn là gián tiếp ảnh hưởng bách tính bởi vì vật giá leo thang cũng tham dự vào chữ hàng hàng hóa trong hàng ngũ đi 6. điểm này ngược lại là có thể hiểu gạo này à mỗi các loại sinh hoạt vật nhất định phải có cũng là một ngày một cái giá cái kia bách tính đương nhiên là hy vọng mua lấy càng nhiều ít nhất cam đoan trong khoảng thời gian này sẽ không nhận giá cả ảnh hưởng lại nói thế là này liền thêm một bước nhiễu loạn trật tự thị trường thậm chí tại trong dân chúng đều tạo thành nhất định khủng hoảng cho rằng vẫn là lúc trước kế hoạch kinh tế hảo chính phủ đối với cái này vừa hiện giống cũng là trở tay không kịp sáu vài chục năm nay thực hành cũng là kinh tế có kế hoạch đi nơi nào sẽ nghĩ đến vừa mở phóng thì có nhiều như vậy vấn đề lớn như vậy thế là hoàng hoàng trương trương tại 79 năm 7 nguyệt liền sơ lược quy định đầu cơ trục lợi tội nhưng pháp luật thứ này nếu như chỉ là sơ lược quy định mà không có cặn kẽ giới định phạm tội phạm vi lời nói sẽ xuất hiện vấn đề rất nghiêm trọng này liền giống lưu manh tội mở dạng mặc kệ cái gì đều có thể dùng cái tội danh này đi bộ đầu cơ trục lợi tội cũng là dạng này, chú, đầu cơ trục lợi tội, Lưu manh tội cùng bỏ rơi nhiệm vụ tội được xưng là cái này thời đại ba ủng lớn với tội, ý là đồ chơi gì đều có thể đi đến đầu trang. trong lịch sử đến 87 năm 9 miệt mới có một cái giới định tương đối rõ ràng đầu cơ trục lợi hành tránh xử phạt tạm thi hành điều lệ, mãi đến 97 năm mới hủy bỏ đầu cơ trục lợi tội mà bây giờ Dương Tiên Tiến chính là bị cái nút đầu cơ trục lợi cái tội danh này, cái này nói đến thật đúng là giống, chúng ta Tiên Tiến bán buôn công ty làm hoàn toàn chính xác chính là từ chỗ khác mà mua vào sau đó lại bán cho hộ cá thể chuyện, có thể chúng ta cái này lại không có đút lót lại không phê chuẩn cầm. trong kế hoạch sản phẩm trên cơ bản chính là vì hộ cá thể chân chạy tiếp đó chúng ta liền kiếm chút lộ phí cái gì lại phạm vào người sai vật kia đầu cơ trục lợi tội a doanh trưởng lúc này triệu kính bình tại cách vài mét giờ mịt rổ phồn hướng ta hô điện thoại trịnh gia nghĩa đến tới ta mới bước liền đi tới điện thoại phía trước cầm lên mịt rổ phồn tiếp lấy liền nghe được trong loa chuyển đến trịnh gia nghĩa tiếng khóc doanh trưởng trước tiên tiến công ty xong tỉnh chúng ta thành huyện thành công ty đều bị phong, người cũng bị bắt lấy mấy cái dương tổng cũng bị bắt tỉnh thành huyện thành công ty đều bị phong chuyện khi nào ta hỏi ngay hôm nay buổi sáng Chính Gia Nghĩa trả lời, ta thật vất vả bất thời gian mới đánh cú điện thoại này, ta không có thể nhiều lời xấu. Hai cái địa phương cửa hàng cũng là buổi sáng bị đóng chặt. Đối với Chính ra Nghĩa có chút khẩn trương trả lời, doanh trưởng, ta không có thể nói quá lâu, có người theo dõi ta, có thể là cục công an cứu lấy chúng ta. Nói liền vội vàng đem điện thoại phủ lên. Cúp điện thoại phía sau ta đã cảm thấy chuyện này sẽ không như thế đơn giản, phải biết cái này thời đại tin tức rất phong bế, liền cục công an cũng là như thế xấu. Đối với cái này một điểm ta là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, phía trước chúng ta muốn dùng cục công an tìm hai mẹ con tìm khắp đường này. vậy làm sao lại xuất hiện loại này tỉnh thành cùng huyện thành công ty đồng thời bị đóng chặt hiện tượng đâu chưa xong còn tiếp 824 chương 60 khốn cục tiếp lấy ta liền đem tạ cục phó gọi tới doanh bộ đối với công an bộ môn bên trong những sự tỉnh này tự nhiên vẫn là so với hắn giác thuộc tất tạ cục phó tại nghe xong những tình huống này liền gật đầu một cái chuyện này hoàn toàn chính xác có chút hề xảo liền xem như cùng tiết kiệm công an bộ môn muốn dạng này một cái tại tỉnh lỵ một cái khác tại huyện thành cơ hồ trong cùng một lúc liền đem hai chỗ công ty đều phong đều có độ khó Thúng chi đây vẫn là khóa tỉnh lúc bình thường là bởi vì tỉnh lỵ công ty có phương diện kinh tế vấn đề thẩm vấn sau đó đã biết huyện thành còn có một cái công ty chi nhánh lúc này mới có thể phong một cái khác mà bây giờ hai cái công ty đồng thời phong sáu nay liên chứng minh công an bộ môn đối với cái này đã sớm chuẩn bị cũng nắm giữ rất nhiều tin tức cái này đầu cơ trục lợi tội là chuyện gì xảy ra ta vấn đạo theo ta được biết trước tiên tiến công ty cũng không có làm bất luận cái gì làm trái chính sách quốc gia chuyện như thế nào cũng sẽ phạm vào cái này đầu cơ trục lợi tội ngay vậy tạ cục phó không khỏi cười khổ một hồi cái tội danh này không có minh xác giới định cho nên vụ án gì cũng có thể dùng cái tội danh này đi bộ a nghe vậy ta liền có chút minh bạch ta biết một cái như vậy án lệ tạ cục phó nói tiếp đây là năm nói chuyện bốn tên sĩ nghiệp nhà nước kỹ sư đến hương trấn sĩ nghiệp xào càng sáu sao càng a tạ cục phó giải thích nói chính là thời gian sau giờ làm việc kiếm lợi bên ngoài khối ý tứ chính là kiêm chức đối với tạ cục phó gật đầu một cái bọn hắn chỉ là vì hương trấn sĩ nghiệp thiết kế hai bộ sinh sản nước bẩn máy làm sạch bản thân cái này phải nói là chuyện tốt hơn nữa cũng hoàn toàn không có chiếm dụng xí nghiệp nhà nước tài nguyên nhưng vẫn là bởi vì đầu cơ trục lợi tội vào tù chỗ thứ này sáu nói không rõ nghe vậy ta nhất thời im lặng bởi vì đối với một cái sinh hoạt tại hiện đại ta tới nói cơ hồ cũng không cách nào tưởng tượng pháp luật nghiêm túc như vậy đồ vật sao có thể dạng này nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy cái này tựa hồ cũng bình thường cái này thời đại mặc dù là từ 10 năm chạy ra nhưng 10 năm một chút di phong cùng tư tưởng vẫn tồn tại tỉ như dùng một chút tội dành tới chụp mũ các loại lại thêm cái này thời đại pháp luật còn chưa đủ phân kiện toàn cũng không có thiết lập một bộ hoàn chỉnh pháp trị chỉ hệ thống sẽ xảy ra chuyện như vậy cũng sẽ không đủ vì quái lúc này trong lòng ta ngay tại cảm thán Phải biết trong lịch sử một năm này thế nhưng là lập án 164.000 nhiều kiện, ý pháp phán hình gần ba vạn người, cũng không biết ở trong đó có bao nhiêu hoàn án, án sai. Đây không phải cái đại sự gì. Tạ Cục Phó nhẹ nhón cười cười chủ động xin đi đạo, nơi đó công an bộ môn có ta mấy cái bộ hạ cũ, ta gọi điện thoại đi hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Có lẽ là địa phương nào sai lầm. Ơn. Ta gật đầu một cái, vậy thì nhờ cậy Tạ Cục Phó. Ai? Tạ Cục Phó khoát tay áo, doanh trưởng nói như vậy cũng quá không có suy nghĩ, không nói trước chúng ta cá nhân cảm tình. doanh trưởng ngươi vẫn luyện ra những thứ này cảnh sát vũ trang cũng không biết giúp chúng ta công an bộ đội bao lớn vội vàng cứu được bao nhiêu công an bộ môn nhân chút chuyện nhỏ này tính là gì ta mớn bọn hắn nhất định là không biết trước tiên tiến công ty là chúng ta bộ đội công ty bằng không bình thường sẽ không động đây không phải lũ lụt vọt lên miếu long vương đi nói đến nên chúng ta cho doanh trưởng chịu tội mới đúng sáu nghe vậy ta không từ một trận cười khổ cái này tạ cục phó dài dòng khuyết điểm lại phạm vào thật vất vả mới thuyết phục tạ cục phó đi gọi điện thoại nghĩ thầm việc này nên cứ như vậy giải quyết á, dù sao cái này thời đại bộ đội địa vị còn là rất cao chúng chi tạ cục phó cũng nói đối với quân cảnh là một nhà chúng chi cục công an muốn dùng cảnh sát vũ trang đều vẫn là chúng ta cho huấn luyện đâu nhưng mà một lát sau chỉ thấy tạ cục phó mặt đen lên đã trở về ta thao đờ nó chứ như thế nào không thuận lợi kỳ thực lời này căn bản là không cần đến hỏi bộ này thức đương nhiên sẽ không thuận lợi doanh trưởng tạ cục phó xấu hổ hướng ta dương phía dưới chuyện này đụng phải cái đinh ta mấy cái bộ hạ cũng ngược lại là rất ủng hộ lại có một người gọi còn lại bay hùng phó cục trưởng tại nơi treo lên như thế nào cũng không thả nghe ta mấy cái kia bộ hạ nói Trước tiên tiến công ty tư liệu chính là cái này Phó cục trưởng cung cấp. A, ta thuận tay liền cho Tạ cục phó đưa lên một điều thuốc, điều này cũng làm cho càng thêm kiên định ta ý tưởng trước đây, vụ án này có nội tình khác. Vừa rồi ta cũng cho cái này còn lại bay hùng Phó cục trưởng gọi điện thoại. Tạ cục phó ngồi thuốc lá phía sau liền tức giận nói, thế nhưng là gia hỏa này lại đánh với ta lên giọng quan, nói cái gì thượng cấp có chính sách, bất luận kẻ nào đều không cho nói hộ, bao che, như làm trái phản muốn theo đổi cứu pháp luật trách nhiệm. Đờ nó chứ, hắn đây vẫn là muốn đem hỏa hướng về trên người của ta dẫn đâu. Lúc này ta mới biết được Tạ Cục Phó sẽ tức thành nguyên nhân như vậy sao? Hắn cái này một trận điện thoại đi qua đối phương không chỉ không có cho hắn mặt mũi, ngược lại còn có liền hắn một khối chào ý tứ đâu. Đương nhiên, ta tin tưởng đối phương cũng sẽ không thật tìm Tạ Cục Phó phiền phức, đối phương mục đích làm như vậy kỳ thực chỉ là ngăn chặn Tạ Cục Phó miệng để hắn đừng nhúng tay. Doanh trưởng, việc này bây giờ liền phiền phái. Nghĩ nghĩ Tạ Cục Phó liền khó khăn nói, thượng cấp thật là quy định này, bây giờ là thời kỳ không bình thường, muốn đả kích đúng là làm quan đi quan hệ, đi cửa sau loại này hiện tượng, cho nên bây giờ sáu. Ân. Ta gật đầu một cái. Tạ Cục Phó nói đúng. phía trước liên quan tới đà kích trải qua phạm tội phần bằng kiện kia ta cũng nhìn qua biết lần này cả nước phạm vi đà kích hành động kỳ thực cuối cùng là ở đà kích quan viên vấn đề nói như vậy là có nguyên nhân tỷ như nói cái này đầu cơ trục lợi nếu như không phải một bộ phận quan viên bởi vì tham ô nhận hối lộ đem số lớn quốc gia thống phối sản phẩm cùng vật tư bán cho vô lương thương nhân vậy căn bản cũng không sẽ xuất hiện nghiêm trọng như vậy vấn đề kinh tế cái này trên thực tế chính là tổn hại ích lợi của quốc gia cùng dân chúng lợi ích mà nhường tham quan cùng gian thương dễ dàng liền thu được số lớn lợi nhuận cho nên chúng ta bây giờ nếu như đi quan hệ đó chính là ngược gây án. cái kia gọi còn lại bay hùng phó cục trưởng nói cũng chính là ý tứ này doanh trưởng lúc này mặt sẹo vội vã đi đến vấn đạo nghe nói cha ta bị bắt gì tình huống nghe vậy ta không từ hung ác trợn mắt nhìn bên cạnh cảnh vệ viên một mắt cảnh vệ viên vội vàng rụt đầu một cái liền ở tại một bên không dám nói tiếp nữa rất rõ ràng việc này là cảnh vệ viên để lộ ra ngoài vấn đề này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ đây nếu là phương diện quân sự vấn đề cái kia cảnh vệ viên là tuyệt đối không thể tiết lộ cho bất luận kẻ nào biết đến bằng không mà nói liền muốn để tiết lộ quân tình thậm chí sẽ lấy gián điệp luận sự chỉ bất quá bây giờ chuyện này cũng không phải phương diện quân sự hơn nữa cảnh vệ viên tiết lộ đối tượng cũng là người một nhà huống chi cái này dương tiên tiến vẫn là theo lá ba cho nên cảnh vệ viên sẽ đem việc này cùng mặt sẻo nói cũng là tình có thể hiểu người trước đừng nóng vội ta đối với mặt sẻo nói sự tình còn chưa hiểu sáu cha ta đều ở đây trong lao ta có thể không vội sao mặt sẻo cướp lời nói doanh trưởng cha ta hắn nhưng là vì ta binh sĩ làm việc à việc này cũng không thể để cho ta cha đến con hát qua sáu người cái này nói là nói cái gì chính trị viên ở một bên bất mãn cắt đứt theo lời nói chúng ta lại không làm cái gì chuyện pháp pháp hoa nước gì không tối hoa, cái kia sáu, mặt sẹo cũng không biết nên nói như thế nào, cuối cùng dứt khoát tại trước mặt chúng ta một ngồi sùng đạo, ngược lại không thể để cho cha ta đi ngồi tù, trước đây hay là ta để cử hắn tới quản lý cái công ty này, ta đây không phải hại hắn sao? nhị liên giải, ta vô vô thèo bà vai, ngươi nếu là tin được ta, việc này liền toàn quyền giao cho ta xử lý, khác ở nơi này thêm phiền, ta sẽ cho ngươi một trả lời hài lòng. mặt sẹo ngẩng đầu lên nhìn ta một cái, tiếp lấy liền thở dài một tiếng buông lòng chút, doanh trưởng, nếu như ngươi cũng không tin được cái kia, còn có thể tin được ai đây? mới vừa rồi là ta quá nóng lòng. ta chờ ngươi tốt tin tức chính là vậy thì đúng rồi ta nói ta đang xử lý chuyện này thời điểm huấn luyện bộ đội liền giao cho ngươi ngươi không thể bởi vì chuyện này phân tâm cũng không thể để huấn luyện bộ đội rơi xuống nếu không thì sẽ để cho ta phân tâm nghe rõ ràng chưa nghe rõ mặt sẹo một cái độc thân cam đoan hoàn thành nhiệm vụ nói không nói hai lời xoay người rời đi ra doanh bộ chính trị viên ở bên cạnh thấy tâm phục khẩu phục chờ mặt sẹo sau khi đi xa hắn chỉ lắc đầu thở dài ta nói doanh trưởng vừa rồi ta còn tại buồn dầu lấy muốn làm sao cho nhị liên giải làm tư tưởng này công tác đâu Không nghĩ tới ngươi liền dăm ba câu này liền đem nhị liên giải cho thuyết phục, thậm chí còn nhường hắn không ảnh hưởng đến huấn luyện công tác 6. Ngươi một chiêu này thật là làm cho ta đây cái chính trị viên cảm thấy không bằng. Nghe vậy ta chỉ là cười cười không nói chuyện. Chính trị viên không biết là ta sợ dĩ có thể như thế dăm ba câu liền thuyết phục mặt sẹo, đó hoàn toàn là bởi vì này sao nhiều năm qua ta tại chiến trên sân cho tới bây giờ cũng không có nhường mặt sẹo thất vọng qua. Cái này như sắt thép chuyện thực liền nuôi dưỡng ta cùng với mặt sẹo cùng hợp thành doanh tất cả chiến sĩ ở giữa tín nhiệm. Cũng chính bởi vì cái này tín nhiệm, mặt sẹo mới có thể như vậy dứt khoát, yên tâm như vậy đem hết thảy đều giao cho ta. Nói một cách khác, cái này không mẹn mẹn chỉ là dăm ba câu đơn giản như vậy, mà là chúng ta nhiều năm chiến trường kinh lịch dùng tiên huyết cùng sinh mệnh bổ dưỡng, cái này dĩ nhiên không phải chính trị viên những tư tưởng kia công tác có thể so ra mà vượn. Kỳ thực lúc này trong lòng ta thật đúng là không chắc, việc này nếu như có thể dựa vào đi quan hệ, đi cửa sau mà nói cái kia còn dễ làm, cục công an đi, hợp thành doanh lại là binh sĩ lại là vũ cảnh, khắp nơi đều là chiến hữu khắp nơi đều là người quen. tùy tiện cũng có thể đem quan hệ đi đến cái kia phó cục trưởng cái kia đệ đều phải đem hắn đệ chết không được nữa trực tiếp đem hắn rút lui nhưng vấn đề giống như tạ cục phó mới vừa nói như thế thượng cấp vừa mới đem cấm nói hộ văn kiện phát hạ tới hơn nữa còn tại trong phạm vi cả nước tiến hành đã kích sáu chúng ta bây giờ lập tức liền ngược gây án tựa hồ không quá phù hợp vạn nhất làm một cái không tốt còn có thể bị bộ kia cục trưởng bị cắn ngược lại một cái vậy không đi quan hệ mà nói lại có thể phải làm gì đây tìm luật sư sao cái này thời đại cũng không hưng thịnh một bộ này thậm chí có thể nói liền luật sư đều không hiểu rõ cái này đầu cơ trục lợi là chuyện gì xảy ra vậy chẳng lẽ gọi hợp thành doanh hoặc là cảnh sát vũ trang đem cái này cục công an bao vây lại đi đoàn người đối phó lưu manh dùng thủ đoạn này còn có thể đối phó công an cũng dùng thủ đoạn này vậy chỉ sợ là trở lấy chúng ta chỉ có tòa án quân sự thế là ta liền phát hiện chính mình lâm vào một cái tình thế khó xử khôn cục. chưa xong còn tiếp đó s rằng có cái kia một trường có thư hữu nói hộ tiết quá giả binh sĩ muốn nói đó là chân thực phát sinh qua chuyện chỉ cần điều tra thêm đại khâu trang liền biết là cái gì sự kiện chỉ bất quá phát sinh thời gian cũng không phải tại tám năm mắt khắc tháng này càng được thiếu là bởi vì chịu suốt xuất huyết ảnh hưởng nghỉ ngơi một đoạn thời gian. số một bắt đầu khôi phục bình thường mỗi ngày hai canh. 825 chương 61, đối thủ ta không cấm có loại tự mình đến Dương Tiên Tiến Trụ ở nào đó giảm bất nhìn một chút xúc động. cái này cho tới nay đều là của ta quen thuộc, giống như phía trước tại chiến trường đánh trận một dạng, ta cuối cùng là thiên hướng về đích thân tại chiến trên sân hoặc là cách chiến trường tận khả năng gần chỗ chỉ huy, bởi vì ta cho rằng chỉ có dạng này mới có thể ngay đầu tiên nắm giữ được trực tiếp tin tức, thậm chí còn có thể nhìn đến một chút người khác không nhìn thấy hoặc là coi thường tin tức, mà quyết định cuối cùng thắng bại, lại thường thường là những thứ này nhìn cũng không trọng yếu. tin tức. Nhưng ta cũng biết bây giờ liền xem như đổi tới nào đó giảm bớt chỉ sợ cũng không có ý nghĩa. Đầu tiên đương nhiên là sự tình đã qua một đoạn thời gian, coi như ta bây giờ liền lên đường đổi tới nào đó tình có thể có được tin tức cũng hết sức có hạn để lại cho ta chỉ sợ cũng chỉ có một cái bị đóng chặt công ty hoặc là chẳng biết đi đâu nhân viên. Một mặt khác là cái này thời đại cũng không giống như hiện đại, hiện đại muốn tìm người nào đó lời nói chỉ cần đánh đối phương điện thoại liên thành. Mà lúc này đại A6, tỷ như ta muốn tìm trịnh gia nghĩa tiến hơn một bước tìm hiểu tình huống. chúng ta đối với nào đó tỉnh chưa quen cuộc sống nơi đây, hơn nữa Trịnh Gia Nghĩa còn tại trốn cục công an nổi bắt, muốn tìm được hắn ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng. Doanh trưởng, ngay tại ta xứng sở thời điểm tạ cục phó liền cầm lấy một phần văn kiện đi đến trước mặt ta tới nói, ngươi xem một chút, nào đó tỉnh cục công an vẫn coi chứng cứ, hơn nửa tháng phía trước trước tiên tiến công ty tiến vào một nhóm tổng giá trị 2 vạn nguyên hàng, nhóm hàng này là quốc gia trong kế hoạch sản phẩm 6. làm sao có thể? ta nói, hơn nửa tháng phía trước, ta đã nhiều lần giải thích phải cẩn thận, nhưng mà cầm qua văn kiện thời điểm ta liền không có lời nói, chứng cứ mười phần phong phú. thậm chí còn có chỉnh ra nghĩa thu hàng lúc ảnh chụp sáu. đúng lúc này triệu kính bình cách xa hướng ta kêu lên, doanh trưởng, trương dũng trương đại đội trưởng điện thoại, nói là có việc hướng ngài hồi báo, nô, no. nghe vậy ta không từ đằng một chút liền đứng lên bước nhanh hướng điện thoại đi đến, vừa đi trong lòng liền vừa nghĩ, ta làm sao lại đem cảnh sát vũ trang binh sĩ đem quên đi, bọn hắn thế nhưng là tại các tỉnh thậm chí các huyện thành phố đều có phân bố, hiện tại cái này trương dũng có lẽ cũng là muốn hướng ta hồi báo có liên quan trước tiên tiến công ty tỉnh ngũ quả nhiên không ngoài sở liệu, ta một cầm ống nói lên liền nghe được trương dũng vấn đạo, doanh trưởng, cái kia sáu. Trước tiên tiến công ty có phải hay không chính là chúng ta bộ đội công ty, trương dũng bọn người mặc dù cũng là hợp thành doanh một thành viên, nhưng bọn hắn là ở chúng ta văn phòng sau đó mới gia nhập, cho nên đối với công chuyện của công ty biết được cũng không nhiều. Bất quá bọn hắn cũng biết chúng ta ở trong xã hội có một cái như vậy công ty, nguyên nhân là chúng ta phía trước thành lập quỹ ngân sách 6. lại nói cái kia quỹ ngân sách là nhằm vào toàn bộ hợp thành doanh, ở trong đó tự nhiên cũng bao quát trương dũng chi này cảnh sát vũ trang liền, cũng chính là bọn hắn đồng dạng hưởng thụ lấy công ty lợi nhuận sau thành binh sĩ cùng quân nhân giải ngũ mang đến phúc lợi, cho nên sẽ biết trước tiên tiến công ty cũng không kỳ quái. Đối với ta nói tình huống bây giờ như thế nào nghe nói bị tra phong còn bắt người mẹ nó trương dũng nghe vậy không khỏi mắng ta liền nói nghe xong như thế nào quen thai như vậy nguyên lai thật đúng là công ty của chúng ta bọn gia hỏa này là ăn gần báo tự nhiên cũng bởi vì trước tiên tiến công ty bên trong có thật nhiều người đã từng đi lính quân sự tố chất quá cứng nguyên nhân nhường chúng ta cảnh sát vũ trang đi bắt đây chính là nhường chúng ta chính mình đi bắt chính mình người còn có chuyện này ta không từ những mày cục công an còn muốn chào bao nhiêu người bọn hắn cho năm người chúng ta danh sách trương dũng trả lời theo thứ tự là vương kiếm nhóm trịnh giang nghĩa trờ cũng là trước tiên tiến công ty cốt cán. nghe vậy ta không từ thầm mắng một tiếng đây là muốn đổi tận giết tuyệt doanh trưởng người hạ mệnh lệnh a Trương dung trịch địa hữu thanh nói ta lập tức liền đi đem cục công an những tên kế bắt người cũng không nên làm loạn ta vội vàng khuyên nủ, ngươi còn tưởng rằng đây là tại chiến trên sân a muốn làm cái gì thì làm cái đó ngươi đã quên các ngươi bây giờ là cảnh sát vũ trang là muốn tại pháp luật hệ thống phía dưới chấp pháp cảnh sát vũ trang cái này có lẽ cũng là một danh chiến sĩ cùng cảnh sát vũ trang ở giữa khác nhau tại chiến trên sân đó là trời đất bao là có thể đánh lớn nhất nếu ai động chiến hữu của chúng ta không nói hai lời liền thao ra hỏa thế nhưng là làm một cái cảnh sát vũ trang vậy thì phải khắp nơi cân nhắc sự tỉnh có hợp pháp hay không phải trang vi quy vậy làm sao bây giờ trương dũng hỏi ngược lại cũng không thể cứ tính như thế à công ty chúng ta người đều còn tại trong lao đầu bọn hắn đều là chúng ta chiến hữu hơn nữa còn là vì ta binh sĩ mưu phúc lợi ta không thể không quản đây chính là một danh chiến sĩ đích thực tính tình một khi chiến hữu có việc cái gì cũng không để ý trước tiên liền cùng chiến hữu đứng tại một đầu trận tuyến bất quá lời nói đi cũng phải nói lại binh sĩ cũng là vẫn luôn như thế huấn luyện tỷ như vũ trang việt ra lấy là chỉnh thể thành tích đằng trước chạy lại nhanh cũng vô dụng phía sau có người tụt lại phía sau mà nói thành tích một dạng cũng không cao thế là liền ép trong bộ đội mỗi cái thành viên đều phải ngay đầu tiên nghĩ đến chỉnh thể lợi ích những thứ khác huấn luyện thân thể cũng đều mang theo dạng này tính chất đây là từ chiến trường càng coi trọng chỉnh thể quyết định thế là làm binh sĩ ngẫu nhiên ở trong xã hội hoạt động đụng tới một chút có chuyện xảy ra thời điểm cũng tỷ như nói bây giờ trước tiên tiến công ty sự tình, bọn hắn trước tiên cũng không phải muốn biết việc này ai đúng ai sai mà là không chút do dự đứng ở trước tiên tiến công ty một bên dạng này nghĩ nghĩ ta liền nói ta cho rằng chuyện này có nội tình khác các ngươi tạm thời coi như không biết chuyện này phối hợp bọn hắn bắt người doanh trưởng cái này xấu trương dũng khó khăn nói như vậy sao được ta xong rồi không ra việc này đây là mệnh lệnh ta nói đồng thời cái này cũng là vì bảo hộ những thứ này đồng chí an toàn các ngươi tại đụng tới những thứ này đồng chí thời điểm liền nói cho bọn hắn đây là ta ý tứ minh bạch chưa nếu như bọn hắn không tin không đầu hàng mà nói có thể trực tiếp cùng ta thông điện thoại minh bạch Qua một hồi lâu Trương Dũng mới lòng không phục đáp trả. Kỳ thực phía sau này ý tứ Trương Dũng cũng là hiểu, nguyên nhân rất đơn giản, làm như vậy có thể tận lực giảm bớt xung đột, đương nhiên cũng liền mức độ lớn nhất giảm bớt ngoài ý muốn cùng thương vong. Mặt khác, ta nói tiếp, từ cục công an động tác đến xem bọn hắn cũng không biết trước tiên tiến công ty cùng chúng ta hợp thành doanh quan hệ. Đối với, Trương Dũng trả lời, nếu như bọn hắn biết nơi nào còn có lá gan này, nhưng ta căn cứ cũng không phải cái này, mà là cục công an nếu như biết trước tiên tiến công ty cùng hợp thành doanh quan hệ, mà bây giờ trên cơ bản tất cả binh sĩ cảnh sát vũ trang bao quát công an bộ môn đều biết cảnh sát vũ trang cùng hợp thành doanh quan hệ như vậy bọn hắn liền không khả năng sẽ để cho cảnh sát vũ trang đi bắt trước tiên tiến công ty nhân điểm này ngược lại là rất bình thường nguyên nhân là trịnh gia nghĩa những thứ này trước đây tiến công ty làm việc nhân viên là không thể nào sẽ tiết lộ bọn họ cùng trước tiên tiến công ty quan hệ bởi vì này theo bọn hắn nghĩ là hướng ta nhóm mà đứng cho nên sáu ta nói đây chính là ta muốn ngươi tạm thời đừng có động tác gì nguyên nhân càng phải giả vờ cùng trước tiên tiến công ty không có quan hệ chỉ có dạng này mới có thể từ một nơi bí mật gần đó quan sát tình huống bất quá nhất định muốn cam đoan những thứ này đồng chí an toàn tánh mạng bao quát bị bắt những đồng chí kia nghe rõ không có nghe rõ đúng ta đột nhiên nghĩ tới một sự kiện liền thuận miệng hỏi âm thanh cái kia phúc tưởng công ty là gì tình huống phúc tưởng công ty bên đầu điện thoại kia trương dũng đối với cái công ty này căn bản cũng không có cảm khái niệm thế là ta liền ý thức được trương dũng nhiệm vụ chỉ là huấn luyện cảnh sát vũ trang đồng thời phối hợp công an công tác trên xã hội có cái gì công ty hắn căn bản cũng không biết người đi điều tra thêm cái công ty này hiện trạng ta nói Phía trước cái công ty này là tiên tiến công ty đối thủ cạnh tranh lớn nhất, hơn nữa bây giờ sinh ý phải làm phải so trước tiên tiến công ty còn muốn lớn hơn mấy lần. Nếu như trước tiên tiến công ty bị bắt lời nói, cái công ty này theo lẽ thường cũng nên bị bắt. Là, ta lập tức đi thăm dò. Trương dung ứng tiếng liền treo lên điện thoại. Đang suy nghĩ lâu như vậy, đã biết nhiều chuyện như vậy phía sau, ta cảm thấy vấn đề rất có thể là xuất hiện ở cái này đối thủ cạnh tranh phúc tưởng công ty bên trên. Bằng không mà nói, ai sẽ dạng này có mục đích muốn đem trước tiên tiến công ty tính cả công ty chi nhánh cùng một chỗ phong điệu hơn nữa đối với trước tiên tiến công ty nội bộ cốt cắn là ai đều rất quen thuộc cũng muốn đem hắn cốt cắn một mẹ hốt gọn đâu. Bởi vì cái gọi là thu hoạch lớn nhất liền cực kỳ có hiểm nghi, trước tiên tiến công ty bị làm thành như vậy cái kia toàn bộ công ty liền đều xong, lấy được nghi lớn nhất chính là hắn đối thủ cạnh tranh phúc tưởng công ty, làm về sau gia nhập bán buôn công ty 6. Vốn là bọn hắn còn cần dùng một đoạn thời gian giá cả chiến. Một loạt marketing thủ đoạn mới có thể chiếm đoạt thị trường, thậm chí có thể nói còn chưa nhất định có thể chiếm đoạt đến trước tiên tiến công ty thị trường, nguyên nhân là trước tiên tiến công ty đang phục vụ thái độ cùng quan hệ quần chúng bên trên làm được tương đương đúng chỗ, có không ít hộ cá thể tình nguyện cùng trước tiên tiến công ty hợp tác cũng không vì phúc tường giá cả mà động tâm. Thế nhưng là cứ như vậy liền hoàn toàn thay đổi, phúc tường công ty cũng không cần tốn quá nhiều tiền tới đánh chiến tranh giá cả, cũng không cần lại tốn sức đi cân nhắc thế nào đánh bại trước tiên tiến công ty, dễ dàng liền giải quyết tất cả vấn đề. điều này cũng làm cho có thể giải thích vì cái gì tại tin tức tương đối phong bế hôm nay công an bộ môn cũng có thể cơ hồ trong cùng một lúc phong chúng ta tại tỉnh thành cùng huyện thành công ty hơn nữa còn là khóa tỉnh mà cái chứng cứ đầy đủ như thế thì càng là để cho người ta hoài nghi có người nào đang làm mua bán như vậy thời điểm còn có thể vỗ xuống ảnh chụp có ý định lưu lại chứng cứ đâu ta đoán quả nhiên không sai hơn một tiếng sau trương dũng đánh liền điện thoại tới sáu cái này cũng nói rõ tại thời đại này muốn kiểm chứng một sự kiện khó khăn thế nào tin tức không đủ phát đạt phần lớn chuyện đều phải thực địa kiểm chứng mà không giống chúng ta hiện đại động động đầu ngón tay ở trên mạng vừa tìm liền không 10 Doanh trưởng, Trương Dung báo cáo, Phúc Tưởng công ty không có bất cứ động tĩnh gì, ngược lại đem sinh ý làm lớn ra, lại mở mấy cái chi nhánh. Ân, ta gật đầu một cái, ít nhất bây giờ ta biết đối thủ của mình là ai, không còn giống phía trước một dạng một chút đầu mối cũng không có. Doanh trưởng, ngươi có phải hay không hoài nghi việc này là Phúc Tưởng công ty ra tay? Trương Dung, có khả năng này. Ta nói, giao cho ta đi thăm dò. Trương Dũng nói, ta bảo đảm tra một cái tra ra manh mối. Không, ta nói, các ngươi tổng cộng chỉ có mấy người như vậy, hơn nữa còn phải phối hợp công an bộ môn công tác. và hộ trịnh ra nghĩa đám người an toàn quan trọng hơn. Cái kia sáu, ta tự mình đi một chuyến. Nghĩ nghĩ ta liền nói, ngược lại bây giờ căn cứ cũng không chuyện gì, coi như là đi nào đó tham viếng xem xét cảnh sát Vũ Trang huấn luyện bộ đội tỉnh huống a. Chưa xong con tiếp. 826 chương 62, trò chơi đầu tiên phải làm là cho Trương Tư lệnh đánh cái báo cáo. Đương nhiên, cái này báo cáo không thể nói là muốn đi nào đó tỉnh xử lý trước tiên tiến công ty chuyện sáu. Trương Tư lệnh là một cái công tư phân minh nhân, nếu như biết ta đây đi là vì loại này việc tư lúc đó đồng ý mới là lạ. Ta có một cái rất tốt mặc cứ, đó chính là đi nào đó tỉnh kiểm nghiệm cảnh sát vũ trang huấn luyện bộ đội thành quả cùng chiến đấu tình huống. Phía trước ta và trương tư lệnh liền thảo luận qua điểm này, cũng chính là chúng ta cảnh sát vũ trang binh sĩ tổ kiến quá nhanh, một chút liền từ mấy cái đại đội khuyết tán đến toàn quốc quy mô, cái này không tránh được miễn sẽ xuất hiện một ít địa phương huấn luyện chưa đủ tình huống, vì tận lực tránh cái này không đủ, chúng ta liền quyết định tại khi tất yếu tới chỗ tiến hành tuần sát. Cho nên ta bây giờ đánh cái này báo cáo cũng chính là thời điểm, trương tư lệnh không chút suy nghĩ lập tức liền về. Cái này cũng khiến cho ta biết đến huấn luyện cùng tổ kiến cái này vũ cảnh một cái chỗ tốt, đó chính là lui về phía sau muốn đi đâu đều không phải là vấn đề. Đến sân bay tới đón chúng ta đoàn người là Trương Dũng mang một trung đội cảnh sát vũ trang, đằng trước là mấy chiếc súng ống đầy đủ bên cạnh ba vành mở đường, phía sau nhưng là mấy chiếc phân biệt trở mười tên trận địa sẵn sàng đón quân địch vũ cảnh ô tô 6. Ngày này đầu đối với ta và Triệu Kính Bình một đoàn người tới nói sớm đã là thành thói quen, nhưng vẫn là đưa tới hai bên đường phố người đi đường nhao nhao ghé mắt. Từ cửa sổ xe ra bên ngoàiมอง, ta phát hiện lúc này đường đi đã cùng mọi khi có chút không giống. Trước kia đường phố này hai bên ở tại điểm này sớm đã khắp nơi đều là có nhỏ tiểu phiến phải biết nơi này chính là sân bay là nhân lưu lượng cao nhất chỗ hơn nữa bình thường lại ở chỗ này qua lại vẫn có người có tiền hộ cá thể không thể lại buông tha cái này làm ăn nơi tốt nhưng là bây giờ không chỉ có những cái kia quán nhỏ phiến không thấy liền hai bên đường phố mặt tiền cửa hàng cũng là từng cái đại môn đóng chặt sẽ xuất hiện loại tình huống này cũng không kỳ quái hơn nữa ta muốn loại này hiện tượng cũng không phải ở đây độc hưu những thành thị khác hẳn là cũng không sai bị lắm nguyên nhân cũng không cần nói cũng là bởi vì lần này cả nước phạm vi đã kích phạm tội kinh tế. nhìn từ điểm này cũng có thể biết cái này pháp luật giới định không do tính nguy hại lớn bao nhiêu một mặt là ngành chấp pháp không có căn cứ chấp pháp lúc phần lớn là nhìn tình huống nhìn tâm tình hoặc là nghĩ đương nhiên một phương diện khác nhưng là bách tính cũng bị dọa bởi vì bọn hắn không biết mình làm chuyện tới thực chất là phạm luật vẫn là hợp pháp làm chút buôn bán nhỏ kiếm chút tiền cũng muốn lo lắng đến ngày mai có thể hay không bị chảo thế là liền dứt khoát đóng cửa sáu cùng ngồi tù so ra chuyện kiếm tiền hay là trước để qua một bên lại nói rất rõ ràng đây đối với cải cách khai phóng đến nay vừa mới lớn lên kinh tế thị trường không thể nghi ngờ là cái đón đầu nhất kích đương nhiên đây cũng không phải là nói lần này đối với phạm tội kinh tế đà kích là sai trên thực tế lần này đối với phạm tội kinh tế đà kích nói rõ tựa như là tại đà kích tham ô cùng đi quan hệ loại bầu không khí này trên thực tế mục đích chính yếu nhất vẫn là vì đà kích đầu cơ trục lợi nguyên nhân rất đơn giản nếu như không có tham ô quan viên đem trong kế hoạch sinh miệng phê cho những cái kia phạm pháp thương nhân nếu như cái này thời đại không lưu hành đi quan hệ đi cửa sau như vậy thì không tồn tại đầu cơ trục lợi dạng này buôn đi bán lại đi cho nên thượng cấp mục đích thực sự kỳ thực là vì điều tiết khống chế bởi vì đầu cơ trục lợi mà hỗn loạn thị trường chỉ bất qua cách làm lại thiếu nợ thành thục Bất quá cái này cũng không kỳ quái, phía trước vài chục năm nay cũng là tại thực hành kinh tế có kế hoạch, bây giờ đột nhiên xuất hiện loại này kinh tế có kế hoạch cùng kinh tế thị trường song hành toàn cầu cũng không có xuất hiện qua chuyện. Ai có thể một bước liền nghĩ đến rất tốt phương pháp giải quyết đâu? Trên thực tế, liền xem như tại sao cái này mấy chục năm cũng không tìm tới một cái rất tốt phương pháp giải quyết. Cái này cũng là vì cái gì lịch trung thượng nước ta một phương diện tại 97 năm thời điểm liền đem đầu cơ trục lợi tội hủy bỏ, một phương diện khác đầu cơ trục lợi hành tránh xử phạt tạm thi hành điều lệ lại tại 97 năm sau đó còn dùng 10 năm lâu. doanh trưởng lúc này trương dũng đem một phần văn kiện đưa cho ta nói đây là chúng ta đối với trước tiên tiến công ty vụ án này nắm giữ tình huống chúng ta cảm thấy trước tiên tiến công ty là bị lừa a nói thế nào ta tiện tay lật qua lật lại văn kiện trong văn kiện viết ta phần lớn đều nhìn qua không sai biệt lắm chính là tạ cục phó cho ta những cái kia cho nên cũng không có hứng thú gì là như vậy trương dũng trả lời chúng ta sáng nay tại bắt đến một cái trước tiên tiến công ty phó giám đốc lúc mất thời gian hướng hắn hiểu tình hình bên dưới huống hồ cái này phó giám đốc họ vu gọi tại phòng thủ rừng lúc trước nhị liên lão binh chúng ta nói cho hắn biết cảnh sát vũ trang cùng hợp thành doanh quan hệ, rất nhanh liền lấy được tín nhiệm của hắn. hắn nói cho chúng ta biết, trước tiên tiến công ty căn bản cũng không biết nhóm hàng kia là lấy quốc gia thông phối giá cà phê cho trước tiên tiến công ty, nhóm hàng kia là áo da, người bán nói cho bọn hắn những thứ này áo da không phải thật sự da, mà là da nhân tạo sáu. bởi như vậy trước tiên tiến công ty đương nhiên sẽ không hoài nghi, lừa đảo chỉ có thể đem người tạo cách nói thành là thực sự da, nào có đem da thật nói thành là nhân tạo cách theo da nhân tạo giá cả ra bán, thế là không có suy nghĩ nhiều liền ký xuống cuộc làm ăn này. ai nghĩ đến đây vẫn là cái cả ân, ta gật đầu một cái. phải nói thủ đoạn này vẫn đủ cao minh nó bắt được người làm ăn tư duy theo quả tính cho là lừa đảo chỉ có thể theo thứ tự hàng nhái mà sẽ không lấy hảo mạo xưng lần kết quả bị lừa rồi vẫn là không giải thích được không biết là chuyện gì xảy ra sẽ tìm nhận được người bán sao ta hỏi trương dũng lắc đầu chúng ta chỉ biết là người bán tên gọi ngô dương thắng còn có đại cảm khái tướng mạo trên hợp đồng ký là cái gì bên trong mông cổ lập thắng công ty trách nhiệm hữu hạn chúng ta tra xét căn bản là không có cái công ty này tên cũng hẳn là giả ngay vậy lòng ta phía dưới chỉ có một mảnh bất đắc dĩ thời đại này chính là như vậy tin tức quá phong bế muốn chứng thực cũng rất khó khăn tỉ như ta bây giờ nghĩ quái Dương Tiên tiến bọn người không đủ cẩn thận vì cái gì không điều tra thêm người bán tính chân thực cũng không trách đứng lên đầu tiên cuộc làm ăn này chỉ có hai vạn nguyên đối với một công ty tới nói cũng không phải cái gì làm ăn lớn thứ yếu ở nơi này tin tức phong bế thời đại muốn kiểm chứng lời nói nhất thiết phải tại nội mông cổ phương mặt có người quen hoặc chính là chính mình tự mình đến bên trong mông cổ đi chứng thực một phen sáu nếu như mỗi chuyện làm ăn đều như vậy kiểm chứng lời nói trước tiên tiến công ty đã sớm phá sản đồng dạng cũng chính bởi vì tin tức quá phong bế chúng ta bây giờ coi như nắm giữ duy nhất coi là vật hữu dụng cũng chính là người bán đại cảm khái tướng mạo nhưng lại chẳng ăn thua gì sáu cái này thời đại không có máy tính cũng không có kho số liệu có thể cung cấp so với chắc chắn không có khả năng cầm một cái vẽ cùng nhau từng cái đi nhận a trung hoa trung quốc thế nhưng là có mười mấy ước nhân khẩu nghĩ tới đây ta không từ những mày vấn đề này khó giải quyết vừa mới có đầu manh mối lập tức liền đã thành một cái ngõ cụt từ hướng này xem ra đối thủ cũng là bên trong cao thủ biết cái này thời đại làm như thế nào che giấu mình khiến cho chúng ta không cách nào điều tra tiếp đội xe rất nhanh liền lái vào nào đó tiết kiệm võ cảnh tổng bộ sáu chúng ta cái này tới mục đích là vì kiểm nghiệm ở đây vũ cảnh huấn luyện tình huống đi cái tiêu điểm dừng chân dĩ nhiên chính là võ cảnh tổng bộ ngay tại đội xe lúc ngừng lại trương dung không khỏi ồ lên một tiếng chỉ vào ngoài cửa sổ một cái tên công an nói doanh trưởng cái tiêu chính là còn lại bay hùng dư của phó trước tiên tiến công ty bản án chính là hắn phụ trách ngô nghe vậy ta không từ có chút ngoài ý muốn. lúc này công an bộ môn hẳn là vội vàng xoay quanh mới đúng tại sao có thể có thời gian tới cảnh sát vũ trang binh sĩ nên đón chúng ta húng chi chúng ta thị sát cảnh sát vũ trang binh sĩ cùng cục công an cũng không bao lớn quan hệ không phải ta vừa xuống xe chỉ thấy còn lại bay hùng tiến lên đón nhiệt tình nắm chặt tay của ta nói ai nha hoan Đã sớm nghe nói Dương Doanh Trường đại danh, vẫn muốn cảm ơn ngươi lại không có cơ hội, hôm nay không biết là đợi trước sửa cái gì phúc. Dư cục phó khách khí. Ta thuận miệng đáp lời, vẫn không hiểu Dư cục phó ý đồ đến. Dương Doanh Trường mượn một bước nói chuyện. Nói Dư cục phó liền đem ta kéo sang một bên, nhỏ giọng nói, Dương Doanh Trường lần này tới là vì trước tiên tiến công ty bản án a. A. Đối với cái này ta có chút ngoài ý muốn, Dư cục phó là thế nào biết đến? Ta không phải là đồ ngốc. Dư cục phó cười nói, trước tiên tiến công ty phần lớn đều là do Bình, là nhân cũng biết công ty này cùng Bình sĩ có quan hệ. tiếp đó lại là tạ cục phó điện thoại của sáu chúng ta làm công an chính là tin tức linh thông tuy tiện hỏi một chút cũng biết tạ cục phó gần nhất tại phối hợp hợp thành doanh huấn luyện cảnh sát vũ trang tiếp đó dương doanh trưởng liền tới chúng ta cái này thị sát cảnh sát vũ trang binh sĩ nếu như vậy ta đều đoán không được mục đích của ngươi là cái gì vậy ta đây phó cục trưởng cũng liền đừng làm nữa nói ra cũng tốt ta nói như vậy dư cục phó cũng nên minh bạch trước tiên tiến công ty là bị người hãm hại a còn lại bay hùng gật đầu một cái ta cũng là cảm thấy như vậy nhưng mà không có cách nào a cái gì không có cách nào ta không từ hơi nghi hoặc một chút Đầu tiên là ngươi tố cáo nắm giữ chứng cứ vô cùng xác thực. Còn lại bay hùng nói, thứ yếu là ngươi tố cáo thân phận đặc thủ, bởi vì trong công tác nguyên nhân ta không thuận tiện lộ ra ngươi tố cáo tin tức. Bất quá sáu. Bây giờ nước ta đang đứng ở cải cách mở thời điểm, cần đại lực hấp dẫn đầu tư bên ngoài, cho nên nhất định phải cân nhắc ngoại thương ý nghĩ, ta đây nói gì dương doanh trưởng mình bật đi. A. Ta gật đầu một cái. Nghe dư cục phó nói như vậy, ta cuối cùng có thể xác định phúc tưởng công ty chính là chỗ này, một chuyện phía sau màn người vạch ra, lúc này còn chưa tới 97, thương cảng còn không có quay về, cho nên còn tính là đầu tư bên ngoài. Mà Dư Cục Phó rõ ràng cũng không muốn cầm trước tiên tiến công ty như thế nào, nhưng bất đắc dĩ là phía sau có một đôi con mắt đang ngó chừng. Đây nếu là Dư Cục Phó không như thế làm việc, rất có thể chính hắn cũng muốn bị cái này ngoại thương dùng việc này cho kiện ra đi, cũng khó trách cái này Dư Cục Phó sẽ như vậy không cho tạ cục phó mặt mũi. Dựa vào, nghĩ tới đây ta không từ thầm mắng một tiếng, làm ăn này trên sân chuyện thật đúng là rắc rối phức tạp, chính là vì mấy cái như vậy tiền mà ở sau lưng làm nhiều như vậy âm ưu, cần thiết hay không? Nhưng mà ta lại biết mỗi người ý nghĩ cũng là không cùng một dạng, có thể ta cảm thấy những sự tình này rất nhàm chán, mà bọn hắn lại thích thú. Nhưng mà, ta là không thể lại bị bọn hắn cho cuốn tới trong loại trò chơi này, mà muốn tưởng bất bị cuốn đến trong trò chơi này trở thành bọn họ đồ chơi, vậy cũng chỉ có một cái phương pháp, đó chính là không theo quy tắc ra bài, cũng chính là không chơi với bọn hắn một bộ kia, mà là theo phương pháp của mình làm việc. Nghĩ tới đây ta liền đối với bên cạnh Trương Dung nói, "Do ngươi an bài, ta muốn cùng Phúc Tưởng công ty người phụ trách gặp mặt." Chưa xong con tiếp, 827 chương 63, ngã bài 2 ngày sau ta liền thuận lợi gặp được Phúc Tưởng công ty người phụ trách cũng chính là phía trước Dương Tiên tiến ở trong điện thoại đầu nói với ta về qua tên là Phan thuận Đức người Hồng Kông. nói thật ta đều đem danh tự này đem quên đi nếu như không phải nhìn trương dũng chuẩn bị cho ta tư liệu còn không biết chính mình phải đi gặp là ai đương nhiên ta lần này đi gặp phan thuận đức cũng là lấy trước tiên tiến công ty người phụ trách danh nghĩa đi hơn nữa đi thời điểm lần đầu tiên đổi mặc đồ tây sở dĩ thay đổi hô phục một mặt là không muốn để cho người ta nhìn thấy chúng ta người mặc quân trang nói sinh ý xấu. tuy cái này thời đại quân nhân nói chuyện làm ăn không phải là cái gì chuyện mới mẻ nhưng mặc quân trang đi vẫn đủ bắt mắt một phương diện khác nhưng là phan thuận đức hẹn chúng ta địa điểm là nhà hàng tây này làm sao nói cũng muốn xem chọn một điểm nơi đi cái này mua âu phục dùng tiền là ở đâu ra cũng không cần nói, binh sĩ quỹ ngân sách tồn lấy một số lớn đâu, cho nên khi ta đang mặc một thân thằng âu phục đứng tại phan thuận đức trước mặt lúc, từ trong ánh mắt của hắn ta xem ra một tia kinh ngạc. ta muốn, cái này phan thuận đức chỉ sợ là thói quen cho là đại lục mọi người cũng là đồ nhà quê a bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, liền xem như tại hiện đại ta cũng không thích mặc âu phục, ấn tượng bên trong cũng chính là tham gia bằng hữu hôn lễ lúc xuyên qua mấy lần. chào ngươi chào ngươi, nhìn thấy ta và triệu kính bình đi tới phan thuận đức cũng rất có lễ phép đứng dậy phân biệt cùng chúng ta nắm tay. Đáp lấy lúc này ta đánh liền đo một chút cái này một mực trốn ở phía sau màn đối thủ nhìn dáng vẻ của hắn đại cảm khái năm mươi có hơn tóc rõ ràng qua lại đen vết tích hơn nữa trải chỉnh chỉnh tề tề làm trong đó phân sáu đây là cái này thời đại rất lưu hành tiểu tóc nghe nói đại biểu là tri thức phân tử đây nếu là tại hiện đại chỉ sợ cũng sẽ bị người cười làm quê mùa a để cho ta cảm thấy có điểm không thoải mái là ra hỏa này cười tươi như hoa nhìn rất tự nhiên rất hỏa ai sáu cái này càng là tự nhiên là càng để cho người ta cảm thấy đáng sợ bởi vì này liền đại biểu cho hắn giả bộ giống cũng đại biểu cho hắn là lão thủ phương diện này biết làm như thế nào ngụy trang chính mình. Nghe nói ngài là trước tiên tiến công ty người phụ trách. Phan Thuận Đức mời chúng ta sau khi ngồi xuống, đánh liền lấy đầy miệng cảm khăn nói, đối với các ngươi công ty tao nộ biểu thị tiết đối, ta một mực đem quý công ty coi như khả kính đối thủ, không nghĩ tới lại ra việc này. Hai vị có gì cần cứ việc nói, có thể giúp được ta phan mộ nhất định tận lực. Vậy thì cảm ơn phan cuối cùng. Ta nói, vừa vặn chúng ta lần này tới chính là sẽ cần. Phan Thuận Đức không nghĩ tới ta nói chuyện thẳng như vậy, hơn nữa còn sẽ đem hắn lời khách sáo quả thật, nụ cười trên mặt cũng không khỏi cứng đờ. lúc này vừa vạn phục vụ viên vì chúng ta riêng phần mình lên một phần bò bít tết phan thuận đức liền nhờ vào đó nói sang chuyện khác đến chúng ta có chuyện gì đợi lát nữa lại nói dùng chiếc cơm thấy vậy ta không từ lại gần một tiếng đại lao bản mời ăn cơm vậy mà thỉnh bò bít tết sáu bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này thời đại bò bít tết còn là một cái cao đại thượng đồ chơi cho nên thỉnh bò bít tết giống như cũng không cái gì không đúng nhưng nhìn một chút bên cạnh triệu kính bình hướng về phía trước mặt giao nĩa xương sở thế là ta liền ý thức được cái này phan thuận đức có thể còn có một cái khác dụng ý đó chính là để chúng ta xấu mặt phải biết cái này thời đại quốc nhân thật đúng là không có mấy cái ăn qua bỏ bít tết tự nhiên cũng liền dùng không tới giao nĩa sáu chúng ta truyền thống là một đôi đũa kẹp thiên hạ đâu quả nhiên chỉ thấy phan thuận đức giả mù sa mưa hướng về phía chúng ta cười nói hai vị đường khách khí nhân lúc còn nóng ăn nhà này bò bít tết hương vị coi như không tệ thậm chí hắn còn xiên một khối bắp nô tại trước mặt chúng ta lung lay nói ai các ngươi không biết tại chúng ta hương cảng có thể ăn không đến tiện nghi như vậy bắp nô hương cảng đó là tấc đất tức vàng bắp nô cũng chỉ có thể áp vào miệng rồi ta tại hương cảng tiệm cơm chỉ là mua bắp nô một ngày liền muốn tiêu hết hơn mấy ngàn đô la hàng công. ta nhẹ nhàng nở nụ cười, thầm nghĩ gia hỏa này thực sự là mắt chó coi thường người khác, vậy mà lại làm những thứ này tiểu động tác tới đi mặt mũi của chúng ta. Một chiêu này đối với triệu kính bình có lẽ hữu dụng, nhưng đối với ta đây cái người hiện đại tới nói chỉ sợ liền có chút gì cười hào phóng. suy nghĩ ta tiện tay liền cầm lên dao nĩa thuần thục cắt đứt một khối nhỏ phóng trong miệng ngay ngay, tiếp lấy chỉ lắc đầu nói, mùi vị thật không tệ, chỉ là ta quen thuộc ăn bảy thành chín, đây cũng quá giả điểm. nghe vậy phan Thuận đức không khỏi ngây ngẩn cả người, bên thân ta triệu kính bình cũng giống là nhìn quái vật người ta. Hắn như thế nào cũng tưởng bất minh bạch đồng dạng là tại chiến trên sân ăn lương khô lớn lên, ta làm sao biết một bộ này, hơn nữa thoạt nhìn không hề giống là giả bộ. Nhìn xem hai người biểu lộ, ta còn muốn ra vẻ khổ sở thở dài, "Ai, Phan cuối cùng ngươi là không biết, ta đã từng đã đáp ứng một người cháu, chỉ cần hắn kiểm tra 100 phân ta liền thỉnh hắn ăn bỏ biết tết, kết quả ta hối hận, bởi vì hắn một tháng có thể kiểm tra năm 6 cái 100, làm cho ta bây giờ thấy thứ này đều muốn nói." "A, cháu ngươi thành tích không tệ lắm." Phan Thuận Đức bồi cười, chỉ là ta nhưng nhìn ra hắn nụ cười này bên trong vẻ lúng túng. ta cũng không tìm tính toán lại theo hắn tiếp tục chơi loại trò chơi này thế là liền đem giao nĩa hướng về trên bàn vừa để xuống nói phan cuối cùng chúng ta vẫn là nói rõ à chúng ta lần này tới chính là vì trước tiên tiến công ty chuyện tất cả mọi người là cầu tài không cần thiết làm được tận tuyệt như vậy dương tiên sinh đây là ý gì ta nghe không rõ phan thuận đức vẫn còn giả bộ hồ đồ ý của ta là ta giang tay ra trung hoa trung quốc lớn như vậy phan cuối cùng còn rất nhiều chỗ có thể làm ăn chúng ta trước tiên tiến công ty sinh ý phạm vi bất quá chỉ có một tỉnh thành cùng một cái huyện thành mà thôi cần gì phải cùng chúng ta cướp dương tiên sinh nói sai rồi phan thuận đức cười nói ta nghĩ ngươi cũng biết ta muốn cùng trước tiên tiến công ty cấp nguyên nhân việt nam xác thực rất lớn nhưng cởi mở thành thị cứ như vậy mấy cái mặt khác trước tiên tiến công ty sinh ý phạm vi bây giờ không phải là một cái tỉnh thành cùng một cái huyền thành mà là một tòa ngục giam a ta không từ sắc mặt phát lệnh nhìn chẳng chắn phan thuận đức mắt hỏi ngược lại phan cuối cùng thật sự cho rằng các ngươi thắng rất hội tiếc. phan thuận đức hướng về trên ghế dựa vào một chút mang theo hưng thai nhạc họa nụ cười giang tay ra nói liền tình thế trước mắt nhìn đến xác thực như thế không phải vậy dạng này phan thuận đức nói tiếp ta có thể cho dương tiên sinh một cái đề nghị ta rất thưởng thức Dương Tiên Sinh khởi đầu bán buôn công ty dạng này sáng ý. Nếu như Dương Tiên Sinh nguyện ý tới chúng ta Phúc Tưởng Công ty nhậm chức, ta đại biểu Phúc Tưởng Công ty biểu thị hoan nghênh. Hơn nữa tuyệt sẽ không bạc đãi Dương Tiên Sinh. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta ý nghĩ nhưng là vừa vặn tương phản. Ta nói, nếu như Phan cuối cùng nguyện ý, trước tiên tiến công ty sẽ vì ngươi lưu một cái chức vị. Phan cuối cùng ý như thế nào? Phan Thuận Đức không khỏi cười ha ha. Dương Tiên Sinh thật biết chế cười. Nhưng rất nhanh hắn liền không cười được, bởi vì ta đem một tấm bản đồ bày tại trên mặt bàn, tự mình hỏi bên cạnh Triệu kính bình, Triệu Thăng lưu. chúng ta cảnh sát vũ trang không phải phải phối hợp công an bộ môn đội bắt trước tiên tiến công ty cốt cắn sao đối với triệu kính bình gật đầu một cái như vậy đi ta chỉ vào trên bản đồ mấy cái điểm nói ta hoài nghi mấy cái này điểm rất có thể lại là những thứ này cốt cắn cho ân thân nhường cảnh sát vũ trang đi tìm kiếm a là triệu kính bình động thân liền hướng cách đó không xa điện thoại đi đến phan thuận đức sắc mặt không khỏi biến rồi lại biến bởi vì hắn thấy rất rõ ràng ta chỉ mấy cái kia điểm chính là phúc tưởng bán buôn công ty cùng chi nhánh công ty địa điểm trần trờ một hồi lâu hắn mới hỏi dương tiên sinh đây là ý gì ta không có cái gì ý tứ ta nói ta chỉ là ở thông lệ công vụ mà thôi. Dương Tiên Sinh có thể chỉ huy được cảnh sát vũ trang. Phan Thuận Đức trên mặt bán tín bán nghi. Ta chỉ là cười cười không nói chuyện. Ta cho rằng muốn đối phó giống Phan Thuận Đức dạng này người hữu dụng nhất không phải cùng hắn ra vẻ xấu. Phải biết hắn nhưng là trong đó lão thủ cùng hắn dở cho mưu cái kia cuối cùng ta chỉ sợ sẽ chết rất khó coi. Lúc này hữu dụng ngược lại là ở trước mặt hắn hiện ra một ít thực lực, nhưng hắn hiểu được chính mình chọc là một cái dạng gì nhân. Tiếp lấy rất nhanh liền có một cái bộ hạ tại Phan Thuận Đức bên cạnh gì thay vài câu. phan thuận đức sắc mặt thoáng chốc soạt một cái liền trợn nhìn tiếp đó lập tức liền chất lên khuôn mặt tươi cười nói với ta đạo ai nha dương tiên sinh thực sự là thiên đại hiểu lầm có chuyện thật tốt nói có chuyện thật tốt nói sáu phan cuối cùng ta cắt đức phan thuận đức mà nói đạo ta vẫn câu nói kia có tiền mọi người cùng nhau kiếm lời tại cạnh tranh công bình dưới tình huống coi như trước tiên tiến công ty cuối cùng thua dối tinh rối mù ta cũng sẽ không quan hệ nhưng lần này ngươi làm được quá mức điểm không sai ta có thể rất khó tìm ngươi hãm hại trước tiên tiến công ty chứng cứ nhưng người trung quốc có câu cách luôn, gọi ngươi bất nhân ta không nghĩa ngươi không dùng hết mẩu thủ đoạn đối phó trước tiên tiến công ty. ta cũng có năng lực để các ngươi phúc tưởng công ty từ đây không có sinh ý làm đối với cái này một điểm phan cuối cùng không có nghi vấn a đương nhiên đương nhiên phan thuận đức không ngừng mà gật đầu dương tiên sinh nói đúng có tiền mọi người cùng nhau kiếm lợi không nên đả thương hỏa khí vậy là tốt rồi ta nói như vậy trước tiên tiến công ty chuyển 6. là hiểu lầm phan thuận đức cấp lời nói dương tiên sinh yên tâm ta sẽ giải quyết ân nhận được câu trả lời này ta cũng yên lòng lập tức đứng đứng dậy tới cùng phan thuận đức nắm tay hợp tác vui vẻ làm ta đi ra cái này nhà hàng tây thời điểm ở trong lòng nghĩ đã biết rốt cuộc là là có đúng hay không nếu như nói không đúng sao vậy ta đây kỳ thực là dùng thế lực tới cảnh cáo giống phan thuận đức dạng này gian thương đừng làm loạn bằng không ta cũng sẽ dùng thủ đoạn phi thường nếu như nói đối với sáu cái này kỳ thực chính là đang hướng bọn hắn chỉ rõ chúng ta binh sĩ cũng tham dự vào thương nghiệp phương diện kinh tế bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này giống như sớm đã làm mọi người đều biết chuyện cũng không cần đến che che giấu giấu sự tình quả nhiên cũng rất nhanh đến mức đến rồi giải quyết phương pháp giải quyết cũng đơn giản chính là phan thuận đức đem cái kia người bắn lại tìm đi ra tiếp đó đem tất cả chuyện thực thú nhận đi ra đương nhiên cái này người bán vì sao lại chịu chủ động nhận tội hay dùng không được ta đi quan tâm những sự tình này đối với phan thuận đức dạng này người tới nói có thể chỉ là vấn đề tiền ta không biết là phan thuận đức còn tại âm thầm phái người điều tra lai lịch của ta kết quả thật đúng là nhường hắn tra ra được sáu cái này tựa hồ cũng không khó khăn bởi vì cảnh sát vũ trang binh sĩ vừa vẫn có một họ dương lãnh đạo tới thị sát chỉ là điều tra ra kết quả nhường cái này phan thuận đức giật mình kêu lên bởi vì hắn lúc này mới biết được ta có thể chỉ huy cảnh sát vũ trang muốn so hắn tưởng tượng phải hơn rất nhiều chưa xong còn tiếp 828 chương 64, công ty khi nghe đến vụ án nhân vật chính, cũng chính là đám kia áo ra người bán chủ động đầu thú lúc ta liền yên tâm, cái này không thể nghi ngờ chính là đang nói cho ta Phan Thuận Đức đã chịu thua, ít nhất sẽ lại không đối với việc này tiếp tục cùng chúng ta gây khó dễ. doanh trưởng, tại võ cảnh tổng bộ văn phòng bên trong, Trương Dũng cho ta đưa lên một điếu thuốc cảm thán nói, vậy thì ngươi đi, nhường chúng ta nhức đầu lâu như vậy chuyện trong tay ngươi bất quá chỉ là mấy câu. Ta cười khổ lắc đầu, cái này Phan Thuận Đức không dễ dàng đối phó. ta vừa rồi hồi tưởng cả sự kiện liên tiếp xuống có thể nói không có chút sơ hở nào ép ta không đắc bất bại lộ chúng ta hợp thành doanh cùng trước tiên tiến công ty quan hệ nói thật cái này bại lộ sau đó cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu thế nào lại là chuyện xấu Trương dung khuôn mặt không hiểu bại lộ còn không phải tốt hơn ít nhất phan thuận đức các loại gian thương liền sẽ không dám sau lưng làm tay chân tìm chúng ta phiền thoái ta thuận tay châm thuốc cao mày nói chỗ tốt đương nhiên cũng có nhưng mà ngươi cũng biết lần này cả nước phạm vi đả kích phạm tội kinh tế hoạt động trong đó một cái mục đích đúng là vì đả kích quan thương hợp tác vật giá lên vùng cho nên sáu Trương Dũng gật đầu một cái, theo lý thuyết 6, như thế bại lộ một cái sau đó, chúng ta liền phải càng thêm cẩn thận, bằng không không cẩn thận liền sẽ lần nữa biến thành đả kích đối tượng. Không sai, ta nói, sau lưng không biết sẽ có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta đâu, những người này hay là có dụng tâm khác, hay là chúng ta đối thủ cạnh tranh, cho nên đi lên chuyện tới ngược lại sẽ có chỗ cố kỵ. Mặc kệ nó, Trương Dũng trả lời, chúng ta cái này cũng không phải là làm gì chuyện thương thiên hại lý, ta kiếm tiền này vì cái gì cũng là liệt sĩ cùng bởi vì thương phục viên lính giả sinh hoạt, vì binh sĩ. Chúng ta xứng đáng lương tâm của mình. Trương Dũng nói điểm này ta ngược lại thật ra tán đồng. Thậm chí ta cho rằng lần này kinh tế đã kích sở dĩ không chút ảnh hưởng đến binh sĩ cũng là bởi vì điểm này. Vàng không mà nói, vàng vào ta người hiện đại này quen thuộc lịch sử, biết ở nơi này đã kích phạm tội kinh tế sau đó sang năm lập tức ngay sau đó là nghiêm trị, khi đó trộm cái bí đỏ đều sẽ bị phán vô hạn, chúng ta cái công ty này liền dứt khoát đóng cửa tốt. Doanh trưởng, lúc này Triệu Kính Bình mang theo đi một mình vào nói đạo, ngươi xem một chút hai tới. Ta ngẩng đầu nhìn lên không phải Trịnh Gia Nghĩa còn ai vào đây, vội vàng đi nhanh tiến lên nắm tay của hắn nói, Trịnh Gia Nghĩa đồng chí, khổ cực các ngươi. Trước đây tiến công ty vấn đề này Các người là đang vì toàn bộ binh sĩ mưu phúc lợi, bây giờ lại muốn chịu loại này toàn không thấu. Doanh Trưởng, ngươi cái này nói là lời đã vậy. Chính ra nghĩa chịu bảng gây kinh hãi động thân hồi đáp, việc này chúng ta trong lòng đều sáng suốt đây, đầu tiên binh sĩ là cho chúng ta một lần công tác cơ hội, bằng không chúng ta lúc này còn không biết sẽ ở cái nào ăn đói mặc rách. Thứ yếu chúng ta cũng biết, chúng ta cái này kiếm được tiền đều là cho những cái kia gia đình quân nhân hoặc là người bị trọng thương dưỡng thương, xem bệnh sáu. Đây vốn chính là chúng ta phải làm, chúng ta cũng không thể để bọn hắn tại chiến trên sân đổ máu hy sinh. ở nơi này hậu phương còn muốn trơ mắt nhìn người nhà của bọn hắn ăn đói mặc rách nhìn xem các thương binh mùa không nổi thuốc ta nói hay lắm ta cảm động gật đầu một cái đây chính là giữa chiến hữu tình nghĩa bọn hắn tại chiến trên sân đồng sinh cộng từ một phen phía sau loại kia từ sinh tử kết thành tình nghĩa coi như đến cái này hậu phương đến cũng sẽ không cắt. doanh trưởng tiếp lấy trịnh gia nghĩa liền tràn ngập mong ngợi nói trước tiên tiến công ty các công nhân viên đều trở về bọn hắn hy vọng ngài có thể tới công ty của chúng ta đi xem một cái tốt ta muốn cũng không muốn liền miệng đầy đáp ứng nói thật công ty tạo dựng lâu như vậy ta còn chưa thấy qua là dạng gì lúc này thật là có chút hiếu kỳ, ta tùy tiện mang lên mấy cái cảnh vệ viên liền xuất phát. lúc này trên đường phố xe cá nhân còn không nhiều, lại thêm đã kích phạm tội kinh tế hành động này lại khiến cho sinh ý tiêu điều, cho nên trên đường không có chút nào chen. chúng ta xe dịp vẫn chưa tới 20 phút liền đứng tại một cái mang theo tiên tiến bán buôn công ty trách nhiệm hữu hạn bảng hiệu cựu lâu trước phòng. đây là một cái chuyên mục phối hợp xây dựng lầu nhỏ, hết thể có tầng 3, nhìn đã có chút cũ kỹ đổ nát, căn cứ chỉnh ra nghĩa giới thiệu lầu này là bọn hắn muốn được một tháng hai trăm tiền thuê. Có thể tưởng tượng Dương Tiên Tiến đây là suất vụ tiết hẹn chi phí cân nhắc, ai có thể nghĩ lấy được chính là chỗ này chẳng nhìn lại phá vừa cũ lầu nhỏ, mỗi tháng lại có thể có năm, sáu chục ngàn lợi nhuận. Lầu trên lầu dưới nhân viên vừa nhìn thấy chúng ta xuống xe lập tức liền hoan hô lên, tiếp lấy liền lốt ba lốt bốt tiếng pháo nổ. Cảnh tượng này không khỏi để cho ta cảm thấy có chút giống như, bọn hắn đều để ta cảm thấy mình là suất giá tân ương. Doanh trưởng. Doanh trưởng, 6. Từng tiếng thân thiết tiếng đều, từng đôi ấm áp và thô hai tay 6. rất nhanh liền là một gã tiếp lấy một cái nhân viên nhiệt tình khuôn mặt tươi cười xuất hiện ở trước mặt của ta quen thuộc hoặc chưa quen biết nhưng những thứ này cũng không đáng kể bởi vì ta biết trong bọn họ số đông cũng là từng theo ta cùng một chỗ đánh trận binh cũng chính là theo ta cùng nhau xuất sinh nhập từ qua huynh đệ biết điểm này cũng liền đủ cũng đủ để cho giữa chúng ta không có bất kỳ cái gì ngăn cách tại các công nhân viên vây quanh đi vào công ty chính ra nghĩa liền dành chức làm hướng dẫn du lịch vừa đi vừa giới thiệu nói doanh trưởng ngươi xem đây là chúng ta văn phòng sáu nô no, bởi vì sinh ý quá bận rộn không có thời gian chỉnh lý cho nên rối loạn điểm cái kia mấy gian là hàng tích chữ thương cố phụ trách nhìn thương khốn là vương hồng tài còn nhớ rõ sao đương nhiên nhớ kỹ nhũ danh là phát tài a ta nói đúng đúng chính là phát tài chính gia nghĩa trả lời đến mỗi ăn tết thời điểm chúng ta đều bắt hắn nói đùa chúc mừng phát tài hắn lúc này cũng không biết chạy đi đâu rồi đến rồi đến rồi lúc này một cái tay háo trái chống giống nhân viên gạt ra đám người chen lấn tiến vào đi vào dùng độc tay tại trước mặt ta chào một cái nói báo cáo doanh trưởng vừa rồi tiêu chạy, cho nên sáu dỗ một tiếng người chung quanh đều nở nụ cười ta gật đầu một cái nói là ở lúc rút lui bị thương a đối với doanh trưởng còn nhớ rõ ta đương nhiên nhớ kỹ, cái này danh chiến sĩ là chúng ta đánh xong tự vệ phản kích chiến rút lui đến biên cảnh chỉ lát nữa là phải trở lại tổ quốc thời điểm. lại bởi vì đẩy ra một cái liền muốn đụng tới treo ở trên cây địa lôi mà bị nổ bị thương mất đi tay trái. hắn cũng là chúng ta tại nơi cuộc chiến tranh bên trong một tên sau cùng thương binh. lúc đó ta liền bị cử động của hắn cho rung động, bởi vì này thời điểm liền muốn bước vào biên giới, hắn hoàn toàn có thể chứa làm như không thấy được tùy ý phát triển xuống. dạng này hắn liền có thể bình an trở về cùng người nhà đoàn tụ. nhưng hắn vẫn không có lựa chọn làm như vậy, mà là không chùn bước xông đi lên đem chiến hữu đẩy ra. dùng hắn lại nói, chính là. chúng ta một đầu tay đổi chiến hữu mệnh ta đã kiếm được tính như vậy đích thật là đã kiếm được nhưng nếu thật là đến đó một khắc lại có mấy người sẽ chân chính nguyện ý lấy chính mình tay đi đổi mạng của người khác đâu ta vô vô vương hồng tài bà vai nói ở nơi này công tác vẫn tốt chứ hảo đương nhiên được vương hồng tài hồi đáp mỗi cái gửi cho tiền trong nhà nhiều bọn hắn biết ta chỉ là xem thương khố một tháng thì có 50 khối đều hâm mộ đây đúng vậy à chúng ta không cần lên chiến trường người nhà cũng không cần giống như kiểu trước đây lo lắng hãi hùng hơn nữa chúng ta còn không biết trở thành người nhà đánh vác các chiến sĩ mồm năm miệng mười nói, ta đều không biết trả lời như thế nào. Các chiến sĩ yêu cầu kỳ thực chỉ đơn giản như vậy, một cái yên ổn sinh hoạt, một phần công việc ổn định. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đi lên chiến trường tại nơi trong hoàn cảnh dạo quan nhân, ai lại sẽ không hy vọng, không hướng tới cuộc sống như vậy đâu. đúng. lúc này ta đột nhiên nghĩ tới một người, liền hỏi, dương tiên tiến đồng chí như thế nào không có ở? phải biết dương tiên tiến thế nhưng là cái này trước tiên tiến công ty trực tiếp người phụ trách, mà ta cho tới bây giờ còn không có gặp qua hắn. a. chính gia nghĩa thay giải thích nói, dương tiên tiến đồng chí còn tại cục công an đâu? nghe nói là cục công an hy vọng đem toàn bộ sự kiện hiểu rõ tin tưởng cho nên cần hỏi một vài vấn đề a nghe vậy ta không từ thở dài một hơi đối với chung quanh các công nhân viên nói liên quan tới chuyện này thực sự là hủy khuất các ngươi nguyên bản náo nhiệt tràng diện lúc này liền một chút bình tĩnh lại nhưng đây cũng chỉ là một hồi mà thôi rất nhanh vương hồng tài liền vung tay lên nói này cái này có thể tính là chuyện gì chúng ta tại chiến trên sân núi đao biển lửa đều xuống còn có thể sợ cái này chính là một tên khác nhân viên trên miệng nói húng chi đây không phải đều không sao sao không có gì nguy hiểm ta cũng đã sớm nói Chính ra Nghĩa nói bổ sung, ta vẫn luôn tin tưởng doanh trưởng sẽ đến vì chúng ta giải vây, xem bây giờ sáu. Ta nói không sai chứ. Nói mấy người liền sẽ lòng nợ nụ cười. Nhưng ta biết sự tình tuyệt sẽ không giống bọn hắn nói nhẹ nhàng như vậy, phải biết bọn hắn thế nhưng là một danh chiến sĩ, một cái từ trên chiến trường mang theo quân công trường Quang Vinh Phục Viên quân nhân, mà bây giờ lại biến thành một cái bị đuổi bắt đạo phạm. Đương nhiên, vụ án này rất nhanh liền bị san bằng phản, bọn họ đảo vong tiếp sống tổng cộng cũng chỉ có như vậy bảy, tám ngày, thời gian mặc dù không dài. Nhưng loại tâm lý này chênh lệch sẽ ở tâm lý của bọn hắn lưu lại một cái vết nhơ, nhất là những cái kia bị cục công an bắt lấy tại trong lao dạo quan nhân. Cái này không, tại một chút không rõ ràng trong góc, ta liền thấy có mấy cái nhân viên tại túi đầu than thở. Nhìn đến đây ta thật có một loại đem cái kia Phan Thuận Đức chộp tới ra sức đánh một trận xúc động sáu. Những thứ này đều là từ trên chiến trường xuống anh hùng à, bọn hắn bây giờ chẳng qua là muốn nuôi sống chính mình hoặc nghĩ biện pháp nhường gia đình quân nhân chờ thêm thật tốt một điểm mà thôi, dựa vào cái gì muốn để bọn hắn chịu loại khuất phục này? Nhưng ta cũng biết loại sự tình này gấp không được, còn nhiều thời gian, bây giờ trước giải quyết hảo trước mắt chuyện lại nói. duyên thượng đúng lúc này một cái chiến sĩ vũ cảnh đội vã chạy và ở trước mặt ta chào một cái đạo đây là thượng cấp gửi tới điện báo ta tiếp nhận điện báo xem xét là trương tư lệnh gửi tới bảo ta lập tức trở về căn cứ thế là ta liền biết nhất định là có việc xảy ra lúc này ta không từ thở dài vốn muốn mượn cái này tuần sát vũ cảnh cơ hội chơi nhiều chơi nhiều dạo chơi dù sao thì là tuần sát đi cả nước cũng là ta tuần sát mục tiêu không nghĩ tới cái này còn không có mở bắt đầu đâu liền lại muốn trở về chịu khổ chưa xong còn tiếp 829 chương 65 tiền truyện là như thế này làm ta sau khi trở lại căn cứ chứ Tư lệnh liền đang sắp nói với ta đạo, tại Vân Nam xảy ra một sự kiện, bởi vì lần này đã kích phạm tội kinh tế, Vân Nam cục công an cũng tăng cường đã kích buôn lậu buôn lậu. Tại Vân Nam cùng Myanmar tiếp giáp một cái gọi ba phẳng phất nơi này là Hoàng Kim con buôn trưởng kỳ buôn lậu Hoàng Kim xuất nhập khu vực, trong khoảng thời gian này cục công an liền tại đây khu vực tăng lên mấy cái trạm gác đối với người lui tới viên tiến hành kiểm tra. Không nghĩ tới 6. nói trương Tư lệnh liền lấy ra một bao đồ vật đặt ở trước mặt ta, ba phẳng phất cục công an phát hiện thứ này, Hải Lạc bởi vì nhìn xem cái này một ba bột phấn hình dáng đồ vật, ta một cách tự nhiên liền nghĩ đến TV, trong phim ảnh thường xuyên thấy đồ chơi. làm sao ngươi biết thứ này gọi hại lạc bởi vì nghe vậy trương tư lệnh không khỏi khuôn mặt kinh ngạc nô no. nghe vậy ta không từ một sức sở lúc này mới biết được cái đồ chơi này tại thời đại này vẫn là đồ chơi mới mẻ nhất là nước ta còn có mấy chục năm không độc quốc lịch sử cho nên sẽ biết cái đồ chơi này nhân thật đúng là không nhiều cái đồ chơi này tại nước mỹ tương đối phổ biến ta lại sử xuất thường dùng một chiêu kia nói có nói qua thứ này là điểm so sánh với nha phiến tới nó thể tích càng nhỏ hơn độ tinh khiết cao hơn lại càng dễ mang theo a trương tư lệnh gật đầu một cái nói không sai Vốn là chúng ta còn tưởng rằng tập độc việc này trước tiên có thể thả một chút, nhưng là bây giờ xuất hiện cái đồ chơi này xấu. Nếu như chúng ta trễ không chế mà mặc kệ phóng lạng mà nói, cũng rất có khả năng sẽ cho chúng ta tạo thành không thể tránh khỏi thiệt hại. Nghe lời này ta liền biết chúng ta lại có nhiệm vụ mới. Quả nhiên tiếp lấy liền nghe trương tư lệnh nói, hiếm thấy bây giờ trên biên cảnh chiến sự đã tạm thời ổn định, vũ cảnh huấn luyện cũng bước vào quy đạo xấu. Như thế nào? Mang lên hợp thành doanh lại đi vân nam đi một chút ta. Là, ta muốn cũng không muốn liền đúng tiếng. Ta nên được như vậy dứt khoát cũng không đại biểu ta nguyện ý, mà là ta căn bản cũng không có cơ hội lựa chọn. giống như trương tư lệnh phía trước nói, chúng ta quen thuộc vân nam cái kia mang thủy văn, hơn nữa lại có kinh nghiệm tác chiến, như vậy đả kích ma túy chuyện như vậy không phải chúng ta đi còn có thể phái ai đi. đương nhiên, trương tư lệnh thoại phong nhất chuyển nói, ngươi phải rõ ràng nhiệm vụ của các ngươi, các ngươi là một chi ưu tú bộ đội tác chiến, này liền mang ý nghĩa các ngươi sân khấu từ đầu đến cuối cũng là chiến trường, bây giờ sở dĩ lại phái các ngươi thi hành nhiệm vụ này chỉ là ngộ biến tổng quyền, các ngươi không có khả năng trưởng kỳ thi hành nhiệm vụ này, ngươi minh bạch lý tứ này sao? tư lệnh ý là sáu. các ngươi nhiệm vụ chủ yếu là huấn luyện một nhóm có thể trường kỳ ở tại Vân Nam thi hành nhiệm vụ này cảnh sát vũ trang đi ra trương tư lệnh nói giống như ta phía trước nói căn cứ vào bất đồng cần cảnh sát vũ trang chia rất nhiều loại trong đó một loại chính là tập độc mà tập độc cùng đả kích ma túy rõ ràng lại cùng đả kích quốc nội phạm tội phần tử là có khác biệt cái này phải nhờ vào các ngươi đi hoàn thành là nghe thế ta ngược lại còn thở dài một hơi chỉ là huấn luyện mà thôi đối với huấn luyện một bộ kia chúng ta hợp thành doanh đã sớm giá khinh tự thủ đơn giản chính là thực tiễn tìm vấn đề giải quyết vấn đề sáu dần dần một chi có châm đối tính binh sĩ một cách tự nhiên cũng trở thành hình Chúng ta chuẩn bị trước tiên ở Vân Nam tổ kiến một chi nhân số là 1000 người tập động đại đội. Trương tư lệnh nói, bởi vì tổ kiến binh sĩ cũng cần thời gian, cho nên các ngươi chuẩn bị xuống 3 ngày sau xuất phát. Không có vấn đề chứ? Không có vấn đề. Ta động thân trả lời. Làm ta trở lại doanh bộ thời điểm Triệu Kính Bình liền tiến lên đón báo cáo, doanh trưởng, Dương Tiên Tiến đồng chí muốn hẹn cái thời gian tìm ngươi nói chuyện. A, ta nói, bây giờ liền có thể. Tiếp thông điện thoại phía sau bên kia liền truyền đến Dương Tiên Tiến chán nản âm thanh, doanh trưởng, có chuyện ta muốn thương lượng với ngươi phía dưới. Không có vấn đề. Có lời gì cứ việc nói. vừa nghe đến dương tiên tiến khẩu khí này ta đã cảm thấy sự tình có chút không đúng là như vậy dương tiên tiến nói ta muốn đem công ty sinh ý kết thúc cái gì nghe vậy ta không từ kinh hãi vừa rồi cũng cảm giác được sự tình không đúng nhưng không nghĩ tới dương tiên tiến nhưng là muốn từ bỏ công ty dương tiên tiến đồng chí ta nói ta biết ngươi khó xử lần này ngươi cũng chịu bị khuất bất quá ngươi cũng cần phải nghe nói ta đã cùng phan thuận đức đã nói bọn hắn lui về phía sau sẽ lại không gây phiền phức cho các ngươi ta không phải là bởi vì cái này bên đầu điện thoại kia dương tiên tiến thở dài ta đây đều một cái lao cốc đầu tình cảnh gì chưa thấy qua chút chuyện nhỏ này như thế nào lại để cho ta từ bỏ vậy ngươi đây là sáu ta không cấm hơi nghi hoặc một chút làm ăn ý tứ chính là một cái uy tín dương tiên tiến nói trong khoảng thời gian này trước tiên tiến công ty mặc dù nhìn bề ngoài thiệt hại cũng không phải rất lớn trước sau bất quá hơn một tuần lễ mấy cái đơn đặt hàng cũng chỉ là trễ chút thời gian giao hàng trả một chút bồi thường tiền cũng liền có thể nhưng mà sáu chúng ta cửa hàng lúc đó thế nhưng là nhường cục công an cho phòng chúng ta mấy người cũng là ở dưới con mắt mọi người bị mang đi ngươi nói công ty này còn có hình tượng có thể nói sao bách tính còn có thể tin tưởng chúng ta trước tiên tiến công ty sao cho nên ta cảm thấy càng sớm kết thúc sinh ý chúng ta thiệt hại thì sẽ càng thiếu bây giờ kết thúc lời nói mọi người còn có thể đa phần ít tiền bằng không mà nói xấu dương tiên tiến mà nói ta có thể lý giải nhất là cái này thời đại bách tính trong ánh mắt nhào nạn không dưới một hạt cát đối với những cái kia làm qua lao người đều sẽ mang theo tội phạm đang bị cải tạo các loại từ ngữ ta phải thừa nhận điểm này ngược lại là ta không có cân nhắc đến cho nên sự tình có thể thật giống dương tiên tiến nói như vậy làm ăn này vẫn là càng sớm kết cả càng tốt coi như trước đó tín nhiệm trước tiên tiến công ty khách hàng lúc này chỉ sợ cũng sẽ đối với chúng ta đánh lên một cái đại dấu chấm hỏi mà ngược lại lựa chọn phúc tường công ty nhưng mà nếu như đem công ty này kết thúc lời nói những nhân viên kia làm sao bây giờ phục viên lão binh an bài thế nào gia đình quân nhân sẽ làm thế nào ta biết bên đầu điện thoại kia dương tiên tiến tiếp tục nói muốn làm quyết định này đối với người mà nói càng khó khăn bởi vì này liên lụy tới rất nhiều phục viên cuộc sống của quân nhân vấn đề nhưng vấn đề là chúng ta không đắc bất làm như vậy không nghĩ nghĩ ta liền trả lời đạo trước tiên tiến công ty sẽ không kết thúc doanh trưởng dương tiên tiến quy nhủ, chúng ta làm ăn trên sân có đôi lời chính là không muốn xử trí theo cảm tính xấu ta biết ta cắt đứt dương tiên tiến mà nói đạo ta không có xử trí theo cảm tính ta cảm thấy còn có khác đường ra những đường ra khác nghe vậy dương tiên tiến không khỏi xước sở đối với những đường ra khác ta nói đầu tiên là là uy tín lên chuyện ta cảm thấy đây là có thể bổ túc là như thế nào bổ cứu pháp dương tiên tiến nghe ta kiểu nói này cũng có hứng thú kỳ thật cũng không khó ta nói dương tiên tiến đồng chí phải biết nhân viên của ngươi đều là đường qua binh trên tay bọn họ đều có hai lần nếu để cho bọn hắn thỉnh thoảng ở trong xã hội làm một chút trường ác dương thiện người tốt chuyện tốt tỷ như đánh chạy lưu manh nào hoặc là du côn, phối hợp công an bộ môn bắt được một ít phạm pháp phần tử các loại, cục công an lại cho trước tiên tiến công ty phát lên vài lần cờ thưởng hoặc là cho một cái cái gì thưởng các loại, ngươi cảm thấy bách tính nhìn chúng ta ánh mắt. Còn có thể là tội phạm đang bị cải tạo sao? Việc này đối với chúng ta mà nói xác thực không khó, đầu tiên là trước tiên tiến công ty trong nhân viên có chút là làm qua lính chính sát, vậy đối phó một chút tầm thường du côn còn không phải quá dễ dàng. Thứ yếu chính là dựa vào chúng ta cùng cục công an cùng cảnh sát vũ trang bộ đội quan hệ, lại thêm lại sát thực sáu. Phát lên vài lần cờ thưởng cho một cái thưởng đó cũng là lẽ thưởng bên trong chuyện. đây chính là một ý kiến hay dương tiên tiến tán thành nói chỉ bất quá sáu đó cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể làm được lại thêm gần nhất phúc tưởng công ty lại tại đánh chiến tranh giá cả sáu phúc tưởng công ty giá cả chiến còn không có ngừng ta hỏi không có dương tiên tiến trả lời hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng bọn hắn hiện tại cũng là lấy thấp hơn giá nhập hàng giá cả đang bán nguyên bản ưu thế của chúng ta chính là tại lao khách hàng bên trong có uy tín bây giờ mất giáo mà phương pháp của ngươi có thể có tác dụng cũng không phải một chốc liền tạo tác dụng đây là một cái lâu dài quá trình ở trong quá trình này công ty của chúng ta như thế nào chống đỡ xuống nói đơn giản chúng ta cần một số lớn tài chính tới ứng phó trước mặt cái giá tiền này trên sáu ngay vậy ta không từ hận đến thẳng cắn răng khá lắm không biết phải trái phan thuận đức cho ngươi mặt mũi còn không biết xấu hổ hắn này rõ ràng chính là một kế không thành lại thi một kế muốn thừa lấy trước tiên tiến công ty gần nhất chọc kiện cáo thời điểm muốn đem trước tiên tiến công ty bước đi thế nhưng là ta lại không thể nói cái này phan thuận đức cái gì không phải lần trước tại nhà hàng tây thời điểm ta còn nói nếu như là đang lúc cạnh tranh lợi nói ta sẽ không quan hệ đâu kỳ thực cũng không phải ta hào phóng mà là ta trong lòng tin tưởng nếu thật là hợp pháp thị trường hành vi mà nói vậy ta thật không thích hợp chúng Một mặt là chúng ta hợp thành doanh quá bắt mắt, chúng ta thế nhưng là lại lên tin tức lại là lên TV mô hình phạm binh sĩ a. Đây nếu là công nhân làm những cái kia làm trái pháp luật kỳ cương chuyện sẽ lập tức bị người bắt lấy bím tóc. Một phương diện khác nhưng là bởi vì này phúc tưởng công ty là đầu tư bên ngoài, giống như cái kia dư cục phó nói một dạng. Lúc này đầu tư bên ngoài hay là không tín nhiệm Việt Nam, nguyên nhân là bọn hắn cho rằng Trung Hoa Trung Quốc không phải là một cái quốc gia dân chủ, tồn tại đủ loại, đủ loại không hợp lý, những thứ này liền khiến cho bọn hắn ở Trung Quốc đầu tư có rất nhiều phong hiểm. Cho nên lúc này kỳ nước ta đối ngoại tư cách thì có đủ loại ưu đãi điều kiện và đủ loại chiếu cố. nó mục đích là vì cái gì cũng không cần nhiều lợi xấu nay liền có điểm giống trước kia lúc nào cũng ưu đãi tù binh mở dạng quốc dân đảng đầu hàng lúc tới chúng ta chẳng những sẽ không kỳ thị hắn ngược lại còn sẽ có đủ loại quan tâm đủ loại chiếu cố thậm chí còn có thể nhận được trọng dụng tin tức vừa chuyển ra đi quốc dân đảng liền đều biết nguyên lai đầu hàng đến trung quân cái kia còn sẽ có nhiều như vậy chỗ tốt cái kia ta còn hà tất tại quốc dân đảng trong bộ đội chẳng những muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng còn phải cho trưởng quan làm nô tài kết quả là quốc cộng chi chiến tịu ra hiện số lớn quốc dân đảng đầu hàng hiện tượng bây giờ lúc này kỳ kinh tế chiến tranh cũng giống vậy muốn đại lực đưa vào đầu tư bên ngoài đi vậy không cho bọn hắn một điểm ngon ngọt cùng chỗ tốt đó là không có khả năng lúc cần thiết thậm chí càng thích đương chen ép phía dưới chính chúng ta xí nghiệp cũng chính bởi vì nguyên nhân này trong khoảng thời gian này chúng ta quốc nội xí nghiệp người người đều trải qua bất khuất nhưng mà không có cách nào ai bảo chúng ta phía trước rất lại phía sau người khác nhiều như vậy chứ cho nên đối với phan thuận đức dạng này đầu tư bên ngoài ta còn thực sự không dám tùy tiện động đến hắn nói đơn giản chính là ta bây giờ cần một số lớn tài chính dùng để đánh bại hắn tài chính thế nhưng là tiền này lại đi nơi nào tìm đâu chưa xong con tiếp. 830 chương 66, bác ngô những thứ này vẫn chỉ là trong đó một bộ phận nguyên nhân. Dương Tiên Tiến nói tiếp, doanh trưởng ngươi cũng là biết đến, chúng ta bộ phận bán xỉ kiếm chính là một cái thể hộ tiền, hộ cá thể nhiều chúng ta kiếm cũng nhiều, hộ cá thể thiếu đi chúng ta sinh ý cũng liền thanh đạo. phía trước chúng ta có thể một tháng kiếm lời năm, sáu vạn thứ nhất là bởi vì ngươi ý tưởng này hay, chúng ta đi tại trước nhất không có người cùng chúng ta cạnh tranh, hơn nữa khi đó hộ cá thể cũng nhiều. nhưng là bây giờ sáu, có một tài chính hùng hậu như vậy đối thủ cạnh tranh, lại thêm bây giờ cả nước đã kích phạm tội kinh tế dẫn đến kinh tế một mảnh tiêu điều. hàng của chúng ta đều đọc lại trong công ty bán không được thậm chí còn có rất nhiều hộ cá thể yêu cầu trả hàng đâu. Cho nên ta mới có thể nghĩ chúng ta là không phải hẳn là chớ ngoan mất khôn, bây giờ hãy thu tay mà nói chẳng nhưng không có thiệt hại ngược lại còn kiếm lời không thiếu, nếu như tiếp tục như vậy xuống 6. Dương Tiên Tiến đồng chí. Ta cắt đứt Dương Tiên Tiến mà nói đạo, người lấy một cái thương nhân góc độ đến xem cái vấn đề này đích xác không sai, bây giờ thu tay phong cách nói hiểm sẽ nhỏ rất nhiều. Điểm này ta không đắc bất thừa nhận, bởi vì ta biết lịch sử lần này trong phạm vi cả nước đã kích phạm tội kinh tế hoạt động cũng sẽ không nhanh như vậy tựu định chỉ, mà là theo nghiêm trị bày ra tiến thêm một bước, đây cũng chính là vì cái gì rất nhiều bị đoán sai nhân muốn tới 85 năm mới sửa lại án xử sai nguyên nhân. Cũng tỷ như Ôn Châu Bát đại vương, bọn hắn cũng là bởi vì thượng cấp ý thức được nếu như không vì những người này sửa lại án xử sai mà nói, kinh tế căn bản là vô pháp phát dương. Theo lý thuyết loại này sinh ý tiêu điều hiện tượng sẽ một mực kéo dài mấy năm, nhưng mà chúng ta là quân nhân. Ta nói, chúng ta lúc mới thành lập cái công ty này mục đích là hy vọng những cái kia bởi vì thương giải ngũ quân nhân có thể có chỗ dựa vào là vì gia đình quân nhân cấp cái khác nhân tố phương diện cân nhắc nếu như bây giờ cái công ty này kết thúc chúng ta nhường những quân nhân kia làm sao bây giờ nhường những cái kia gia đình quân nhân làm sao bây giờ ta biết bên đầu điện thoại kia dương tiên tiến khó khăn nói nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải là một biện pháp nếu như tiếp tục nữa công ty sụp đổ như chúng ta cũng muốn đối diện với mấy cái này vấn đề chỉ là thời gian dài ngắn khác nhau mà thôi hơn nữa đến lúc đó có thể còn có thể thảm hại hơn long ta tiếp theo phiến bất đắc dĩ Dương Tiên Tiến nói không sai, từ hiện tại tình thế cùng tình huống đến xem đem công ty tiếp tục làm tiếp cũng bất quá là uống rượu độc giải khát mà thôi. Nhưng mà sáu, ta vẫn không đồng ý kết thúc công ty suy nghĩ. Ta nói, lúc này thật là kinh tế tiêu điều thời điểm, nhưng mà cũng vừa vặn là lúc này mới là chúng ta chiếm lĩnh thị trường cơ hội, một mặt là không có người khác có thể chen chân. Một mặt khác là chúng ta khó khăn, làm đối thủ của chúng ta Phúc Tưởng công ty cũng khó khăn, thậm chí Phúc Tưởng công ty phía trước còn vì cùng chúng ta chiếm đoạt thị trường một hơi mở bảy nhà chi nhánh, theo lý thuyết bọn hắn có lẽ phải so với chúng ta càng khó khăn. Doanh trưởng ngươi nói cũng có đạo lý. Dương Tiên tiến thở dài nói: "Nhưng ngươi phải không biết cái này Phan Thuận Đức, hắn tại Hương Cảng mở tiệm cơm mặc dù quy mô cũng đều không lớn, nhưng lại có ba nhà nhiều, ta phái người đi nghe ngóng, chúng ta đoán chừng bọn hắn mỗi tháng thu vào đại cảm khái tại 120 vạn đô la Hồng Kông cũng chính là 30 vạn người dân tệ tả hữu 82 niên nhân dân tệ đối với đô la Hồng Kông tiêu chuẩn đại cảm khái là 1.4 tỷ suất hối đoái, lại thêm hắn tích lũy nhiều năm như vậy, hắn tài chính đã tích lũy đến mức độ nhất định. Lại thêm Phan Thuận Đức hoàn toàn có thể hủy đi đồ vật bộ Tây Tường, dùng Hương Cảng phương diện lợi nhuận tới bổ khuyết đại lục tài chính lỗ hồng. chỉ cần chịu đựng qua trong khoảng thời gian này bọn hắn liền sẽ có rất tốt phát triển tiền đồ mà chúng ta sáu lời kế tiếp dương tiên tiến không nói ta cũng minh bạch vừa rồi ta còn muốn nói đem chúng ta bộ đội chia hoa hồng thu hồi lại đi bây giờ ta liền đem những lời này đều nuốt về trong bụng đi sáu d r m e cái này phan thuận đức tại hương cảng bên kia mỗi tháng có thể kiếm lời 30 vạn chúng ta cơ kim chút tiền kia còn chưa đủ hắn nhét kẽ răng đâu tóm lại chính là vấn đề tiền đúng không ta nói chúng ta làm ăn không phải là vấn đề tiền còn có thể là cái gì vấn đề đâu dương tiên tiến bất đắc dĩ trả lời thiên phương diện ta sẽ nghĩ biện pháp ta nói nhiệm vụ của ngươi chính là từ bỏ kết thúc công ty buôn bán ý nghĩ thật tốt đem cái này công ty kinh doanh hảo doanh trưởng 6. dương tiên tiến còn muốn nói tiếp cái gì nhưng ta không muốn lại nghe xong phanh một tiếng cũng trọng nặng đã cút điện thoại như thế nào trên phương diện làm ăn xảy ra vấn đề triệu kính bình ở bên cạnh hỏi doanh trưởng chính trị viên cho ta đưa lên một điều thuốc nếu không thì chúng ta liền đem sinh ý kết thúc à, ngược lại bây giờ cũng không thể thòi ta sụ mặt không nói chuyện tính tình của ta chính là một khi quyết định chuyện sẽ không ưa thích người khác ở bên cạnh khuyên cái này khuyên kia này liền giống đánh trận một dạng nếu như cuộc chiến này cần phải đánh xuống vậy ta cũng sẽ không cân nhắc rút lui hoặc là đầu hàng cho nên cần chính là có người cho ta nghĩ cây vượt qua cửa ải khó khăn này mà không phải khuyên ta thay đổi chủ ý chính trị viên dù sao cũng là phụ trách tư tưởng công tác cho nên cũng không biết điều này nếu không thì sáu triệu kính bình đề nghị chúng ta lại đem tiền quên ra ngoài nếu không thì đủ sẽ thấy nhường các đồng chí góp một điểm bởi vì có kinh nghiệm lần trước lần này các chiến sĩ nhất định sẽ quên càng nhiều ta biết triệu kính bình lời này là có ý gì lần trước quên cho công ty tiền vậy cũng là gấp đôi trả về Rất nhiều chiến sĩ đều ở đây hối hận trước đây không có nhiều quên một điểm đâu, vậy lần này lại khởi sướng quên tiền mà nói cái kia số lượng so với lần trước tới đương nhiên là chỉ nhiều không ít. Nhưng ta rất nhanh lại lắc đầu phủ định đề nghị này sáu Chúng ta làm lính trong tay chỉ mấy cái như vậy tiền, coi như khởi sướng nhiều hơn nữa lần quên tiền đối với Phan Thuận Đức gia hỏa này tới nói cũng chỉ là hạt cắt trong sa mạc, muốn dựa vào quên tiền cùng hắn đánh chiến tranh giá cả, cái kia cơ hồ chính là người si nói ngộng. Lúc này ta mới biết được cái gì gọi là anh hùng khí đoạn. phải biết chúng ta hợp thành doanh tại chiến trên sân thế nhưng là hô phong hoán vụ không gì làm không được bao nhiêu việt quân vương bại binh sĩ đều bị chúng ta hung hăng dẫm nát dưới chân muốn nói có bao nhiêu vi phong thì có nhiều vi phong nhưng bây giờ lại bị mấy cái này tiền cho kìm nén đến không còn đường sống bị những cái kia tại chiến trên sân bị chúng ta coi là rác rưởi tiền làm cho không có biện pháp thế nhưng là không có tiền lại có thể phải làm gì đây trộm cắp ăn cấp sao cái này dĩ nhiên không thực tế coi như ta chịu làm thủ hạ ta những chiến sĩ kia nhóm cũng không làm à cái này thời đại binh cái kia tư tưởng đều tiên đây lợi dụng huấn luyện bộ đội tiết kiệm một chút kinh phí cái này tựa hồ cũng không thỏa, chúng ta hợp thành doanh tuy không thiếu cái này huấn luyện kinh phí, nhưng vừa tới làm như vậy rất có thể sẽ ảnh hưởng huấn luyện bộ đội, cái này tại chiến trên sân nhưng là sẽ náo ra nhân mạng. thứ hai sau một quãng thời gian trương tư lệnh bên kia nhất định sẽ phát giác, đến lúc đó ta đây cái doanh trưởng muốn làm sao đối mặt hắn, Húng chi cái này tiết kiệm được kinh phí chỉ sợ còn chưa đủ đối phó phan thuật đức, vậy ta chính là hai đầu cũng không lấy lòng. người này đến cùng đường bí lối thời điểm liền sẽ nghĩ lung tung, những thứ này tại bình thường ta căn bản liền sẽ không suy tính biện pháp đần độn, bây giờ cũng không đắc bất từng cái một bị ta đem đến trong đầu từng lần từng lần một qua. thậm chí ta đều đang muốn là có thể từ hiện đại đem lao đầu trong tay cái kia bút di sản cho mang đến thật là tốt bao nhiêu, tiệm cái gì vấn đề đều giải quyết, chỉ là cũng liền làm một chút ngọng mà thôi. Doanh trưởng, doanh trưởng 6. ngay tại chúng ta trong phòng làm việc mấy người trong phòng làm việc buồn dầu thời điểm, mặt sẹo liền ôm một bao đồ vật xông vào, tiếp lấy không nói hai lời liền đem túi kia bút hơi nóng mang theo một cố nồng đậm khét thơm vị đồ vật để lên bàn. Tiêu lên, doanh trưởng, chính trị viên, ăn bắp nô thôi, mới ra lô thơm ngát nướng bắp nô. Hắc, chính trị viên không nói hai lời liền lên phía trước mắng, ta nói ngươi cái này nhị lên giải. Doanh trưởng không phải để cho ngươi thật tốt huấn luyện sao? Như thế nào cái này thời gian huấn luyện còn nướng lên bắp nô tới? Sao có thể a? Mặt sẹo cười nói, chúng ta đây chính là lúc huấn luyện làm cho. Các chiến sĩ từ bếp núc ban cái kia làm chút sinh ngọc mét tới, cầm một cái hộp sắt hướng về xe tăng ống bô xe chỗ kia một bộ sáu. Cái này xe tăng không có mở hơn mấy vòng bắp nô cũng liền quen. Cái này không. Vì cảm tạ doanh trưởng đem ta cha cấp cứu đi ra, đặc biệt bao hết một bao cảm tạ doanh trưởng tới. Nghe vậy chính trị viên không khỏi sững sờ, lắc đầu cười khổ nói, các ngươi những thứ này bên nhà, xe tăng đều để các ngươi lấy ra nướng hạt bắp. Thật không biết nên nói các người cái gì tốt chính trị viên vừa nói một bên liền giải khai bao vài từ trong nhặt được một cây cho ta đưa lên tới doanh trưởng thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng ăn trái bắp rồi nói sau nhìn trước mắt căn này hoàng bên trong mang đen con buốc lên mùi thơm bắp nô ta không từ một xương sở bởi vì này để cho ta nghĩ tới phan thuận đức tại nhà hàng tây lúc nói qua một câu nói lúc đó hắn chính là xách một khối bắp nô tại trước mặt chúng ta lấy le nói hương cảng chỗ kia tấc đất tấc vàng không có trồng chọt bắp nô cho nên bắc nô hoàn toàn dựa vào từ nước ngoài nhập khẩu hắn mở tiệm cơm mỗi ngày tại trên bắc nô đều phải tốn mấy ngàn nguyên Cái này mấy ngàn nguyên ta không biết hắn nói là đô la Hồng Kông vẫn là Việt Nam đồng, nhưng liền xem như đô la Hồng Kông một ngày kia phải tốn mấy ngàn nguyên cũng không thể, này liền đủ để chứng minh bắc ngô thứ này tại hương cảng rất đắt. Nhưng mà, bắc ngô ở trong nước lại khắp nơi đều là 6. Cái đồ chơi này sinh mệnh lực mạnh đi, sinh mệnh lực mạnh liền mang ý nghĩa dễ dàng loại, lại thêm quốc nội diện tích lãnh thổ bao la, thế là ngọc này mét là hơn giống như mét một dạng. Dựa theo kinh tế thị trường quy luật, đó chính là vật hiếm thì quý. Bắp ngô bởi vì tại Hương Cảng thiếu thậm chí không có cho nên quý, mà ở quốc nội nhiều hơn nữa trồng trọt dễ dàng cho nên liền tiện nghi, thậm chí có chút chỗ bắp ngô đều nhiều hơn đến ăn không hết mà dùng để chăn heo cho gà ăn. Vậy chúng ta vì cái gì liền không thể đem bắp ngô cho bán được Hương Cảng đi đâu? Ta thậm chí còn nhớ tới hồi nhỏ tại ta không chịu ăn bắp ngô thời điểm lao đầu tại trên đầu ta hung hăng tới một chút, tiểu tử túi, có biết hay không đây đều là tiền cái nào? Trước kia chính là chỗ này chút tầm thường bắp ngô đồng tử bán được Hương Cảng đi chuyển cái tay, giá cả lập tức liền lộn mấy vòng. Lúc đó ta đã cảm thấy ly kỳ sáu. Nha ôi. đừng nhìn lao đầu cái này thổ không rồi kỳ còn biết hương càng đâu hiện tại nhớ tới đây không phải là đang cho ta chỉ rõ một con đường sao nghĩ tới đây ta đùng một tiếng liền đứng lên kêu lên có có biện pháp có biện pháp chính trị viên cùng triệu kính bình đều không giải thích được nhìn ta bọn họ là không rõ cái này thật tốt cho ta đưa lên trái bắp làm sao lại lại đột nhiên bước lên một cái biện pháp tới doanh trưởng triệu kính bình vẫn là chưa tin thân trọng hỏi ý của ngươi là sáu nghĩ đến giải quyết tiền biện pháp đối với ta nói lập tức cho ta tiếp dương tiên tiến đồng chí lần này chúng ta là muốn đem sinh ý làm đến hương càng đi Như thế Phan Thuận Đức biết cũng bởi vì hắn lơ đãng hoặc là dùng để tú cảm giác ưu việt một câu nói liền đưa đến hắn đối thủ cạnh tranh khởi tử hồi sinh thậm chí cuối cùng còn nhường chính hắn lâm vào tuyệt cảnh chỉ sợ hắn liền ruột đều phải hối hận thanh. chưa xong còn tiếp 831 chương 67 bắc ngô 2 doanh trưởng ngươi có phải hay không suy nghĩ kỹ bên đầu điện thoại kia Dương Tiên Tiến rõ ràng còn tại làm kết thúc công ty buôn bán dự định cho nên một cầm điện thoại lên liền nói ta vẫn cảm thấy lúc này chỉ có kết thúc công ty sinh ý mới là sáng suốt bằng không đó chính là cùng chính mình gây khó dễ xấu Dương Tiên Tiến đồng chí ta cắt đứt Dương Tiên Tiến mà nói đạo. vấn đề tiền giải quyết cái gì dương tiên tiến trầm mặc một hồi phía sau liền bán tín bán nghi vấn đạo người là nói sáu chúng ta có tài chính cùng phúc tường công ty đấu chúng ta có năng lực đánh giá tiền này chiến hơn nữa còn kiên trì nhiều năm như vậy đối với ta nói làm sao có thể dương tiên tiến nghĩ nghĩ lại hỏi doanh trưởng trước tiên nói một chút các ngươi có thể chuẩn bị bao nhiêu tiền a có thể chuẩn bị bao nhiêu tiền ta cũng không tin tưởng vậy ngươi đây là sáu dương tiên tiến khẩu khí không khỏi mang theo điểm thất vọng rõ ràng hắn cũng là không muốn kết thúc công ty này nguyên nhân rất đơn giản công ty này là hắn một tay khởi đầu lên nếu là so so ai là trước tiên tiến công ty hao phí nhiều nhất tâm huyết tinh lực mà nói vậy thì không phải dương tiên tiến không còn ai. chuyện trên đời chính là chỗ này sao kỳ quái trả giá càng nhiều lại càng có cảm tình giống như chúng ta tại chiến trên sân liệu mạng số lớn thương vong mới giữ vững một cái đỉnh núi một dạng dương tiên tiến đối với công ty tự nhiên cũng sẽ có tình cảm như vậy nhưng hắn là một cái có lý trí thương nhân biết vào lúc nào hắn là lựa chọn kết thúc cho nên chuyện này đối với hắn tới nói không có đơn giản chút nào thậm chí có thể nói chỉ cần có một tia hy vọng hắn cũng có thật chặt đem hắn bắt lấy nhưng mà hắn cũng là một lần lại một lần nghĩ qua mỗi cái phương án cuối cùng lại bị chính mình cho một một gạt bỏ quen thuộc thành tự nhiên hắn lúc này nghe ta nói như vậy liền cho rằng lại muốn thất vọng ta ý nghĩ là như vậy ta nói bây giờ chúng ta quốc nội làm ăn không khá làm chúng ta vì cái gì không thể đem sinh ý làm đến hương càng đi làm đến hương càng đi nghe vậy dương tiên tiến không khỏi vô cùng bất ngờ điểm này thật sự là hắn không nghĩ tới đối với ta nói nếu như chúng ta có thể đem sinh ý làm đến hương càng đi vậy thì có thể giống phúc tường công ty cũng có thể hủy đi chặt đầu cá vá đầu tôm dùng hương cảng phương diện lợi nhuận tới bổ túc giá cả tranh tài lỗ hổng hơn nữa còn có thể trưởng kỳ kiên trì cùng phúc tưởng công ty đánh một trận đánh lâu dài xem ai có thể chống đến cuối cùng ý nghĩ này là tốt dương tiên tiến mang theo cũng không là quan giọng điệu trả lời nhưng là muốn biết hương cảng chỗ kia chúng ta cũng không quen thuộc tất hơn nữa buôn bán gì cũng không có bao kiếm nếu như chúng ta tại hương cảng phương diện sinh ý không phải kiếm lời mà là thiệt thòi cái kia doanh trưởng ngươi nói những thứ này cũng không được dựng lên dương tiên tiến nói đương nhiên không sai hơn nữa cái này cũng vừa vặn là ta thưởng thức hắn phương diện một trong hạ tại phương diện buôn bán có theo ta tại chiến trên sân một dạng đầu góc tỉnh táo cũng sẽ không bởi vì cái nào đó mê người giả tượng mà đầu góc phát suốt đây là đương nhiên ta nói nhưng mà nếu như chúng ta trùng hợp biết hương càng thiếu cái gì mà tiểu đồ vừa vặn lại là quốc nội có hơn nữa có rất nhiều không chỉ là có rất nhiều còn rất rẻ đâu nô no. thật có thứ này dương tiên tiến tò mò hỏi là cái gì đây chính là tin tức bị lực cho nên tại trên buôn bán có khi chỉ cần một cái tin tức một đầu nhìn như tầm thường tin tức liền có thể hoàn toàn quyết định thành bại kỳ thực không chỉ thương nghiệp là như thế này trên quân sự thường thường cũng giống như thế Bởi vì này cái tin tức rất có thể quan hệ đến trước tiên tiến công ty lui về phía sau mấy năm kinh doanh chiến lược thậm chí trước tiên tiến công ty sinh tử tồn vong. Cho nên ta xem chung quanh vài tên cảnh vệ viên một mắt. Cảnh vệ viên hiểu ý, rất nhanh liền đem phụ cận thông tín viên chờ tất cả đều triệu đến rồi trong một phòng khác đi. Đó cũng không phải ta không tin mặc cho bọn hắn. Trên thực tế bọn hắn làm doanh bộ nhân viên công tác, nếu như ngay cả bọn hắn cũng tin không nổi mà nói cái kia tại chiến trên sân cũng không có trận chiến hào đánh. Nhưng vấn đề là bây giờ cũng không phải đánh trận, bây giờ muốn giảng những này là việc tư. là quân sự ra sự tình đối với cái này chút vấn đề cảnh vệ viên cùng thông tin viên chờ cũng không có loại kia bảo mật ý thức giống như một hồi trước cảnh vệ viên trong lúc vô tình đem dương tiên tiến bị bắt chuyện tiết lộ cho mặt xẻo biết một dạng sáu chuyện như vậy khó tránh khỏi còn có thể phát sinh hơn nữa coi như xảy ra ta cũng không biết nên lấy cái gì tội danh tới trừng phạt bọn hắn cho nên lựa chọn tốt nhất chính là đừng cho bọn hắn biết bằng không mà nói có một ngày bọn hắn cũng rất có khả năng sẽ ở lúc tán gẫu liền nói công ty chúng ta cái nào còn nhờ vào nhị liên giải tặng cái kia mấy cây bắp Ngô a rồi a rồi một đồng lớn việc này một chuyển mười mười chuyến trăm. rất nhanh trước tiên tiến công ty áp chủ bài liền sẽ để phan thuận đức cho đã biết nhìn xem chung quanh cũng chỉ còn lại có triệu kính bình cùng chính trị viên ta liền hướng về phía mịt rổ phồn nhỏ giọng nói hai chữ bắc nô bắc nô bên đầu điện thoại kia dương tiên tiến không khỏi một hồi kỳ quái doanh trưởng ngươi xác định hương cảm thiếu cái đồ chơi này kỳ thực không chỉ là dương tiên tiến kỳ quái bên cạnh triệu kính bình cùng chính trị viên cũng trận mắt hốc mồm chính trị viên thậm chí còn giơ tay lên bên trong nướng bắc nô đến xem nhìn thực sự không thể tin được cái đồ chơi này cũng có thể giải trước tiên tiến công ty vây ta xác định Ta nói, ngày đó ta cùng với Phan Thuận Đức gặp mặt ăn bữa ăn tây thời điểm, liền nghe Phan Thuận Đức nói Hương Cảng bắp ngô hoàn toàn dựa vào nhập khẩu, tiệm cơm của hắn mỗi ngày đều muốn tại trên bắp ngô hoa mấy ngàn nguyên, ngươi nếu đều có biện pháp thăm dò được hắn tiệm cơm thu vào, tại sao không đi hỏi thăm Hương Cảng bắp ngô giá cả cùng nhu cầu thị trường lượng. Đối với, ta lập tức liên hỏi. Nói không nói hai lời liền treo lên điện thoại. Từ Dương Tiên Tiến gấp gáp như vậy thái độ đến xem, hắn cái này cũng là tin tưởng ta nói lời đồng thời cũng lần nữa nhìn thấy hy vọng. Kỳ thực nóng này không chỉ là Dương Tiên Tiến còn có tại đầu bên kia điện thoại chờ lấy tin tức chúng ta thậm chí còn có thể nói chúng ta là càng gấp nhân sáu dương tiên tiến đầu kia còn có thể gọi điện thoại tìm người quen các loại từng bước từng bước hỏi cho rõ mà chúng ta lại chỉ có thể ở cái này chờ mất hết hy vọng duy nhất chính là chờ lấy dương tiên tiến tới nói cho chúng ta biết hắn hỏi thăm kết quả doanh trưởng triệu kính bình nửa tin nửa ngờ vấn đạo người nói sáu cái này bán bắp nô thật có thể được không ta cũng không biết ta nói chờ dương tiên tiến kết quả a nói thật trong lòng ta cũng không phủ cái này vạn nhất phan thuận đức tại trong nhà hàng tây nói câu nói kia chỉ là thuận miệng nói một chút đây này Vạn nhất lão đầu nói câu nói kia cũng chỉ là dỗ tiểu hài đây này. Bất quá thử xem đối với chúng ta lại không tổn thất gì, ngược lại Dương tiên tiến đều định đem công ty sinh ý kết thúc, chúng ta lần này cũng chính là còn nước còn ta, ta. Ta phải thừa nhận công ty này sự tình đối với công vụ thật là có ảnh hưởng, cái này không. Đang chờ đợi kết quả mấy canh giờ này thời gian bên trong, ta giống như kiến bò trên chảo nóng tựa như đứng ngồi không yên, thậm chí liền Trương Tư lệnh giao cho ta nhiệm vụ cũng chính là vài ngày sau chúng ta liền muốn đi tới Vân Nam tổ kiến tập độc đại đội việc này ta đều không có tâm tư công bố. triệu kính bình cùng chính trị viên kỳ thực cũng gần như mỗi lần chung điện thoại reo lên lúc tới bọn hắn thì sẽ một trận thật trường nhưng ở biết không phải là dương tiên tiến đánh tới thời điểm lại một trận không giải thích được nổi nóng thế là đầu bên kia điện thoại bất kể là ai đánh tới cũng không để ý là chuyện tốt hay chuyện xấu đều không ngoại lệ đều sẽ gặp phải một chầu thoá mạn. tỉ như chút chuyện nhỏ này cũng đánh tới doanh bộ tới chính các ngươi cho ta giải quyết tinh tưởng giải quyết hảo phía sau đánh cái trên báo cáo tới đạn dược không đủ chính các ngươi đi phê đi hồi báo đến doanh bộ tới làm gì sáu cuối cùng tại xác trời đã vào đen thời điểm chúng ta mới chờ đến dương tiên tiến điện thoại của mà chúng ta thậm chí ngay cả cơm tối cũng không có ăn ta muốn lúc này dương tiên tiến cũng giống như vậy vội vàng không ăn cơm tối doanh trưởng tin tức tốt vừa nghe đến dương tiên tiến lợi mở đầu này ta đây nỗi lòng lo lắng liền để xuống một nửa ta đã nghe được hương cảng phương diện bắc ngô giá cả dương tiên tiến nói không nghĩ tới cái đồ chơi này tại hương cảng bên kia vậy mà bán sinh hơn 1.000 nguyên việt nam đồng mỗi tấn mà ở chúng ta ở đây một tấn chỉ cần 2, 300 nguyên trên năm gấp 6 lần a hơn nữa hương cảng bên kia nhu cầu lượng còn rất lớn nếu như liên hệ được tốt lời nói có thể hợp tác lâu dài Theo lý thuyết chúng ta rất có thể sẽ có một cái lâu dài ổn định lợi nhuận. Đoán sơ qua cái này lợi nhuận còn tương đương lớn. Doanh trưởng, ngươi lần này thế nhưng là đã cứu chúng ta trước tiên tiến công ty a. Quá tốt rồi. Nghe vậy triệu kính bình cùng chính trị viên không khỏi hớn hở ra mặt. Ta thật dài thở dài một hơi, nói, Dương Tiên Tiến đồng chí, ta đề nghị ngươi đem chuyện này đối với bên trong đối ngoại đều phải giữ bí mật, cái này công tác bảo mật nhất định phải làm đúng chỗ, trừ phi là tuyệt đối tín nhiệm nhân, bằng không không thể để cho bọn hắn biết trước tiên tiến công ty đem làm hoặc là có làm bắp nô suy ý. Nô, đây cũng là vì cái gì? Dương Tiên Tiến không khỏi có chút kỳ quái hỏi. Người nghĩ, ta nói, nếu như Phúc Tưởng công ty biết rõ chúng ta có làm cái này, buồn bán lời nói, bọn hắn sẽ làm như thế nào? A. Dương Tiên tiến bừng tỉnh đại ngộ đạo, làm đối thủ cạnh tranh bọn hắn, sẽ nhớ hết tất cả biện pháp ngăn cản. Đối với Ta nói, như vậy thì có thể làm chúng ta tiết kiệm rất nhiều phiền toái không cần thiết. Bất quá đây chỉ là trong đó một cái phương diện, cái kia một nguyên nhân khác sáu. Người suy nghĩ một chút, ta tiếp tục nói, nếu như Phúc Tường công ty không biết chúng ta có một lâu dài ổn định lợi nhuận, bọn hắn sẽ ra sao? Bọn hắn sẽ cho là chúng ta liền muốn phá sản. Đối với Ta nói, bọn hắn sẽ cho là chúng ta chống đỡ mấy tháng liền không chịu được nổi, cho nên bọn họ sẽ tiếp tục cùng chúng ta đánh chiến tranh giá cả, qua mấy tháng bọn hắn còn tưởng rằng chúng ta liền muốn không chịu nổi, lại kiên trì kiên trì 6. Ở nơi này trong đó, chúng ta thậm chí còn có thể chứa làm không chịu được nổi giả tượng, dạng này phúc tường công ty thì sẽ vẫn luôn đem giá cả chiến đánh xuống. Phúc tường công ty đại, công ty của chúng ta tiểu, giá tiền này chiến đối với chúng ta thiệt hại rất có hạn, mà phúc tường công ty thiệt hại ít nhất là chúng ta mấy lần. Sau một quãng thời gian thua thiệt chính là phúc tường công ty, thậm chí bọn hắn đến lúc đó muốn rút người ra cũng khó khăn, bởi vì đầu nhập vào quá nhiều tài chính, bọn hắn lại cho là chỉ cần lại chống đỡ khẽ chống liền sẽ thắng lợi, thế là không ngừng lại hướng bên trong ném, thậm chí vay tiền đều phải tiếp tục sáu Kết quả cuối cùng lại là như thế nào cũng không cần ta nhiều lời. Bên đầu điện thoại kia Dương Tiên Tiến không khỏi cười lên ha ha, doanh trưởng ngươi không có mở cửa thật đúng là mai một. Ngươi yên tâm, cái này công tác bảo mật ta sẽ làm xong. Ta tin tưởng Dương Tiên Tiến sẽ làm hảo, này đối trước Tiên Tiến công ty tới nói cũng không khó khăn, bởi vì trước Tiên Tiến công ty bên trong số đông nhân viên đều là do binh xuất thần, bọn hắn biết công tác bảo mật đối bọn hắn tới nói ý vị như thế nào. Chưa xong còn tiếp, tơ hai chương này ở Bắc tỉnh tiết xác thực, Vương Thạch 83 năm đầu cơ trục lợi Bắc Nô đến hương cảng kiếm được mấy chục vạn nguyên món tiền đầu tiên 832. Chương 68, Bắc Nô ba tại Dương Tiên Tiến dưới sự chỉ huy, Bắc Nô thu mua, vận chuyển cùng bán ra từng cái khâu rất nhanh liền có manh mối. Lúc này ta lại không khỏi có chút bội phục Dương Tiên Tiễn tới phải biết cái này thời đại tin tức phong bế trình độ là khó mà tưởng tượng chúng ta là thuộc về bộ đội giao thông thiết bị tương đối mà nói tương đối toàn diện cho nên đối với phương diện này cảm thụ còn không phải rất sâu nhưng hòa bình xã hội vậy thì khó mà tưởng tượng thì như phía trước tại gia đình quân nhân phương diện thì có mấy tháng thậm chí mấy năm đều đắc bất đến tiền tuyến chiến sĩ tin tức cái này trực tiếp dẫn đến người nhà đều cho là nhi tử hy sinh thậm chí tin đồn đầu hàng bị sử bắn các loại thiên hình vạn trạng chuyện đều có những sự tình này nếu là tại hiện đại đó chính là rất khó tưởng tượng sáu tại hiện đại đó không phải là đánh cái điện thoại hỏi mấy câu nói chuyện đi thế nhưng là ở nơi này liền điện thoại cũng là cao thu vào gia đình mới có thời đại liên lạc với nhau chủ yếu vẫn là dựa vào thư nhưng mà thư thứ này khuyết điểm cũng là rất rõ ràng 6. bộ đội trình độ văn hóa không cao có chút chiến sĩ đã không biết chữ cũng sẽ không biết chữ gia đình quân nhân sẽ biết chữ viết chữ cũng ít lại thêm một chút không xác định nhân tố tỉ như thư tín di thất địa chỉ thay đổi địa chỉ mới di thất các loại nguyên nhân các chiến sĩ cùng người nhà giữa lẫn nhau mất đi liên hệ cũng là chuyện rất bình thường cũng tỉ như chúng ta hợp thành doanh liền phát sinh qua một chuyện như vậy ba hàng một cái lớp trưởng trở về nhà thăm thân nhân thời điểm giới thiệu cái đối tượng vốn là giữa hai bên cảm giác vẫn là rất tốt lớp trưởng trở về binh sĩ phía sau cùng nhà gái thư lui tới cũng rất thường xuyên có vừa về đến tin thời điểm cô nương ngay tại trong thư nói cho hắn biết rời địa chỉ mới đồng thời ở trong thư giải thích hắn lần sau gửi thư thời điểm liền theo địa chỉ mới gửi ai biết sự tình thì có trùng hợp như vậy lớp trưởng này nhìn tin thời điểm là trốn bên cạnh trong sợ nhìn sáu đây là trong bộ đội chuyện thường xảy ra bởi vì bộ đội các chiến sĩ thu đến tin phía sau thường thường sẽ công khai niệm đi ra cho các chiến sĩ tìm thú vui nhất là những cái kia tình tình ái ai, ai tin các chiến sĩ yêu nhất công khai đọc chính là chỗ này chút ít Đây có lẽ là trước kia chúng ta trốn hai mèo động lúc đã thành thói quen liền đem truyền thống này cho một thằng lưu đến bây giờ, a thế là cũng có chút xấu hổ chiến sĩ sẽ đem tin cất giấu ra lấy hoặc là trốn bên cạnh trong sở nhìn. Cũng không biết lớp trưởng này là bởi vì đọc thư bên trong nội dung quá hưng phấn cho nên mất thần hay là thế nào, lên xong bên cạnh chỗ phía sau liền trực tiếp kéo quần lên đi ra, tin liền quên ở bên trong. Chờ hắn hai mươi mấy phút sau nhớ tới phong thư này trở lại tìm thời điểm 6. Nơi nào còn có tin cái bóng, sơ cũng bị người khác coi như giấy lộn chuối đi. Địa chỉ này ném một cái liền không có cách nào thơ hồi âm. đây nếu là hiện đại đó cũng không phải là cái đại sự gì nhà gái trở về cái tin tới hỏi một chút là chuyện gì xảy ra cũng liền có địa chỉ mới đi thế nhưng là cái này thời đại nữ nhân hết lần này tới lần khác lại mười phần sĩ diện gặp nhà trai không gợi thư liền cho rằng đối phương đối với mình không hài lòng hoặc là có ý kiến trong cơn tức giận cũng không hồi âm thế là vốn là một đoạn thật tốt nhân duyên cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất ta khi nghe đến chuyện này thời điểm chỉ tức giận đến đem trưởng lớp kia kêu, kêu đi ra hung hăng dạy dỗ một trận địa chỉ không còn sẽ không đi hỏi thăm một chút không được nữa xin phép nghỉ trở về tìm a ta làm lính hiếm thấy có thể tìm tới trong đó ý con râu Ngươi xem một chút ta binh sĩ có bao nhiêu ba mươi mấy vẫn là một người độc thân, có người như thế việc không đáng lo sao? Lớp trưởng này thì hủy khuất hồi đáp, doanh trưởng, ta là một tiểu đội trưởng, nếu như ta suy nghĩ, thủ hạ kia đám lính kia làm sao bây giờ? Ta đây không phải lo lắng sẽ ảnh hưởng huấn luyện bộ đội cùng nhiệm vụ sao? Bị lớp trưởng tiểu nói này ta cũng không có bảo, lớp trưởng nói cũng đúng tình hình thực tế, hợp thành doanh chiến sĩ đều là tới từ ngũ hồ tứ hải, rất nhiều người về nhà một cái vừa đi vừa về đều phải hơn nửa tháng, làm một cái trưởng lớp xác thực không quá thích hợp làm như vậy. suy nghĩ một chút cũng cảm thấy thật bất đắc dĩ chúng ta làm lính cái kia đáng á ở trong bộ đội có thể tiếp xúc được nữ nhân vốn lại ít thật vất vả có một đối tượng còn muốn gặp phải dạng này nguy hiểm như vậy sáu cái này cũng từ một phương diện khác nói rõ tại thời đại này làm sự tình cùng thiết lập nhân mạch không dễ dàng tỉ như liên hệ người mua liên hệ người bán các loại cái này phần lớn cũng phải cần tự thân đi làm trực tiếp đặt đến người mua người bán chỗ ở thành thị mới có thể hoàn thành mà lúc này đại giao thông cũng không phải rất thuận tiện cho nên tùy tiện đả thông một cái mậu dịch con đường ít nhất cũng muốn mười ngày nửa tháng khoảng cách xa lời nói mấy tháng cũng không kỳ lạ nhưng mà Dương Tiên Tiến lại có biện pháp tại trong vòng hai ngày cơ bản liền đem đây hết thảy đều liên lạc xong, thậm chí cụ thể hạng mục công việc cũng đã đàm luận phải không sai biệt lắm chỉ cần đi ký cái hợp đồng là được rồi. Có khi ta liền suy nghĩ, coi như ta vận dụng binh sĩ, cảnh sát vũ trang thậm chí đem cục công an cũng coi là, có thể cũng không đổi kịp Dương Tiên Tiến cái tốc độ này à? Tại ta hỏi chuyện này thời điểm Dương Tiên Tiến là trả lời như vậy, đây chính là chúng ta làm lính chỗ tốt rồi, chiến hữu trải rộng các nơi trên thế giới, tùy tiện tìm được một cái liền có thể yên tâm đem sự tình giao cho bọn hắn xử lý, bọn hắn sẽ đem chuyện của ta coi như mình sự tình tới làm. Đây nếu là người khác. muốn làm đến như vậy thì khó khăn đi nghe vậy ta không từ bừng tỉnh đại ngộ lúc này mới nhớ tới dương tiên tiến là kháng đẹp viện triều thời đại lao binh hắn đương nhiên sẽ có chiến hữu của mình hơn nữa những chiến hữu này cũng là buổi tiếp hắn cùng một chỗ tại chiến trên sân từng vào sinh ra tử có loại kinh nghiệm này giữa lẫn nhau đương nhiên có thể tin cậy mà tin cậy chính là nhân mạch có hữu dụng hay không có thể tin một cái rất trọng yếu nhân tố đương nhiên bởi vì có ta nhắc nhở dương tiên tiến làm đây hết thệ cũng là trong bóng tối tiến hành đầu tiên là nhân viên phân phối phương diện dương tiên tiến đem cái này bác ngô phương diện mua bán toàn quyền giao cho trịnh gia nghĩa đi làm Trịnh Gia Nghĩa đi theo Dương Tiên Tiến cũng có một đoạn thời gian. Dương Tiên Tiến cho là hắn hoàn toàn có năng lực gánh vác lên nhiệm vụ này. Đồng thời cái này cũng là cho Trịnh Gia Nghĩa một cái nung cơ hội. Cái này phân phối quá trình tự nhiên không phải đem Trịnh Gia Nghĩa cùng mấy người nhân viên đều đi hoặc là làm gì. Cái này không thể nghi ngờ sẽ làm cho Phúc Tưởng công ty đem lòng sinh nghi mà đi điều tra Trịnh Gia Nghĩa bọn người đã làm gì. Lại nói lúc này ta còn thực sự cảm thấy thương trường tại trên một ít trình độ có chút giống chiến trường. Cũng tỷ như tin tức này bên trên, đủ loại nguy trang, giữ bí mật, lừa gạt các loại. so với chúng ta tại chiến trên sân dùng để mê hoặc địch nhân thủ đoạn cũng kém không có bao nhiêu a hảo tại chiến sĩ nhóm trước kia tại chiến trường lúc liền đã quen thuộc đây hết thảy cho nên lúc này dùng vẫn phải là tâm ứng tay vì giảm bất phiền toái không cần thiết đồng thời cũng là vì những phúc Tường công ty khinh địch chính ra nghĩa những người này kỳ thực là bị giảm biên chế đến nỗi giảm biên chế nguyên nhân đi lúc này trước tiên tiến công ty có rất tốt ngựa cớ tên công ty dự gặp đả kích nghiêm trọng khách hàng trôi đi sinh ý rút lại các loại thế là nhất định phải giảm biên chế sáu không giảm biên chế công ty liền muốn sụp đổ tất cả mọi người không có cơm ăn. đến nỗi cái này giảm biên chế phía sau những nhân viên này cũng chính là Trịnh Gia Nghĩa bọn người đi nơi nào, phúc tưởng công ty tự nhiên là sẽ không đi quan tâm. Thế là Trịnh Gia Nghĩa bọn người liền mười phần thuận lợi được gan bài đến rồi bắt nô Mậu Dịch Phương diện kia công tác đi. Thứ yếu chính là Phương diện mua bán. Mậu Dịch Phương diện này nhìn tựa hồ không có vấn đề gì, chỉ cần liên hệ với người mua, người bán, tiếp đó còn hữu dụng tại chuyển vận ô tô hoặc là toa xe các loại cũng đã thành. Lại nói những thứ này đối với chúng ta tới nói đều không phải là việc khó gì, người mua, người bán Phương diện có Dương Tiên Tiến giao thiệp tại chống đỡ. đây chính là hắn kinh thương hơn 10 năm tích lũy được hơn nữa ở trong đó còn có tương đương một bộ phận là dương tiên tiến chiến hữu cũng chính là thiết ca nhi nhóm cho nên liên hệ tới 10 phần thuận tiện mấy cái điện thoại đánh tới cơ bản liền biết cả nước các nơi bắc ngô giá tiền là như thế nào tiếp đó chỉ cần tăng thêm phí chuyên trở vừa so sánh liền biết từ cái kia tỉnh nhập hàng tương đối có lời phương diện chuyển vận thì càng không cần nói bộ đường sắt muôn vậy cùng binh sĩ là có thiên ti vạn lũ quan hệ có thật nhiều chiến sĩ phục viên phía sau chính là tiến vào bộ đường sắt công tác tùy tiện hỏi một chút cũng đã biết là cái tình huống gì cho nên nói cái này thời đại không quan hệ thật đúng là nửa bước khó đi có ít người nói chúng kế lớn của đất nước xây dựng ở mạng lưới quan hệ lên một quốc gia nó thực hiện đại xã hội loại quan hệ đó lưới cùng cái này thời đại so ra vẫn là tiểu vu kiến đại vu liền lấy bây giờ đã kích đầu cơ trục lợi tới nói à có câu khẩu hiệu là như thế miêu tả cái này thời đại tình huống mười ước nhân dân chín nước đổ còn có một ước đang tìm kiếm lời này đương nhiên là có chút khoa trương nhưng là nói rõ cái này thời đại nhà buôn số lượng nhiều mà ngã ra dựa vào là cái gì cầm tới quốc gia phối thống vật tư tiếp đó đầu cơ trục lợi đến trên thị trường đây này dựa vào là chính là quan hệ hối lộ cái này cũng là quốc gia muốn đại lực đã kích đầu cơ trục lợi nguyên nhân một trong bởi vì này loại hành vi không thể nghi ngờ chính là sinh sôi một cái dương ấm thậm chí đã có loại như bỏ đi dây cưng ngựa hoang không cách nào không chế hình thế để cho ta may mắn là dương tiên tiến mạng lưới quan hệ vẫn đủ lớn mà lại là các ngành các nghề làm quan làm ăn chạy chuyển vận các loại đều có cái này cũng nói rõ ta phía trước cũng không có nhìn là người nhưng liền xem như dạng này chúng ta cũng không dám lơ là bất cẩn. nguyên nhân rất đơn giản việc này vạn nhất nhường phúc tường công ty đã biết sáu nay sẽ là cái gì kết quả tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng giống như phía trước nói tới phúc tưởng công ty có lẽ sẽ phá hư sẽ ngăn cản nghiêm trọng hơn vẫn là phúc tưởng công ty có thể còn có thể ở nơi này bắc nô mậu dịch đúng vào một tay giống như phúc tưởng công ty chen chân tiến vào chúng ta bán buôn sinh ý một dạng phúc tưởng công ty cũng tương tự có thể tại bắc nô mậu dịch bên trên trở thành chúng ta đối thủ cạnh tranh thật nếu là như vậy chúng ta nhưng là thảm rồi mặc dù chúng ta ở trong nước có mạng quan hệ ưu thế nhưng phan thuận đức lại có hương cảng phương diện ưu thế thế là tại bắc nô mậu dịch bên trên lại sẽ bày ra mới giá cả trên sáu không khó tưởng tượng nếu như loại tình huống này phát sinh thất bại sẽ là chúng ta nhằm vào điểm này dương tiên tiến cùng trịnh gia nghĩa đó là có phần phí hết một phen khổ tâm tỷ như tại hương cảng tìm kiếm người mua thời điểm liền trăm phương ngàn kế tránh đi hết thể cùng phan thuận đức có liên quan công ty hơn nữa dùng vẫn là khuôn mặt mới tại bắc ngô phương diện chuyển vận tình nguyện bỏ xa cầu gần tốn thêm một điểm phí chuyên trợ cũng không đi qua nào đó tỉnh thực sự không có cách nào nhất định muốn tại nào đó tỉnh dừng lại đó cũng là phái một chút chưa từng trước đây tiến công ty lộ mặt qua nhân viên thao tác tất cả những động tác này vì cái gì chỉ có một mục đích đó chính là hết khả năng không để phan thuận đức phát hiện bắc ngô mậu dịch chuyện này hoặc có lẽ là coi như phát hiện cũng không biết Ngọc này mét mậu dịch chính là của hắn địch nhân trước tiên tiến công ty tại kinh doanh chưa xong con tiếp 833 chương 69 nhiệm vụ mới đương nhiên nếu như nói muốn đem Bắp Ngô mậu dịch chuyện này một mực dấu giếm Phan Thuận Đức Tựa hồ cũng là không thể nào dù sao Phan Thuận Đức là người Hồng Kông hơn nữa tiệm cơm của hắn cũng một mực tại tiến Bắc Nô, sau một khoảng thời gian sẽ biết Bắp nô giá cả bởi vì có quốc nội phương diện đại lượng nhập khẩu mà thấp xuống nhưng chúng ta lại cũng không phải là rất lo lắng điều này một mặt là bởi vì đến lúc đó chúng ta cơ bản có thể khống chế lại thị trường muốn khống chế thị trường chủ yếu chính là người mua cùng người bán. đối với quốc nội người bán dĩ nhiên không phải vấn đề, có dương tiên tiến mạng lưới quan hệ tại, còn có chúng ta trong tay quân cảnh chống đỡ. quốc nội bắc nô chúng ta là muốn mua nơi đó liền mua nơi nào. hương cảng phương diện người mua liền có chút phiền phức, chủ yếu là chúng ta đối với hương cảng nơi này cũng không quen thuộc tất, duy nhất quan hệ cũng liền dương tiên tiến một cái chiến hữu sáu. xác thực nói còn không phải dương tiên tiến chiến hữu, bởi vì cái này chiến hữu tại kháng đẹp viện triều lúc trên chiến trường phụ quá thương, lúc này theo tuổi tăng trưởng đã nằm ở trên giường không đứng dậy nổi. Dương Tiên Tiến nhờ cậy vị này chiến hữu tất cả mọi chuyện đều là do vị này chiến hữu nữ nhi làm thầy. Nhưng mà Dương Tiên Tiến đối với cái này cũng rất có lòng tin. Theo hắn lại nói, chính là vấn đề này không khó giải quyết. hương cảng bắp ngô giá cả so quốc nội cao hơn năm gấp 6 lần. Theo lý thuyết trong này có rất lớn lợi nhuận không gian. Này liền khiến cho chúng ta lại càng dễ khống chế những thứ này người mua. Tỉ như chúng ta mở ra một cái có đầy đủ sức dụ dô giá cả, tiếp đó yêu cầu cùng bọn hắn ký kết mấy năm hợp sáu đồng. Ngô, nghe vậy ta không từ gật đầu một cái. Đây chính là một phương pháp tốt. Nếu như chúng ta bán bắp ngô giá cả tiện nghi rất nhiều. hơn nữa chất lượng tài năng lại tốt cái kia hương cảng phương diện người mua còn có thể tưởng rằng chúng ta không hiểu được hương cảng hành tình tại bán đồ bán tháo đâu bọn hắn cũng ước gì ký loại này hợp tác mấy năm hợp đồng bởi vì bọn hắn sẽ lo lắng chúng ta đi theo liền muốn lên giá nhưng mà hợp đồng này một khi ký sáu chúng ta trên thực tế liền đã đem cái này người mua không chế đến lúc đó coi như phúc tường công ty hoặc cái gì khác công ty nghĩ thọ một chân vào hoặc là đánh chiến tranh giá cả có lỗi với có hợp đồng tại một phương diện khác coi như phan thuận đức biết có bắc nô mậu dịch việc này nhưng không biết là trước tiên tiến công ty tại kinh doanh điểm này rất trọng yếu bởi vì này chính là trước tiên tiến công ty dựa vào sinh tồn dựa vào là tiên tiến công ty cùng phúc tưởng công ty đấu với liếng cũng là trước tiên tiến công ty lá bài tẩy sau cùng trọng yếu hơn là chỉ cần phan thuận đức không biết điều này cũng rất dễ dàng rớt xuống chúng ta dùng trước tiên tiến công ty vì đó bảy cảm ấy nhìn trịnh gia nghĩa đưa tới kế hoạch sách lại theo tung mấy ngày nay hắn tại bắc nô mậu dịch lên làm ta đối với kinh doanh trên phương diện chuyện cuối cùng triệt để yên tâm đương nhiên nói là triệt để yên tâm cũng có chút khoa trường, bởi vì trên sân làm ăn những sự tình này cũng cùng chiến trường mở dạng không đến cuối cùng một khắc không ai nói rõ được cuối cùng hiệu chết vào tay ai nhưng ta biết lúc này ta phải đem lực chú ý chuyển rời đến binh sĩ phương diện tới công ty lên việc tư đã ảnh hưởng binh sĩ quá lâu ta hy vọng triệu kính bình cùng chính trị viên cũng giống ta cũng như thế thu hồi lực chú ý thế là ta liền đối với triệu kính bình cùng chính trị viên ra lệnh trên sân làm ăn chuyện liền chú ý đến nơi đây à binh sĩ ngày mai sẽ phải xuất phát đi Vân Nam nô no. nghe vậy triệu kính bình không khỏi sững sờ đi Vân Nam lại muốn đánh giặc nhiệm vụ là có nhưng không nhất định là đánh trận ta một bên xoa từng đợt phát đau cái chán vừa nói Vân Nam phương diện mua bán ma túy càng ngày càng càn rỡ thượng cấp ra lệnh cho chúng ta đi tới vân nam huấn luyện một chi tập độc đại đội các ngươi bắt nhanh thời gian chế định một cái kế hoạch huấn luyện là triệu kính bình đứng tiếng doanh trưởng triệu kính bình nhìn ta mặt lộ vẻ mỏi mệt không khỏi khuyên ngươi vẫn là đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi những ngày này ngươi phải cân nhắc sự tình quá nhiều nay cũng đích thật là mấy ngày nay bởi vì chuyện của công ty thật có thể nói là để cho ta sức đầu mẹ chán thậm chí ngẫu nhiên ngủ tiếp đi ở trong mơ cũng sẽ suy nghĩ như thế nào mua bán thế nào như thế nào kiếm tiền xấu trước đó vẫn thật không nghĩ tới làm chút sinh ý cũng sẽ như thế đau khổ không có việc gì ta lắc đầu nói ngày mai sẽ phải xuất phát đi vân nam còn phải triển khai cuộc họp là triệu kính bình cũng không nhiều hơn nữa khuyên bởi vì hắn cũng biết lúc này ta đích sắc không quá thích hợp nghỉ ngơi hợp thành doanh sắp xếp cấp trở lên cán bộ rất nhanh liền tại phòng họp tập trung lại ta xem một chút phía dưới ngồi thẳng các cán bộ một mắt giữ vững tinh thần tới nói các đồng chí chúng ta lại có nhiệm vụ mới nhiệm vụ lần này chỗ cần đến mặc dù là vân nam nhưng tính chất lại khác lần này chúng ta là đi huấn luyện tập độc đại đội ta vừa dứt lời các cán bộ trên mặt liền lộ ra một hồi kinh ngạc doanh trưởng qua thật lâu mặt sẻo mới hỏi cái này tập động đại đội sáu là cái gì đồ chơi? Cái này còn cần hỏi. Lương Liên binh cấp hồi đáp, là chuyên môn lùng tìm Càn Quỷ tử khí độc đánh a. A. Bị Lương Liên binh tiểu nói này, các cán bộ không khỏi hoàn nhiên hiểu ra, tiếp đó nhao nhao biểu thị Càn Quỷ tử khí độc đánh thương thiên hại lý, nhất định muốn kiên quyết đem Càn Quỷ tử khí độc đánh tiêu diệt sạch sẽ các loại, chỉ nghe ta vừa mà nói trong miệng một miệng trà đều suýt chút nữa phun tới. Bất quá cái này tựa hồ cũng không kỳ quái, phải biết Trung Hoa trung quốc phía trước là mấy chục năm không độc quốc, mà các chiến sĩ người người cũng là 2, 30 tuổi, phần lớn đều không nghe qua ma túy là cái gì đồ chơi, thì càng không cần phải nói tập độc. Các đồng chí ta rõ ràng rõ ràng suýt chút nữa bị bị nẹn cổ họng, dở khóc dở cười giải thích nói, các ngươi nghe nói qua chiến tranh nha phiến A. Nghe qua, lâm tác tử hổ môn tiêu khói sáu. Đối với cái này chuyện các chiến sĩ ngược lại là rất quen thuộc, bởi vì này cuộc chiến tranh chính là trung hoa trung quốc cận đại sử thượng một cái xỉ nhục nó giống như một cái là cấn một dạng hằn sâu ở mỗi cái người trung quốc trong lòng, cho nên người không biết thật đúng là không nhiều. Ân, ta gật đầu một cái. Năm đó ở chiến tranh nha phiến thời điểm, chủ nghĩa đế quốc dùng để thay hoạ quốc gia chúng ta chính là nha phiến. Hút sau đó sẽ như thế nào mọi người cũng đều tin tưởng. sẽ nghiện sẽ phá hủy chúng ta toàn bộ dân tộc ý chí sẽ khiến cho chúng ta quốc gia kinh tế trên lưng gánh nặng nặng nề các loại cái đồ chơi này trước đó gọi thuốc phiện bây giờ chúng ta gọi ma túy độc này phẩm lại tại vân nam xuất hiện đồng thời khuếch tán chúng ta muốn huấn luyện tập độc đại đội tập đúng là chất độc này dỗ một tiếng ta đây lời nói rất nhanh liền đưa tới trong phòng họp manh động này ngược lại là để cho ta không nghĩ tới về sau ta mới biết được đây là bởi vì nước ta bởi vì có chiến tranh nha phiến kinh lịch cho nên dân gian rất nhiều người tuy đối với ma túy không hiểu rõ nhưng đã sớm đem hắn coi là hồng thủy manh thú Doanh trưởng, cái đồ chơi này làm sao lại chạy vào nước ta đâu? Người đọc sách có chút hiếu kỳ nói, quốc gia chúng ta nếu là không có người mua, vậy không phải không có thị trường sao? Vấn đề này tuy hỏi được có chút đơn thuần, nhưng hoàn toàn chính xác cũng đại biểu đại đa số người ý nghĩ xấu. Quốc gia chúng ta biết ma túy hoặc là nhiễm lên nghiện thuốc người đều không nhiều, vậy không phải mang ý nghĩa thị trường ma túy không lớn. Căn cứ vào điều tra, ta giải thích nói, quá trình này cũng là một cái tiến gần quá trình, phải nói là tại chúng ta cải cách khai phóng mở ra biên giới sau đó, Vân Nam một dãy tới gần bên trong xa, bên trong láo các nước bách tính cùng Myanmar, Lào, Thái Lan các nước giao lưu nhiều. đi những quốc gia này làm ăn bách tính cũng nhiều, mà chút quốc gia lại là tam giác vàng khu vực ma túy chảy ra khu vực ma túy số lượng rất nhiều, kẻ nghiện cũng nhiều. Sau một khoảng thời gian nước ta bách tính cũng khó tránh gọi chịu, dù hoặc nhiễm lên nghiện thuốc, chờ bọn hắn sau khi về nước liền sẽ đem nghiện thuốc cùng ma túy đưa đến quốc nội, thế là ma túy cứ như vậy khuyết tán ra. À, ta đây sao nói chuyện các chiến sĩ liền đều biết, các đồng chí có thể tưởng tượng một chút. Ta tiếp tục nói, từ chúng ta cải cách hai phong đến bây giờ mới bất quá mấy năm, vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy năm, ma túy ngay tại vân nam khu vực khuếch tán cũng phát triển, thậm chí còn xuất hiện thành quy mô, có vũ trang. có tổ chức ma túy đây nếu là mặc kệ phát triển mấy năm cái này tình thế chỉ sợ sẽ rất khó khống chế thậm chí sẽ ở cả nước các nơi quyết tán nhất là bây giờ ma túy đã từ nha phiến phát triển đến rồi hải lạc bởi vì sáu nhìn xem các cán bộ mặt mũi tràn đầy dáng vẻ mơ hồ ta liền giải thích nói hải lạc bởi vì thứ này kỳ thực chính là đem nha phiến tinh luyện biến thành thể tích càng nhỏ hơn lại càng dễ ẩn nút một phấn hình dáng ma túy này liền khiến cho chúng ta tập độc công tác càng thêm khó khăn bởi vậy thượng cấp cho rằng tập động công tác cấp bách một phương diện khác lại bởi vì rất nhiều ma túy đều cũng có tổ chức có có vũ trang thậm chí trang bị còn tương đương tân tiến phương diện này rõ ràng cũng không cùng với chiến trường cũng khác biệt tại phổ thông cảnh sát vũ trang đối phó quốc nội phạm pháp phần tử tình huống cho nên cần thành lập một chi đặc biệt nhằm vào ma túy tập độc đại đội để phối hợp bộ công an đội bày ra tập động cấm độc hoạt động mà cái huấn luyện tập động đại đội nhiệm vụ dĩ nhiên chính là từ chúng ta hợp thành doanh tới đảm nhiệm doanh trưởng mặt không khỏi khó khăn nói chúng ta hợp thành doanh am hiểu là đánh trận Nhưng chúng ta đi huấn luyện tập độc đại đội sáu ngươi nói cái này thích hợp sao lời này nói là đến trong lòng ta đi phải biết tại chương tư lệnh vậy ta cũng là nói như vậy nhưng là bây giờ ta đây đương nhiên không thể nói như vậy có cái gì có thích hợp hay không ta câu nói đầu tiên đỉnh đi qua chúng ta hợp thành doanh một lần nào huấn luyện không phải dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng nếu như đều cảm giác đắc bất phù hợp cũng giống như như ngươi vậy thái độ cái kia còn có đặc công liên đánh út liền chiến thuật liên sao còn có cảnh sát vũ trang binh sĩ sao bị ta đây sao nói chuyện cán bộ liền tất cả đều không còn âm thanh kỳ thực trong lòng bọn họ đều hiểu nhiệm vụ này là phù hợp cũng phải làm không thích hợp cũng phải làm ai bảo quân nhân chính là lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên trước đâu song phía sau ta liền sơ bộ quy hoạch xuống vân nam tham gia huấn binh sĩ cùng với lưu lại căn cứ một chút binh sĩ cùng người phụ trách sáu bởi vì có phía trước huấn luyện cảnh sát vũ trang liên kinh lịch cho nên chúng ta tin tưởng huấn luyện cái này tập độc đại đội cũng không cần quá nhiều trang bị nặng đối phó chính là ma túy đi dù nói thế nào cũng sẽ không có đại pháo lẫn nhau hành, xe tăng lẫn nhau đẩy trảng cảnh a tròn nên đi tới vân nam chủ yếu vẫn là bộ binh đương nhiên ép pháo liền các loại binh sĩ cũng là át không thể thiếu đối với cái này pháo binh binh sĩ cùng thản khắc bộ đội đều có chút câu hắn hận giống như xe tăng doanh các cán bộ nói một dạng nhiều lần trên chiến trường cũng là bộ binh bên trên chúng ta liền lưu lại căn cứ huấn luyện huấn luyện huấn luyện nữa này cũng nhanh luyện được khuyết điểm tới Nhưng mà cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, bây giờ tình huống chiến đấu chính là xe tăng dùng đến thiếu, chúng liền vượt biên cảnh cũng là như thế, những bộ đội khác lính thiết giáp cũng giống như nhau tình huống, chắc chắn không có khả năng vì để cho lính thiết giáp đánh trận mà nhường đem bọn hắn đẩy lên không thích hợp xe tăng sử dụng trên chiến trường a, chưa xong còn tiếp. 834 chương 70, Vân Nam ngày thứ hai ta liền mang theo hơn 300 danh chiến sĩ chưa mấy đám bay hướng Vân Nam. Cái này hơn 300 danh chiến sĩ thành phần cũng không cần nhiều lời, phần lớn là đi đặc công liên cùng đánh út liên 6. Tập độc đại đội nói thế nào cũng là một chi cảnh sát vũ trang binh sĩ đi. tuy công tác của bọn hắn muốn so phổ thông cảnh sát vũ trang muốn nguy hiểm nhiều lắm cũng phức tạp nhiều lắm nhưng so sánh với chiến trường tới nói vẫn là thuộc về thấp độ chấn động chiến đấu cho nên đặc công liên cùng đánh út liền đương nhiên vẫn là nhân vật chính nhất là cái này chúng ta cái này đặc công liên cùng đánh út liền vẫn là tại vân nam trên chiến trường cùng việt quân đánh trận bây giờ đi lại là khí hậu hoàn cảnh các phương diện đều cùng việt hoa biên cảnh không sai biệt lắm bên trong xa biên cảnh thế là cái kia kinh nghiệm tác chiến liền tương đương hữu dụng đương nhiên bởi vì có huấn luyện cảnh sát vũ trang liên kinh nghiệm cho nên chúng ta biết rõ cảnh sát vũ trang một bộ kia vẫn hữu dụng căn cứ triệu kính bình đám người sơ bộ phỏng đoán cho rằng tập độc đại đội phải đối mặt chiến đấu rất có thể là ở vào phổ thông cảnh sát vũ trang cùng binh sĩ ở giữa cũng chính là cái này độ chấn động lại so với phổ thông cảnh sát vũ trang lớn hơn nhưng vẫn là cùng binh sĩ cách biệt nhưng cùng lúc loại này hành động lại mang theo rất nặng cảnh sát vũ trang tính chất nguyên nhân là ma túy tại chó cùng rất dậu phía dưới rất có thể sẽ bắt cóc con tin lấy bảo mệnh một phương diện khác lại cân nhắc ma túy biết bị bắt kết quả hơn phân nửa là tội chết thế là sẽ liều lĩnh không ngừng khắc phục khó khăn cho nên đối với giao đứng lên hết sức khó khăn theo lý thuyết đối với tập động đại đội phải có cao hơn yêu cầu cái này không trách chúng ta đều chưa làm qua tập độc việc này không phải thậm chí có thể nói bây giờ cả nước đều tìm không ra có mấy cái làm qua tập độc muốn nói thật có đã làm chỉ sợ là tại biên cảnh buôn lậu công an a giống như trương tư lệnh nói cái kia án lệ một dạng vốn là cha buôn lậu hoàng kim kết quả cha lấy cha lấy trong lúc vô tình liền cha ra hại lạc bởi vì từ một điểm này cũng có thể nhìn ra những độc phẩm kia con buôn có bao nhiêu càn rỡ cha buôn lậu đều có thể cha ra ma túy tới vậy nếu là cha được ma túy tới cũng không biết có thể cha ra bao nhiêu cũng chính bởi vì những nguyên nhân này cho nên chuyến này ta còn mang theo mấy cái bao quát trầm quốc ở bên trong cảnh sát vũ trang liên có cán vũ cảnh huấn luyện bên kia có lẽ sẽ bởi vì này mấy cái cốt cán bị quất điều mà chịu ảnh hưởng nhưng vừa tới lúc này vũ cảnh huấn luyện đã đi lên quỹ đạo một phương diện khác còn có quen thuộc cảnh sát vũ trang huấn luyện Trường dũng ở căn cứ tọa trấn chỉ huy thế là vấn đề này ta cũng sẽ không cần đã quá lo lắng bởi vì cái gọi là có được tất có mất tại nhân thủ không đủ bây giờ muốn một hơi huấn luyện nhiều như vậy cảnh sát vũ trang vậy thì không nên đối với huấn luyện chất lượng có quá nhiều yêu cầu ta đây cho nên lựa chọn cái này trầm quốc nguyên nhân là cảm thấy gia hỏa này tựa hồ trời sinh chính là một cái làm vũ cảnh liệu sáu đây là đang phía trước cảnh sát vũ trang huấn luyện quá trình bên trong phát hiện Trần Quốc cũng bởi vì chuyện này bị nhớ một lần lớn hơn Nhưng mà hắn vẫn đến chết không đổi Ở trong bộ đội tiếp tục loại kia bộ dáng cả nhống Theo hắn lại nói, chính là đó là tính cách của hắn Trời sinh, không có cách nào đổi Hắn sở dĩ cũng có thể tiến cái này Cảnh sát vũ trang liền Ta muốn hơn phân nửa là nguyên bản binh sĩ nghĩ sớm một chút đưa tiến cái này ôn thần Thế là đem hắn đã đến chúng ta Cảnh sát vũ trang liền tới nơi này Chỉ là không nghĩ tới cú đá này thật đúng là đã đúng đến rồi cảnh sát vũ trang liền sau đó cái này trầm quốc giống như biến thành người khác tựa như không chỉ không có phía trước bộ kia lười biếng bộ dáng có khi thậm chí còn đang huấn luyện sau khi kết thúc chính mình nghiên cứu chiến thuật cùng phương pháp. tỷ như cái này cảnh sát vũ trang binh sĩ dùng tính tiềm vọng chính là hắn xối dục được. có một ngày ta hỏi hắn vì sao lại có chuyển biến lớn như vậy. có phải hay không bởi vì bị đá phải cảnh sát vũ trang liền tới phía sau chỉ sợ thế là liền thay đổi chỉ đề. trầm quốc ngẩng đầu lên không quan tâm nói sao có thể à binh sĩ cùng cảnh sát vũ trang liền không phải đều là binh sao. Ta còn nhạc đắc bất trên chiến trường không cần trốn cái kia khắp nơi là thủy là trùng thai mèo độc đâu. Vậy cái này là vì có gì? Ta hỏi. Ít nhất ta không tin tưởng là bởi vì ta nguyên nhân, bởi vì Trầm Quốc thay đổi trong lúc đó còn là một cái tiểu binh, ta cùng với cảnh sát vũ trang liền tiếp xúc nhiều vẫn là Trừ Dũng, khi đó liền Trầm Quốc là ai cũng không biết, ta cũng không biết. Trầm Quốc sờ lên đầu hồi đáp, chính là ưa thích, cảm thấy đánh trận chiến như vậy muốn so chiến trường dồn sức đánh mãnh liệt giết không nắm chắc được lúc nào liền sẽ rơi đầu sống có ý tứ. A. Nghe đến đó ta cũng có chút minh bạch. Ta muốn trầm quốc trong lời nói đầu có hai tầng ý tứ, một cái chính là giống cảnh sát vũ trang loại này, thấp độ chấn động chiến đấu đúng lúc là trầm quốc hứng thú, này liền giống người hiện đại tìm việc làm mở dạng. Nếu như công tác không phải là của mình hứng thú mà vẹn vẹn chỉ là vì sinh hoạt, cái kia khó tránh khỏi sẽ có loại kiếm sống tâm thái. Trái lại nếu như công tác vừa vặn là của mình hứng thú yêu thích, vậy thì sẽ chủ động đầu nhập 12 phần nhiệt huyết. Ta muốn trầm quốc chính là thuộc về loại tình huống này. Một phương diện khác, ta cảm thấy trầm quốc sở dĩ sẽ đối với cảnh sát vũ trang loại này thấp độ chấn động chiến đấu cảm thấy hứng thú, là bởi vì hắn càng ưa thích loại này khả không chiến đấu. cái này cũng có thể chính là vũ cảnh chiến đấu cùng chiến trường một cái khác khác nhau tại chiến trên sân vậy thì tồn tại rất rất nhiều ngoài ý muốn, đồng thời cũng tồn tại rất rất nhiều vận khí nhân tố một người lính coi như huấn luyện cho dù tốt bước xuống bên trong chiến trường nói không chính xác một thương không có đánh liền bị đạn lạc đánh chết bị mảnh đạn hoặc đá vụn đánh chết sáu theo lý thuyết tại chiến tràng tồn tại càng nhiều không thể khống chế nhân tố nhưng cảnh sát vũ trang loại này thấp độ chấn động chiến đấu nhưng có chút khác biệt mặc dù cũng có rất nhiều ngoài ý muốn, nhưng cùng chiến trường so sánh khả không tính chất lại mạnh hơn nhiều bởi vậy ta cũng biết cái này trầm quốc chớ nhìn hắn cả lơ phất phơ đối với cái gì cũng không đáng kể giá vẻ nhưng hẳn là một cái không chế dục khá mạnh người phía trước hắn ở trong bộ đội sở dĩ như vậy tiêu cực hoàn toàn là bởi vì phát giác chiến trường không thể khống thế là dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi đến rồi cảnh sát vũ trang binh sĩ lại phát hiện loại chiến đấu này chính hợp ý hắn cho nên nói tính cách của mỗi người cũng không tâm tương cùng cũng liền thích hợp bất đồng công tác lời này nói là đúng chúng ta hành trình cùng dĩ vãng không sai bị lắm máy bay hạ cánh sau đó liền ngồi ô tô đi tới bên cạnh khác nhau chỉ là vừa trở về chính là bên trong xa biên cạnh mà không phải việt hoa bên cạnh còn tại lung la lung lay trên ô tô hướng biên cảnh đi tới thời điểm lương liên binh ở phía đối diện không xóa mà hỏi ngươi nói độc này phẩm lại nhanh như vậy chạy vào vân nam có thể hay không cùng càng quỷ tử cũng có quan hệ chính là ngồi ở bên cạnh tiểu thạch đầu chen miệng nói ta cũng giống vậy nghĩ quốc gia chúng ta lớn như vậy vì sao địa phương nào cũng không khuếch tán liền khuyết tán đến vân nam đâu vân nam đang cùng càng quỷ tử đánh trận thôi càng quỷ tử tại chiến trên sân đánh không lại chúng ta liền nghĩ dùng độc phẩm tới ăn mòn chúng ta muốn dùng chiến tranh nha phiến thời đại chủ nghĩa đế quốc phương pháp tới đánh bại chúng ta nói đúng một cái khác danh chiến sĩ cũng năm năm đâm nói các ngươi nghĩ Nếu như Vân Nam Bách tính đều dính vào nghiện thuốc, độc này nghiện rất có thể liền sẽ khuyết tán đến binh sĩ. Chúng ta cũng rất có khả năng sẽ xuất hiện quốc dân đảng thời đại song súng binh sĩ, sức chiến đấu sẽ phải chịu ảnh hưởng không nói. Mây năm bách họ sinh hoạt, kinh tế và lương thực sản lượng đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đây chính là chúng ta Vân Nam biên phòng trực tiếp trụ sở tiếp liệu a, này liền sẽ ở ở mức độ rất lớn tăng. Thêm quân ta tiếp tế đánh vác, đây chính là càng quỷ tử âm áp dụng tầm, chúng ta nhất định không thể để cho địch nhân được như ý. 6 các chiến sĩ ngươi một câu ta một lời, càng nói càng giống như là có chuyện như vậy, chỉ nghe ta cười khổ không thôi. Trên thực tế ta cảm thấy ma túy sẽ trước hết nhất liên miên không dứt đến Vân Nam cũng rất bình thường, tam giác vàng khu vực lấy sinh động, chế độc nổi tiếng đi, Lào, Myanmar cùng tam giác vàng tiếp giáp, Trung Hoa Trung Quốc lại cùng xa, Lào có dài như vậy giao giới, lúc đó khuyết tán đến Vân Nam đương nhiên là đương nhiên. Cho nên ta cảm thấy đây đều là chiến sĩ tác dụng tâm lý, bởi vì trong lòng hận càng quỷ tử, cho nên đem chuyện gì xấu đều hướng cản quỷ tử trên thân kéo. Về sau ta mới biết được kỳ thực thật là có chuyện như vậy, giống như các chiến sĩ nói như vậy, việc chính phủ hay là vì kinh tế lợi ích hay là vì dùng nha phiến tới đánh một cái khác chẳng không có khói súng chiến tranh, vậy mà lại dung túng dân vùng biên giới thậm chí là ma túy chế độc đồng thời đem ma túy lén vận chuyển tiến Trung Quốc buôn bán. Bởi vậy có thể thấy được thượng cấp vào lúc này mà bắt đầu xem trọng tập độc đồng thời xây dựng nổi tập độc đại đội vẫn là tương đối có tầm nhìn xa. Khi sắc trời dần dần tối xuống thời điểm, đội xe của chúng ta liền tiến vào một cái vùng tường vây quay lại một cái đại trong căn cứ đồng thời tại một loạt trước nhà ngừng lại. Ta vừa nhảy xuống xe liền thấy vài tên cảnh sát vũ trang chạy đến trước mặt ta đoan đoan chính chính chào một cái. Cầm đầu một danh chiến sĩ len ken có tiếng kêu lên: Báo cáo doanh trưởng. Cảnh sát vũ trang tam liên một loạt bàn ba lớp trưởng cắt lương binh đưa tin. Nô. No. Nghe vậy ta không từ một sức sở, không nghĩ tới đến đây nên đón ta hay là ta huấn luyện qua cảnh sát vũ trang, càng làm cho ta lúng túng hay là ta đối với cái này gọi là cắt lương binh chiến sĩ vũ cảnh không có nửa điểm ấn tượng. Bất quá cái này tựa hồ cũng không kỳ quái. Đầu tiên là hợp thành doanh bên trong binh tử từ, từ nhiều hơn. Bây giờ ta muốn đối với mỗi cái binh đều có ấn tượng đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. thứ yếu là ta cùng chiến sĩ vũ cảnh trực tiếp tiếp xúc vốn là không nhiều không giống hợp thành doanh chiến sĩ như thế cơ hội mỗi một cái binh cũng là tại chiến tràng đồng sinh cộng từ phía dưới đánh tới lần nữa chính là nghe lần này hào là cảnh sát vũ trang tam liên 6. cũng chính là chi này cảnh sát vũ trang binh sĩ là từ trường dũng cảnh sát vũ trang liền huấn luyện ra cảnh sát vũ trang liền cùng ta quan hệ tự nhiên lại hơi xa một chút các người đây là 6. ta đang kỳ quái mấy cái này cảnh sát vũ trang làm sao sẽ xuất hiện ở đây báo cáo doanh trưởng cắt lương binh báo cáo Bởi vì chúng ta cũng tại ở đây dạo qua một đoạn thời gian đối với vùng này, địa hình cùng công tác đều tương đối quen thuộc, Lên một lượng cấp cân nhắc đến chúng ta cùng hợp thành doanh quan hệ, cho nên để chúng ta tới phối hợp hợp thành doanh huấn luyện công tác. A. Nghe vậy ta không từ gật đầu một cái, sự an bài này ngược lại là cẩn thận, từ ta bộ hạ cũ tới phối hợp công tác liền sẽ không có cảm giác xa lạ. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra cái này thượng cấp vẫn đủ tỉ mỉ, chỉ là hắn có thể không nghĩ tới, chúng ta hợp thành doanh tới tới lui lui đến cái này Vân Nam cũng không biết bao nhiêu hồi, đối với mảnh đất này đã sớm không còn xa lạ. 835. Trưng 71 Tập độc vị này là phó cục trưởng cục công an La Xây mới. Vị này là tập độc đại đội đội trưởng Trần Chí Vũ. Vị này là tập độc đại đội chính ủy Từ Thành hiện ra. Sáu. Các lương binh rất nhanh liền vì ta nhất nhất giới thiệu trong trụ sở mỗi cái cán bộ, chỉ là cán bộ lại có mấy chục cái nhiều. Vừa rồi bởi vì trời tối ta không có chú ý nhìn còn tưởng rằng bọn họ là xếp hàng hoang nên mình bây giờ mới biết nguyên lai vẫn là căn cứ này bên trong đến đây tham gia huấn tập độc đại đội có cán. đương nhiên, lại giống thường ngày, người này càng nhiều ta rất nhanh liền phạm hồ đồ rồi. Ngoại trừ cơ giới cùng tiến lên đón tới bắt tay cán bộ nắm tay bên ngoài. Những cái tên kia chức vị cái gì một cái đều không nhớ kỹ sáu ta binh sĩ lúc này còn không có khôi phục quân hàm ngoại trừ mấy cái kia cục công an bên ngoài nhìn tất cả đều một dạng ai có thể phân rõ cái nào là cái nào à dương doanh trường ngại khỏe cuối cùng vẫn là cái kia tập độc đại đội đội trưởng khéo hiểu lòng người hắn rất nhanh liền biết ta có chút không kiên nhẫn được nữa thế là cướp ở người khác đi lên phía trước lần nữa nắm chặt tay của ta nói ta đại biểu đức hồng châu tập độc trụ sở huấn luyện hoan nên hợp thành doanh đến chúng ta hơn một danh quan binh cũng đã chuẩn bị xong tùy thời cũng có thể bày ra huấn luyện ta nói trần đội trưởng lúc này người mặc cảnh phục cục công an la cục phó liền đi tiến lên đây khuyên nhủ người xem một chút ngươi vội vã như vậy làm gì nhân gia Dương Doanh trưởng vừa mới xuống xe liền chén trà đều không uống đi người ngay tại nói vấn luận chuyện là là chân đội trưởng không khỏi có chút cười cười xấu hổ ta không từ âm thầm một người cái này một cái đội trưởng một cái phó cục trưởng hai người ngược lại là hết sức rõ ràng không cần nhìn trên người bọn họ chế phục nghe xong bọn hắn nói chuyện phong cách liền biết cái nào là binh cái nào là cảnh tại các lương binh đám người an bài xuống Hợp thành doanh mười phần thuận lợi tiến vào chiếm giữ căn cứ đồng thời hưởng thụ lấy đi tới nơi này cái gọi Đức Hồng Châu lương hà huyện trong trụ sở bữa thứ nhất bữa tối. Về sau ta mới biết được Đức Hồng cái từ này kỳ thực là dân tộc Thái ngữ di âm, đức là ý tứ phía dưới. Hồng nhưng là chỉ giận sông. Đức Hồng cũng chính là chỉ giận sông Hạ Du. Để cho ta có chút bất ngờ là, cái này bỗng nhiên bữa tối còn có chút phong phú, ăn là cơm lam phối chô thịt, thịt bò các loại. Kỳ thực không chỉ là ta ngoài ý muốn, nhìn thấy bữa tối có nhiều như vậy đồ vật liền các chiến sĩ cũng người người đều trố mắt nhìn nhau. Phải biết chúng ta trước đó tới Vân Nam thời điểm, Có thể ăn được bên trên một bữa cơm nóng thế là tốt rồi, nào dám nghĩ cá lớn như vậy thì theo a. Nhưng mà nghĩ lại rất nhanh liền minh bạch, nơi này cũng không phải là Việt Hoa biên cảnh, Việt Hoa biên cảnh đó là đang chiến tranh tự nhiên không dám nóng lửa, hơn nữa tất cả vật tư cũng lấy binh sĩ làm chủ tròn nên trải qua đáng chút. Mà lần này chúng ta mặc dù đồng dạng là tới Vân Nam thi hành nhiệm vụ, nhưng cách chiến trường lại có đoạn khoảng cách, chịu chiến tranh ảnh hưởng tự nhiên cũng liền nhỏ một chút. Nhìn từ điểm này, ta muốn lần này có lẽ là chúng ta thoải mái nhất một lần Vân Nam hành trình. Cơm nước no nê phía sau lại tại đội trưởng cùng phó cục trưởng cùng đi ở trong căn cứ đi lung tung trong chốc lát, mọi người mới tập trung đến hội bản bạc trong phòng bắt đầu nói chuyện chính sự. Các đồng chí, chủ trì lần hội nghị này là công an cục trần phó cục trưởng. Đối với cái này một điểm ta là đã sớm liệu đến, đầu tiên chúng ta cái này tập độc đại đội tổ kiến chính là vì phối hợp bộ công an đội tập độc, như vậy nhập vào của công an bộ môn lãnh đạo cũng là đương nhiên. Thứ yếu là lúc này chỉ có công an bộ môn đối với Vân Nam một dãy ma túy tình huống có sự hiểu biết nhất định, những người khác thậm chí bao gồm chúng ta hợp thành doanh cũng là hai mắt sờ một cái đen cái gì cũng không biết, chủ kia sừng đương nhiên chính là công an bộ môn. Đầu tiên, chân phó cục trưởng kéo dài âm thanh vẫy tay nói, "Để chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh Dương doanh trưởng cùng hợp thành doanh đến." Ao ao sáu. Trong phòng họp rất nhanh liền vang lên một mảnh tiếng vỗ tay, ta và hợp thành doanh vài tên cán bộ đứng dậy kính cái vòng lễ đáp lại. Thứ yếu ta muốn nói là, chân phó cục trưởng nói tiếp, "Thượng cấp đối với Vân Nam cấm độc công tác phần xem trọng." chính vì vậy thượng cấp mới có thể quyết định ở đây tổ kiến một chi một ngàn người tập độc đại đội thượng cấp đem cái này nhiệm vụ nặng nề giao cho trên tay chúng ta chúng ta tuyệt không thể phụ lòng đảng cùng nhân dân đối với chúng ta mong đợi nhất định muốn đem quyết định xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ này sáu tiếp theo chính là a rồi a rồi một đồng lớn nói đều là chút tư tưởng công tác các loại hoàn toàn liền không có cắt vào chính đề lúc này ta ngay tại kỳ quái giống như tại cục phó cũng có tật xấu này có phải hay không cục công an đều có thời gian dài lãng phí hoặc là chậm dài suy xét cho nên tính tình mới chậm như vậy Chúng ta làm lính mới sẽ không như vậy chứ, đây nếu là tại chiến trên sân cũng như vậy họ, đã sớm không biết chết qua mấy lần. Sớm biết ta liền nên đem tạ cục phó cũng mang đến, nếu như hắn tới, chỉ sợ cùng cái này Trần Phó cục trưởng có thể liệu một trận. Trần Phó cục trưởng. Sau mười mấy phút ta cuối cùng kìm nén không được tính tình cắt đứt Trần Phó cục trưởng mà nói, ta muốn biết bây giờ lưu thông tiến nước ta ma túy tình huống là như thế nào. Nô. Trần Phó cục trưởng nghe vậy không khỏi sức sở, bất quá hắn cũng không để bụng, gật đầu cười nói, Dương doanh trưởng cũng là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái á hảo, vậy chúng ta liền tiến vào chính đề. Là như vậy. Trần Phó cục trưởng lập tức chỉ vào treo trên tường địa đồ nói, căn cứ chúng ta thời gian dài quan sát, từ Myanmar chạy vào nước ta ma túy chủ yếu là từ ba cái con đường. Thứ nhất là từ Myanmar một tỷ thường nói Nam Thụy Lệ thành phố đến Côn Minh. Thứ hai là Myanmar quả cảm thường nói Nam Trấn Khang huyện đến Côn Minh. Thứ ba là Myanmar Ngoại Bang thường nói Nam Mạnh Liên huyện lại đến Côn Minh. Ma túy thông qua cái này và cái con đường đem ma túy vận đạt Côn Minh sau đó, lại từ Côn Minh phân tán đến cả nước các nơi. Mà Côn Minh lại là nhân khẩu đông đúc giao thông phát đạt chỗ. Theo lý thuyết 6. một khi ma túy thông qua biên cảnh đến Côn Minh, lại nghĩ đem bọn nó tìm ra thì có như mỏ kim đáy biển. cho nên chúng ta cho rằng muốn không chế lại ma túy hữu hiệu nhất tỷ số phương pháp hẳn là tại biên cạnh khu vực tập động đối với cái này một điểm ta là nhận đồng biên cảnh giao giới vùng thông đạo dù sao cũng có hạn chỉ cần chúng ta có thể không chế ở đây chút thông đạo vậy thì mang ý nghĩa có thể ách ngừng đầu nguồn đương nhiên hoàn toàn ách chỉ là không thể nào chúng ta có thể làm được chỉ là nhường tận khả năng thiếu ma túy tiến vào nước ta mà một khi ma túy tiến vào nước ta tỷ như tiến vào côn minh người như vậy đừng nói nhiều giao thông phát đặt thành phố lớn ma túy chẳng mấy chốc sẽ sẽ chắn ra lẹ để chúng ta nghĩ cha cũng không cách nào tra hoặc là tra được cũng chỉ là trong đó một ít bộ phận. Không hề nghi ngờ cách làm này là cần đại lượng cảnh lực hơn nữa hiệu suất cũng không cao. đương nhiên, nếu có đầy đủ cảnh lực mà nói, tại biên cảnh tập độc đồng thời cũng muốn ở trong nước đồng thời truy tung ma túy, nhưng ở tập độc đại đội tại mới vừa rồi thành lập bây giờ, chúng ta chỉ có thể ở ở trong đó lựa chọn tại biên cảnh tập độc. Như vậy tại tập độc quá trình bên trong có khó khăn gì? Đây là ta vấn đề thứ hai. Ta ý nghĩ là tập độc đại đội huấn luyện hẳn là dựa theo dạng này hình thức tới, chính là biết tiên tri ma túy đại cảm khái tình huống, hiểu rõ cục công an tại tập độc quá trình bên trong có cái nào khó khăn, có cái nào nhu cầu. chúng ta lại nhằm vào mấy cái này tình huống cùng nhu cầu đi huấn luyện dạng này mới có thể thiếu hết khả năng đi đường quanh co trong thời gian ngắn nhất huấn luyện được một chi có giá trị thực dụng có châm đối tính tập độc binh sĩ cái này khó khăn liền có thêm trần phó cục trưởng thở dài một hơi khó khăn lớn nhất là ma túy đối với ma túy vận chuyển mười phần bí mật cục công an đối với tập độc lại không có kinh nghiệm tập độc chỉ có thể bằng vào siêu bao chờ phổ thông thủ đoạn kiểm tra ma túy nguyên bản chúng ta còn tưởng rằng tại không chế của chúng ta hạ lưu vào ma túy không nhiều nhưng về sau phát hiện hoàn toàn không phải chuyện như thế sáu các ngươi làm sao phát hiện điểm này ta nói Đối với Trần Phó cục trưởng nói loại tình huống này ta có thể lý giải, tập độc hoàn toàn chính xác không phải chuyện dễ dàng, phải biết ma túy đều biết bị bắt lại đó là sẽ không toàn mạng, thế là tự nhiên sẽ vắt óc tìm nhiều kế nghị hết biện pháp tàng trữ ma túy không bị cục công an phát hiện, lại thêm mỗi ngày xuất nhập cảnh dòng người lượng lớn như vậy, công an kiển cảnh cũng không biện pháp làm đến mỗi người đều siêu phải nhỏ như vậy. Thế là tiểu ra hiện loại tình huống này, bởi vì ma túy thủ đoạn ẩn dấu hảo, cục công an cho là không có ma túy chạy vào, nhưng kỳ thật lại tại dưới mí mắt bọn hắn từng nhóm tiến vào sáu. Ý thức được điểm này đơn thuần ngẫu nhiên, Trần Phó cục trưởng cười khổ nói: trước hết nhất là các nơi hồi báo lên ma túy số lượng chỉ tăng không giảm lúc này chúng ta còn tưởng rằng là từ chỗ khác chỗ chạy vào chúng ta tin tưởng tại chính mình nghiêm mật dưới sự khống chế không khả năng sẽ có nhiều như vậy ma túy chạy vào nhưng có một lần một cái người phụ nữ có thai xuất hiện sắc mặt thương đợi buồn công triệu chứng chúng ta công an kiền cảnh mấy lần nghĩ tiện đưa nàng đi bệnh viện đều lọt vào cự tuyệt hơn nữa nên người phụ nữ có thai thần sắc cực kỳ hốt hoảng đi đường tư thái cũng có chút vấn đề lúc này mới đưa tới chúng ta hoài nghi cha một cái quả nhiên cái này người phụ nữ có thai là giả nàng toàn tâm toàn ý trong bụng dấu tất cả đều là ma túy sẽ xuất hiện những bệnh trạng kia hoàn toàn là bởi vì nàng quá khẩn chương sáu nghe vậy ta không từ có chút trợn mắt hốc mồm phải biết như loại này làm độ người phụ nữ có thai phương pháp đối với ta đây cái người hiện đại tới nói thế nhưng là cũ đắc bất có thể lại cũ phương pháp thế nhưng là công an kiền cảnh lại còn muốn như vậy nhiều lần chắc trở mới phát hiện nhưng suy nghĩ một chút ta lại cảm thấy cái này tựa hồ rất bình thường làm một người hiện đại ta đây đó là nghe qua rất rất nhiều tàng chữ ma túy vận chuyển ma túy chuyện xưa tỉ như tại tv trong phim ảnh tỉ như nghe người khác nói các loại nhưng cái này thời đại nhân bao quát công an kiền cảnh ở bên trong cũng không có nghe nói qua những câu chuyện này tương phản trước đó trung hoa trung quốc thế nhưng là mấy chục năm không được quốc phổ thông bách tính thậm chí công an kiển cảnh đều đối tàng trữ ma túy vận chuyển ma túy không có gì cảm khái niệm cái này không phía trước ta ở trong bộ đội nói tập độc thời điểm còn có chút chiến sĩ cho là đây là điều tra khí độc đánh đâu lúc này ta đột nhiên ý liền ý thức được một điểm có thể ta tại tập độc phương diện này tựa hồ không hề giống nghĩ như mình vậy một chút kinh nghiệm cũng không có tương phản ta chắc có rất nhiều kinh nghiệm mới đúng cũng tỷ như nói vừa rồi trần phó cục trưởng nói người phụ nữ có thai tàng trữ ma túy Vận chuyển ma túy phương pháp, kỳ thực ta đã sớm biết, chỉ là ta không nghĩ tới ma túy còn sẽ có loại này cũng phương pháp vận chuyển ma túy mà thôi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bởi vì cái gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng, nếu như đạo không cao, ma tự nhiên cũng liền không cần đến cao như vậy. Nói đơn giản, chính là bởi vì bây giờ công an tập độc trình độ khá thấp, ngược lại dùng độc phiến tàng trữ ma túy trình độ cũng không sao sáu. Dùng phổ biến thủ đoạn đều có thể hôn qua đi, vậy dĩ nhiên là không cần đến suy nghĩ gì phức tạp thủ đoạn. Thế là ta chỉ muốn, điểm này có lẽ có thể thật tốt lợi dụng một chút. Chưa xong con tiếp, 836 chương 72. Thảo luận một cái khác khó khăn chính là chúng ta đối với ma túy ứng đối phương sách phương diện thiếu nghiêm trọng. Trân Phó Cục trưởng nói tiếp, kỳ thực điểm này có chút giống cảnh sát vũ trang binh sĩ ứng đối quốc nội cầm khí giới phạm pháp phần tử, chỉ là tại mức độ nguy hiểm cùng trình độ phức tạp bên trên muốn so phạm pháp phần tử cao hơn nhiều ta chỗ này có một phần tư liệu. Trân Phó Cục trưởng vừa nói một bên cầm lấy trên mặt bàn văn kiện hướng chúng ta dương lên, tiện tay lật ra niệm vài đoạn, năm ngoái ngày 5 tháng 9, ta công an kiển cảnh năm tên. Tại trấn Khang huyện Thiết lập trạm buôn lậu lúc trong lúc vô tình lục soát một dương nha phiến, ngay tại công an kiền cảnh muốn đem ma túy bắt giữ lúc bị một chiếc không rõ bảng số xe cỡ nhỏ xe con va chạm, sau đó ma túy rút súng lục ra cùng ta cảnh sát bày ra bắn nhau, năm tên cảnh sát bốn tên hy sinh một cái. Trọng thương, ma túy tung tích không rõ. Năm ngoái ngày 12 tháng 9, ta ba tên công an kiền cảnh tại Mạnh Liên huyện phát hiện khả nghi cỗ xe, công an kiền cảnh lập tức yêu cầu lên xe điều tra, nhưng cũng nghi cỗ xe tăng thêm tốc độ chạy trốn, công an kiền cảnh tại lái xe truy đuổi trên đường, ma túy vậy mà lấy ra sáu thước súng tiểu liên hướng ta cỗ xe bắn phá. lập tức ta sẽ bị ma túy kích hỏng không cách nào đuổi theo, vì thế không người thương vong. những thứ này chỉ là trong đó một bộ phận. khép lại văn kiện phía sau trần phó cục trưởng liền nói tiếp, nếu quả thật muốn nói toàn, chỉ sợ ba ngày ba đêm cũng niệm không hết. từ nơi này chút cũng có thể nhìn ra ma túy trình độ phách lối. các đồng chí, ma túy cùng chúng ta quốc nội kẻ phạm pháp không cùng một dạng chỗ, chính là ở bọn hắn đã sớm làm xong cùng chúng ta thí mạng chuẩn bị. một phương diện khác, lại bởi vì ma túy đi qua vận chuyển ma túy, tàng trữ ma túy sau đó có nhất định thực lực kinh tế, cho nên rất có thể sẽ có được súng ngắn, súng tiểu liên các loại trang bị. nay liên khiến cho chúng ta đối phó hết sức khó khăn. trần phó cục trưởng đem đầu hướng đứng ở một bên các lương binh dương lên cũng chính là các lương binh đồng chí lãnh đạo cảnh sát vũ trang đồng chí các đồng chí tên gọi lương binh đây thật là danh phủ kỳ thực à vị đồng chí này giống như tên của hắn giống nhau là tốt binh muốn ta nói à tên của hắn phải gọi các yêu binh mới đúng dỗ một tiếng trong phòng họp lập tức liền vang lên một mảnh tiếng cười có cảnh sát vũ trang đồng chí hiệp trợ phía sau công việc của chúng ta liền thuận lợi nhiều cũng an toàn nhiều trần phó cục trưởng vui mừng nói những thứ khác không nói. chúng ta cảnh sát vũ trang đồng chí chính là ôm xuống hướng về bên cạnh vừa đứng những thứ kia ma túy liền đàng hoàng hơn có một lần chúng ta bắt được hai tên ma túy thời điểm thậm chí còn trên người bọn hắn lục soát hai thanh lên nòng súng ngắn rất rõ ràng bọn hắn biết hỏa lực căn bản cũng không phải là cảnh sát vũ trang đồng chí đối thủ cho nên căn bản cũng không dám khẩu súng rút ra đi bất quá cảnh sát vũ trang đồng chí tại đối phó ma túy lúc vẫn còn có chút không thích đứng chỗ những tình huống này ta cảm thấy nhường cát lương binh đồng chí tới nói tốt hơn có lẽ là bởi vì cát lương binh không thường kinh lịch trường hợp như vậy cho nên có vẻ hơi luôn cũng sáu hắn trên đài chỉ nói một cái câu các đồng chí hảo tiếp lấy tựa hồ liền đã quên nên nói cái gì đứng cả buổi không nói chuyện Thẩm quốc ngay tại phía dưới hô một câu, ta nói ưu binh, ngươi liền đem trong túi bản thảo lấy ra đi. Dỗ một tiếng, trong phòng họp lại buộc phát ra một mảnh tiếng cười. Này, ngươi nhìn ta. Cắt lương binh lúng túng sờ lên đầu. Nói, các vị thủ trưởng chết cười, ta chưa thấy qua cảnh tượng hoành tráng. Bầm bài soạn trước liền lấy làm tựa, a ngược lại nói lời đều như thế. Nói xong thật lấy ra bản thảo vừa nhìn vừa nói. Mặc dù chúng ta cảnh sát vũ trang binh sĩ ở một mức độ rất lớn giảm bất công an bộ môn tập độc độ khó, tăng lên công an bộ môn tập độc công tác tính an toàn, đồng thời cũng tại trình độ nhất định đề cao tập độc hiệu suất, nhưng chúng ta tại phối hợp công an bộ môn thời điểm làm việc cũng xuất hiện một chút không đủ, hồi báo như sau. Vấn đề lớn nhất chính là huấn luyện không phải rất nhọ gáy. Chúng ta huấn luyện là nhằm vào quốc nội phạm pháp phân tử, loại tình huống này bình thường đều có chuẩn bị chu đáo thời gian, hơn nữa chúng ta thường thường cũng tương đối chủ động, tỉ như Lưu Minh bị bao vây, tỉ như tập kích Lưu Minh chỗ ở công trình kiến trúc các loại. Nhưng mà tại phối hợp công an bộ môn tập độc thời điểm tình huống cũng không giống nhau. cho ta cảm thấy nhất chịu chính là hết thảy tất cả đều phát sinh quá nhanh thì như đầu tuần đối phó ba tên cầm thương ma túy hoàn toàn không có bất kỳ cái gì báo hiệu liền xảy ra bắn nhau hơn nữa cả chàng chiến đấu chỉ kéo dài 3 phút nói cắt lương binh liền mang theo nét hổ thẹn nói nói đến cũng mất mặt thân ta là vân nam cảnh sát vũ trang bộ đội giáo quan lại tại chiến đấu sau khi kết thúc còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra tại gặp phải những nguy hiểm này thời điểm cũng hoàn toàn không biết làm như thế nào phía trước huấn luyện chiến thuật cơ bản đều không dùng được ngay lúc đó cảm giác chính mình là ở mặc kệ phát triển Hào tại chiến sĩ nhóm tố chất cũng không thấp, chúng ta chỉ trả giá một người nhẹ nhóm đại giới liền đánh chết ma túy, tiếc nối là ma túy tạo thành hai tên bình dân tử vong. Nói hay lắm." Ta gật đầu nói, điều này nói rõ tại đối phó ma túy thời điểm, loại chiến đấu này mang theo rõ ràng đột phát cùng ngắn ngủi tính chất, theo lý thuyết yêu cầu có mau hơn năng lực ứng biến cùng tốc độ phản ứng. Doanh trưởng nói đúng." Cắt Lương binh gật đầu nói, ta là người thô kệch, không biết như thế nào tổng kết, Doanh trưởng lời này nói là đến trong lòng ta đi. Còn có vấn đề khác đâu? Đang huấn luyện phương diện 6." Cắt Lương binh trả lời. còn có tỷ như chiến sĩ vũ cảnh không biết lái xe vấn đề rất nhiều tình huống hạ độc phiến cũng là lợi dụng phương tiện giao thông buôn lậu chạy thuộc mạng thời điểm thường thường cũng có phương tiện giao thông mà chúng ta chiến sĩ vũ cảnh ngoại trừ tài xế bên ngoài cơ hồ không có người biết lái xe đồng thời cũng không có trên xe truy đuổi ma túy tiến hành chiến đấu huấn luyện cùng kinh nghiệm phía trước liền phát sinh qua một sự kiện đang truy đuổi ma túy quá trình bên trong bởi vì tài xế hy sinh mà khiến cho chúng ta thúc thủ vô sách chỉ có thể trơ mắt nhìn ma túy chạy trốn ta gật đầu một cái ta phải thừa nhận trước đây xác thực không nghĩ tới những vấn đề này cái này cũng đã chứng minh ta trước đây mạch suy nghĩ là đối đối với bất luận cái gì một chi huấn luyện bộ đội đều phải tại thực tiễn trên cơ sở không ngừng phát hiện vấn đề đồng thời giải quyết vấn đề cũng chỉ có dạng này mới có thể huấn luyện được một chi có châm đối tính binh sĩ ta có cái vấn đề lúc này thẩm quốc nhắc tay nói doanh trưởng có đôi lời là nói như vậy gọi gì sáu chị bày tỏ bất trị bên ngoài 6. chị bày tỏ bất trị bên trong chính trị viên tức giận đứng mới dỗ một tiếng lần này là đem trong phòng họp tất cả cán bộ đều cười đau bụng dù sao thì là ý kia thẩm quốc hưu chút ngượng ngùng nói ta là cảm thấy như vậy chúng ta ở đây tra độc tập độc cái này làm cũng là chị bày tỏ chúng ta vì sao liền không thể mang đến chị bên trong đâu vị đồng chí này nói là có đạo lý trần phó cục trưởng gật đầu nói vấn đề này chúng ta cũng nghĩ qua dù sao tiến hành tàng chữ ma túy vận chuyển ma túy ma túy phần lớn đều cũng có tổ chức nếu như chúng ta có thể đem tổ chức này cho một hộp ổ vậy thì có thể theo trên căn nguyên giải quyết vấn đề nhưng chúng ta sẽ nghĩ ra được ma túy tự nhiên cũng sẽ nghĩ lấy được trần phó cục trưởng lắc đầu nói căn cứ chúng ta đối với đã bắt được ma túy thẩm vấn tình huống đến xem những thứ này đảm nhiệm tàng trữ ma túy vận chuyển ma túy ma túy nắm giữ tin tức cũng không nhiều Bọn hắn biết đến vẹn vẹn chỉ là mình một cái thượng tuyến, thậm chí có chút liên thượng tuyến cũng không biết. Thuật túy là lấy điện thoại liên lạc tiếp đó đến địa điểm chỉ định nhận lấy ma túy, này liền cho chúng ta phá án và bắt giam công tác mang đến rất lớn độ khó. Muốn đem buôn lậu thuốc viện tổ chức nổ tận gốc sáu, chỉ sợ không dễ dàng. Trên thực tế ta biết là, coi như cục công an nắm giữ buôn lậu thuốc viện tổ chức tin tức cũng vô dụng, bởi vì tổ chức đầu mục bình thường đều là ẩn thân tại ngoại cảnh, những thứ này buôn lậu thuốc viện công tác cũng là bọn hắn tại ngoại cảnh điều khiển thao tác. Muốn vượt biên đuổi bắt đến bọn hắn vậy thì dính đến giữa quốc gia và quốc gia vấn đề. chỉ bất quá bởi vì bây giờ cục công an phá án thủ đoạn đơn nhất, thiết bị tin tức cùng hưởng trợ cũng hơi yếu phía sau, cho nên vẫn không có thể nắm giữ những tình huống này mà thôi. Hội nghị lần này chúng ta thảo luận rất nhiều vấn đề tương quan. phải nói hội nghị lần này mở rất thành công, bởi vì ở đây tập trung cục công an, cảnh sát vũ trang binh sĩ, tập độc đại đội cùng với chúng ta hợp thành doanh cán bộ, thế là liền đem khắp mọi mặt tư liệu tụ tập, móc nối đến cùng một chỗ tạo thành một cái chính thể. đây đối với chúng ta đối với tập độc đại đội khoa mục huấn luyện quy định có rất lớn giá trị tham khảo. đồng thời hội nghị lần này cũng cho chúng ta một lần rất tốt giao lưu cơ hội, nguyên bản lẫn nhau chưa quen biết mấy cái bộ môn. Cùng chiến sĩ, thảo luận vấn đề thời điểm nói một chút tự nhiên là quên đi. Nhưng mà ta cảm thấy đây vẫn là còn thiếu rất nhiều, nguyên nhân chính là câu nói kia, trên giấy chiếm được cuối cùng cảm giác cạn, cả, tuyệt biết chuyện này cần tự mình thực hành. Có một số việc, mặc kệ thảo luận nhiều lắm trên đề cũng không để ý nắm giữ bao nhiêu tư liệu, muốn thật sự hiểu mà nói hay là muốn tự mình kinh lịch một chút mới có thể cảm động lây. Đây cũng chính là ta phía trước hết khả năng yêu cầu mình cùng bộ tham như cùng các chiến sĩ cùng nhau tham gia huấn luyện nguyên nhân, bởi vì ta rất rõ ràng. muốn huấn luyện được một chi có vượt xa bình thường sức chiến đấu binh sĩ, đó cũng không phải chúng ta trong phòng làm việc động động não chế tác mấy chương bảng biểu hoặc là viết mấy cái kế hoạch huấn luyện liền có thể làm ra. Loại huấn luyện này kỳ thực là một cái quá trình, chính là chúng ta những thứ này cấp lãnh đạo không ngừng thâm nhập hiểu rõ, học tập, đồng thời tại học tập bên trong sửa đổi không ngừng quá trình. cho nên tại triệu kính bình nói muốn dồn định một cái kế hoạch huấn luyện thời điểm ta tại chỗ liền phủ định, tạm thời không muốn chế định kế hoạch gì. Ta nói, chúng ta còn cần đối với tập động công tác phải có càng thâm nhập hiểu rõ, cho nên ta cho rằng bắt đầu từ ngày mai. chúng ta hẳn là đi theo cảnh sát vũ trang binh sĩ cùng công an kiển cảnh cùng nhau đi tới tập độc tuyến đầu tự thể nghiệm phía dưới tập độc công tác tình huống nô no. đến tập độc công tác tuyến đầu nghe vậy trần phó cục trưởng không khỏi sững sở. rất rõ ràng hắn Nội với cái này cũng không có chuẩn bị 837 chương 73 bến xe ngày thứ hai chúng ta theo lấy trần phó cục trưởng cùng nhau đi tới thụy lệ thành phố giống như phía trước trần phó cục trưởng nói myanmar chạy vào việt nam ma túy con đường một trong chính là từ myanmar một tỷ đến thụy lệ thành phố lại đến đà khuôn minh hơn nữa tuyến đường này vẫn là ma túy thích nhất đi một đường lộ nguyên nhân cũng không cần nhiều lời từ cái khác tuyến đường đi vậy cũng là một chút huyện thành nhỏ ma túy muốn chính là đục nước béo có đi cho nên tự nhiên là càng nhiều người càng tốt mà cái thụy lệ thành phố là nhân khẩu 20 vạn người thành phố hơn nữa vừa vặn lại cách biên cảnh không xa 6. trong khoảng cách xa biên cảnh chỉ có 4 km nhiều thế là tự nhiên là trở thành ma túy nhóm tàng trữ ma túy vận chuyển ma túy lựa chọn hàng đầu chi địa căn cứ trần phó cục trưởng đoan chừng hàng năm từ thụy lệ thành phố chạy vào việt nam ma túy ít nhất chiếm chạy vào vân nam ma túy tổng số lượng một nửa bởi vậy cũng có thể biết cái này thụy lệ thành phố tại tập độc trong chiến đấu trọng yếu bao nhiêu bởi vì có trần phó cục trưởng lần này giải thích bình luận, cho nên còn chưa đạt tới thụy lệ thành phố thời điểm ta liền đối với thành phố này có điểm cảnh rất xấu. Ma túy khuyết tán mà đi, đây còn không phải là khắp nơi đều là ma túy hoặc là kẻ phạm pháp, kẻ nghiện các loại, cái tiêu cảnh tượng để cho người ta vừa nghĩ tới cũng không có cái gì hảo cảm. Nhưng đến thụy lệ thành phố thời điểm ta mới phát hiện chính mình sai rồi. Thành phố này nhìn cùng trung hoa trung quốc những thành thị khác nhìn không có gì khác biệt. Muốn nói thật có bất đồng gì mà nói, vậy thì trên đường hành tàu rất nhiều xuyên có dân tộc đặc sắc quần áo bất tính, nói một chút chúng ta nghe không biết tiếng địa phương. Về sau ta mới biết được đây cũng là bởi vì thủy lệ ở vào bên trong xa biên cảnh khu vực kể từ cải cách khai phóng sau đó thủy lệ liền trở thành bên trong xa thị trường mua bán nguyên nhân thì như hoàng kim ngọc thạch Trở. đương nhiên bởi vì này chút giao dịch thường xuyên cũng khiến cho buôn lậu ứng dụng mà sống thậm chí đến bây giờ còn xuất hiện ma túy chúng ta chạm thứ nhất chính là thủy lệ bến xe nhưng chúng ta rất nhanh liền phát hiện đó cũng không phải một cái lựa chọn rất tốt nguyên nhân là nhân số chúng ta quá nhiều hợp thành doanh toàn bộ bộ tham mưu lại thêm cục công an cảnh sát vũ trang còn có tập độc đại đội một bộ phận người ước chừng dùng ba bộ xe dịp hai chiếc ô tô mới chứa đủ Cái này nếu như là người bình thường cái kia còn không có vấn đề gì, thế nhưng là chúng ta cái này số đông cũng là súng ống đầy đủ công nhân, hoặc chính là mặc trắng đồng phục công an, thế là chúng ta đội xe này tại bến xe cửa ra vào dừng lại. Binh sĩ vừa xuống xe lập tức liền đưa tới hành khách khủng hoảng. Nói là khủng hoảng cũng coi chút qua, chỉ là hành khách người người trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, có thật nhiều tại nhà ga đợi xe hành khách thậm chí còn đứng dậy kinh hoàng rời đi nhà ga. Không đến 2 phút chỉ thấy một cái cán bộ bộ dáng người từ trong nhà ga hoảng hoàng trương trương chạy đến trước mặt chúng ta, lấy xuống công tác mũ lộ ra nửa chọc đỉnh đầu túi người gật đầu nói, đồng chí, xin hỏi sáu Các người đây là sáu. Lão lữ. Trần Phó cục trưởng từ xe mặt khác chào đón nói, không có việc gì, chính là mang các đồng chí đến xem tình huống. A nguyên lai like là Trần Phó cục trưởng. Cái kia được xưng là lão lữ trạm trưởng nghe vậy lúc này mới thở dài một hơi, ta còn tưởng rằng sẽ ra đại sự gì đâu, mang theo nhiều như vậy đồng chí. Không có không có. Trần Phó cục trưởng ha ha cười. Tiếp lấy liền hướng ta giới thiệu nói, vị này là bến xe trạm trưởng Lữ Phương Thịnh đồng chí, cùng chúng ta công an bộ môn thường giao tiếp, cũng rất phối hợp công việc của chúng ta. Lữ trạm trưởng ngài khỏe. Ta chủ động tiến lên cùng cái này trạm trưởng nắm tay. Bởi vì ta biết lui về phía sau cùng cái này bến xe trạm trưởng cơ hội hợp tác nhiều lắm. Đồng chí ngại khỏe. Lữ trạm trưởng có chút chịu bảng như kinh hãi đáp lại. Vị này là Dương doanh trưởng, Trần phó cục trưởng giới thiệu. Đương nhiên, những lời khác liền một chữ đều không nhắc. Đối với cái này một điểm ta đối với Trần phó cục trưởng vẫn tương đối tán dương, hắn cũng biết chúng ta quân cảnh ngành chuyện là đối bên ngoài có thể ít nhất liền thiếu đi nói. Dương doanh trưởng. Lữ trạm trưởng cung kính gật đầu một cái, nếu có cái gì cần phối hợp chỗ, cứ việc phân phó. Chúng ta nhất định toàn lực phối hợp. Cái này trạm xe có bao nhiêu số tàu? Ta thuận miệng vấn đạo. chặng đường đại cảm khái có bao nhiêu? Hết tệ có 67 xe tới lần. Lữ trạm trưởng hồi đáp, trong cái này trình đi, có dài cũng có ngắn, dáng dấp mấy trăm km, ngắn mười mấy, mấy chục cây số. Ta gật đầu một cái, nhìn lại một chút phòng đợi trong tiếng ngồi, đứng khắp nơi đều là người, mà bên trong lại một cái công an cũng không có, không khỏi âm thầm lắc đầu, độc này phiến nếu như đến nơi này, vậy thật đúng là đến rồi thiên đường. Ở đây sáu. Tựa hồ cũng không thích hợp quan sát. Tạ cục phó lúc này cũng ý thức được chính mình phạm vào sai lầm. bản ý của hắn là đem chúng ta đưa đến nhà ga vụ án này phát thêm mà đến xem. lại không có nghĩ đến mang theo nhiều người như vậy tới đồng thời cũng mang ý nghĩa nhiều dân nếu không thì chúng ta chuyển sang nơi khác. Tạ cục phó hỏi ở đây lục soát ma túy nhiều hay không? Ta hỏi nhiều. Tạ cục phó gật đầu một cái thứ nhất là bởi vì có thật nhiều ma túy còn không có giàu có đến nắm giữ phương tiện giao thông trình độ thứ hai là cân nhắc đến chi phí một cái khác càng quan trọng hơn có chút ma túy cho rằng cưỡi xe công cộng càng có che đậy tính chất nguyên nhân số người ở nơi đây di động lượng rất lớn mà chúng ta cảnh lực có hạn không cách nào làm đến từng cái loại bỏ vì vậy trở thành ma túy thường xuyên qua lại chỗ. Ân ta gật đầu hạ lệnh. Nếu đã tới liền vào xem một chút đi, người không nên quá nhiều, cán bộ đi vào là được rồi. Là, người chung quanh những tiếng. Chỉ là chúng ta chuyến đi này tới số đông cũng là cán bộ, lại thêm cảnh vệ viên cái gì, cuối cùng vẫn có hơn 20 người đi vào phòng đợi. Cái này bách tính lại càng căng lên trương đứng lên, nhưng lúc này bọn hắn nhưng cũng không dám chọn rời đi. Nguyên nhân là bọn hắn có một loại khác lo lắng xấu. Nếu là lúc này rời đi, làm cho những này quân giải phóng, cục công an hoài nghi làm sao bây giờ? Vốn là không có chuyện gì còn có thể biến thành có việc. một phương diện khác bọn hắn lại lo lắng có phải là thật hay không có chuyện gì phát sinh thế là thoáng chốc nguyên bản hò hét loạn cào cào phòng đợi liền yên tĩnh trở lại ngoại trừ mấy cái ôm trong ngực đứa trẻ tiếng khóc bên ngoài an tĩnh tận gốc châm rơi xuống đều có thể nghe thấy trong không khí thoáng chốc liền tràn ngập một loại không khí khẩn trương các đồng chí không cần lo lắng ta lớn tiếng hướng những cái kia hành khách nói chúng ta quân giải phóng có khi cũng cần ngồi xe đi chỉ là tới nhà ga xem ta đây sao nói một cái thật có chút người thoáng trầm tĩnh lại nhưng phần lớn trên mặt người vẫn là tràn đầy lo nghĩ thế là ta liền ý thức được lần tiếp theo tới trạm xe thời điểm ít nhất không phải mang theo nhiều người như vậy hoặc chúng ta có thể lựa chọn thường phục phương thức 6. Nô no. nghĩ tới đây ta không từ âm thầm gật đầu, cảnh sát mặc thường phục có lẽ là cái tốt phá án và bắt giam phương pháp. Phải biết cái này thời đại cục công an trinh sát thủ đoạn tương đương rất lại phía sau, cái này kỳ thực cũng không trách bọn hắn, trình độ khoa học kỹ thuật theo không kịp thiết lập vụ theo không kịp đi, ngay cả một cái camera cũng không có, để người ta như thế nào giám sát như thế nào tiến hành tốc độ cao số liệu cùng hưởng cùng tin tức truyền lại. Nay cũng dẫn đến một vấn đề rất nghiêm trọng, đó chính là công an bộ môn có thể có công hiệu khống chế phạm vi nhỏ bé, phá án tỷ lệ cũng rất thấp. Tại hiện đại chúng ta chỉ cần mấy cái camera lại thêm một chút thiết bị theo dõi liền có thể giải quyết chuyện. Tại thời đại này thường thường mấy chục thậm chí trên trăm cảnh sát đều làm không được tới. Hơn nữa thật muốn làm như vậy cũng không thực tế, cũng tỷ như nói xe này đứng sáu, có thể để cho trên trăm cảnh sát ở đây giam không sao. Cho nên lúc này có một loại đặc thù cảnh sát chính là tương đương cần thiết, đó chính là thường phục. Thường phục chỗ tốt cũng không cần nói nhiều sáu. Chúng ta những thứ này ăn mặc đồng phục nhân vừa tiến tới, trên thực tế chính là cho những cái kia phạm tội phần tử một lời nhắc nhở, để bọn hắn phải cẩn thận, phải chú ý đem ma túy ẩn nấp cho kỹ. theo lý thuyết lúc này kỳ thực là chúng ta ở ngoài chỗ sáng mà phạm tội phần tử ở trong tối mà thường phục liền hoàn toàn không có vấn đề này một phương diện bọn hắn sẽ không nhiều dân an mặc liền cùng bách tính một dạng đi một phương diện khác ma tùy đối bọn hắn cũng không có cảnh giác trừ phi bọn hắn có thể nhìn thấu thường phục ngụy trang nay liên khiến cho thường phục có thể an toàn hơn càng cẩn thận đồng thời cũng càng có cơ hội từ bí mật quan sát nhân vật khả nghi lấy giảm bất công an bộ môn lượng công việc đồng thời để cao hiệu suất làm việc nghĩ tới đây ta không từ gật đầu một cái xem ra chúng ta lần này không chỉ là muốn huấn luyện tập độc đại đội còn có tất yếu tổ kiến một chi cảnh sát mặc thường phục thậm chí có thể nói cái này cảnh sát mặc thường phục đối với cả nước đều áp dụng sáu dùng những thứ này phương pháp giống nhau cũng giống vậy có thể đối phó cái khác phạm tội phần tử đi ngay tại ta muốn thời điểm phòng đợi bên trong tình huống lại có biến hóa mới trần phó cục trưởng mang theo mấy cái công an cảnh sát cũng tại bắt đầu điều tra hành khách hành lý Này ngược lại là bình thường mục đích của chúng ta chuyến này chính là muốn nhìn một chút công an bộ môn bình thời là như thế nào công tác như thế nào tập động chỉ là nhìn xem trần phó cục trưởng mấy cái tia công an siêu túi bộ dáng ta không từ lắc đầu ở đây tụ tập hành khách ít nhất cũng có vài trăm người, nếu như muốn lục soát cẩn thận một cái hành khách hành lý lời nói ít nhất cũng muốn mười mấy phút, như vậy làm như vậy có thể siêu xong mấy cái hành khách đâu? cho nên nói lấy cái này, chủng phương pháp hiệu suất làm việc căn bản là không cách nào ngăn cản ma tuy thông qua bến xe lưu thông. lúc này đột nhiên một cái hành khách chọn mấy bồn hoa đưa tới chú ý của ta sáu. cái này mấy buồn hoa chợt nhìn lại không có cái gì chỗ kỳ quái, cái này hành khách thoạt nhìn như là cái nông dân chuyên trồng hoa, nuôi mấy buồn hoa chọn đến địa phương nào khác đi bán dường như là chuyện rất bình thường. nhưng ta luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng lại nói không nên lợi chỗ nào không đúng. nhìn lại một chút cái kia nông dân chuyên trồng hoa tựa hồ không dám nhìn thẳng ánh mắt của ta và ngẫu nhiên thần sắc khẩn trương đang quan sát phản ứng của ta thế là không cần suy nghĩ ta vẫy vây tay ra hiệu trần phó cục trưởng bọn người tới để bọn hắn tìm kiếm cái này khả nghi nông dân chuyên trồng hoa đây là tất yếu bởi vì từ lùng tìm phương diện này tới nói kinh nghiệm của chúng ta thực sự không bằng công an bộ môn nhân nhưng mà trần phó cục trưởng mấy người làm thế nào siêu cũng lục soát không ra đồ vật gì tới cái kia nông dân chuyên trồng hoa liền một cái chọn trách chọn mấy buồn hoa khác thêm một cái chứa mấy bộ y phục bao chẳng lẽ là ta nhìn lầm 838 chương 74, thể nghiệm trần phó cục trưởng cùng mấy cái công an lại cẩn thận đem vị tiên nông dân chuyên trồng hoa hành lý lục soát một lần phía sau, liền hướng ta lắc đầu. Cục công an đồng chí, quân giải phóng đồng chí. Lúc này nông dân chuyên trồng hoa đứng dậy hướng chúng ta túi đầu không lương nói, nhìn, ta nên lên xe, lại không lên xe liền bị rơi xuống. Trần phó cục trưởng đưa ánh mắt nhìn về phía ta, ta cũng chỉ đành khẽ gật đầu ra hiệu trần phó cục trưởng cho phép qua. Không có chỗ khả nghi. Trần phó cục trưởng nhìn xem vẫn là không cam lòng lòng ta, nói, vừa rồi ta cũng đã kiểm tra vé xe của hắn, hoàn toàn chính xác chính là muốn đi cái kia xe tuyến. theo trần phó cục trưởng ánh mắt nhìn lại quả nhiên chỉ thấy một chiếc xe khách đã phát động đang chờ hành khách lên xe có khi hoàn toàn chính xác có thể như vậy trần phó cục trưởng cho ta đưa lên một điều thuốc an ủi có chút bách tính a nhìn cử chỉ đích xác có chút kinh hoàng và dị thường thế nhưng cũng không phải bởi vì bọn hắn trong lòng có quỷ mà là một chút rất ít vào thành nông dân bọn hắn hiếm thấy nhìn thấy mấy cái công an hoặc là quân giải phóng thấy được một cách tự nhiên liền sẽ khẩn trương chúng ta cũng thường đụng tới dạng này chuyện a Nghe vậy ta không từ gật đầu một cái, nghe Trần Phó cục trưởng vừa giải thích như vậy, ta cũng cảm thấy vừa rồi vị kia nông dân chuyên trồng hoa có thể chính là giống Trần Phó cục trưởng nói như vậy, thậm chí lúc này ta còn đối cứng mới vị kia chất phát nông dân chuyên trồng hoa lòng sinh vẻ ấy nấy, nhìn vừa rồi đem hắn dọa đến sắc mặt có chút thay đổi. Nhưng nghĩ lại lại cảm giác đắc bất đúng à, ta ngay từ đầu sở dĩ sẽ hoài nghi hoa này nông cũng không phải bởi vì hắn cử chỉ lên dị thường, mà là cảm thấy hành lý của hắn có chỗ nào không thích hợp, cho nên tình huống này hẳn là bài trừ mới đúng. Thế nhưng là hành lý của hắn Trần Phó cục trưởng bọn người lại tìm tới thật là nhiều lần, là nơi nào xảy ra vấn đề đâu? ngay tại hút thuốc một thoáng kia ta đột nhiên liền nghĩ đến chỗ không đúng trần phó cục trưởng đích thật là lục soát qua nông dân chuyên trồng hoa hành lý nhưng còn có một cái chỗ không có siêu sáu nghĩ tới đây ta xoay người một cái liền chiêu hoa nông đột theo tại hắn vừa mới muốn lên xe thời điểm một hơi liền đem hắn méo một cái tới quân giải phóng đồng chí người đây là làm gì nông dân chuyên trồng hoa không khỏi cực kỳ hoảng sợ doanh trưởng trần phó cục trưởng mấy người cũng đoạt bên trên vấn đạo gì tình huống các ngươi còn có một cái chỗ không có siêu ta nói gì trần phó cục trưởng không khỏi không giải thích được tiếp lấy liếc nhìn nông dân chuyên trồng hoa phía sau mười phần xác định và có chút hơi khó hồi đáp đều lục xoát 6. cái này xác định là bởi vì hắn hoàn toàn chính xác lục xoát qua đến mấy lần khó xử nhưng là bởi vì này thời điểm hắn không có cách nào đứng tại ta vừa nói chuyện còn có một cái chỗ chiều ta nông dân chuyên trồng hoa chọn mấy buồn hoa dương lên đầu nói những thứ này hoa không có siêu hoa này sáu trần phó cục trưởng không khỏi cảm thấy rất ngờ vực hoa có cái gì tốt siêu nhìn bề ngoài thật là không có gì tốt siêu hoa đi liếc thấy rõ ràng phía trên là hoa phía dưới là thổ nghị siêu cũng không chốt siêu ta chỉ là cười cười, tiện tay nắm lên một chậu hoa tới dùng chân đạp buồn xôi theo nắm lấy chi làm đổ sáu. Hoa một tiếng, tất cả mọi người bao quát trên xe đỏ hành khách cũng giống như nổi lên như một cơn gió phát ra một hồi thở nhẹ. Chậu hoa phía dưới bỗng nhiên bảy một túi bột màu trắng hình dáng đồ vật, không cần nghĩ cũng biết cái đồ chơi này là cái gì. Nông dân chuyên trồng hoa thấy tình thế không ổn quay người liền nghĩ lẫn vào đến trong đám người đi, nhưng đã sớm bị sau đó theo kịp tập độc đại đội trần đội trưởng cho nhìn chăm chú vào tiếp lấy một cái liền nắm chặt trở về. Từ một điểm này tới nói cái này trần đội trưởng trên tay vẫn có chút công phu, bởi vì này nông dân chuyên trồng hoa sáu. Bây giờ hẳn là gọi là ma túy, hắn lựa chọn thời cơ chạy trốn hết sức chính xác, chính là tại tất cả mọi người đều đem lực chú ý tập trung ở vừa phát hiện ma túy thời điểm, rất rõ ràng độc này phiến cũng là lao thủ, hắn biết lúc này có mấy giây phản ứng thời gian, lại thêm trong nhà ga lại khắp nơi cũng là đám người, cho nên cứ việc nơi đây lại là công an lại là giải phóng quân một đám người. Nhưng hắn vẫn có rất lớn cơ hội chạy trốn. Nhưng mà trần đội trưởng lại có thể ở người khác theo bản năng đem lực chú ý tập trung đến ma túy lên thời điểm, hắn lại chú ý ma túy. Bởi vậy ta cũng đã biết cái này trần đội trưởng cũng không đơn giản. về sau ta mới biết được vị này trần đội trưởng trước đó kỳ thực là làm công an hơn nữa còn là một bắt ăn trộm lao thủ dựa theo trần phó cục trưởng lời mà nói chính là hắn đi đến trên đường một mắt liền có thể nhìn ra mấy người kia có vấn đề bị hắn bắt đi vào kẻ trộm nếu là cộng lại chỉ sợ liền một cái ngục giam đều không chưa nổi nhắc tới kỳ thực cũng là bởi vì cái này thời đại trộm mặt móc túi sự tình tương đối nhiều nguyên nhân cũng không cần nhiều lời một mặt là bởi vì nghèo một phương diện khác nhưng là phía trước nói qua bởi vì quân đội giảm biên chế cùng biết đến trở lại thành nguyên nhân trên xã hội chợ tăng lên mấy ngàn vạn không việc làm không có tiền không có công tác lại đói bụng mà nói Tên ăn trộm kia tiểu mạc sự tình tự nhiên cũng liền nhiều. Cũng bởi vì hắn bắt kẻ trộm nhiều, cho nên tại hắn nhậm chức khu vực từng được xưng là phản trộm thần thủ. Về phần hắn vì cái gì bây giờ sẽ trở thành một người lính đi, đó cũng là bởi vì trước kia tự vệ phản kích chiến khai hỏa thời điểm, hắn cái này phản trộm thần thủ dứt khoát bỏ đi đồng phục cảnh sát dẫn thân vào tại binh sĩ. nghe nói hắn ở trong bộ đội cũng nhiều lần lập công hắn lập công nguyên nhân ngược lại cũng không phải là bởi vì nổ địch nhân lô cốt nhiều hoặc là giết quỷ tử nhiều mà là hắn lúc nào cũng có thể đem trà trộn vào trong bộ đội càng quỷ tử đặc công cho bắt được hơn nữa đó là một nắm chặt một cái chuẩn liên việt quân đặc công đối với cái này đều có chút không giải thích được như thế nào cũng không hiểu rõ bọn họ là ở đâu lộ ra sơ hở bởi vì có việc trải qua như vậy thượng cấp cho là hắn là một cái tại cục công an cùng bộ đội tác chiến hai cái đơn vị cũng làm qua người mà bây giờ cái này tập độc đại đội tổ kiến lại cần cục công an cùng binh sĩ phối hợp huấn luyện cùng tổ kiến lại thêm trần trí vũ cái ánh mắt kia 6. thế là không cần suy nghĩ nhiều, cái này tập độc đội trưởng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. chỉ bất quá cái này trần đội trưởng lúc này tựa hồ còn không có hoàn toàn hoàn thành loại nhân vật này chuyển đổi, cái này không. tại chúng ta vừa rồi cùng cái kia nông dân chuyên trồng hoa cũng chính là ma túy đấu pháp lúc, cái này trần đội trưởng lại ngửa tay làm lên người cũ, một chút liền lấy ra hai cái kẻ trộm. đây cũng chính là hắn tới trầm nguyên nhân, bằng không ta tin tưởng cái kia nông dân chuyên trồng hoa sớm đã bị hắn tay tổ này cho nhìn đấu. trần phó cục trưởng ngồi xổm người xuống lấy ra túi kia đồ chơi nhìn kỹ một chút, lại làm ra một điểm tới người người, đứng đứng dậy tới nói rất khẳng định đạo, là hải lạc bởi vì. mẹ nói chúng ta suýt chút nữa đều để ra hỏa này lửa gạt nếu không phải là dương doanh trưởng nhìn ra sơ hở sáu ra hỏa này liền đem chúng ta làm đồ đần một dạng lửa gạt doanh trưởng bên cạnh triệu kính bình có chút kỳ quái vấn đạo ngươi là như thế nào phát hiện hoa này nồng co sơ hở đem ma tuy dấu ở trong chậu hoa thật đúng là để cho người ta tưởng bật đến kỳ thực cũng rất đơn giản ta nói ta chỉ là nhìn thấy cái này mới buồn hoa có chút cổ quái mà thôi các ngươi nhìn cùng một cái nông dân chuyên trồng hoa hoa vì cái gì những thứ khác hoa nhìn đều hết sức tinh thần lại duy trì có cái này ba buồn lá cây vải bắt đầu ta cũng không nghĩ rõ ràng nguyên nhân về sau liền ý tứ đến một vấn đề ba hoa nhổ lên sau đó gốc bên trên dùng hấp thu nước sợi dễ cũng sẽ bị kéo đứt cái này cũng là chúng ta cấy ghép hoa cỏ hoặc là cây cối muốn liền với thổ cùng một chỗ di chuyển nguyên nhân nói một cách khác cũng chính là cái này ba buồn tiêu vào gần nhất bị rút lên qua đây là muốn bán hoa tại sao muốn nhổ lên đâu a đám người nghe vậy không khỏi hoàng nhiên hiểu ra một năm miệng mười đáp trả vì tàng trữ ma túy vì đem ma túy chôn ở bên trong 6. kết quả quả nhiên giống như ta nói như thế làm công an kiển cảnh đem tất cả hoa đều rút ra sau đó Quả nhiên liền phát hiện cái kia ba bốn lá cây vẻ vải trong chậu hoa cất dấu Tam Đại túi Hải là bởi vì, chân Phó cục trưởng cầm tịch thu được ma túy không khỏi cười ha hả, hôm nay vốn là tới thể nghiệm tập độc tình huống, không nghĩ tới vẫn là Dương doanh trưởng cho chúng ta học một khóa. Ta không tử cười khổ một cái, phải biết vừa rồi ta có thể bắt được chất độc này, phiến kỳ thực còn có rất nhiều may mắn thành phần ở bên trong. Nếu như ta không có kiên trì quan điểm của mình đâu, nếu như ta không có lại hướng chỗ sâu suy nghĩ một chút đâu, lại hoặc là ta không thể kịp thời nghĩ đến ma túy tàng chữ ma túy thủ phát đâu. chỉ cần ở trong đó có một hạng trở thành sự thực, độc này phiến rất có thể liền sẽ tại chúng ta ngay dưới mắt chạy trốn. Nói một cách khác, giống chúng ta dạng này tập độc sáu, rất lớn một bộ phận hay là muốn dựa vào vật khí, mà ta lại là một cái không tin vận khí người, huống chi giống tập độc công tác loại vật này lại là diện tích lớn, nhất thiết phải trưởng kỳ kiên trì công tác, nếu như chỉ là dựa vào vận khí tới vận tác lời nói, rất khó tưởng tượng sẽ có bao nhiêu hiệu quả. Phía sau mấy ngày chúng ta lại tùy tùng lấy Trần Phó cục trưởng đến mỗi cái tập độc điểm quan sát, thể nghiệm khu vực này tập độc tình huống, cũng đúng như Trần Phó cục trưởng nói tới. kể từ có cảnh sát vũ trang binh sĩ phối hợp công an bộ môn tập độc phía sau trước kia loại kia cùng ma túy trực tiếp phát sinh bắn nhau có thể thì ít đi nhiều nhất là chúng ta như thế một đám người bố trí tại trạm gác phủ cận dọa cũng phải đem ma túy vụt chết nơi nào còn dám cùng chúng ta chân nước chân giáo làm mấy ngày qua chúng ta duy nhất đụng phải một lần bắn nhau chính là ngày thứ hai chạm vào tối. đó là một chiếc vận chuyển hàng chính là xe tải ma túy nhìn thấy chúng ta lúc cái kia phanh lại rõ ràng liền đạn một chút sáu đây cũng chính là chúng ta thiết lập trạm gác chỗ an minh tại chỗ khúc quanh thiết lập trạm là ma túy nhìn thấy chúng ta thời điểm muốn bay đầu liền đã không còn kịp rồi. đối với dạng này một chiếc khả nghi cỗ xe chúng ta đương nhiên là muốn tiến hành kiểm tra cặn kẽ nhưng mà để chúng ta không nghĩ tới đang tại chúng ta vừa đối với xe tại bảy ra điều tra thời điểm hai tên ma túy nhân thể không ổn liền thừa thế trốn vào đường cái cái khác trong bụi cỏ vân nam nơi này hầu như đều là như thế này khắp nơi đều là rừng sâu thảo rậm rạp chỗ cái này không thể nghi ngờ vì ma túy cung cấp không thiếu hiểm hộ làm công an kiển cảnh theo đôi phía sau đuổi theo thời điểm liền vang lên tiếng súng sáu thương này là ma túy đánh vì ngăn cản công an kiển cảnh đuổi theo đương nhiên bọn hắn dạng này lung tung nổ súng cũng không có đả thương được người nào nhưng công an kiền cảnh nhóm lại vì khó khăn cái này đuổi còn là không truy đâu truy a sắc trời đã tối xuống ở nơi này rừng sâu thảo rậm rạp chỗ đuổi bắt mang theo súng ống ma túy cái kia tính nguy hiểm là có thể tưởng tượng được không truy a vậy thì trơ mắt nhìn ma túy đào tẩu vậy bọn hắn những thứ này công an mặt mũi muốn hướng về nơi nào vậy a ngay tại công an kiền cảnh nhóm khổ sở thời điểm ta liền hướng phía bên phải cao điểm phương hướng gật đầu một cái tiếp theo chính là phanh phanh hai tiếng súng vang rội sáu tất cả vấn đề đều giải quyết Chúng ta thế nhưng là hợp thành doanh binh sĩ, liền hai cái này ma túy đều nghĩ từ trong tay chúng ta đào tẩu, cái kia hợp thành doanh cũng liền đường la lộn. Chưa xong còn tiếp. 839 chương 75, nội ứng ta cảm thấy sáu. Tại mấy ngày quan sát cùng thể nghiệm phía sau, ta tại tổng kết trong hội nghị một lời kinh người nói, chúng ta đầu tiên muốn cải cách hẳn là công an bộ môn. Công an bộ môn. Nghe vậy trong phòng họp tất cả cán bộ cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, đây chính là hoàn toàn thoát ly chúng ta nhiệm vụ huấn luyện, húng chi cải cách công an bộ đội 6. Đây tựa hồ là chúng ta trước quyền phạm vi ra chuyện. Nhưng mà ta mới không cân nhắc cái gì chức quyền không chức quyền. ta nghĩ chỉ là như thế nào đem tập độc chuyện này cho làm tốt không sai ta nói đầu tiên hẳn là công an bộ môn nhìn xem nghị luận ở mỹ tất cả các cán bộ một mắt phía sau ta liền nói tiếp ta cho rằng đây là từ tập độc công tác quyết định các đồng chí suy nghĩ một chút chúng ta tập độc công tác đầu tiên hẳn là phát hiện ma túy sau đó mới có khả năng nhằm vào mấy cái này ma túy làm ra một loạt phản ứng bằng không mà nói nếu như ngay cả ma túy đều không phát hiện được lại hoặc là chỉ có thể phát hiện một ít bộ phận cái kia cho dù sau này công tác làm được cho dù tốt cũng là phí công trần mặc một hồi phía sau trần phó cục trưởng liền gật đầu nói dương doanh trưởng nói có đạo lý Kỳ thực vấn đề này chúng ta cũng phát giác, chỉ là giới hạn trong chúng ta thiết bị yếu phía sau, cảnh lực không đủ lại thêm cũng không có tập độc kinh nghiệm, cho nên tại tập độc trong công tác 10 phần bị động. Đối với Triệu Kính Bình cũng tán thành nói, giống như chúng ta mấy ngày nay quan sát được một dạng, toàn bộ tập độc công tác tựa hồ cũng là xây dựng ở kiểm tra thí điểm trên cơ sở 6. Tỷ như mỗi ngày trải qua 320 quốc lộ cố xe khoảng chừng hơn 6000 chiếc, mà chúng ta chỉ có thể điều tra trong này một ít bộ phận cố xe, tạm thời không nói chúng ta điều tra những chiếc xe này còn có một số cá lờ lưới, nhưng cái kia không có tìm tới cố xe đâu. Ta muốn liền sẽ có càng nhiều ma túy từ chúng ta trước mắt chạy trốn a. Chú, 320 quốc lộ là thủy lệ thông hướng Myanmar đường cái, bởi vì tại nơi biên giới đến phần cuối, cho nên được xưng là thiên nhai nơi xa hơn nữa trong này còn có một vấn đề khác. Thẩm Quốc Sen vào nói đạo, tỉ như chúng ta ở nửa đường thiết hạ chẳng gác, nhưng nếu như ma túy là có tổ chức phối hợp với nhau hiệp đồng đây này, bọn hắn hoàn toàn có thể chia hai tổ, phía trước một tổ phải không mang độc, phía sau một tổ là mang độc. Phía trước một tổ thông qua sau khi an toàn, lại dùng vô tuyến điện các loại thông chi phía sau một tổ, như vậy thì có thể có công hiệu tránh đi chúng ta bảy chằm gác. Thế nhưng là những vấn đề này không có cách nào giải quyết. Trần Phó cục trưởng bất đắc dĩ giải thích nói, các đồng chí cũng biết, mỗi ngày chạy qua 320 quốc lộ cộ xe có hơn 6000 chiếc nhiều, mà chúng ta phiến khu vực này có thể điều động cảnh lực bất quá mấy trăm tên, những thứ này cảnh lực còn muốn phân tán đến các nơi duy trì trị an hoặc là những công tác khác, này liền khiến cho chúng ta chú ý bại khó khăn chú ý thôi. Bắt bên này liền ném đi bên kia. Đồng thời cái này hơn 6000 lượt chiếc lưu lượng, chúng ta nếu quả thật phải cẩn thận một chiếc một chiếc tra lời nói, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tạo thành diện tích lớn ùn tắc giao thông. Lại tỷ như nói bến xe cũng là trần phó cục trưởng nói tiếp bến xe mỗi ngày đều có vài chục chiếc xe quanh đi còn lại ít người nói cũng có mấy ngàn người nếu như đem bọn hắn mỗi người đều tìm tới một lần sáu xe hơi kia đứng chẳng mấy chốc sẽ càng chen càng nhiều người trần phó cục trưởng nói đương nhiên không sai đây đều là mười phần vấn đề thực tế hơn nữa vấn đề này cũng không phải đơn thuần tăng thêm công an nhân số có thể giải quyết phải biết đây chính là hơn 6.000 chiếc xe trong vòng một ngày thông qua cùng một cái đường cái cho nên ta mới nói muốn cải cách ta nói cải cách mục đích đúng là vì đề cao công an bộ môn tập độc hiệu suất cải cách là tất nhiên trần phó cục trưởng gật đầu nói đạo lý kia chúng ta cũng hiểu cả nước trên giới đều cải cách nếu như chúng ta tái tử thủ lấy di vãng một bộ kia mà nói đương nhiên cũng không thể thích ứng cái này thời đại nhu cầu theo không kịp sự phát triển của thời đại nhưng là muốn như thế nào đổi đâu trần phó cục trưởng hỏi lên như vậy đại gia liền đều không thanh âm. vấn đề tất cả mọi người sẽ sách nhưng mà dùng phương pháp gì đến giải quyết sáu đại gia lại đều không có chú ý bất quá vấn đề này lại không làm khó được ta làm người hiện đại ta không chỉ có biết cái này bộ đội là thế nào sửa đổi tới đối với công an bộ đội phát triển cũng là có biết một hai. đương nhiên ta sẽ không nói muốn tại đầu đường cuối ngõ sân bay bến xe chờ lắp đặt số lớn camera hoặc dùng máy tính thực hiện tin tức số liệu cùng hưởng hoặc phụ trợ phá án các loại sáu những thứ này cũng không thực tế đi chúng ta bây giờ liền cảnh sát vũ trang đều dùng không dậy nổi máy thu hình lỗ đâu, máy tính toàn bộ quốc gia còn tìm không ra mấy đài đâu cải cách phương pháp chính là tổ kiến cảnh sát mặc thường phục ta nói cảnh sát mặc thường phục nghe vậy trần phó cục trưởng không khỏi xưng sở đó là sáu nói đơn giản chính là giả dạng làm bách tính cũng chính là xuyên thường phục cảnh sát Ta giải thích nói, giống như chúng ta phía trước một đám người đi vào bến xe tập đột một dạng, chúng ta một đám mặc quân trang hoặc là cảnh phục người đi vào một phương diện sẽ xuất hiện nhiều dân tình huống, một phương diện khác lại sẽ gây nên phạm pháp phần tử hoặc là ma túy cảnh giác, để bọn hắn có thời gian chuẩn bị. Nhưng nếu như chúng ta có ý thức nhường một chút cảnh sát thân mang thường phục, giả dạng làm bình dân hoặc là hành khách dáng vẻ xếp vào tại bến xe bên trong sáu. A, nghe vậy đám người không khỏi rất nhanh liền minh bạch ta ý tứ. Biện pháp này hảo. Trần đội trưởng rất nhanh liền biểu thị ra đồng ý. Kỳ thực cái này chủ phương pháp ta trước đó liền thường dùng. nếu như ta người mặc cảnh phục lời nói nhỏ như vậy trộm thật xa trông thấy ta liền tránh ra này liền cho ta trong công tác mang đến rất nhiều phiền phức về sau ta liền quen thuộc tại trang điểm thành bách tính sen lẫn trong trong dân chúng bắt kẻ trộm cái này thiết lập an bài tới liền dễ dàng hơn ta không chỉ có thể từ một nơi bí mật gần đó quan sát ăn trộm động tác càng quan trọng hơn vẫn là kẻ trộm cũng sẽ không bởi vì ta tồn tại mà lựa chọn không gây án nô no. nghe vậy ta không từ một xứ sở trần đội trưởng trước đó nguyên lai like là sáu trần phó cục trưởng cười giải thích nói chúng ta trần đội trưởng trước đó thế nhưng là cái này một chuyện nổi danh phản trộm thần thủ a phó cục trưởng quá khen Trần đội trưởng nói tiếp, trước đó chúng ta thân mang thường phục chỉ là một cái đường hành vi, cũng không có tiến hành đại lượng, quy phạm huấn luyện, hôm nay Dương doanh trưởng như thế nhắc lên, ta đã cảm thấy điểm này xác thực rất có tất yếu. Cũng chính là đem bắt ăn trộm một bộ kia dùng tại tập độc đi lên, trang điểm thành bách tính quan sát đến có ai hiểu nghi, như vậy thì sẽ không giống chúng ta bây giờ tình trạng như vậy, tập độc không khác mỏ kim đáy biển, cái này không vẹn vẹn sẽ ở ở mức độ rất lớn tăng thêm công an bộ môn tập độc độ khó, đồng thời cũng sẽ giảm xuống tập độc hiệu suất. Nếu như chúng ta tổ kiến một chi thường phục binh sĩ cũng không giống nhau. có thường phục bộ đội phối hợp chúng ta liền có thể đổi bị động làm chủ động ở một mức độ rất lớn giảm bất lùng tìm phạm vi khiến cho chúng ta tập động có tính nhắm vào cũng liền có thể tại có hạn cảnh lực phía dưới để cao hiệu suất ta không từ gật đầu một cái quả nhiên không hổ là một cái phản trộm thân thủ những lời này cũng chính là ta muốn nói đích xác là một biện pháp tốt trần phó cục trưởng gật đầu nói bất quá đây không phải làm việc nhỏ cũng không phải ta có thể quyết định ta phải hướng thượng cấp báo cáo xin phép một chút cái này đương nhiên ta nói bất quá ta nghĩ dưới tình huống bình thường vấn đề không lớn trần phó cục trưởng nói tiếp Đầu tiên là chúng ta công an bộ môn cũng vẫn muốn cải cách, chỉ là một mực tìm không thấy cải cách phương pháp. Bây giờ có các ngươi bộ này phương án, chúng ta liền biết nên làm như thế nào. Thứ yếu là thượng cấp 10 phần xem trọng Vân Nam tập độc tình huống, cũng ép chúng ta không đắc bất cải cách, chỉ có cải cách mới có thể hoàn thành tập độc nhiệm vụ đi, cho dù có khó khăn cũng muốn biện pháp vượt qua. Ân. Đối với Trần Phó cục trưởng mà nói ta biểu thị đồng ý, điều này nói rõ Trần Phó cục trưởng cũng là người thông minh. Kỳ thực ta tuyệt không lo lắng công an bộ môn sẽ tự tuyệt cải cách, bọn chúng nếu là cự tuyệt xấu, cũng lắm thì chính là ta cho chương tư lệnh đánh cái báo cáo. Hướng hắn nói rõ một chút công an bộ môn cải cách tầm quan trọng đi. Đảm nhiệm lần này cải cách nhân tuyển 6. Trần phó cục trưởng liền hướng Trần đội trưởng Dương lên đầu nói, vậy cũng không cần nói, không phải Trần đội trưởng không còn ai. Ta. Trần đội trưởng không khỏi bất ngờ nhìn một chút Trần phó cục trưởng nhìn lại một chút ta, nói, thế nhưng là 6. Ta còn có tập độc đại đội cần huấn luyện 6. Cái này không cần lo lắng. Ta xen vào nói đạo, làm tập độc đại đội một cái thành viên, ta cho rằng đầu tiên muốn đối ma túy tàng chữ ma túy. Vận chuyển ma túy các loại thủ đoạn phải có hiểu rõ nhất định, thậm chí lúc cần thiết còn muốn giống cảnh sát mặc thường phục một dạng trang điểm thành bình dân truy tung ma túy, lại thêm tập độc đại đội thành viên cũng cần cùng công an bộ đội tăng tiến hiểu rõ. Dù sao tương lai cần chặt chẽ hiệp đồng binh sĩ đi, cho nên ta cho rằng ở nơi này khoa mục bên trên hẳn là công an bộ môn cùng tập độc đại đội liên hợp huấn luyện. Trần đội trưởng đối với trang điểm cùng quan sát phạm pháp phần tử phương diện này có kinh nghiệm phong phú, cho nên ta tán thành Trần phó cục trưởng ý kiến. Là Trần đội trưởng nghe vậy cũng không phải thác mười phần dứt khoát định thân liền đem nhiệm vụ này tiếp. Bất quá ta đối với cảnh sát mặc thường phục yêu cầu 6 ngay tại tất cả mọi người đều cho là hội nghị lần này đã không sai biệt lắm lúc kết thúc ta lại nói tiếp không hề giống các ngươi nói đơn giản như vậy trại trường ý là sáu trần đội trưởng cùng trần phó cục trưởng không khỏi hướng ta quăng tới ánh mắt nghi hoặc nói như vậy nghĩ nghĩ ta liền nói vừa rồi chúng ta nói vẹn vẹn chỉ là tại bình dân cấp độ này cảnh sát mặc thường phục chúng ta đều biết loại này cảnh sát mặc thường phục có thể nắm giữ lượng tin tức vẫn rất có hạn bởi vì bọn hắn chỉ có thể bằng vào quan sát của mình lực khóa chặt một chút có hiểm nghi nhân sẽ ở trình độ nhất định đề cao chúng ta tập độc hiệu suất trừ cái đó ra tác dụng cũng rất có hạn cái kia một cái khác tầng diện cảnh sát mặc thường phục là sáu lúc này tò mò nhất đúng là trần đội trưởng dựa vào nét mặt của hắn nhìn lại hắn tự hồ căn bản cũng không tin tưởng còn có cái gì dạng cảnh sát mặc thường phục là hắn không biết cấp độ này công tác liền tương đối nguy hiểm ta nói bởi vì bọn hắn không phải trang điểm thành bình dân cũng không phải đơn giản tại một chút bến xe nhà ga hoặc là những người khác miệng dạy đặc chỗ quan sát nhân vật khả nghi mà là ngụy trang thành ma túy đánh vào ma túy nội bộ ngụy trang thành ma túy nghe vậy trần đội trưởng cùng trần phó cục trưởng không khỏi trợn mắt hốt mồm bọn hắn không biết là Những thứ này đối với bọn hắn tới nói vẫn là khó mà tưởng tượng đồ vật, đối với ta đây cái người hiện đại tới nói đã sớm là từ không tiên còn sáu. Đây không phải là phim cảnh sát bắt cướp bên trong thường nói nội ứng đi. Chưa xong con tiếp, 840 chương 76, tham gia huấn sự tỉnh quả nhân giống như Trần Phó cục trưởng nói như vậy, cục công an phương diện rất ủng hộ chúng ta tại cảnh sát mặc thường phục lên tổ kiến công tác. Thậm chí không chỉ là ủng hộ, đơn giản liền có thể nói là toàn lực phối hợp. Bởi vì ngay tại chúng ta thảo luận ngày thứ hai, Trần Phó cục trưởng liền hùng hục chạy đến ta theo đến đây nói, Dương doanh trưởng, nói cho ngươi một tin tức tốt, cục trưởng đối với ngài đề nghị 10 phần tán thưởng. cho rằng loại này cải cách không chỉ có thể đối với ma túy áp dụng đả kích khiến cho chúng ta thuận lợi hoàn thành khống chế ma túy chạy vào nhiệm vụ từ lâu dài tới nói hay là đối với chúng ta công an bộ môn cùng phạm tội phần tử ở giữa đấu tranh mở ra một cái lĩnh vực mới khiến cho chúng ta công an bộ môn có thể toàn diện hơn, hữu hiệu hơn đả kích phạm tội phần tử bảo hộ người dân sinh mệnh cùng tài sản an toàn sáu nghe trần phó cục trưởng mà nói ta không từ có chút hôn mê những lời này nếu như là hướng về đơn giản thảo luận không phải liền là đồng ý hai chữ sao? nhiều nhất liền tăng thêm rất tốt cũng liền có thể, nhưng trần phó cục trưởng ngay cả có biện pháp đem việc này nói lên một đồng lớn, hơn nữa nghe còn giống như là trong lời có ý sâu xa. cho nên sáu, lại nói sau một lúc lâu, trần phó cục trưởng mới lên tiếng, cục trưởng đồng ý đề nghị của các ngươi, bất quá cái này cũng có thể cần thời gian mấy ngày, bởi vì cục trưởng cho rằng cái này huấn luyện không phải là chúng ta một khu chuyện, càng là toàn tỉnh thậm chí toàn quốc chuyện, cho nên cục trưởng muốn đem đề nghị này báo lên tới thượng cấp, nhường toàn tỉnh công an bộ môn đều xem trọng đứng lên, đồng thời toàn lực phối hợp huấn luyện của chúng ta công tác. nô, no. nay ngược lại là có chút nằm ngoài sự dự liệu của ta. cục trưởng phương diện sẽ phối hợp công việc của chúng ta đây là bình thường thế nhưng là ta lại không nghĩ rằng việc này còn có thể gây nên toàn tình xem trọng bất quá cái này tựa hồ cũng không kỳ quái bản thân tập độc chính là toàn tình chuyện đi hơn nữa công an bộ môn tại trong một đoạn thời gian rất dài đều quen sống trong nung lùa rồi cải cách khai phóng đến nay không phải đụng tới vấn đề như vậy chính là đụng tới vấn đề như vậy khắp nơi đều là không cách nào giải quyết nhiệm vụ sáu này đối công an bộ môn tới không thể nghi ngờ là cái đả kích nặng nề trên thực tế lúc này công an bộ môn đụng phải vấn đề cũng có chút tương tự với bảy phía trước bỏ bê huấn luyện quân đội tại đối mặt Việt chiến trường lúc tình huống Quân đội tại đánh càng đánh thời điểm mới đột nhiên phát hiện mình trang bị, tố chất, chiến thuật đều lạc hậu hơn đương nhân, không cải cách mà nói rất có thể cũng sẽ bị thời đại này vứt bỏ. Công an bộ môn đồng dạng cũng là dạng này, khác nhau chỉ ở về công an bộ môn tại nhận thức đến điểm này lúc không hề giống quân đội như thế trong vài ngày ngắn ngủi liền đột nhiên tỉnh giấc, hơn nữa còn bỏ ra giá thuê thảm. Công an bộ môn là có một cái quá trình, quá trình này đối với quân đội tới nói muốn tới phải chậm chạp nhiều lắm. Nhưng sự tình thường thường chính là như vậy, quân đội bởi vì bỏ ra giá thảm mà lại là đột nhiên tỉnh giấc cho nên mới thống hạ quyết tâm tiến hành cải cách. Mà công an bộ môn là bởi vì quá trình này tới 10 phần chậm trễ, cho nên cải cách tiến triển cũng 10 phần chậm trễ. Hoặc cũng có thể nói, bởi vì công an bộ môn tồn tại vấn đề còn có rất nhiều không có bạo lộ ra, hoặc sự cải cách này cũng không biết làm như thế nào tiến hành, thế là liền có thể kéo một ngày là một ngày. Lúc này vừa nghe nói ta nhấc lên tổ kiến cảnh sát mặc thường phục đề nghị này, vốn là có cải cách ý tưởng công an bộ môn đối với cái này đương nhiên chính là nắm lấy hoang nên cùng hăng hái phối hợp thái độ. Về sau ta mới biết được cũng may là toàn tỉnh công an bộ môn đều hăng hái phối hợp huấn luyện của chúng ta công tác, bằng không cái huấn luyện này muốn thuận lợi hoàn thành chỉ sợ thật đúng là có độ khó. hắn nguyên nhân là cái này thời đại công an kiền cảnh chỉnh thể tố chức thực sự có chút không thể để cho người vừa ý giống như chúng ta phía trước cùng công an bộ môn hợp tác tình huống đến xem công an kiển cảnh cũng không có bao nhiêu phá án và bắt giam thủ đoạn năng lực ứng biến hoặc là quân sự tổ chức cái này cũng là công an kiển cảnh tại đối mặt tội phạm lúc thường thường thương vong thảm trọng nguyên nhân một trong đương nhiên còn một nguyên nhân khác chính là công an kiển cảnh trang bị xác thực không được đối với cái này cái tình huống ta cũng hỏi qua trần phó cục trưởng trần phó cục trưởng lại như vậy trả lời doanh trưởng chúng ta công an bộ môn nơi phát ra chủ yếu có tam đại khối nhiều nhất là binh sĩ chuyển nghề quân nhân thứ yếu tất nhiên phương đề cử nhân tài, lần nữa chính là mặt hướng xã hội thu nhận nhân viên, rất nhiều người tiến vào công an bộ môn phía sau chỉ là đi qua đơn giản huấn luyện thậm chí cũng không có huấn luyện, cho nên cái này tố chất liền 6. nghe nói như thế ta liền hiểu, quân nhân chuyển nghề quân sự tố chất có lẽ sẽ cao hơn, nhưng phải biết bây giờ là 82 năm, có thể thành công tiến vào công an bộ môn quân nhân chuyển nghề tuyệt đại đa số cũng là 79 năm phía trước, cũng chính là chưa từng đánh trận chiến phần lớn thời gian đang làm sinh sản, làm xây dựng quân nhân, bọn hắn cho dù có vài tố chất nhưng là hết sức có hạn, chỗ đề cử nhân tài sáu, cái này cũng không cần nói. ở phía trước đoạn thời kỳ tập tục phía dưới những người này chỉ sợ tương đương một bộ phận cũng là thông qua đi cửa sau đi quan hệ tiến vào. đến nỗi mặt này hướng xã hội thu nhận nhân viên đó cũng là trong khoảng thời gian gần đây bởi vì bày ra cả nước phạm vi phạm tội kinh tế đả kích mà cảnh lực rất thiếu sáu kỳ thực cảnh lực rất thiếu ở phía trước mấy năm liền đã thôi hệ ra nguyên nhân là cải cách khai phóng đến nay bởi vì công việc làm kịch liệt tăng thêm cùng chiến tranh ảnh hưởng lại thêm kinh tế thị trường cùng kinh tế có kế hoạch ở giữa ma sát cùng va chạm xã hội vấn đề thành cấp số lên cao lúc này công an bộ môn mà bắt đầu mặt hướng xã hội tuyển nhận công an Loại này tuyển nhận phần lớn là mặt hướng đơn vị, báo cái tên tiếp đó đi thi cái thí, thi đậu lại đơn giản huấn luyện phía dưới chính là công an. Loại này cảnh lực rất thiếu hiện tượng nhất là tại năm nay. Cái này là bởi vì lập tức đang tại khai triển đối với phạm tội kinh tế đã kích, thứ hai thượng cấp trên thực tế cũng tại vì sang năm nghiêm trị làm chuẩn bị, thế là liền mặt hướng xã hội đại lượng tuyển nhận công an. Nhưng mà số lượng này càng nhiều, hà tố chất tự nhiên là không cách nào bảo đảm, thế là tại thực hành đã kích phạm tội kinh tế hoặc là muốn đến nghiêm trị lúc mới có thể tồn tại rất nhiều luật lượng. cũng chính vì công an bộ môn tố chất còn chờ cải thiện cho nên thực tế chính là nếu như chúng ta chỉ có bản địa khu công an bộ môn phối hợp chỉ sợ cái này cảnh sát mặc thường phục căn bản là tổ kiến không nổi một cái là bởi vì vấn đề cũ cảnh lực không đủ đối với cái này bản thân liền cảnh lực chưa đủ khu vực nếu là điều cái một 200 tên công an tới huấn luyện 6. vậy cái này địa khu chị an chỉ sợ đều phải lộn xộn một cái khác chính là tố chất không đạt được yêu cầu trình thể tố chất không đủ cao cũng chính là mang ý nghĩa chúng ta tại bản địa khu không chọn được đầy đủ hợp cách công an bày ra huấn luyện nếu như có thể đạt đến chúng ta yêu cầu công an chỉ có mười mấy hai mươi. vậy chúng ta còn huấn luyện cái rắm nhưng nếu như là toàn tỉnh công an bộ môn đều duy trì huấn luyện của chúng ta làm việc cái tiêu tất cả vấn đề liền nên nhận nhi giải đầu tiên từ trong phạm vi toàn tỉnh điều mấy trăm công an tới sẽ không đối với chỉnh thể có bao nhiêu ảnh hưởng thứ yếu là rộng tung lưới nhiều màu cá cứ việc công an kiền cảnh chỉnh thể tố chất bất tận nhân ý nhưng từ toàn tỉnh điều mấy trăm hợp cách công an kiền cảnh cái này khó khăn còn không phải rất lớn thế là vài ngày sau một chi công an đội ngũ liền tiến vào chiếm giữ căn cứ dẫn dắt chi đội ngũ này là một vị hai mắt sáng ngời hưu thần người trẻ tuổi Hắn chỉ huy đội ngũ đứng vững phía sau liền chạy chậm đến trước mặt ta báo cáo, "Báo cáo thủ trưởng, công an tham gia huấn binh sĩ trung 233 người toàn bộ đến đông đủ, mời thủ trưởng chỉ thị." Doanh trưởng." Lúc này Trần Phó cục trưởng ngay tại bên cạnh giới thiệu nói, "Vị đồng chí này họ Sử, gọi lịch sử sáng tỏ, cha hắn là một cái tại nhất tuyến làm điều tra công an lâu năm, hắn từ nhỏ đã tại hắn cha ảnh hưởng dưới nung ra một cái phá án đầu não." "Cái này không? Gia nhập vào công an bộ đội mới 3 năm, liền phá mấy chục vụ án, cái này cũng là chúng ta nhường hắn làm cái này công an tham gia huấn binh sĩ đội trưởng nguyên nhân." "Ừm." chiều ta cái họ này lịch sử người trẻ tuổi gật đầu một cái ta mặc kệ ngươi trước đó đến cỡ nào ưu tú đến bộ đội của ta tham gia huấn luyện liền muốn nhìn ngươi về sau biểu hiện cho nên ngươi cái đội trưởng này là tạm thời nếu như ngươi biểu hiện không tốt hoặc là có người khác so ngươi ưu tú hơn như vậy chính ngươi biết nên làm như thế nào là sử đội trưởng ưỡn một cái thân đạo mời thủ trưởng yên tâm ta tới ở đây tham gia huấn là vì học tập vì có thể tốt hơn đả kích phạm tội mà không phải vì làm đội trưởng ta gật đầu một cái đối với lịch sử sáng tỏ câu trả lời này rất hài lòng cái này ít nhất nói rõ hai điểm Một là hắn cũng không có bởi vì chính mình dĩ vãng thành tích mà kiêu ngạo, một cái khác là thật sự là hắn có phần kia cùng phạm tội phần tử làm đấu tranh tâm. Lại nói cái này thời đại giống lịch sử sáng tỏ dạng này tư tưởng tân tiến người hay là thật nhiều, cho nên đối với này ta cũng là thấy có lạ hay không. Bởi vì lúc trước các phương diện đã làm xong các hạng công tác chuẩn bị, thế là huấn luyện công tác tại ngày thứ hai liền triển khai. Đầu tiên làm chính là huấn luyện thân thể. Huấn luyện thân thể thứ này nhìn cũng không phải rất trọng yếu, mục đích của chúng ta là đả kích ma túy, là vì trang điểm thành bách tính đang âm thầm quan sát nhân vật khả nghi. cái kia thể năng cái đồ chơi này lại có thể đưa đến tác dụng gì chứ? nhưng kỳ thật chúng ta tại thể năng phương diện huấn luyện nó chủ yếu mục đích cũng không phải thể năng mà thể năng ra một vài thứ. tỷ như nâng nghị lực cùng tâm lý tố chất, tỷ như nâng chỉnh thể hiệp đồng ý thức, lại tỷ như tăng tiến cảnh sát vũ trang cùng công an bộ đội ở giữa giao lưu các loại. cho nên nói trên đời này rất nhiều thứ cũng không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. đương nhiên thể năng chỉ là huấn luyện trong đó một bộ phận, càng quan trọng hơn chính là trần đội trưởng cái này phản trộm thần thủ mở khóa 6 cái này khóa tên liền tiêu như thế nào phân biệt kẻ chống 6 tên là quê mùa một chút nhưng lời nói tháo lý không tháo. Nội dung chính là trần đội trưởng hơn 10 năm qua phản trộm kinh nghiệm. Cái này khóa ta cũng đi nghe qua mấy thiết, rằng được vẫn là tương đối đặc sắc, hơn nữa thông tục dễ hiểu. Nói chính là làm một cái kẻ trộm hoặc là phạm tội phần tử bọn hắn muốn làm ra một chút phạm pháp câu đương thời điểm, bởi vì tâm hư bọn hắn tại ánh mắt, biểu lộ hoặc là động tác bên trên sẽ có cái nào biểu hiện khác thường, bọn hắn đang làm những sự tình này nếu như là đội gây án lời nói, như vậy bọn hắn phần lớn sẽ cái nào vị trí an bài canh chừng nhân các loại. Nghe xong những thứ này, phía sau liền ta đều cảm thấy thu hoạch rất nhiều, bởi vì từ nào đó ta trên trình độ tới nói, những thứ này bản lĩnh hoàn toàn là có thể tẩy ghép đến phân biệt ma túy trên người. Từ một điểm này tới nói vận khí của chúng ta vẫn rất tốt, đang lúc chúng ta cần như vậy một nhân tại thời điểm, Trần đội trưởng liền tiến vào tầm mắt của ta. Bằng không thật đúng là không biết nên đi nơi nào tìm một nhân tài như vậy. Chưa xong con tiếp, 841 chương 77, trang điểm rất rõ ràng là Trần đội trưởng không chỉ là một phản trộm năng thủ, vẫn là một cái lao sư tốt. Bởi vì tại hắn trên lớp học vô luận là công an vẫn là cảnh sát vũ trang người người đều nghe đồng nhiệt. Bất quá ta nghĩ, ở trong đó có một bộ phận nguyên nhân là những kiến thức này cũng là cùng bọn họ công tác cùng sinh hoạt cùng một nhiệm tờ, lại nói trước kia ta ở trường học lúc đi học, liền thực sự tưởng bất minh bạch những cái kia toán học, tiếng Anh các loại chương trình học đối với chúng ta sẽ có có tác dụng gì, cũng không biết những đồ chơi này cùng sinh hoạt có quan hệ gì, thế là sẽ không có hứng thú cũng chính là lẽ thường bên trong chuyện. Nhưng mà cái này lại khổ chân đội trưởng, phải biết chúng ta cái trụ sở này tham gia huấn nhân số có thể bài thực không thiếu, số lượng 1000 cảnh sát vũ trang lại thêm hơn 200 công an, ngoài ra còn có đối với cái này cũng có hứng thú hợp thành doanh chiến sĩ 6. lại nói ta vốn là cân nhắc để bọn hắn nghe giảng bài, bọn hắn vốn là cũng không định nghe, chỉ là Trần đội trưởng nói một tiết học phía sau trước đó trước sau phía sau thảo luận cũng là Trần đội trưởng trên lớp học nói nội dung. Không lâu sau đó hợp thành danh các chiến sĩ trong lòng liền ngứa một chút, bộ phận người liền lén lén đi theo cùng nhau đi nghe xong, cái này nghe xong liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, rất nhanh liền người càng ngày càng nhiều chen vào. Ta và Triệu Kính Bình chờ tham new bên này liền thảo luận một chút, cái này nghe một chút ban trưởng điểm tri thức cũng không phải chuyện xấu, huống chi nếu như học xong quan sát nét mặt một chiêu này lời nói, không nói học hết, học được cái kia một chút điểm. Cái kia có hướng một ngày tại chiến trên trận đối với trà trộn vào quân ta bộ đội Việt quân đặc công lúc nói không chính xác cũng sẽ hữu dụng. Thế là thì cũng đồng ý để bọn hắn cùng một lên nghe khóa, thậm chí còn đề nghị bộ tham mưu, cảnh vệ viên, thông tín viên trở đều cùng nhau đi nghe. Cái này khá tốt, đến mỗi trận đội trưởng giảng bài thời điểm cái kia trên bãi tập liền chen lên ước chừng 2000 người, cho dù có âm lượng cao loa cái này trận đội trưởng cũng muốn xé rách cổ họng giống lớn, thế là không, có mấy ngày trận đội trưởng thanh âm này liền rủm bèn công. Các chiến sĩ đùa giỡn đối với trận đội trưởng nói, vốn là tới đây tham gia huấn không nghĩ tới còn tưởng là lên lão sư. Trần đội trưởng đối với cái này tựa hồ cũng là nhạc này không kia. Theo lời hắn nói, chính là ta lão sư này nên được cao hứng. Nhìn thấy nhiều như vậy đồng chí ưa thích nghe ta nói chuyện, cái này cũng không biết là vì cái gì, chính là cao hứng. Trần đội trưởng không biết đây là vì cái gì, nhưng ta biết, đây chính là một loại cảm giác thỏa mãn. Nhận được người khác tán đồng lúc cảm giác thỏa mãn. Một phương diện khác Trần đội trưởng cũng biết giống như vậy bản lĩnh chỉ dùng miệng giảng các chiến sĩ dùng lỗ thai nghe là vô dụng, cuối cùng vẫn phải trở về trên thực tiễn tới. Điểm ấy đương nhiên là chính xác, đây chính là chúng ta thường nói lý luận muốn cùng thực tiễn đem kết hợp. đáng tiếc chính là trần đội trưởng cái này 80 niên đại người đều biết cái này mà chúng ta hiện đại giáo dục nhưng vẫn là tuyệt đại đa số dừng lại ở trên giấy cùng trên lớp học từ một điểm này tới nói cũng không biết là thời đại đang tiến bộ vẫn là lùi lại trần đội trưởng thực tiễn phương pháp rất đơn giản đó chính là nhường các chiến sĩ trang điểm thành bách tính tự mình đi thể nghiệm đương nhiên trước đó trước tiên muốn dạy cho các chiến sĩ là như thế nào trang điểm thành bách tính 6. cái này có thật nhiều chiến sĩ lúc đầu đều cho là rất đơn giản cái này bách tính còn muốn trang điểm sao chúng ta chính là chính gốc người trung quốc nói cũng đúng tiếng trung quốc thậm chí chúng ta căn cứ này bên trong cảnh sát vũ trang công an tuyệt đại đa số đều là người bản xứ nói vẫn là tiếng địa phương cái kia đổi một bộ quần áo không phải liền là bách tính sao nhưng vấn đề tuyệt sẽ không đơn giản như vậy đầu tiên chính là bởi vì công an cùng chiến sĩ là người bản xứ thậm chí có chút vẫn là thụy lệ thành phố cho nên biết bọn hắn nhân là hơn bọn hắn đổi thân thường phục đi đến trên đường đụng tới người quen mà nói một khi bị đuổi theo hỏi ai cái kia nào đó nào đó nào đó ngươi không phải công an sao hôm nay làm sao mặc thành như vậy cái kia còn giả bộ một gì bí mật quan sát thì trở thành một chuyện cười thứ yếu chính là quân nhân một chút tư thái đã định hình Trên một điểm này công an tương đối mà nói sẽ tốt hơn nhiều, bọn hắn bình thường tiếp xúc nhiều nhất là bách tính, đồng thời cũng là sinh hoạt tại trong dân chúng, cho nên hành vi cử chỉ cùng bách tính không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng mà cái này cảnh sát vũ trang binh a 6 Phải biết trong bọn họ tương đương một bộ phận người thế nhưng là tại chiến trên sân hút qua, hơn nữa còn trải qua những năm này cải cách, cái kia tư thế ngồi, thế đứng các loại, còn có ẩn ẩn lộ ra một cỗ sắc khí, để cho người ta vừa nhìn liền biết là một cái làm lính. Bất quá cũng may chiến sĩ vũ cảnh học tập những thứ này đều chỉ là vì hiểu rõ hơn hoặc là dưới tình huống đặc thù có thể biết đường ma túy, cho nên đối với yêu cầu của bọn hắn cũng không phải rất cao. Thế là Trần đội trưởng tại đem trong tay chi bộ đội này phóng tới trên xã hội thực tiễn phía trước, liền đối bọn hắn tiến hành một chút cần thiết trang điểm huấn luyện. Cái này lại là Trần đội trưởng lấy tay hào hí, theo hắn lại nói, chính là hắn trước đó tại bắt ăn trộm thời điểm cũng thường thường làm chuyện này, nguyên nhân chính là hắn danh tiếng quá văng, dội mặc kệ đi tới chỗ nào đều có người đem hắn nhận ra, cái này một nhận ra sẽ không tốt xấu. Kẻ trộm cũng nhận ra hắn, kết quả một thời gian thật dài hắn đều bắt không được kẻ trộm, cuối cùng ép hắn không đắc bất đã nghĩ ra trang điểm cái ý tưởng này. Không nghĩ tới thật đúng là có thể thực hiện được, lúc mới bắt đầu trang điểm vẫn là đơn giản, dần dần lại càng tới càng phức tạp cũng càng lúc càng giống, về sau liền hàng xóm không có nghiêm túc nhìn cũng không nhận ra hắn tới. Hỏi hắn có cái gì bí quyết, hắn cũng chỉ nói bốn chữ, nhìn nhiều học thêm. Cái gọi là nhìn nhiều học thêm, chính là bình thường chú ý quan sát người khác nôn hành cử chỉ cùng thần thái, tỷ như nghĩ trang điểm thành một cái lưng cỏng. vậy không phải nói con khe con liền có thể học được giống muốn giả dạ dạng làm một cái lao đầu cũng không phải trụ cây quải trượng người khác liền đem người làm lao đầu ở trong đó nhất định phải có một học tập cùng bắt chước quá trình cũng chính là bình thường nghiêm túc quan sát lưng còn cùng lao nhân các loại những người này động tác chi tiết thì như đi đường nặng nhẹ lên thang lầu động tác các loại tiếp đó một lần một lần bắt chước sáu công phu vừa đến đó chính là học cái gì như cái gì đương nhiên đối với tham gia huấn bộ đội yêu cầu nhưng không có giống trần đội trưởng cao như vậy trên thực tế chúng ta cũng không có nhiều thời giờ như vậy nếu như muốn đem bọn hắn đều hân giống y trang trần đội trưởng nói như vậy cần phải một năm rưỡi nữa thời gian không thể chúng ta nhưng không có thời gian lâu như vậy một phương diện khác chúng ta kỳ thực cũng không tất yếu học được như vậy tinh tại sao phải giả trang cái gì như cái gì đâu chỉ cần có thể học tốt một loại trong đó thì như giả dạng làm lữ khách giả dạng làm nông dân chờ có thể trà trộn vào trong dân chúng sẽ không dễ dàng bị người thức xuyên cũng liền có thể trần đội trưởng cách nhìn cũng là dạng này phân tích của hắn chính là từ ma túy góc độ tới nói bọn hắn tại vận chuyển ma túy quá trình bên trong tinh thần thường thường ở vào khẩn trương cao độ trạng thái Lúc này bọn hắn lực chú ý càng nhiều hơn chính là tập trung ở ma túy an toàn cùng với có hay không công an hoặc là vũ cảnh điều tra bên trên. Hơn phân nửa sẽ không chú ý trong dân chúng sẽ có cái gì nhân vật khả nghi. Điểm ấy ta là nhận đồng, nhưng quan điểm lại cùng trần đội trưởng có chút không giống nhau. Ta cho rằng chủ yếu vẫn là bởi vì trước đó công an bộ môn cơ hồ không có áp dụng loại này thường phục quan sát phương thức. Bởi vậy ma túy đối với cái này mới có thể không có cảnh giác. Bằng không mà nói, dạng này sau một quãng thời gian, chờ ma túy cũng biết chúng ta có cảnh sát mặc thường phục chi bộ đội này, bọn hắn liền sẽ lúc nào cũng chú ý trong dân chúng là có người hay không đang lén lén quan sát bọn họ. bất quá cái này hiển nhiên còn không phải chúng ta bây giờ cần thiết suy tính hơn nữa tới lúc đó ma túy bắt đầu đối với cái này có chỗ để phòng lời nói chúng ta những thứ này cảnh sát mặc thường phục nói không chính xác cũng đã luyện thành một cái thân thâm tàng bất lộ công phu cũng chính bởi vì điểm này cho nên ta nghiêm lệnh các chiến sĩ đang tiến hành xã hội lúc thực tiễn không cho phép bại lộ thân phận của mình cũng chính là ở tại bọn hắn phát hiện có khả nghi nhân vật thời điểm kiên quyết không cho phép tự thân lên phía trước điều tra hoặc là bắt giữ mà hẳn là hướng phụ cận công an hồi báo tình huống hoặc là phát chúng ta cùng công an bộ môn nước định cẩn thận ám hiệu nói mục đích cũng không cần nói, đương nhiên chính là vì những chi bộ đội này không đến mức quá sớm bại lộ tại ma túy trước mặt mà để bọn hắn có chỗ phòng bị. Trên thực tế, không chỉ có là xã hội thực tiễn muốn làm như vậy, liền xem như thật bày ra hành động thời điểm cũng yêu cầu bọn hắn làm như vậy. Có khi thả bị buông tha mấy cái phạm tội phần tử cũng không thể bại lộ thân phận của bọn hắn. Cái này mỗi lần từ bên ngoài thực tiễn trở về đều sẽ có một nhóm chiến sĩ nín đầy bụng tức giận, nguyên nhân rất rõ ràng, rõ ràng liền thấy có người trộm đồ, vương lộ thậm chí nghi là mang theo ma túy trở, lại bởi vì phụ cận không có công an mà trơ mắt nhìn những thứ này phạm pháp phần tử ở trước mắt nên ngang rời khỏi. đây đối với giống chúng ta dạng này chấp pháp binh sĩ tới nói không thể nghi ngờ là cái vô cùng nhục nhã nhưng ta cảm thấy cái này lại có thể huấn luyện sức nhẫn mại của bọn họ có một ngày bọn hắn tại đối mặt những chuyện nhỏ nhặt này không có chút rung động nào có thể chấn định như thường thả dây dài câu cá lớn thời điểm vậy bọn họ tu hành cũng liền không sai bị lắm so sánh với cảnh sát mặc thường phục tới nói đối với năm vùng huấn luyện liền muốn phức tạp hơn nhiều loại này đánh vào tập đoàn bán ma túy nội bộ cảnh sát mặc thường phục đối với chúng ta mà nói xác thực rất hữu dụng Trân phó cục trưởng đang cùng ta thảo luận vấn đề này lúc nói đầu tiên là chúng ta nghiêm trọng khuyết thiếu ma túy tin tức từ một loại nào đó trên trình độ tới nói chúng ta đối với có chút buôn lậu thuốc viện tổ chức hiểu rõ còn ở vào chống không trạng thái. Tỷ như ma túy tổ chức kết cấu, buôn lậu thuốc viện số lượng các loại, mà loại thường phục liền có thể khiến cho chúng ta hiểu được những tin tức này đồng thời làm ra có châm đối tính chuẩn bị. Thứ yếu là loại này thường phục còn có thể khiến cho chúng ta trước một bước hiểu được ma túy vận chuyển ma túy phương pháp cùng con đường các loại. Dạng này đối với ma túy đả kích thì càng có tính nhắm vào càng có hiệu suất. Đối với, trần đội trưởng gật đầu nói, nói đơn giản, thông thường thường phục là đả kích ngoại vi, cũng chính là vận chuyển ma túy tiểu lâu la, mà đánh vào nội bộ thường phục chính là đả kích nội bộ. chủ yếu phụ trách trào cả lớn. Chúng ta mang đến trong ngoài giáp công, nhìn những độc chất này phiến còn có thể chạy đến đâu đi. Hiện tại vấn đề chính là sáu. Sau đó Trần Phó cục trưởng chỉ lắc đầu thở dài, muốn làm đến điểm ấy cũng không dễ dàng a. Các đồng chí suy nghĩ một chút, đây chính là phải đánh vào ma túy nội bộ, cũng chính là muốn lấy được ma túy tín nhiệm. Chúng ta những người này đều là làm công an rất nhiều năm, hơn nữa vùng này người quen rất nhiều, người người đều biết chúng ta là công an, muốn có được ma túy tín nhiệm sáu. Nói nghe thì dễ a. Nếu như là công an mà nói, vậy đích xác rất khó chiếm được tín nhiệm. Ta nói, nhưng nếu như là bị đội đâu khai trừ. Nghe vậy Trần Phó cục trưởng cùng Trần đội trưởng không khỏi sửng sở. Ta không từ âm thầm một cười, phương pháp kia đối với ta đây cái người hiện đại tới nói là luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại, nhưng đối hắn nhóm tới nói nhưng là đồ chơi mới mẽ. ZS842. Chương 78, đánh nhau sự kiện không có qua mấy ngày trong căn cứ liền xảy ra một kiện ác tính đánh nhau sự kiện. Chương tiết đổi mới nhanh nhất nếu như chỉ là thông thường đánh nhau sự kiện lời nói cái kia cũng không có gì lớn, dù sao căn cứ này bên trong có mấy ngàn người, còn hỗn tạp công an, cảnh sát vũ trang cùng đi lên chiến trường đánh trận binh. Bình thường phát sinh điểm ma sát đánh nhau một chút căn bản cũng không tính toán một chuyện. Lần này đánh nhau sở dĩ nghiêm trọng chính là ở một cái cảnh sát vũ trang động khởi thương sáu. Lúc đó là đang tiến hành vũ trang việt dã, tên này gọi là Hứa Hùng cảnh sát vũ trang cùng một cái công an lên quay miệng, lẫn nhau không ai nhường ai. Tiếp đó cái này ở nồi nóng cảnh sát vũ trang rút súng lục ra liền hướng công an xạ kích, cũng may bên cạnh chiến hữu nhanh tay lại mắt, một cái liền đem họng súng thọt tới trên trời. Bằng không lần này thật đúng là phải ra khỏi nhân mạng. Cái này liền manh động toàn bộ căn cứ, Hứa Hùng lập tức liền bị xuống vũ khí đóng lại. Chuyện kế tiếp cũng không cần nói, chuyện lớn như vậy ai cũng không giúp được Hứa Hùng. hắn rất nhanh liền bị áp giải đến tòa án quân sự tiếp nhận thẩm phán chờ đợi hắn rất có thể sẽ là lao ngục thai hương mà chúng ta căn cứ cũng lần đầu tiên tiến hành trong vòng mấy ngày tư tưởng giáo dục đối với loại này rút xuống hướng chính mình đồng chí hiện tượng làm khắc sâu kiểm điểm nhưng kỳ thật căn cứ các chiến sĩ không biết là chuyện này kỳ thực là chúng ta diễn một màn kịch cái này gọi hứa nhiên cảnh sát vũ trang là có ý chọn bởi một cái tính khí hung bạo công an sau đó lại có ý định làm rút súng động tác này ngược lại là tên kia tính khí hung bạo công an bị hắn hành động này dọa cho gần chết trên thực tế hắn căn bản không cần đến lo lắng Nhưng những cái này ra hỏa là chúng ta suy tính rất nhiều lần cuối cùng mới quyết định xuống chúng ta chọn chúng hắn nguyên nhân có mấy cái một là bởi vì hắn đi lên chiến trường đánh trận này liền mang ý nghĩa hắn gặp qua cảnh tượng hoành tráng sẽ không ở một chút tỉ như cảnh phỉ bắn nhau hoặc là hai cái ma túy tổ chức sống mái với nhau những tình huống này bị dọa đến chân tay luôn cuống hai là bởi vì hắn ở căn cứ lúc huấn luyện các hạng thành tích đều danh liệt phía trước âu tỉ như thể năng xa kích năng lực ứng biến năng lực quan sát các loại ở trong đó nhất là năng lực quan sát cùng năng lực ứng biến căn cứ trần đội trưởng nói loại này khoa mục đối với cảnh sát vũ trang tới nói hẳn là tương đối thư yếu Đối với công an mới là chủ yếu, bởi vì công an mới muốn từ một nơi bí mật gần đó quan sát ma túy thậm chí trực tiếp cùng ma túy giao tiếp, mà cảnh sát vũ trang bình thường cũng là dùng thường tới cùng ma túy giao thiệp. Nhưng liền xem như dạng này, thân là vũ cảnh hứa nhiên tại những này phương diện vẫn là so công an còn mạnh hơn nhiều. Đối với một cái nội ứng tới nói, có đôi khi năng lực quan sát cùng năng lực ứng biến so quân sự tố chất còn trọng yếu hơn, cho nên chúng ta trên cơ bản liền khóa chặt cái này hứa hùng vì đánh vào ma túy tổ chức người tuyển. nhưng mà cuối cùng để cho ta tại hơn 10 tên công an cùng cảnh sát vũ trang bên trong tuyển chọn hứa hùng nguyên nhân còn là bởi vì hắn đã từng tại chiến trên sân bị càng quỷ tử tù binh qua không cần suy nghĩ đây nhất định là cái không giống tầm thường kinh lịch càng quỷ tử thủ đoạn ta biết bị bọn hắn tù binh lời nói xấu. nếu như chỉ là một cái tiểu binh cái kia còn có khả năng nhận được một cái thông khoái bởi vì càng quỷ tử cảm thấy tiểu binh đối bọn hắn cũng không có tình báo gì giá trị nhưng nếu như là cái sĩ quan lời nói vậy bọn hắn liền sẽ dùng tận không thuộc về mình thủ đoạn tới giày vỏ thật bất hạnh là cái này hứa hùng tại binh sĩ lúc là một cái đại đội phó sáu nay liền làm cho hứa hùng bị đủ loại cơ hình làm bọn chiến hưu đánh hạ hứa hùng bị cầm tù đỉnh núi tìm được vết thương chẳng trị chính hắn lúc phát hiện một vòng đầy dị sắt đích thực dây kém đã sâu đậm khảm vào hắn đã bắt đầu bị nát vụn hạ thân giải đều giải không xuống nhưng liền xem như dạng này hứa hùng vẫn là cũng không nói gì ta tin tưởng đối với một cái nội ứng tới nói dạng này tinh thần cũng trọng yếu giống vậy nguyên nhân rất đơn giản nam vùng lúc cũng tương tự phải thừa nhận lấy đủ loại uy bức lợi dụng thậm chí có thể nói loại này uy bức lợi dụng càng khó ngăn cản tỷ như đánh vào ma túy tổ chức phía sau trải qua cuộc sống thoải mái hoặc là có rất nhiều trước đó chưa từng thứ nắm giữ lại có lẽ là mê thất tại ma túy tình hình đệ bên trong các loại nói đơn giản chính là nằm vùng lập trường nếu như không đủ kiên định tại loại kia trong hoàn cảnh thời gian lâu dài cũng rất có khả năng phản bội hoặc sẽ hy vọng hai đầu đều lấy lòng. bởi vậy hứa hùng mới rất nhiều người ứng cử bên trong chỗ hết tài năng trở thành nội ứng nhất tuyển chỉ bất quá cái này tựa hồ đối với hắn tới nói cũng không phải một chuyện tốt chính như chúng ta có thể tưởng tượng như thế đang nói cho hứa nhiên đảm nhiệm nội ứng nhiệm vụ này phải chịu quá trình thời điểm hứa hùng không chút suy nghĩ liền tuyệt đối cự tuyệt hứa hùng khó khăn nói ngài nếu là phân phối cho ta những nhiệm vụ khác liền xem như để cho ta trên chiến trường cùng càng quỷ tử liều mạng vậy ta hứa hùng mày cũng không nhăn chút nào thế nhưng là cái này khiến ta ngồi sồn một giam đi cùng những thứ kia ma túy lôi kéo làm quen thậm chí xen lẫn trong cùng một chỗ sáu ngươi để cho ta người nhà sẽ sao nghĩ cái nào ngươi để cho ta người nhà như thế nào tại các hương thân trước mặt ngẩng đầu a doanh trưởng trong nhà của ta còn có 70 tuổi lắm mẫu nàng nếu là biết những thứ này sáu cái kia cần phải tức chết không thể hứa hùng nói những thứ này ta đều có thể hiểu được sự thật đây cũng chính là một danh chiến sĩ bản sắc anh hùng, bọn hắn tình nguyện từ bỏ sinh mệnh của mình cũng không nguyện ý từ bỏ mình vinh dự. nhất là một cái trên thân treo đầy quân công trương chiến sĩ, bây giờ không chỉ có là muốn để bọn hắn lấy xuống những thứ này vinh dự, còn muốn cho bọn hắn trở thành một tên tội phạm. loại này tại trên tâm lý cùng trong xã hội tương phản thật sự là quá lớn cũng quá khó nhận thụ. hứa hùng đồng chí, chính trị viên ở một bên liền khuyên đủ, người nhà người nơi đó chúng ta sẽ nhớ tất cả biện pháp chiếu cố tốt. hơn nữa chúng ta không phải là mới vừa nói sao? cái này nằm vùng nhiệm vụ thời gian không dài, hai năm hoặc là một năm, có thể thời gian ngắn hơn. Chỉ cần có thể hữu hiệu đem ma túy tổ chức nổ tận gốc ngươi liền có thể trở về bộ đội, chúng ta cũng liền có thể vì ngươi sửa lại án sự sai sáu. Hứa hùng đồng chí, ta cắt đứt chính trị viên mà nói đạo, những thứ khác ta cũng không muốn nói nhiều, ta chỉ muốn nói ngươi có quyền lựa chọn, cũng chính là nhiệm vụ này ngươi có thể cự tuyệt. Nhưng ở ngươi cự tuyệt phía trước, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ một chút những cái kia chịu ma túy đầu độc bách tính, suy nghĩ một chút những cái kia bốc lên nguy hiểm tính mạng tra khám ma túy công an cùng cảnh sát vũ trang chính là bởi vì chúng ta không có nội ứng không cách nào biết được càng nhiều tin tức hơn cùng tình báo chuẩn sát mới khiến cho thiên thiên vạn vạn công an cùng cảnh sát vũ trang đang liều lĩnh nguy hiểm tính mạng làm chuyện vô ích cũng dùng độc phẩm tại bách tính tùy ý quyết tán mà không cách nào không chế mà tất cả đây hết thảy cũng có thể bởi vì ngươi mà tránh ta đây sao nói chuyện hứa hùng liền trầm mặc ở trong bộ đội lăn lộn nhiều năm như vậy ta rất rõ ràng nếu như muốn thuyết phục những thứ này mình không phải cho dạng gì chỗ tốt cũng không phải tô lại cho như thế nào tiệt cảnh mà là muốn để bọn hắn minh bạch bọn họ xem như có thể cứu bao nhiêu người không làm sẽ tạo thành dạng hậu quả gì cho nên bọn họ coi như muốn tự tuyệt cũng sẽ bởi vì trong lòng ấy náy mà nói không ra miệng quả nhiên trầm mặc sau một lúc lâu hứa hùng mới hung hăng đầu thuốc lá vứt xuống đất nói làm liền làm a ta mang theo xin lỗi vô vô hứa hùng bà vai nói lấy an toàn tánh mạng làm trọng một khi có bị địch nhân phát giác xu thế liền lập tức quay lại hiểu chưa minh bạch hứa hùng động thân được mới kỳ thực ta đây lời nói cũng là vô ích nếu như đều đến lúc đó chỉ sợ hứa hùng cũng rất khó thoát thân thế là một cái chú tâm bảy kế nội ứng kế hoạch cứ như vậy triển khai kế hoạch này ngoại trừ chúng ta mấy cái đội trưởng Trưởng cục công an những thứ này trực tiếp người phụ trách bên ngoài không có bất kỳ người nào biết. Hứa Hùng bị đưa lên tòa án quân sự thẩm vấn phía sau, rất nhanh sẽ bị khai trừ quân tịch tiếp lấy lấy âmưu giết người tội danh khởi tố đồng thời nốt vào trong lao, chuyện sau đó liền sẽ giống hiện đại điện ảnh tình tiết một dạng, hắn sẽ bị cố ý an bài tại ma túy trong tầm mắt, chẳng mấy chốc sẽ cùng những độc chất này phiến hòa mình, lại tiếp sau đó chính là một lần vượt ngục. Tương tự với an bài như vậy, đối với chúng ta người hiện đại tới nói đều sớm bị dùng nát, nhưng mà tại thời đại này sáu, công an cơ bản chưa bao giờ dùng qua ma túy tự nhiên cũng không biết còn có một chiêu này. Tại loại này tiền đề phía dưới, Chúng ta liền có thể rất tốt lợi dụng hứa Hùng cái tầng quan hệ này, tỉ như ngay từ đầu có thể lộ ra một chút công an phương diện tin tức cho Hứa Hùng biết, nhường hắn tại Ma túy trong tổ chức dựng lên mấy lần công khiến cho nhận được trọng dụng hoặc là thưởng thức, lại tỉ như còn có thể lợi dụng Hứa Nhiên lai like lên Ma túy tổ chức phân tranh để bọn hắn tự giết lẫn nhau các loại. Đương nhiên, nếu như chỉ là an bài Hứa Hùng một cái nằm vùng lời nói vậy đối với ta nhóm tới nói vẫn là còn thiếu rất nhiều. Phải biết bây giờ Ma túy tổ chức đó là mọc lên như nấm, nếu như chỉ Hứa Hùng một cái lời nói vậy chúng ta có thể có được tin tức cũng có hạn, có thể đả kích Ma túy tổ chức cũng hết sức có hạn. Trên thực tế đối với chính trị viên mới vừa lời nói kia ta cũng không tán đồng, nhất là chính trị viên nói chỉ cần đem ma túy tổ chức nổ tận gốc các loại, ta muốn chính trị viên đây là đem vấn đề đơn giản hóa, hắn cho là chỉ cần chúng ta chỉ cần có thể đem cái nào đó giác đại ma túy tổ chức nổ tận gốc ma túy liền không có hoặc cũng liền khống chế được. Nhưng thực tế nhưng là cái đồ chơi này muốn hoàn toàn cấm đi cơ hội là không thể nào, bởi vì có ích lợi thật lớn tại nơi này, thậm chí có thể nói chúng ta càng là tập độc cái này lợi ích lại càng lớn. Cái này nói đến có lẽ có điểm không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật xác thực chính là như vậy. Tỷ như chúng ta nếu như tập độc rất có hiệu quả vậy thì sẽ trực tiếp dẫn đến chảy vào Việt Nam ma túy quá lượng giảm bớt, ma túy đại lượng giảm thiểu mà kẻ nghiện thuốc lại sẽ không giảm bớt thậm chí ngược lại sẽ tăng thêm. bởi như vậy tiểu gia hiện kinh tế thị trường bên trong vật hiếm thì quý thị trường hiệu ứng, cũng chính là ma túy giá cả trên diện rộng dâng lên. mà ma túy giá cả trên diện rộng dâng lên kết quả ý vị như thế nào cũng không cần nhiều lời, đó chính là sẽ làm cho càng ngày càng nhiều ma túy bi quá hóa liều, không tiếc bước lên bị chúng ta bắt được nguy hiểm lấy thân thử nghiệm. cho nên nói chúng ta chỉ có thể đem cái đồ chơi này khống chế tại trong phạm vi nhất định mà không có pháp hoàn toàn ngăn chặn. Theo lý thuyết cái này, nội ứng là vẫn luôn cần, sẽ không xuất hiện giống chính trị viên nói như vậy chỉ cần 2 năm thậm chí ngắn hơn thời gian, đem ma túy tổ chức nổ tận gốc nhiệm vụ liền kết thúc loại tình huống này. Cũng chính bởi vì dạng này, chúng ta đối với nằm vùng bồi dưỡng cũng nhất định phải là cái liên tục, không ngừng quá trình, hơn nữa số lượng còn không thể thiếu, chỉ có dạng này mới không đến mức tại nội ứng trong lĩnh vực xuất hiện không người kế tục tình huống. Đương nhiên chúng ta cũng không khả năng nói mỗi lần muốn bồi dưỡng nằm vùng thời điểm đều để công an hoặc cảnh sát vũ trang phạm thượng một chút việc sau đó đem bọn hắn đánh tới trong lao ma túy cũng không phải đốm nốc số lần càng nhiều bọn hắn cũng sẽ hoài nghi đi thế là chúng ta liền đem ánh mắt nhắm ngay một nhóm khác người xấu phục viên quân nhân chưa xong con tiếp 843 chương 79 trình hợp rất rõ ràng phục viên quân nhân không thể nghi ngờ là rất tốt một cái nằm vùng ứng cử viên đầu tiên đối với chúng ta tới nói phục viên quân nhân tuyệt đại đa số cũng có hơn người tâm lý tố chất cùng quân sự tố chất bọn hắn hưu thủ qua huấn luyện quân sự đi có thật nhiều còn tại chiến trên sân đánh trận thậm chí còn có chút là làm qua lính trinh sát bất kể nói thế nào trải qua loại kia tại chiến trên sân cùng càng quỷ tử mặt đối mặt chém giết phía sau cái này tâm lý năng lực chịu đựng cái gì đều sẽ so với thường nhân tốt hơn nhiều thứ yếu còn là bởi vì bọn họ là nắm giữ người tâm lý tố chất cùng quân sự tố chất bởi vì bọn hắn nắm giữ những thứ này ma túy thường thường cũng càng dễ dàng vừa ý bọn hắn cái này cũng là quốc nội rất nhiều phạm pháp tổ chức ưa thích dùng lui ngũ quân nhân nguyên nhân một trong lui ngũ quân nhân đó là đánh qua súng giết hơn người Dĩ nhiên không phải loại kêu bình thường kêu rất lớn tiếng, thật đã có chuyện lúc liền dọa đến run chân tiểu Lưu Minh, tiểu Lưu Minh có thể so sánh được. Đối với cái này một điểm ma túy cũng không ngoại lệ, đồng thời bọn hắn cho rằng đã từng đi lính còn có tương đối phản chính xác, chống theo dõi năng lực, những thứ này nhất là tại tàng chữ ma túy, vận chuyển ma túy hoặc là xảy ra chuyện muốn chạy trốn lúc 10 phần hữu dụng. Lại thêm lui ngũ quân nhân thường thường không thể thích ứng hòa bình xã hội sinh hoạt mà khốn cùng liễu đổ, cho nên thường thường chịu đựng không được ma túy tổ chức lợi dụng mà bị kéo xuống nước. Ta tại hiện đại lúc thì nhìn qua dạng này một cái tin tức ngay cả có cái ma túy tổ chức vì đề cao trong tổ chức tố chất chuyên môn thuê lui ngũ quân nhân đồng thời đem hắn vũ trang lên hợp thành một chi đội ngũ cái này trên thực tế chính là nắm giữ một chi quân đội riêng nhưng mà cũng vừa vặn là như thế này phục viên quân nhân mới càng thích hợp trở thành chúng ta nằm vùng nhân tuyển thậm chí lựa chọn phục viên quân nhân mà nói chúng ta còn có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện phiền toái tỷ như cũng không cần diễn trò khai trừ cái nào đó cảnh sát vũ trang hoặc công an cũng không cần đem bọn hắn vứt xuống trong một giam chúng ta phải làm hết vậy chính là nhường phục viên quân nhân đi vào ma túy tổ chức trong tầm mắt gây nên chú ý của bọn hắn cũng liền có thể muốn làm điểm này phương pháp rất nhiều. tỉ như bởi vì sinh hoạt bức bách bất đắc dĩ đi thử lấy vận mấy lần ma túy, mà ở vận chuyển ma túy thời điểm dựa vào cơ trí của hắn cùng quân sự tố chất có thể nhẹ nhõm tránh thoát công an điều tra, như vậy rất nhanh liền có thể bị ma túy tuệ nhãn thức anh hùng. Điểm này nói đến còn thật sự để cho người ta chua sót, bởi vì lui ngũ quân nhân chịu sinh hoạt bức bách điểm này căn bản cũng không cần trang, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt đâu, lại tỷ như còn có thể nhường lui ngũ quân nhân giả vờ không biết đi tìm một cái đã bị ma túy tổ chức kéo xuống nước chiến hữu ôn chuyện Lúc này một ngụm ít rượu vào trong bụng, lại nói nói chuyện sinh hoạt khốn cảnh cùng đủ loại khó xử. cái này chiến hữu hơn phân nửa liền sẽ giới thiệu đem hắn kéo vào tổ chức. đương nhiên, tại lựa chọn nằm vùng thời điểm chúng ta đều có đi qua tỉ mỉ chọn lựa. đối với cái này một điểm chúng ta là tuân theo tha ít chứ không lung tung nguyên tắc. tha bị ít một chút cũng không cần người quá nhiều. nguyên nhân rất đơn giản, nội ứng thứ này một cái ma túy trong tổ chức chỉ cần đánh vào một cái, hai cái cũng liền không sai biệt lắm. thông qua bọn hắn chúng ta cũng liền có thể nắm giữ được tin tức cần. nhiều người ngược lại có càng nhiều bại lộ nguy hiểm. thế là ngay tại chúng ta căn cứ hấp tấp bảy ra huấn luyện đồng thời, tại không làm người biết chỗ tối thì có một tấm lưới đã lặng lẽ hướng tập đoàn bán ma túy vung đi. doanh trưởng. hôm nay ngay tại ta vội vàng chỉnh lý các nơi truyền lên nội ứng tình huống thời điểm trần đội trưởng liền đi tiến văn phòng hướng ta báo cáo chúng ta huấn luyện đã tiến hành hơn một tháng ngươi xem có phải hay không sáu nhường các đồng chí làm thật động hơn mấy trở về ngươi cảm thấy bây giờ đạt đến xuất động yêu cầu sao ta hỏi không sai biệt lắm a trần đội trưởng trả lời lại nói việc này luôn có lần thứ nhất lời này là không sai hơn nữa giống chúng ta dạng này thí nghiệm tính chất huấn luyện còn nhất thiết phải đang không ngừng trong thực tiễn tìm giải quyết vấn đề vấn đề cho nên nếm thử là rất trọng yếu ta không có trả lời mà là hỏi ngược lại vậy ngươi có hay không chuẩn bị kỹ càng kế hoạch hành động sách bản kế hoạch trần đội trưởng khổ sở trả lời ta là một cái người thô kệch chữ lớn cũng không thức mấy cái ta hay dùng nói đi không có vấn đề cứ nói đi ta đối với cái này điểm thực sự có chút rất khó tưởng tượng bởi vì này trần đội trưởng là một cái phản trộm thần thủ vậy mà không biết chữ bất quá suy nghĩ một chút lại cảm thấy bắt kẻ trộm giống như cùng biết chữ xác thực không có bao nhiêu quan hệ kỳ thứ sáu cũng không kế hoạch gì trần đội trưởng nghĩ nghĩ liền nói giống như chúng ta phía trước liền thảo luận qua như thế đem những này cảnh sát mặc thường phục cho an bài đến biên cảnh khu vực, bọn hắn có thể ngụy trang thành thương nhân, hành khách, tiểu phiến các loại, thậm chí còn có thể xuất cảnh tiến vào Myanmar một tỷ, ở nơi đó quan sát ma túy thì càng thuận tiện một chút. Đối với điểm này ta là nhận đồng, nguyên nhân là Myanmar đối với ma túy lực khống chế độ liền kém xa Trung Quốc chúng ta, này chủ yếu là bởi vì ma túy cũng tại quốc gia này phiếm lạm mở rất khó khống chế nguyên nhân, nước ta ma tuy đầu mục cũng chính là lợi dụng điểm này mà trốn ở Myanmar điều khiển chỉ huy, như vậy thì không cần lo lắng sẽ bị chúng ta nổ tận gốc. Cũng chính vì như thế, ma túy tại Myanmar cảnh nội lúc sẽ không có bao nhiêu cảnh giác. cái này tự nhiên cũng sẽ cho chúng ta thường phục cung cấp rất nhiều cơ hội. một phương diện khác, chúng ta công an nếu như là muốn xuất ngoại thi hành nhiệm vụ, vậy thì sẽ dính đến quốc cùng quốc ngoại giao vấn đề. nhưng nếu như chúng ta chỉ là phái ra một chút thương nhân hoặc là tiểu phiến, sẽ không cần phiền bái nhiều như vậy thủ tục. dù sao từ trung hoa trung quốc cải cách khai phóng đến nay bên trong xa biên giới ngọc khí, kim sức chờ mậu dịch cũng là rất thường xuyên. cái này cũng là bên trong xa đường, cái một ngày số lượng xe chạy đều có hơn 6.000 nghìn chiếc nhiều. nguyên nhân, cho nên phải nói trần đội trưởng ý nghĩ này đích thật là có thể được. nhìn thấy ta gật đầu trần đội trưởng liền để xuống một nửa tâm hắn nói tiếp ngoại trừ An Ma phương diện bên ngoài chúng ta còn có thể tại thụy lệ bên xe nhà ga các vùng bố trí thường phục quan sát một khi phát hiện mục tiêu khả nghi hoặc là khả nghi cỗ xe liền thông chi công an điều tra ta tin tưởng này lại tại ở mức độ rất lớn nâng lên cao chúng ta tập độc hiệu suất có lực đả kích ma túy đồng thời không chế lại ma túy chạy vào Đề cao tập độc hiệu suất điểm này ta tin tưởng ta nói nhưng mà có lực đả kích ma túy đồng thời không chế ma túy chạy vào sáu ta cười lắc đầu nói giống như trần đội trưởng phía trước nói ngươi ở đây chào kẻ trộm cầm ra tên sau đó ngược lại đã bắt không được ăn trộm đây là vì cái gì đó còn cần phải nói trần đội trưởng không chút nghĩ ngợi trở về đáp người người đều biết ta liền kẻ trộm đối với ta cũng có đề phòng cho nên sáu ta nói cha ma túy cũng là chuyện như vậy nếu như người người đều biết chúng ta có cảnh sát mặc thường phục độc như vậy phiến cũng sẽ càng ngày càng cẩn thận chúng ta cũng liền càng khó bắt lấy ma túy sơ hở ngươi nói đúng không nô no. trần đội trưởng nghe vậy không khỏi gật đầu một cái doanh trưởng nói rất đúng thế nhưng là sáu việc này ma túy sớm muộn cũng sẽ biết đến không phải Hơn nữa chúng ta đang huấn luyện bên trên cũng một mực chú trọng điểm này, cho nên liền áo cảnh sát từ trước tới giờ không trực tiếp bắt người. Như thế vẫn chưa đủ. Ta nói, nếu như chúng ta đứng tại ma túy góc độ đi cân nhắc, nếu như nhiều lần cũng là tại vận chuyển ma túy tuyến đường bên trên bị bắt, một lần, hai lần bọn hắn sẽ không hoài nghi, ba lần, bốn lần bọn hắn liền có thể nhất định là trên đường xảy ra vấn đề. Ma túy cũng không phải đống đốc bọn hắn giống như chúng ta cũng sẽ tìm kiếm vấn đề, phát hiện vấn đề đồng thời giải quyết vấn đề, thậm chí có thể nói bọn hắn so với chúng ta càng có tính tích cực, bởi vì một khi bị trảo đối bọn hắn tới nói liền mang ý nghĩa rất có thể muốn mất đi tính mạng. Thế nhưng là 6. nếu như không ở trên đường trào đó là sáu, chân đội trưởng khuôn mặt nghi hoặc thả dây dài câu cá lớn, ta nói cũng chính là phái người đối với một chút xác định là ma túy mục tiêu tiến hành theo dõi, thậm chí tại điều tra thời điểm còn muốn có ý định đem hắn buông tha. Thử nghĩ, nếu như chúng ta tại những này ma túy quá cảnh lúc liền đem nó bắt được, chúng ta bắt được nhiều lắm là cũng chính là mấy cái vận chuyển ma túy tiểu lâu la mà thôi, đối với những cái kia tại nước ta cảnh nội chắp đầu người đâu, còn có bán trao tay ma túy đâu, liên tất cả đều ung dung ngoài vòng pháp luật. Nếu như chúng ta có thể một đường theo dõi nhóm này ma túy. liên có thể một đường ghi chép phía dưới toàn bộ tuyến chuyển vận ma túy cái này bắt được ma túy cùng siêu giao nộp ma túy chỉ sợ sẽ so với chúng ta tưởng tượng còn nhiều hơn nhiều lắm hơn nữa không chỉ có như thế bởi vì chúng ta là tại ma túy vòng vo mấy tay sau đó mới đưa những độc phẩm này truy tầm độc như vậy phẩm tổ chức thậm chí cũng không biết là khâu nào xảy ra vấn đề nay liên đạt đến chúng ta ẩn tàng cảnh sát mặc thường phục mục đích ngay vậy trần đội trưởng không khỏi liên tiếp gật đầu doanh trưởng nói đúng cứ như vậy ma túy chịu đã kích sẽ không chỉ là vận chuyển ma túy cái này một cái hoàn tiết mấy người mà rất có thể lại là nước ta cảnh nội toàn bộ tuyến này đối ma túy đả kích không thể nghi ngờ muốn so chỉ là mất đi một chút ma túy muốn tới phải thê thảm nhiều lắm như vậy sáu chúng ta tiếp xuống nhiệm vụ chính là tăng cường công an bộ môn theo dõi huấn luyện không chỉ là theo dõi công an bộ môn theo dõi huấn luyện ta nói nếu như nhiệm vụ là dựa theo cái chương trình này tiến hành lời nói đây cũng là mang ý nghĩa chúng ta rất có thể sẽ cùng theo ma túy sờ đến bọn họ đất tập trung hoặc là hang ổ mà chút đất tập trung hoặc là hang ổ ma túy rất có thể là có tổ chức thậm chí còn có võ trang lúc này chính là chúng ta cảnh sát vũ trang binh sĩ xuất động thời điểm đúng đúng Trần đội trưởng tự rêu nói, ta như thế nào đem cảnh sát vũ trang bộ đội nhiệm vụ đều quên hết, thiệt tòi ta vẫn là cảnh sát vũ trang tham gia huấn bộ đội đội trưởng đâu. Ta cười cười tỏ ra là đã hiểu, trên thực tế bây giờ không chỉ là trần đội trưởng, liền ta đây cái hợp thành doanh doanh trưởng đều có chút không làm rõ ràng được mình là cái ngành nào. Bộ môn nhiều lắm không phải. Một hồi là công an một hồi là cảnh sát vũ trang, mà ta chính mình vẫn là hợp thành doanh 6. Cái này luyện một chút liền có chút không biết mình là thân phận gì. Bất quá cái này tựa hồ cũng không phải chuyện gì xấu, bởi vì này đồng thời cũng mang ý nghĩa chúng ta những cán bộ này có thể có công hiệu chỉ huy quân đội, cảnh sát vũ trang cùng công an cái này bà cây sức mạnh. Bởi vì cái gọi là đoàn kết sức mạnh lớn, dĩ vang những ngày này đều là người về người ta về ta lẫn nhau không liên hệ nhau, thậm chí có lúc công an phương diện xuất hiện không cách nào giải quyết vấn đề thời điểm cần quân đội lúc, còn muốn đi qua tầng tầng báo cáo hao phí thời gian tương đối dài thật vất vả mới có thể điều tới một chi quân đội hiệp đồng. Mà bây giờ cũng không giống nhau, chúng ta có thể nhẹ nhõm hơn nữa nhanh chóng điều động chúng ta cần sức mạnh, đồng thời trong thời gian ngắn nhất làm ra thích hợp phản ứng. Cái này có lẽ cũng có thể nói là chúng ta hợp thành doanh một loại khác chỉnh hợp a. Cũng chính là chúng ta hợp thành danh, bây giờ không chỉ chỉ là trên chiến trường bước pháo, thẳng cùng trên không lực lượng chỉnh hợp, còn có công an bộ môn cùng cảnh sát vũ trang bộ đội chỉnh hợp. Chưa xong con tiếp, 844 chương 80, lập công hơn 2 tháng sau căn cứ tham gia huấn binh sĩ liền chính thức đưa vào sử dụng. Đương nhiên, vừa mới bắt đầu chúng ta đưa vào sử dụng binh sĩ chỉ một ít bộ phận. Làm như thế nguyên nhân một mặt là xuất phát từ cẩn thận sáu. Chúng ta lo lắng một chút liền đầu nhập đại lượng công an cùng cảnh sát vũ trang tiến vào tập độc hàng ngũ mà nói. sẽ dùng độc phẩm tổ chức rõ ràng cảm thấy áp lực mà để cao tính cảnh giác. trái lại nếu như chúng ta chậm rãi đi đến đầu thêm người giống như trên chiến trường thêm dầu chiến thuật vậy, vậy đối với ma túy tổ chức tới nói thì có loại ấm nước sôi hút lên cảm giác. một phương diện khác lúc này căn cứ huấn luyện chỉ tiến hành hơn 2 tháng, cái này khiến trong trụ sở công an cùng vũ cảnh tố chất lương héo không đủ, chúng ta lo lắng đem những này binh sĩ một hơi tất cả đều cử đi nhất tuyến rất có thể sẽ xuất hiện dạng này dạng như sai lầm. thế là chúng ta đi qua nhiều lần suy xét. quyết định tinh tuyển xuất hiện ở trong khi huấn luyện biểu hiện vượt trội công an cùng cảnh sát vũ trang trước tiến vào tập động tuyến đầu thử nghiệm dạng này cũng có thể vì đó nó công an cùng cảnh sát vũ trang cung cấp một chút kinh nghiệm chúng ta trinh sát trạm thứ nhất là từ myanmar một tỷ bắt đầu muốn làm điểm này đối với chúng ta tới nói cũng không khó khăn chúng ta chi bộ đội này cũng là công an cùng cảnh sát vũ trang đi cái kia xử lý một gia nhập cảnh giấy thông hành đây còn không phải là quá dễ dàng thế là đám đầu tiên hơn 20 người công an cảnh sát tự lấy đủ loại thân phận tỷ như thương nhân thăm người thân chờ tình thế đi tới một tỷ một tỷ là một cái tiểu trấn Toàn Trấn cũng chỉ có hơn 1.000 nhà tổng nhân khẩu tại khoảng hơn 7.000 người, nhưng mà chính là bởi vì hắn cách bên trong xa biên cảnh bất quá mấy chục mét sáu. Việt Nam tỷ cáo cùng Myanmar một tỷ khoảng cách chỉ vẹn vẹn có 500 m Bởi vậy một tỷ nơi này cư dân nguyên thủy mặc dù không nhiều, nhưng lui tới lại có rất nhiều địa phương khác chạy tới thương nhân, cái này cũng là Myanmar sở dĩ sẽ đem một tỷ xưng làm một tỷ nguyên nhân, một tỷ tại Myanmar ngựa bên trong y tứ, chính là phồn hoa náo nhiệt Tiểu Trấn. Ở nơi này trong Tiểu Trấn chúng ta cho rằng phân bố bên trên hơn 20 người công an cảnh sát còn kém không nhiều lắm. dù sao chúng ta cần quan sát giám thị chỗ cũng không phải một tỷ toàn chấn mà là một tỷ bên trong người miệng tương đối dày đặt một chút đường đi phiên trợ cùng với đường cái trở. đến nỗi thông tin phương thức vậy thì đơn giản một tỷ cùng ta nước tỷ cáo bất quá 500 trăm mét tùy tiện cầm mấy cái công suất tương đối lớn một chút bộ đàm cũng liền có thể hợp thời đem tin tức truyền vào chúng ta thiết trí tại tỷ cáo điểm liên lạc mà sự tình cũng đang giống chúng ta tưởng tượng một dạng bởi vì myanmar phương diện đối với ma túy khống chế cũng không nghiêm ngặt lại thêm một tỷ chấn người lưu lượng rất lớn cho nên kẻ buôn ma túy kẻ buôn bán ma túy ở chỗ này giao dịch đơn giản liền có thể dùng trang trận cái từ này để hình dung chúng ta tiểu phân đội vừa tiến vào một tỷ không lâu dẫn đội lịch sử sáng tỏ ngay tại trong bộ đàm báo cáo không thể tưởng tượng nổi nơi này mua bán ma túy giống như bán rau củ mở dạng Tùy tiện trốn đến cái nào trong góc tường mà bắt đầu mà cả nói xong giá tiền nhìn chung quanh một chút không có người nào liền đem một bao bao đồ vật nhét tới lấp đầy thậm chí còn có người chủ động tiến lên đây hỏi chúng ta có cần hay không nha phiến chú ý ta hướng về phía mỹ rộ phụ nói các ngươi bây giờ là tại myanmar không có quyền lực chấp pháp chớ quên thân phận của mình là lịch sử sáng tỏ ứng tiếng ta chỗ này nói tới thân phận có hai tầng ý tứ một cái là thân phận chân thật của bọn hắn là Trung Hoa Trung Quốc Công an, một người khác chính là bọn hắn bây giờ chỗ giả trang thân phận. Phải nói chúng ta làm như vậy vẫn có chút nguy hiểm, hắn nguy hiểm chủ yếu là đến từ nếu như thân phận bị Myanmar phía chính phủ biết, cũng rất có khả năng sẽ đem bọn hắn coi như gián điệp hoặc là gây nên phương diện khác một chút hiểu lầm, cho nên hành động như vậy chỉ có thể nhãn quan mà tuyệt đối không cho phép động thủ. Chuyện sau đó liền dễ làm hơn nhiều, lịch sử sáng tỏ một đoàn người hai, hai một tổ phối hợp với nhau lấy phân tán tại một tỷ mỗi cái nhân khẩu đất tập trung. bọn hắn phải chú ý hoặc là theo dõi chính là những cái kia từ Trung Quốc tới bách tính hoặc là muốn tiến vào nước ta cảnh nội một chút khả nghi cố xe cùng nhân vật khả nghi lúc này lịch sử sáng tỏ chờ công an hai tháng này từ trần đội trưởng nơi đó học được bắt ăn trộm bản lĩnh liền phát huy được tác dụng mặc dù bọn hắn bây giờ phải làm cũng không phải bắt kẻ trộm nhưng từ một loại nào đó trên trình độ tới nói kẻ trộm cùng ma túy lúc này về tâm lý đều là giống nhau đều là bởi vì muốn làm một ít tám muội chuyện mà trộm dạng trong lòng một hư ánh mắt kia biểu lộ cùng động tác tự nhiên là sẽ biểu hiện cùng người thường có chút không giống. Lịch sử sáng tỏ một đoàn người muốn trinh sát đúng là những thứ này, sau đó lại vô tình hay cố ý theo dõi bộ này phần người. Lúc này sẽ xuất hiện hai loại tình huống, một là xác định bọn hắn mang theo ma túy, này chủ yếu là bởi vì ma túy thân ở Myanmar cho nên cũng không phải rất cẩn thận. Lịch sử sáng tỏ bọn người có thể tận mắt thấy bọn hắn tại giao dịch thậm chí là tàng trữ ma túy. Đối với cái này bộ phận người chúng ta liền khai thác phía trước nói tới thả dây dài câu cá lớn phương thức, cũng chính là tại biên cảnh lùng tìm thường có ý đem hắn buông tham mà một đường truy tung trí độc phẩm giao hàng điểm. Một loại khác tình huống chính là không xác định là không mang theo ma túy. đối với cái này loại người cũng không thắng được chúng ta ở tại quá quan thời điểm trọng điểm điều tra chính là tôi, hơn nữa lịch sử sáng tỏ bọn người còn có thể căn cứ vào bọn hắn tại một tỷ hành vi phán đoán sơ khởi phía dưới bọn hắn có thể tàng trữ ma túy phương thức tỷ như có một bách tính mua một đống đồ chơi nhỏ tiếp lấy hết nhìn đông tới nhìn tây đi vào trong một cửa hàng mua tôn phật tượng sáu nay liền không cần nói tượng phật kia cũng rất có khả năng có vấn đề lại tỷ như nói cái nào đó thương nhân tiến vào mỗ ra cửa hàng sau đó liền đổi một thân mang theo dân tộc đặc sắc của áo đi ra lúc này sắp cũng đã thành nhân vật khả nghi sáu không có việc gì ngươi hóa cái gì trắng a lịch sử sáng tỏ bọn người cần phải làm là đem những này tin tức lại thêm người khả nghi dáng vẻ ngồi cỗ xe hoặc là mang bên mình mang vật phẩm chờ hướng chúng ta hồi báo thậm chí còn có thể một đường đi theo người hiểm nghi qua ải hợp thời hướng chúng ta hồi báo người hiểm nghi vị trí bởi như vậy chúng ta tại biên cảnh điều tra thời điểm thì có tính nhắm vào sáu chúng ta thực sự không cách nào đem thông qua biên giới tất cả cỗ xe cùng người đi đường đều từng cái điều tra đi nhưng đem những này bị hoài nghi cỗ xe cùng người đi đường làm trọng điểm tiến hành điều tra vẫn có thể làm được mà bọn hắn phải làm vẹn vẹn chỉ là cầm chúng ta chuyển cho hiểm nghi của bọn họ người đủ loại đặc thù đi đối với người thế là ngay tại công an bộ môn từng tiếng vừa mừng vừa sợ tiếng báo cáo bên trong bản ghi chép bên trên ma túy số lượng liền một bút một bút tăng thêm đi lên một ngày làm việc kết thúc sau đó kết quả là để cho ta cùng với tất cả bộ chỉ huy các cán bộ choáng vang 6. một ngày này thời gian chúng ta liền siêu giao nộp 30 mấy bút ma túy tổng cộng hơn 10 kg đương nhiên cái này hơn 10 kg cũng không tất cả đều là hải lạc bởi vì sáu cái này muốn tất cả đều là hải lạc bởi vì mà nói liền cực kỳ khủng khiếp ở trong đó tương đương một bộ phận vẫn là nha phiến phải biết lúc này kỳ hải lạc bởi vì vẫn còn tương đối thiếu hoặc cũng có thể nói chính là từ nha phiến hướng về hải lạc bởi vì phương hướng này chuyển hình trong quá trình nhưng liền xem như dạng này cũng là khá kinh người rồi bởi vì chúng ta cả ngày hôm nay sưu giao nộp đến ma túy còn kém không nhiều đến đến mọi khi công an bộ môn một tháng đoạt lại đến ma túy tổng hợp lại hơn nữa ở trong đó còn không có tính cả ta nhóm có ý định bỏ qua dùng thả dây giải câu cá lớn ma túy triệu kính bình công bố một cái số liệu này thời điểm trong bộ chỉ huy liền truyền đến một hồi gieo họ các chiến sĩ đều giống như đánh thắng một trận tựa như lại ngày lại gọi doanh trưởng lúc này trần phó cục trưởng liền cầm lấy mịp rỗ nói với ta đạo lâm cục trưởng điện thoại Nô, no. ta gật đầu một cái. Lâm cục trưởng chính là cục trưởng cục công an, nghiêm chỉnh mà nói cũng chính là chúng ta căn cứ trực tiếp thượng cấp hoặc là tổng chỉ huy. Ở đây sở dĩ phải dùng nghiêm chỉnh mà nói, đó là bởi vì trên mặt nội thật sự là hắn là của chúng ta thượng cấp, thế nhưng là ai cũng biết quyết định căn cứ này còn có căn cứ hết thệ sự vụ kỳ thực là ta. Trong này quan hệ cũng không cần nói tỉ mỉ, từ cần đi lên nói, những thứ này tham gia huấn nhân viên tỷ như công an còn có cảnh sát vũ trang, bọn hắn đương nhiên là từ nơi đó công an bộ môn chỉ huy, bằng không cái này tập động hành động liền căn bản không cách nào phối hợp cũng không cách nào bày ra. Nhưng trên thực tế. lúc này công an bộ môn đối với chúng ta căn cứ huấn luyện tình huống cùng trạng thái chỉ dừng lại ở hiệu rõ phương diện bên trên 6. phải biết bọn họ là công an bộ môn hơn nữa tuyệt đại đa số cán bộ vẫn là 79 năm trước đây quân nhân giải ngũ đây là chúng ta việt nam đặc sắc không có ở trên cương vị phấn đấu cái mười mấy năm muốn trở thành cán bộ nòng cốt đó là khó càng thêm khó trừ phi là có cửa sau nói đơn giản chính là chỗ này chút cán bộ nòng cốt bao quát lâm cục trưởng ở bên trong đối với chúng ta huấn luyện cơ hồ liền có thể nói là rốt đặc cán ai thế là chỉ có thể buông tay để chúng ta làm thậm chí có lúc chính là nghị sách mấy cái đề nghị cũng không biết nói cái gì Trên thực tế, trong lòng bọn họ kỳ thực cũng biết, chúng ta thế nhưng là hợp thành doanh binh sĩ 6. Thân là cục công an bọn hắn đương nhiên biết chúng ta cái này hợp thành doanh lai lịch, cho nên liền xem như muốn chỉ vùng cũng không cách nào chỉ huy. Ta là Dương Học Phong. Ta tiếp điện thoại liền biểu lộ thân phận. Dương Học Phong đồng chí. Đầu bên kia điện thoại vang lên Lâm cục trưởng tiếng cười, chúc mừng các ngươi cái nào, trận đầu báo cáo thắng lợi, đánh xinh đẹp. Trên thực tế, đội ngũ chúng ta bên trong rất nhiều người trước đây không lâu còn đang suy nghĩ, mới chỉ huấn luyện hơn 2 tháng, có thể huấn luyện được bộ dáng gì tới. Một ngày này xuống tất cả mọi người liền không có lời nói. Đáng sợ hơn vẫn là Các ngươi hôm nay mới chỉ phái ra 20 mấy người, vẹn vẹn chỉ theo dõi một đường, đây nếu là đem hơn 200 tên công an khác thêm hơn 1.000 tên cảnh sát vũ trang tất cả đều phái ra, còn đến mức nào? Dương học phong đồng chí, cảm tạng ngươi, nguyên bản ta còn đối với có thể hay không hoàn thành thượng cấp nhiệm vụ giao cho chúng ta lo lắng, bây giờ là yên tâm. doanh trưởng, tại ta để điện thoại xuống thời điểm trần phó cục trưởng không khỏi cảm thán đạo, bây giờ ta còn thực sự là phục ngươi, kể từ cái cách khai phóng đến nay mà tuy thứ này liền khốn nhiều chúng ta mấy năm. Chúng ta toàn bộ công an bộ môn hàng ngàn hàng vạn người đối với cái này cũng không có rất tốt phương pháp giải quyết, không nghĩ tới ngươi cái này mới ngắn ngủn thời gian mấy tháng thì có đột phá tính tiến triển. Xem ra có đôi lời thực sự là nói đúng, cái này lui về phía sau ma tuy thời gian nhưng là không dễ chịu đi. Nghe vậy ta không từ bất đắc gì cười cười, sự tình kỳ thực cũng không có giống Lâm Cục trưởng cùng Trần Phó Cục trưởng nghĩ lạc quan như vậy, một mặt là chúng ta hôm nay phải đi ra ngoài cái này hơn 20 người tất cả đều là tinh anh. Một phương diện khác chính là Ma Túy lại chịu đến những thứ này, sau khi đả kích chắc chắn cũng sẽ càng ngày càng cẩn thận, coi như bọn hắn không biết là khâu nào xảy ra vấn đề cũng không biết chúng ta nắm giữ cảnh sát mặc thường phục cũng là như thế. Theo lý thuyết, cái này lui về phía sau cùng Ma Túy đấu tranh nhất định sẽ càng ngày càng phức tạp cũng càng ngày càng khó khăn. Chưa xong con tiếp. 845 chương 81, đặc công biên cảnh tập độc thắng lợi ở một mức độ rất lớn tăng cường căn cứ tham gia huấn bộ đội lòng tin cùng sĩ khí, nhất là vài ngày sau chúng ta phụ trách thả dây giải câu cá lớn binh sĩ cái này cũng truyền đến tin chiến thắng 6. Ta cảnh sát vũ trang binh sĩ tại mấy cái bất đồng tình huyện, phối hợp nơi đó cục công an nhất cử phá hủy năm cái ma túy ổ, chúng siêu giao nộp ma túy trên trăm lộ gẹm bắt nghi phạm hơn 10 người, thu được các loại súng ống 20 thành, đạn 1 ngàn phát. Chuyện này đối với chúng ta tập độc đại đội tới nói cũng không có rất lớn độ khó, dù sao từ vừa mới bắt đầu chúng ta đối với tập độc đại đội định niên sẽ không vẹn vẹn chỉ là một chi bảo hộ công an tập độc binh sĩ. Nếu như chỉ là bảo hộ công an tập độc mà nói, vậy nhiệm vụ này cũng quá đơn giản, giống như chúng ta phía trước cắt lương binh bọn hắn là mở chỉ cần mấy cái cảnh sát vũ trang võ trang đầy đủ hướng về bên cạnh vừa đứng liền có thể chấn nhiếp ở rất nhiều ma túy dù sao những cái kia thi hành vận chuyển ma túy ma túy chỉ là một ít lâu la trong này xác thực cũng có một chút kẻ liều mạng tỷ như tại phát giác sự tình không ổn thời điểm liền rút súng làm thú bị nhốt đấu nhưng mà cái này dùng sơ nhị vợ liền có thể rất tốt giải quyết vấn đề sơ nhị vợ có thể trước đó tiềm phục tại chỗ tối có lợi trong địa hình ma túy bởi vì này lúc còn chưa tới nơi ở đây cho nên khả năng không lớn biết chỗ tối có sơ nhị thế là chỉ cần có chuyện gì phát sinh sơ liền có thể nhẹ nhõm giải quyết đi số đông phiến phước Sở Dĩ nói có thể giải quyết hết số đông phiền phức, là bởi vì còn có chút tình huống đặc biệt tỉ như Ma Túy lái xe tại Sơn Nhi, vợ còn chưa kịp làm ra phản ứng lúc liền đã chạy ra ánh mắt, lại tỉ như Ma Túy cưỡng ép lấy con tin các loại. Đối với cái này chút đó chính là vũ cảnh bình thường khoa mục huấn luyện. Đối với tập độc đại đội tới nói nhiệm vụ nguy hiểm hơn, khi thật vẫn là tại thi hành thả dây dài câu cá lớn thời điểm, phải biết lúc này chúng ta theo dõi đến thường thường là Ma Túy sao huyện. Nơi đó đầu chính là Ma Túy đất tập trung. Một phương diện khác cái này thời đại đối với sung ống khống chế lại không nghiêm. Thế là Ma Túy trong tay có mấy cái thương thậm chí là vũ khí hạng nặng vậy cũng là bình thường. nhưng mà cái này lại không làm khó được chúng ta hợp thành doanh 6. Lúc này Trầm Quốc đoàn người này liền tạo nên tác dụng. Phải biết Trầm quốc thế nhưng là chúng ta huấn luyện ra nhóm đầu tiên cảnh sát vũ trang. Tiêu cái gì pháo sáng, bom khói cùng với máy thu hình lỗ kim thậm chí cùng máy bay trực thăng phối hợp với chiến đấu cũng là không thành vấn đề. Cũng tỷ như đối với theo dõi đến một cái lớn nhất ma túy hang ổ đã kích, liền điều tới chỗ phi cơ trực thăng phối hợp. Nguyên nhân là chỗ này ma túy hang ổ lựa chọn địa hình thực sự quá xảo trá. Ma túy chỗ ở nhà lầu cửa vào là một đầu hơn 100 m mở dáng dấp cái hẹp nhỏ, ngõ nhỏ bên ngoài chính là ngựa xe như nước chợ bán thức ăn. Cái này nếu như không phải quen thuộc người còn căn bản là không phát hiện được trong này còn có lộ. Ma túy chọn nơi này làm sao hệt lý do rất đơn giản, từ bọn hắn chỗ tầng 4 trên lầu nhìn xuống. Đối với đi qua ngõ hẻm người là liếc qua thấy ngay, thậm chí tại cảnh sát mặc thường phục cơm thầm trinh sát phía dưới, còn phát hiện ma túy tại nhà lầu bên trên an bài vài tên tay súng luân chuyển cơ vị, cũng chính là mỗi thời mỗi khắc đều có mấy cái cầm 56 súng hòa 56 nửa tay súng đang khống chế đầu này hẻm nhỏ. Có thể tưởng tượng, chúng ta nếu là đối với cái này, điềm điềm khởi sướng chính diện cường công mà nói sẽ xuất hiện tình huống gì? Coi như chúng ta cảnh sát vũ trang nghiêm chỉnh huấn luyện chỉ sợ cũng muốn tại ma túy cái này mấy cái thương hạ thương vong thảm trọng, ma túy chiếm cứ lấy có lợi địa hình đi, chúng ta tại dạng này địa hình rồ nạn dễ gặm vốn là không cách nào bày ra binh lực, lại thêm chung quanh khắp nơi đều là vô tội bất tính, nếu như phát sinh bắn nhau lời nói rất dễ dàng dẫn đến. Đại lượng nội thương, càng quan trọng chính là, cái này dù đi rất có thể còn có lối đi bí mật trực tiếp thông hướng nhân khẩu dày đặc, người lưu lượng lớn trợ bán thức ăn. Cho nên chính diện cường công rất nhanh liền bị chúng ta loại bỏ, dùng tốt nhất hữu hiệu nhất tỷ số chính là máy bay trực thăng tác hàng 6. Thế là chưa nói Lập tức từ bộ đội địa phương điều tới hai khung máy bay trực thăng, đồng thời lại từ Bắc Kinh phương diện điều tới mấy cái máy bay trực thăng bay hành viên 6. Mặc dù chỗ bên trên cũng không thiếu máy bay trực thăng bay hành viên, nhưng chúng ta muốn làm việc này nhưng là muốn đối mặt có võ trang ma túy, vừa tới phổ thông máy bay trực thăng trình độ kỹ thuật không có chúng ta hợp thành doanh chuyên nghiệp bay hành viên cao như vậy. Thứ hai phổ thông bay hành viên cũng không thể rất tốt cùng chiến sĩ phối hợp. Thứ ba phổ thông bay hành viên không có tốt như vậy trong lòng tố chất không cách nào cùng ta quân chiến sĩ chặt chẽ hiệp đồng. Cho nên cân nhắc đến những yếu tố này, chúng ta cuối cùng vẫn quyết định trực tiếp từ hợp thành điều bay hành viên. Ngược lại đi máy bay mà nói cũng chính là mấy tiếng chuyện. Thêm gì nữa thời điểm đánh quyền quyết định này cũng tại trong tay chúng ta. Hết thể đều chuẩn bị thỏa đáng sau đó, chấm quốc bọn người liền cho căn cứ tham gia huấn binh sĩ lên một tiết làm bọn hắn xem thế là đủ rồi thực chiến hóa 6. Lần hành động này toàn bộ quá trình, chúng ta đều dùng chứa ở trên trực thăng camera hoàn chỉnh chụp lại, muốn làm điểm ấy cũng không khó. chúng ta cái này thời đại máy bay trực thăng vũ trang thiết bị điện tử 10 phần đơn giản, tỉ như cái bọc kia tại đầu phi cơ cao hơn xạ máy nhắm chuẩn thiết bị kỳ thực chính là tại đầu ngắm phía sau chứa một cái camera, bay hành viên chính là thông qua cái này camera truyền thâu đến trên màn ảnh hình ảnh tiến hành ngắm chúng. Điều này cũng làm cho cho chúng ta quay chụp hành động lần này cung cấp cực lớn thuận tiện, ở trong đó vì có thể nhìn càng thêm tinh tưởng, chúng ta thậm chí còn đem đầu phi cơ cao hơn xạ súng máy tạm thời tháo bỏ, ngược lại ở loại tình huống này trên cơ bản không biết dùng đến phi cơ trực thăng súng máy cao xạ 6. Nói đùa, ma tùy vị trí thế nhưng là khu náo nhiệt, súng máy cao xạ loại kia lực xuyên đấu Một khi bắn phá đi ai biết sẽ đánh chết bao nhiêu vô tội bất tính. Thế là trầm quốc một đoàn người ngay tại Kameza theo dõi cái tiếp theo tiếp lấy một cái từ trên trực thăng nhảy xuống. Giống như bình thường lúc huấn luyện như thế, bọn hắn một bộ phận nhảy đến mái nhà từ trên hướng xuống thông qua hành lang thiên công, một bộ phận thì dựa vào dây thường đến cửa cửa sổ độ cao trực tiếp đi đến đầu xa kích, ném mạnh pháo sang. Cái gì thế là trực tiếp từ cửa sổ nhảy vào đối với ma túy bày ra đạ kích. Toàn bộ hành động trước sau bất quá 8 phút, chúng ta liền chiếm lĩnh toàn bộ đã từng bị cho rằng là không cách nào công chiếm tầng 4 nhà lầu, còn dư lại chuyện chính là bộ công an đội đi vào siêu giao nộp ma túy, luôn tìm còn sót lại hoặc là xử lý tử thi vấn đề. Cái video này hoàn chỉnh tại thao trường coi như điện ảnh để cho trong trụ sở tham gia huấn binh sĩ sau khi xem xong, toàn bộ thao trường rất nhanh liền vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Tiếp đó lấy Trầm Quốc cầm đầu hơn 10 người cảnh sát vũ trang lại hướng trên chủ tịch đài vừa đi, lập tức liền lần nữa nhắc lên một mảnh càng thêm tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nghe nói từ đó về sau Trầm Quốc một đoàn người đều bị tham gia huấn binh sĩ coi như giống như thần đối đãi. vô luận là công an vẫn là tập độc đại đội mà bọn hắn đối với chúng ta hợp thành doanh những người này thì càng là bội phục sát đất bắt đầu ta còn cảm thấy có chút kỳ quái bọn hắn thấy kính nghệ cũng là trầm quốc nghề này cảnh sát vũ trang không phải cùng chúng ta hợp thành doanh lại có quan hệ thế nào về sau ta mới biết được đây đều là trầm quốc đoàn người này dở cho quỷ bọn hắn đang cấp tham gia huấn binh sĩ giao lưu kinh nghiệm thời điểm liền mang theo một bộ vô cùng không để ý biểu lộ nói này chúng ta điểm ấy bản lĩnh tính là gì nhân ra hợp thành doanh đó mới gọi lợi hại đâu chúng ta một bộ này cũng là từ bọn hắn cái kia học được học chỉ là chút gia lông Thế là những cái kia tham gia huấn binh sĩ liền sẽ đang suy nghĩ, nương tích. Cái này cảnh sát vũ trang đều lợi hại thành bộ dáng này, vậy càng lợi hại hợp thành doanh sức chiến đấu kia còn cao đến đâu? Thế là người người đều đem chúng ta hợp thành doanh chiến sĩ giống Bồ tát một dạng cùng bái, thậm chí còn có không ít người đến tìm hợp thành doanh chiến sĩ ký tên hoặc là chủ bánh chung. Từ nơi này một án lệ ta cũng ý thức được một điểm, cái này tập độc đại đội huấn luyện muốn so ta phía trước tưởng tượng phức tạp hơn nhiều lắm. Cùng lúc đó phụ trách chế định kế hoạch huấn luyện cùng khoa mục huấn luyện Triệu kính Bình cũng ý thức được điểm này, thế là liền cao mày nói, doanh trưởng, ta xem chúng ta như thế huấn luyện tập độc đại đội không được à? Ơn. ta gật đầu một cái, nói một chút nguyên nhân. Cái này tập độc nhiệm vụ bản thân liền là có tính đa dạng. Triệu kính bình trả lời, tỷ như tại bình thường phối hợp công an bộ môn tập độc công tác, nhiệm vụ này liền tương đối đơn giản, tính nguy hiểm cũng so với thấp. Chỉ cần tại bình thường cảnh sát vũ trang bên trên thích đương tiến hành một chút tốc độ phản ứng cùng điều khiển, cố xe những thứ này khoa mục cũng liền có thể đạt đến yêu cầu. Nhưng mà nếu như là đi phá hủy ma túy xào hù dảo, vậy thì không nhất định, đơn giản chỉ cần sơ nhỉ chỉ huy mấy cái thương liền có thể giải quyết, khó khăn giống như chúng ta vừa rồi thi hành nhiệm vụ kia một dạng. nhất định phải có phi cơ trực thăng phối hợp, cần phải có nắm giữ các hàng đồng thời cũng có thể độ cao hiệp đồng cao tố chất chiến sĩ mới có thể rất tốt hoàn thành nhiệm vụ. Theo lý thuyết, đồng dạng là tập độc, nhưng khác biệt nhiệm vụ lại đối với chúng ta không có cùng yêu cầu, hơn nữa ở trong đó khác biệt còn tương đối lớn. Người phân tích không sai, ta đồng ý nói, cho nên chúng ta không thể đem cái này nhiệm vụ huấn luyện đơn giản một đao cắt, chỉ quy về tập độc đại đội thống nhất huấn luyện liên chuyện mà hẳn là căn cứ vào bất đồng nhiệm vụ nhu cầu tiến hành bất đồng, có châm đối tính huấn luyện, dạng này mới không đến mức tạo thành cảnh lực cùng thời gian huấn luyện lãng phí. Sở dĩ biết nói thống nhất huấn luyện là loại lãng phí, là bởi vì nếu như cái này thống nhất huấn luyện là dựa theo phổ thông nhiệm vụ yêu cầu tới huấn luyện, như vậy rất rõ ràng sẽ không có người có thể hoàn thành độ khó cao tỷ như cần máy bay trực thăng tác xuống nhiệm vụ. Nếu như dựa theo nhiệm vụ độ khó cao yêu cầu tới thống nhất huấn luyện và làm cho những này chiến sĩ thi hành phổ thông nhiệm vụ, đó không thể nghi ngờ chính là lớn tài tiểu dụng, không chỉ có lãng phí thời gian, tài lực, đồng thời cũng lãng phí chúng ta có hạn nhân tài tài nguyên. Cho nên, ta nói, chúng ta rất có tất yếu bồi dưỡng được một chi đặc thù cảnh sát vũ trang binh sĩ. chi này cảnh sát vũ trang binh sĩ giống như chúng ta huấn luyện ra cảnh sát vũ trang liền một dạng nắm giữ tân tiến chiến thuật cao tân thiết bị cùng tân tiến các loại vũ khí bọn hắn phải đối mặt đúng là loại này độ khó cao nhiệm vụ thậm chí có lúc còn muốn đảm nhiệm cùng rác đại ma túy tổ chức bày ra sống mái với nhau nhiệm vụ đối với chi bộ đội này tính chất liền có chút giống chúng ta bộ bên trong đặc công liên triệu kính bình nói trên chiến trường sẽ cần đặc công liên thi hành nhiệm vụ đặc thủ, hòa bình xã hội cũng tương tự cần đặc thù cảnh sát vũ trang tới thi hành nhiệm vụ đặc thù chi bộ đội này liền kêu sáu đặc công ta muốn cũng không muốn liền trả lời đạo đặc trùng cảnh sát tên gọi tắt đặc công cái tên này hảo triệu kính bình gật đầu nói liền kêu là công danh phủ kỳ thực vừa vặn lại cùng đặc công đụng lên một đôi chờ triệu kính bình mang theo chúng ta thảo luận kết luận rời đi thời điểm ta cũng không khỏi thở dài nguyên lai đặc công vẫn là như thế tới chưa xong còn tiếp 846 chương 82 mã đảo chiến tranh chúng ta tại tập độc trong công tác lấy được thành công to lớn cũng khiến cho tham gia huấn binh sĩ người người đều kích động hy vọng có thể sớm ngày đi lên nhất tuyến tiểu thí thân thủ nhưng mà bọn hắn càng như vậy ta thì càng không để bọn hắn đi lên nhất tuyến bởi vì ta rất rõ ràng làm cảnh sát mặc thường phục thứ này cần một chút thường nhân không có sự nhấn lại, Mặc dù phía trước đã đem bọn hắn phóng tới trên xã hội dùng phân biệt người hiểm nghi phương pháp để bọn hắn thực tiễn mấy lần, nhưng chân chính giao đấu ma túy thời điểm cái kia nhưng lại là một chuyện khác. Đầu tiên là ma túy có thể so sánh kẻ trộm muốn rào hoặc nhiều lắm cũng nguy hiểm nhiều lắm, làm kẻ trộm bị bắt lại cái kia không có gì lớn. Bây giờ nghiêm trị còn chưa bắt đầu, trộm vật móc túi nhiều lắm là ở bên trong quan mấy tháng tiểu ra tới. Mà ma túy bị bắt lại cái kia động một chút thì là vô hạn thậm chí là tử hình. Theo lý thuyết cái này trực tiếp quan hệ đến ma túy cả một đời hoặc là vấn đề sinh tử. Thế là ma túy từ đối với sinh mạng mình cân nhắc. Tất nhiên sẽ ẩn giấu sâu hơn, bị phát hiện thời giã tất nhiên sẽ cùng chúng ta đấu cái cá chết lưới rách. Xuất phát từ nguyên nhân này, nếu là cảnh sát mặc thường phục không có tốt đẹp tâm lý tố chất, tại phát hiện ma túy lúc biểu hiện quá nóng nổi hoặc là hưng phấn lời nói, cái kia rất dễ dàng liền bị ma túy phát giác. Kết quả của nó chẳng những sẽ làm cho nhiệm vụ thất bại, còn có thể đả thảo kinh xà thậm chí làm cho thường phục có sinh mệnh nguy hiểm. Nhất là những cái kia muốn đi Myanmar trinh sát công an 6. bộ này phần công an bởi vì phải xuất ngoại vì để tránh cho xuất hiện quốc cùng quốc trước đây tranh chấp cho nên bọn hắn không thể mang theo thương nhánh mà ma túy đương nhiên không có phương diện này cố kỵ theo lý thuyết đến lúc đó ta công an kiển cảnh chính là hoàn toàn ở vào bị động địa vị một phương diện khác đối với công an kiển cảnh tới nói cái này chảo ma túy cùng chảo kẻ trộm cũng hoàn toàn là hai việc khác nhau cái này chảo kẻ trộm a cái này thời đại trộm mặt móc túi hiện tượng vẫn thật nhiều công an kiển cảnh nhóm tùy tiện trên đường đi mấy vòng cũng có thể bắt lấy mấy cái kẻ trộm nhất là đưa đến chúng ta căn cứ tới tham gia huấn những thứ này cảnh sát bởi vì công an bộ môn ủng hộ những thứ này công an kiền cảnh người người cũng là trong tỉnh xuất sắc nhất công an cái này vài trăm người bên trong không có nắm qua ăn trộm cái kia năm ngón tay đều có thể đến được chính là bởi vì dạng này cho nên chảo kẻ trộm đối bọn hắn tới nói cũng không phải một loại khiêu chiến cái này cũng là bọn hắn tại xã hội thực tiễn lúc phát hiện người hiểm nghi phía sau có thể mặt không đỏ tim không đập nguyên nhân sáu chỉ là chảo kẻ trộm đi không tính là cái đại sự gì nhưng mà chảo ma túy cũng không giống nhau cái này ở công an bộ môn bên trong thế nhưng là một cái công lớn nhất là bây giờ thượng cấp quyết định đại lực đả kích ma túy tổ chức thời điểm thế là như thế một kích động sáu cũng rất có khả năng chuyện xấu Vì vậy đối với những cái kia cấp thiết muốn bên trên nhất tuyến chào ma túy công an kiểm cảnh, ta đâu chỉ không để cho bọn hắn đi lên, ngược lại còn để cho người ta âm thầm đem bọn họ tên nhớ kỹ. Có ý thức theo dõi bọn hắn lúc huấn luyện biểu hiện, nếu như vẫn là không có đem phần kia phủ khô cho san bằng, vậy cái này bộ phận người cũng chỉ có trở về công an bộ môn chào ăn trộm phần. Ngược lại là những cái kia có thể làm đến bàng nhục không kinh sợ đến mức, đang quan sát bọn hắn sau một thời gian ngắn liền từng nhóm từ từ đem bọn hắn vùi đầu vào tập độc thưởng phục trong đội ngũ đi. Cùng lúc đó tập độc đặc công cũng tại tích cực tổ kiến bên trong, đặc công nguồn mộ lính cũng không cần nói, chính là từ tập độc đại đội bên trong chọn lựa. bộ này phân nhân số không cần nhiều, nhưng yêu cầu tinh sáu. Điểm này đối với cảnh sát vũ trang bộ đội khó khăn không phải rất lớn, nguyên nhân là những thứ này cảnh sát vũ trang đồng dạng cũng là đến từ các bộ đội tinh anh, đi lên chiến trường cùng càng quỷ tử đánh trận thậm chí cao tới 80%, mặt khác 20% sở dĩ chưa từng đánh trận. chiến. Là bởi vì bọn họ là tại thông tin, cảnh vệ, tình báo các phương diện nhân tài. Từ một điểm này tới nói thượng cấp đang suy nghĩ tổ kiến tập độc đại đội lúc vẫn là hết sức kín đáo, bọn hắn biết tập độc đại đội là một cái doanh cấp tổ chức. Hơn nữa lui về phía sau rất có thể cần mở rộng, cho nên từ vừa mới bắt đầu nên chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. cái này cũng cho chúng ta tổ kiến đặc công binh sĩ cung cấp rất lớn thuận tiện nhất là tham gia huấn binh sĩ vừa nghe nói chúng ta muốn xây dựng cái này đặc công binh sĩ chính là giống thẩm quốc chi này cảnh sát vũ trang một dạng chuyên môn dùng tiến hành đặc thủ, độ khó cao lúc tác chiến cái kêu báo danh lúc người người đều giống như đánh máu gà tựa như thậm chí đều có không thiếu công an kiển cảnh hy vọng có thể gia nhập vào chi bộ đội này sáu bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cứ việc những thứ này công an kiển cảnh cũng là công an bộ môn bên trong tinh anh nhưng bọn hắn tựa hồ cũng không thích hợp gia nhập vào đặc công nguyên nhân cũng không cần nhiều lời chưa bao giờ trải qua loại kia cường độ cao chiến tranh bọn hắn ở trong lòng tố chất cùng quân sự tố chất bên trên rất khó đạt đến yêu cầu đương nhiên ta cũng sẽ không vì vậy mà đem công an kiển cảnh liền cự tuyệt ở ngoài cửa ta đối với những cái kia công an kiển cảnh đáp lời chính là chúng ta chỉ chiêu 150 người nếu có thể ở các hạng sát hoạch tới kích viên cái khác đối thủ cạnh tranh lời nói cái kia vô luận công an vẫn là cảnh sát vũ trang cũng có thể tiến đạt công ta đây sao nói chuyện công an kiển cảnh nhóm liền trợn tròn mắt sáu phải biết chúng ta khảo hạch hạng mục thế nhưng là thể năng xa kích đánh út chờ binh sĩ đánh giặc khoa mục công an cảnh bên trong thật có chút là phục viên lao binh nhưng vừa tới cái này thể năng nung đã rơi xuống thứ hai nhiều năm cũng không có sở qua trường thương so với cái này vài thứ sao có thể hơn được mới từ trên chiến trường xuống cảnh sát vũ trang a bất quá đối với này bọn hắn cũng là không lời nói nhìn thẩm quốc bọn hắn đánh cái kia một trận hoàn toàn chính xác cũng là cần phương diện này nhân tài thế là phần lớn công an kiển cảnh cũng liền biết khó mà lui nhưng mà vẫn có mấy cái không tí tả ở trong đó lập trường tối kiên định sẽ phải thuộc về một cái gọi đồ tiểu cường công an kiển cảnh mặc kệ người khác nói thế nào hắn cũng phải đem tên này cho báo lên nhưng mà hắn cũng biết lần này tuyệt bạt bên trên hắn không có bao nhiều cơ hội có thể tiến đặt công sáu Thời gian chuẩn bị quá ngắn chúng ta trong vòng 3 ngày liền muốn hoàn thành tuyển chọn này, mà hắn cũng cùng cái khác công an mở dạng, rất nhiều bản lĩnh đã vứt bỏ rất nhiều năm. Kết quả hắn là trái muốn ngủ không được, phải nghĩ lại không cam tâm, thế là lại tìm ta. Doanh trưởng, Đô tiểu cường hướng ta sau khi chào một cái liền mang theo ánh mắt thỉnh cầu nhìn ta, ta muốn xin gia nhập cảnh sát vũ trang binh sĩ. Nô, Vì cái gì? Ta hỏi. Kỳ thực đối với cái này trong lòng ta đã sớm có đáp án. cái này đồ Tiểu Cường đặc công chi mộng còn không có phá diện, hắn là nghĩ tiên tiến cảnh sát vũ trang binh sĩ cùng cảnh sát vũ trang binh sĩ huấn luyện chung. dạng này hắn về sau mới có tiến đặc công bộ đội cơ hội. quả nhiên, đồ Tiểu Cường liền trả lời đạo, báo cáo doanh trưởng, ta muốn làm đặc công, vì cái gã sẽ nghĩ như vậy làm đặc công đâu. ta hỏi, ngươi nên biết đặc công công tác thậm chí vũ cảnh công tác đều phải so với công an muốn nguy hiểm nhiều lắm. ta biết, đồ Tiểu Cường kiên định hồi đáp, ta suy tính được rất rõ ràng, chỉ đổ thừa ta sinh không gặp thời, phục viên sau đó không có mấy tháng mà bắt đầu đánh trận sáu. lúc đó cũng nghĩ qua lần nữa yêu cầu tiến binh sĩ trên chiến trường. nhưng bởi vì lao bà vừa vặn muốn sinh con, đau khổ cầu khẩn phía dưới mới không có làm như vậy. bây giờ suy nghĩ một chút rất hối hận, trước đây nên cùng bọn chiến hữu một khối trên chiến trường. ta đây cũng không phải có cái gì đại lý tưởng, chí lớn hướng, chẳng qua là cảm thấy binh sĩ thích hợp ta, bộ đội sinh hoạt mặc dù đắng, nhưng có ý tứ, ngày ngày đều có khiêu chiến, không giống tại trong cục công an sáu. nói đến đây đổ tiểu cường liền thu ở không nói, nhưng ta vẫn minh bạch hắn trong lời nói đầu ý tứ, đồng thời cũng hiểu hắn ý nghĩ. có ít người xác thực chính là như vậy, cần kích động, cần mạo hiểm. để bọn hắn dạng này người đi qua loại kia vòng đi vòng lại hoặc là cuộc sống bình thường, bọn hắn sẽ nổi điên. cho nên việc này thật đúng là giống đồ Tiểu Cường nói như vậy, cũng không phải có cái gì đại lý tưởng, chí lớn hướng, mà là một loại thái độ sinh hoạt. Ta nghĩ nghĩ, liền gật đầu đáp ứng đồ Tiểu Cường yêu cầu, tới trước cảnh sát vũ trang bình sĩ đi thích hướng một chút. nếu như không thích hướng được hoặc là theo không kịp, về lại bộ công an đội. là, đồ Tiểu Cường hưng phấn hướng ta chào một cái, vừa muốn đi lại quay người trở về lần nữa hướng ta chào một cái, cảm tạ doanh trưởng. ta có thể từ đồ Tiểu Cường biểu lộ cùng động tác nhìn lên ra hắn đối ta cảm kích. nhưng kỳ thật hắn căn bản cũng không cần cảm ơn ta bởi vì ta đây cũng không phải là vì muốn tốt cho hắn xác thực nói ta đều không biết đáp ứng hắn là chuyện tốt hay là chuyện xấu nay đối đồ tiểu cường hoặc là binh sĩ tới nói là chuyện tốt bởi vì ta tin tưởng giống đồ tiểu cường dạng này đem binh sĩ coi như một loại sinh hoạt người đem kích động cùng mạo hiểm coi như một loại yêu thích nhân có thể trời sinh chính là một danh chiến sĩ nói một cách khác hắn rất có thể thông qua cố gắng của hắn cuối cùng đạt tới nguyện vọng cũng chính là tiến vào đặc cảnh đội nhưng chuyện này với hắn thê tử cùng hải tử tới nói lại cũng không phải là chuyện tốt danh trưởng đang tại ta trầm tư thời điểm Triệu kính bình đi đến trước mặt ta hướng ta báo cáo, nước anh cùng a căn đỉnh đánh nhau. A, mã đảo chiến tranh, doanh trưởng làm sao mà biết được? Triệu kính bình không khỏi nghi ngờ nhìn qua ta. Nô, ta đây mới ý thức tới chính mình nói lỡ miệng, vội vàng trả lời, việc này cũng không phải bí mật gì, sớm đã có phương diện này phong thanh đi. A, Triệu kính bình nghe vậy cũng sẽ không lại hoài nghi cũng sẽ không tiếp tục hỏi. Ta đây trong lời nói đầu ý tứ chính là thượng cấp đã sớm nhận được tin tức phương diện này, ta sở dĩ sẽ biết là bởi vì đội kịp cấp quan hệ xấu, lại nói thân là hợp thành doanh trại trưởng ta tuyệt đối có tư cách này. triệu kính bình là một cái người thông minh cho nên nghe xong liền nghe ra khỏi nơi này đầu ý tứ là một cái quân nhân hắn đương nhiên biết những thứ này cơ mật quân sự phải không thích hợp hỏi nhiều nhưng mà hắn lại nơi nào sẽ biết ta sẽ biết mã đảo chiến tranh cũng không phải bởi vì cùng thượng cấp có tiếp xúc mà là bởi vì ta lịch sử tri thức thậm chí trận chiến tranh này còn chưa bắt đầu đánh ta liền biết bọn hắn ai thua ai thắng cái này trên quốc tế thế cục lại muốn bắt đầu khẩn trương triệu kính bình nói hiếm thấy một đoạn thời gian trước gió em sóng lặng một hồi không nghĩ tới lại toát ra một trận một trận đối với chúng ta có ảnh hưởng sao nghe vậy ta không từ hơi nghi hoặc một chút đương nhiên là có triệu kính bình trả lời phải biết lúc này nước mỹ có thể nói là minh hữu của chúng ta mà nước anh lại là nước mỹ đáng tin minh hữu mà bây giờ nước anh lại cùng a căn đình ra tay đánh nhau sáu vạn nhất nước anh ăn thiệt thòi hoặc là trận này chiến ảnh hưởng mở rộng lời nói nước mỹ không thể nghi ngờ phải đứng ở anh quốc một bên giúp đỡ một chút sức lực khi đó nước mỹ đối với tôi liên ảnh hưởng liền có khả năng sẽ bị suy yếu a nghe vậy ta không từ gật đầu một cái theo tình thế bây giờ đến xem thật là dạng này chẳng qua là bởi vì ta biết trong lịch sử cuộc chiến tranh này kết cục là nước anh thắng được cho nên mới không có nghĩ tới phương diện này chưa xong con tiếp 847 chương 83, Mã đảo chiến tranh hai nếu như ta là một cái coi bói, vậy cái này lúc ta liền có thể bấm ngón tay tính toán. Tiếp đó giả vờ một bộ cao thâm bộ dáng đối với triệu kính bình nói, yên Tâm, một trận nhất định là nước anh thắng, cho nên đối với nước Mỹ hoặc là nước ta căn bản liền sẽ không có cái gì gián tiếp ảnh hưởng. Chỉ tiếc ta không phải là, ta chỉ là một cái làm lính, cho nên ta chỉ có thể theo tình thế bây giờ để cân nhắc. Thế là ta nghĩ nghĩ liền gật đầu nói, khả năng này đích thật là tồn tại, bất quá ta nghĩ khả năng rất nhỏ. Lại nói, coi như nước Mỹ tại A căn đình phương hướng phân tâm, cũng chưa chắc liền sẽ tại tô liên phương diện này buông lòng nước mỹ lao tải đại khí thô đâu nói thì nói như thế nhưng chúng ta mọi chuyện đều phải hướng về xấu nhất phương diện đi cân nhắc mới là triệu kính bình câu nói đầu tiên để cho ta không biết trả lời thế nào phương diện quân sự chuyện thật là dạng này bất kể là cái gì chỉ cần có một chút xíu có thể nhất định phải hướng về xấu nhất phương hướng đi cân nhắc bằng không một khi phát sinh loại tình huống này mà nói liền đem là một cái ác ngộ. doanh trưởng lúc này thông tín viên liền cầm lấy điện thoại hướng ta báo cáo trương tư lệnh điện thoại 6 không cần nói chắc chắn cũng là vì mã đảo anh á hai nước buộc phát chiến tranh chuyện này đánh tới quả nhiên không ngoài sở liệu của ta ta vừa nhận điện thoại cho thấy thân phận phía sau trương tư lệnh ngay tại đầu bên kia điện thoại vẫn đạo mã đảo đánh nhau có biết không vừa mới biết ta trả lời tình hình kinh tế của ngươi sự tình để trước vừa để xuống trương tư lệnh nói lập tức trở về bắc kinh một chuyến là ta động thân được mới nói thật ta cũng không muốn đi tham gia cái hội nghị này bởi vì đối với ta đây cái biết lịch sử người hiện đại tới nói những thứ này thảo luận cân nhắc công tác chuẩn bị các loại tất cả đều là buồn lo vô cớ bất quá nói đây là buồn lo vô cớ kỳ thực không chính xác bởi vì nếu như thiết thân sử địa đứng ở nơi này thời đại người góc độ mà nói trên quốc tế xảy ra lớn như vậy một sự kiện hơn nữa còn là có khả năng ảnh hưởng đến chúng ta minh hữu nước mỹ chuyện đó đích sắc là muốn gây nên đầy đủ coi trọng thế nhưng là lúc này ta lại không biết nên tìm cớ gì nói cho trương tư lệnh bọn người không cần lo lắng việc này thế là đành phải bất đắc dĩ đem trong trụ sở huấn luyện công tác tạm thời giao cho trần đội trưởng lại để bên trên triệu kính bình mang theo mấy cái cảnh vệ viên cùng thông tin viên liền xuất phát bởi vì chúng ta có tài xế của mình lại vừa vặn có thể bắt kịp bay hướng bắc kinh máy bay cho nên tại đêm đó hơn một giờ lúc liền chạy tới bắc kinh căn cứ ta vốn đang cho là lúc này trương tư lệnh cũng đã ngủ cho nên dự định nghỉ ngơi một đêm đệ nhị lại đi hướng hắn hồi báo. Không nghĩ tới trương tư lệnh tưởi hồ đã sớm nghĩ tới điểm này, tại chúng ta xe dịp tiến vào căn cứ đại môn kiểm tra giấy thông hành thời điểm. Trực chiến sĩ liền hướng chúng ta chào một cái, nói: tư lệnh mệnh lệnh, doanh trưởng sau khi trở về lập tức đến bộ tư lệnh một chuyến. Ta không tử cười khổ một cái sáu, đều suýt nữa quên mất trương tư lệnh chính là một cái tính nôn nóng thêm con cú. Thế là xe dịp tự ý lái hướng bộ tư lệnh, quả nhiên chỉ thấy bộ tư lệnh bên trong vẫn là đèn đuốc sáng trưng, không chỉ là trương tư lệnh không ngủ, nhìn còn có chút thông tín viên hoặc là nhân viên tình báo đang bận rộn. Tới a. gặp ta đi tới trương tư lệnh chỉ là hơi gật đầu, vẫn như cũng tự cố nhìn xem văn kiện trong tay. Ta biết lúc này chính là trương tư lệnh suy tính thời điểm, thế là không nói một tiếng ngồi ở trước bàn làm việc uống vào cảnh vệ viên đưa tới trà sáu. Đoạn đường này lại là ô tô lại là máy bay, đúng chi lúc này đã là đêm khuya một điểm. Ta đích xác là cần uống chút trà nhắc tới nâng cao tinh thần. Không nghĩ tới ta đây cái cử động cũng rất nhanh liền đưa tới trương tư lệnh chú ý của. hắn ngoại ý muốn nhìn ta một mắt, đẩy trên sống mũi kính mắt, nói: xảy ra lớn như vậy một sự kiện, ngươi thế nào thấy không có chút nào quan tâm? Nô. No. lúc này ta mới ý thức tới chính mình phạm vào cái sai thân là một cái quân nhân một cái cái này thời đại quân nhân dưới loại tình huống này trạng thái bình thường hẳn là nóng lòng biết mới nhất chiến sự phát triển hoặc là cùng trương tư lệnh thảo luận một phen nhìn chúng ta một chút phải làm như thế nào chuẩn bị mà ta nhưng là nhàn nhã uống trả báo cáo tư lệnh cũng may đầu ta xoay chuyển coi như nhanh lúc này đứng đứng dậy đến trả lời đạo không phải không quan tâm là bởi vì không muốn đánh cắt tư lệnh mạch suy nghĩ ân chương tư lệnh gật đầu một cái tiếp đó chỉ vào trên mặt bàn một tấm bản đồ tìm một hồi liền chỉ vào một vị trí nói đánh giặc chỗ ở nơi này mạn Venus của nào cũng gọi Phóc Liên Hải là nữa. Đối với nơi này ta cũng không lạ lắm, bởi vì tại hiện đại lúc đến cái này đi dù lịch qua, cho nên biết hắn là khoảng cách Bắc Kinh nơi xa nhất, cũng chính là nếu như ở địa cầu nghi thượng tìm được Bắc Kinh vị trí, tiếp đó đánh cái động đánh tới phía trước 6. Không sai biệt lắm chính là A Can Đỉnh. Bởi vì này cuộc chiến tranh vừa mới bắt đầu. Trương Tư lệnh nói, cho nên chúng ta nắm giữ tình báo rất ít, sơ bộ nắm giữ tình huống là nước Anh một chi hạm đội khổng lồ đường dài bắt một vạn ba thiên công lý đi tới nơi này cái mạn Venus của đảo, mà A Can Đỉnh cách cái bẫy này đảo cũng chỉ có 500 km. Nước Anh tại lực lượng quân sự bên trên có thể ưu Nhưng mã đảo nhưng là chiếm cứ tuyệt đối địa lý ưu thế, cho nên một trận chiến này hiệu chết vào tay ai vẫn là không thể biết được a. Tư lệnh, vì bỏ đi trương tư lệnh đối với chuyện này lo lắng, cho nên ta liền hướng phương hướng tốt nói, ta cho là chúng ta không cần thiết quá lo lắng chuyện này, trận đánh này là ở một cái đảo nhỏ bên trên khai hỏa, hẳn là một hồi chiến tranh cục bộ. Theo lý thuyết mở rộng khả năng rất nhỏ, thời gian cũng sẽ không quá dài, kia đối nước Mỹ, đối với chúng ta tạo thành gián tiếp ảnh hưởng cũng liền tương đối có hạn. Ngươi nói có lẽ là đúng. Chương tư lệnh gật đầu nói, trên thực tế chúng ta cũng cân nhắc qua điểm này. cũng cho rằng ở thế giới một đầu khác trận chiến tranh này đối với chúng ta gián tiếp ảnh hưởng cũng không lớn. Cái kia tư lệnh đây là 6. Nghe vậy ta cũng có chút kỳ quái, nếu như trương tư lệnh không hề giống Triệu Kính Bình lo lắng như vậy mã đảo chi chiến đối với chúng ta có ảnh hưởng, cái kia còn vội vã như vậy tìm ta trở về thảo luận cái gì? Vấn đề chính là ở cái này mạn Venus đảo vị trí. Trương tư lệnh nói, nó cách xa căn đỉnh chỉ có 500 km, cách nước Anh có hơn 1 vạn 3000 km, hơn nữa tại lực lượng quân sự bên trên vẫn là nước Anh mạnh á căn đỉnh yếu, bởi vậy ngươi nghĩ ra cái gì? Nghĩ tới điều gì? Bị trương tư lệnh hỏi lên như vậy ta thì càng là hồ đồ rồi. Cái này còn có thể nghĩ đến cái gì a? Không phải liền là một cái xa một cái gần thôi. Gặp ta cả buổi cũng không phản ứng. Trương tư lệnh không khỏi tức khổ cười nói, ta nói ngươi cái này dương học phong, tại vấn đề lớn là rất tinh minh, như thế nào ở nơi này vấn đề nhỏ bên trên lại phản ứng không kịp. Đài Loan cách chúng ta gần nhất chỗ chỉ có hơn 100 km đi. A, nghe vậy ta đây mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai like là xuất phát từ phương diện này cân nhắc. Bất quá suy nghĩ một chút thật đúng là, cái này thời đại ta đây quốc còn có khẩn cấp muốn thu hồi Đại Loan trong lòng. mà nếu như muốn lấy lại Đài Loan liền nhất định sẽ có phương Tây cường quốc tham gia, thế là rất có thể sẽ xuất hiện giống Mã Đảo chiến tranh đồng dạng tình hình sáu. Đài Loan đảo cùng Mã Đảo cũng là một tổ hợp đảo, đều cách đại lục đường ven biển không xa, quân lực so sánh bên trên đồng dạng cũng là giống A căn đỉnh dạng này nước Anh mạnh A căn đình yếu. Nói một cách khác, chính là chỗ này cuộc chiến tranh đối với chúng ta có rất tốt tham khảo ý nghĩa, cơ hội chính là mang đến thực chiến quân diễn cho chúng ta nhìn, để chúng ta biết mình ở đâu phương diện phải tăng cường, hoặc là phương diện kia là địch nhân bạc nhược điểm các loại. Nghĩ tới đây ta không từ âm thầm đỡ đầu. Thầm nghĩ gừng nhiên vẫn là ra cay, đây chính là vì quân ta cải cách chỉ rõ một con đường sang A. Có thể nói đây là bất luận cái gì một hồi quân diễn đều mô phỏng không ra được, là một hồi rất thật đắc bất có thể lại rất thật quân diễn. Thật thòi ta còn là một cái đánh qua mấy năm trận chiến lao bình, đối với như vậy một kiện chuyện tốt lại không có một điểm độ mất cảm. Đối với phương diện này ngươi có ý kiến gì không? Trương tư lệnh hỏi. Cái này 6. Nghĩ nghĩ ta liền nói, nghe tư lệnh tiểu nói này. Ta đã cảm thấy chúng ta hẳn là tận khả năng cặn kẽ nắm giữ cuộc chiến tranh này quá trình, bởi vì nó rất có thể sẽ vì chúng ta tương lai quân đội phát triển cung cấp căn cứ, có thể khiến cho chúng ta quân đội cải cách thiếu đi đường quân co, nhanh chóng, mau sớm tại con đường chính xác bên trên phát triển. Không sai. Trương Tư lệnh gật đầu một cái. Trên thực tế cái này còn không chỉ là Đài Loan vấn đề, chúng ta tại Nam Hải, Đông Hải chợ đều có rất nhiều đảo nhỏ cùng nước láng giềng có lãnh thổ tranh chấp. Theo lý thuyết, như bây giờ một hồi chiến tranh đối với chúng ta tới nói có rất lớn tham khảo ý nghĩa đối với dạng này một hồi chiến tranh 6 Chúng ta không hy vọng chỉ là từ chỗ khác người trong miệng nghe được một chút dâu dĩa không đáng kể hoặc là không có bao nhiêu giá trị quân sự toàn lại, mà là cần tận khả năng toàn diện, chân thật tư liệu. Trương Tư lệnh có ý tứ là 6. Nghe vậy ta không từ một sướng sở, nhiệm vụ này sẽ không lại rơi xuống trên người của ta à. Nhưng việc này quả nhiên cũng rất bất hạnh để cho ta cho đốn chúng. Một giây sau Trương Tư lệnh liền cười gật đầu nói, việc này nhắc tới cũng trùng hợp, quân anh phương diện cân nhắc đến ngựa này đảo có hơn 12.000 km, quân anh cuối cùng vẫn muốn lên đảo cùng A căn đỉnh tiến hành lục chiến. Mà mã đảo địa hình lại hết sức phức tạp. ở trên đảo phân bố rất nhiều đồi núi dòng sông còn có hai đầu đi hướng đông tây sân mạch quân anh lo lắng a căn đỉnh quân đội sẽ lợi dụng những thứ này địa hình phức tạp bày ra du kích chiến cho nên cần một cái du kích chiến phương diện chuyên gia mà quân anh phương diện lại cơ bản không có phương diện này nhân tài hoặc có lẽ là không có hiện đại chiến tranh trò chơi chiến nhân tài sáu nói đến đây trương tư lệnh liền cười không nói nhìn ta ta đương nhiên biết trương tư lệnh đây là ý gì nhưng vẫn là nghi ngờ hỏi ta theo những thứ này nước anh lão lại không tiếp xúc bọn hắn tốt như vậy không tốt sẽ tìm được ta người đã quên ngươi ở đây áp phán ít sở tăng đánh du kích chiến trương tư lệnh nói người đã quên tại áp phanis sở tăng cùng sở mít thượng tá hợp tác qua a nghe thế ta liền hiểu chuẩn là cái kia sở mít thượng tá làm chuyện tốt phải biết cái này anh mỹ là đáng tin minh hiếu, trong lịch sử lúc này nước mỹ thậm chí đều nói chỉ cần nước anh có cần tùy thời cũng có thể đem hàng không mẫu hạm cấp cho nước anh sử dụng như vậy cái này ở phương diện quân sự tin tức tự nhiên cũng sẽ có trao đổi quả nhiên liền nghe trương tư lệnh nói ngươi thế nhưng là sở mít thượng tá cố hết sức để cử người hơn nữa còn đem ngươi tại app phanis sở tăng tổ chức đội du kích cùng tác chiến đi qua đều viết trở thành một phần báo cáo cho nên ừ. cái này nước anh lão vẫn thật là quyết định ngươi chưa xong con tiếp 848 chương 84 mã đảo chiến tranh ba tư lệnh ta có chút khó khăn nói ta cho rằng nhiệm vụ này để ta tới thi hành lời nói có thể cũng không phù hợp a ngươi nói một chút lý do đầu tiên sáu nghĩ nghĩ ta liền nói ta sẽ không tiếng anh theo lý thuyết tại giao lưu bên trên sẽ có chứng ngại cái này tốt giải quyết trương tư lệnh không chút nghĩ ngợi liền trả lời đạo chúng ta có thể cho ngươi điều một cái phiên dịch đối với cái này một điểm ta không chút nghi ngờ tuy cái này thời đại nước ta cải cách khai phóng vừa mới cất bước không lâu nhưng trung quốc đại nhân nhiều hơn nữa hải ngoại người hoa còn khá là khổng lồ Nếu muốn tìm được mấy cái sẽ tiếng Anh phiên dịch thật đúng là không phải là cái gì về khó. Thứ yếu. Ta lại nói tiếp, ngựa này ngươi Venus quần đảo địa hình cùng khí hậu cùng áp Phanis tăng đều có khác nhau rất lớn, ta có thể đưa đến tác dụng hết sức có hạn. Điểm ấy ngươi liền nghĩ nhiều lắm. Trương tư lệnh nói, giống như ta phía trước nói, mục đích của chúng ta là vì tận khả năng kỹ càng chân thật lấy được chúng ta có thể tham khảo hoặc là tham khảo tư liệu, đến nỗi có thể hay không đưa đến tác dụng thì cũng không phải rất trọng yếu. Đương nhiên. trên một điểm này ngươi muốn nắm giữ hảo phân tích nếu như một chút tác dụng đều không được mà nói cái kia rất có thể cũng liền mang ý nghĩa nước anh lão sẽ không để cho ngươi tham dự quá nhiều hành động quân sự bởi vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến chúng ta tư liệu thu hoạch từ nơi này một phương diện tôi nói nếu như ngươi có thể đưa đến tác dụng thực sự là có hạn cái kia còn chính hảo chỉ là ta tin tưởng ngươi tuyệt sẽ không đơn giản như vậy nói chương tư lệnh liền cười ha hả hướng về phía ta lắc đầu nói ngươi tiểu tử này mặc kệ đi đến đâu cái chiến trường cuối cùng sẽ khiến người ngoài ý việc chiến trường là như thế này afanitsov tăng chiến trường cũng là dạng này thậm chí tại tập độc đại đội lên huấn luyện cũng đồng dạng là như thế cho nên ta chỉ lo lắng ngươi đưa đến tác dụng sẽ quá đại mà không lo lắng ngươi lên tác dụng sẽ quá tiểu Long ta phía dưới không khỏi một hồi bất đắc dĩ trương tư lệnh nói điều này thật là phù hợp ích lợi của chúng ta chúng ta bây giờ mặc dù nói là nước mỹ minh hữu nhưng ai cũng biết người minh hữu này chỉ là tạm thời chỉ là dùng để kiềm chế tô liên chúng ta cùng mỹ anh các nước tại có nhiều vấn đề cùng trên lợi ích đều cũng có xung đột tỉ như đài loan vấn đề lại tỷ như trung hoa trung quốc rất có thể sẽ trở thành một cái cường quốc uy hiếp được nước mỹ địa vị bá chủ vấn đề các loại này cũng đã chú định mỹ hoa hai nước minh hữu quan hệ là ngắn ngủi cũng chính vì như thế Cho nên chúng ta có chỗ giữ lại cũng là cần thiết, bất quá cũng đúng như Trương Tư lệnh nói như vậy, ở nơi này giữ lại bên trên muốn nắm giữ hảo một cái độ. Thế nhưng là sáu. Cuối cùng ta chỉ đành chịu nói, tập độc đại đội tổ kiến cùng Vân Nam Phương diện cấm độc công tác mới vừa vặn cất bước, nếu như ta đi mã đảo, vậy những này huấn luyện công tác làm sao bây giờ? Này cũng đích xác là một vấn đề. Trương Tư lệnh gật đầu một cái, bất quá chuyện có nặng nhẹ, hơn nữa tập độc Phương diện công tác là một cái lâu dài, kéo dài quá trình cũng không phải một lần là xong, huống chi ngươi đã mở tốt đầu, kế tiếp một đoạn thời gian nhường Trần đội trưởng Trần Phó cục trưởng bọn hắn phụ trách huấn luyện cùng thực tiễn cũng sẽ không có vấn đề gì đi. Tiếp lấy trương tư lệnh lời nói xoay chuyển liền nói, bất quá ngươi là nghĩ như thế nào đến tổ kiến cảnh sát mặc thường phục phương pháp kia. Chúng ta trước đó lúc nào cũng cảm thấy đấu tranh giai cấp còn có xử lý mâu thuẫn nội bộ nhân dân chuyện hẳn là quang minh chính đại. Rất nhiều cán bộ cũng cho là mặc đồng phục mới có uy nhất lực, chẳng ai ngờ rằng có khi xuyên thường phục mới có thể càng làm dễ chuyện. Đây coi là không là cái gì? Ta vô cùng không để ý trả lời, tư lệnh cũng là biết đến. Ta trước đó tại binh sĩ cùng càng càng bị đánh giặc thời điểm, liền thường thường chơi với bọn hắn thẩm thấu chiến còn có cái gì dán điệp chiến các loại. cho nên ta có lúc liền suy nghĩ, tất nhiên đánh trận cũng có thể dùng những phương pháp này, vậy đối phó ma túy có thể hay không cũng dùng những phương pháp này, hoặc là đem những này phương pháp cải tiến rời xuống thực đến tập độc chiến tuyến tới đâu. Không nghĩ tới cái này dùng một chút còn tạm được. A, trước Tư lệnh bừng tỉnh đại ngộ gật đầu một cái, ngươi sẽ nghĩ như vậy rất tốt. Hơn nữa ta cho rằng cái này chủng phương pháp không chỉ có thể dùng tại tập độc phương diện, đánh nhau kích quốc nội phạm tội phần tử hoặc là có xã hội đen tính chất đội cũng đồng dạng áp dụng. Cho nên loại chiến thuật này hẳn là muốn tại cả nước công an bộ môn mở rộng, mà không hẳn là chỉ hạn chế tại vân nam tập độc cái phạm vi này bên trong. đối với trương tư lệnh nói điểm này ta đương nhiên không có ý kiến trên thực tế cái này cũng là ta phía trước nghĩ chỉ là trương tư lệnh không biết là cái này cảnh sát mặc thường phục kỳ thực cũng không phải ta phát minh cũng không phải giống ta mới vừa nói như thế đang chiến tranh bên trong bởi vì thẩm thấu chiến trở chiến thuật lấy được linh cảm chân chính để cho ta nghĩ đến tổ kiến cảnh sát mặc thường phục vẫn là trong lịch sử nước ta công an bộ môn ở nơi này nhất thời kỳ vốn là có tổ kiến tri bộ đội này chỉ bất quá thời gian hẳn là qua sang năm nghiêm trị trước sau mà thôi như thế nào còn không muốn đi a căn đình sao trương tư lệnh cho ta đưa lên một điều thuốc ta không từ chở mặc Trương tư lệnh nói đúng, ta còn thực sự không muốn đi cái này A Căn Đình. Nguyên nhân rất đơn giản, từ hiện tại phim nhựa tư liệu còn có ta đi qua A Căn Đình thậm chí tại lúc du lịch chính là đi cái này mã đảo, cho nên đối với cuộc chiến tranh có một chút cơ bản hiểu rõ. Lại nói lúc đó là cùng đoàn đi, hơn nữa rất ngẫu nhiên là cho chúng ta an bài một cái hướng dẫn du lịch là hệ lịch sử tốt nghiệp học sinh, kết quả chính là cái này hướng dẫn du lịch liên phạm vào bệnh nghề nghiệp 6. Lại nói cũng có khả năng là học sinh này nghĩ tại trước mặt chúng ta biểu hiện một chút hắn uyên bác lịch sử tri thức, thế là đến mỗi một chỗ thời điểm liền giới thiệu cặn kẽ ở nơi này chỗ như thế nào thế nào, chỗ kết như thế nào thế nào. chỉ nghe người đều phiền, cho nên lúc này ta đã cảm thấy mình là đang làm chuyện vô ích sáu. Trương Tư lệnh muốn biết cái gì, hoặc là tham khảo cái gì, ta bây giờ liền có thể nói cho hắn biết một cái đại cảm khái đi. Mặc dù ta biết cũng không rất toàn diện, nhưng từ hiện đại lấy được tư liệu có thật nhiều cũng là đi qua học ra quân sự thảo luận phân tích qua, những thứ này rõ ràng sẽ đối với Trương Tư lệnh đưa đến trợ giúp rất lớn. Nhưng mà sáu, ta lại có thể nói như thế nào đây? Chẳng lẽ nói ta đã sớm biết mã đảo chiến tranh kết cục thậm chí đối với ta chuyện cải cách tạo thành một chút ảnh hưởng các loại? Nếu như vậy nói lời, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị Trương Tư lệnh coi như là bệnh thần kinh. Ta biết, Trương Tư lệnh thì hiểu lầm ta ý tứ, hắn vô bờ vai của ta nói, "Dương Học Phong đồng chí, mấy năm này khổ cực ngươi, không phải việc chính là đi áp Phanis sơ tăng, coi như trở lại căn cứ này cũng muốn lập tức liền bày ra huấn luyện, hiếm có mấy ngày nhẹ nhõm thời gian bây giờ lại muốn bị phái đi a căn đỉnh chiến trận 6." Ta vốn định phủ nhận, nhưng nghĩ lại sáu, nếu là phủ nhận như vậy có thể nói lý do gì đâu? Thế là chỉ có thể lần nữa lựa chọn trầm mặc. Nhưng mà Dương Học Phong đồng chí, sau đó Trương Tư lệnh lại ngữ trọng tâm trường nói, "Nhiệm vụ này đối với chúng ta tới nói 10 phần trọng yếu." vì bất chỉ có thể cấp cho chúng ta tại Đài Loan về vấn đề đưa đến tham khảo tác dụng, thậm chí còn rất có thể sẽ vì chúng ta cả chi quân đội hướng đi hiện đại hóa đưa đến tương đối quan trọng chỉ đạo tác dụng, cho nên thượng cấp đối với vấn đề này mọi phần xem trọng. Nói thật nếu như phái người khác đi ta còn không yên lòng, vì bất cứ nguyên do gì người không chắc chắn có thể nhìn hiểu, cũng sẽ không nhất định có thể bắt lấy cuộc chiến tranh này trọng điểm cực kỳ hay tâm, cái kia có thể vì chúng ta cung cấp có giá trị tư liệu tự nhiên cũng đi. Người hiểu ý của ta không? Đối với cái này một điểm ta đương nhiên là có thể hiểu, có đôi lời liền tiêu trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt. Việc này nếu như phải là một cái hoàn toàn không hiểu quân sự người, hắn quan sát trọng điểm thậm chí cũng sẽ ở nước anh dùng là cái nào tân tiến vũ khí trang bị hoặc là chiến cơ cất cánh cùng tác chiến số liệu các loại. Mà càng quan trọng hơn tỷ như quân anh tất cả quân chủng như thế nào hiệp đồng, nếu như chỉ huy ứng đối ra sao đột phát sự kiện, cùng với A căn Đình phương diện phản ứng các loại, những thứ này thường thường cũng sẽ bị không để ý đến. Mà ta nhưng là hợp thành doanh người tạo ra, cũng chính là bước thản, pháo thậm chí không quân tất cả binh chủng hiệp đồng tác chiến người tổ chức cùng người huấn luyện, có thể nói nhiệm vụ này xác thực cũng trừ ta ra không còn có thể là ai khác. lại thêm nước mỹ phương diện vừa vặn cũng là yêu cầu cho người đi Trương tư lệnh nói cho nên cũng liền chính hợp ý tứ của chúng ta có khó khăn không báo cáo tư lệnh không có khó khăn ta động thân hồi đáp quân nhân đi ngoại trừ phục tùng vẫn là phục tùng thống chi từ quốc gia đại cục cân nhắc ta cũng đích sắc nên đến a căn đình đi một chuyến rất tốt Trương tư lệnh gật đầu một cái nhớ kỹ mục đích của chuyến này không nên đánh trận chiến đánh đánh liền quên hết tất cả là ta động thân được mới ngoại trừ cần thiết phiên dịch cảnh vệ viên cùng một cái tham mưu bên ngoài ngươi có thể mang mười người đi chương tư lệnh nói tiếp đi nước anh phương diện yêu cầu là một cái cố vấn đoàn đến lúc đó nếu như tất yếu phải vậy rất có thể sẽ lấy các ngươi những thứ này cốt cán tổ kiến một cái liền là nghe vậy ta không từ một sức sở nếu như có thể mang mười người mà nói tấm kia tư lệnh vì cái gì không nói sớm ta đặc công liên người đều lưu lại vân nam a nhìn ta nghi ngờ trên mặt trương tư lệnh liền giải thích nói kế hoạch này tiến hành mười phần vội vàng nước anh phương diện kia cũng là không có chuẩn bị chút nào có thể mang mười người tin tức này chúng ta cũng là vừa mới biết bất quá không sao sáu. nói đến đây trương tư lệnh nhìn đồng hồ đeo tay một cái nói Xuất phát thời gian là ngày mai giữa trưa hai điểm, chúng ta còn có mười mấy tiếng thời gian chuẩn bị. Ngươi cần gì nhân thủ lập tức điều. Là, ta cũng không dám chậm trễ. Tiếp nhận trương tư lệnh cho ta đưa tới giấy và bút liền viết xuống một chuỗi tên. Ở đây viết 10 cái tên cũng là nguyên bản hai hàng bên trong một chút chiến sĩ, mặt sẹo người đại đội trưởng này đương nhiên là không thể thiếu. Ngoài ra còn có một chút giống lương liên minh, tiểu thạch đầu các loại sáu. Sở dĩ chọn bọn hắn cũng không phải bởi vì ta xem người đầu, mà là bởi vì đối bọn hắn tính cách cùng sở trường đều biết phải nhất thanh nhị sở. Này đối trên chiến trường ăn ý là tương đối quan trọng. Tham lưu mang là ai vậy cũng không cần nói. Dĩ nhiên chính là ta phụ tá đắc lực triệu kính mình Ở trong đó nhất là mặt sẹo, hắn đối với huấn luyện tân binh cái gì rất có một bộ, hơn nữa tại chiến trên sân cũng có thể một mình gánh vác một phương sáu. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa ta có thể đưa ra nhiều thời gian hơn cùng tinh lực để hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu, cũng chính là tận khả năng cặn kẽ thu được chúng ta cần tư liệu. Lúc này ta không tự ở trong lòng thầm nghĩ, nhiệm vụ này có vẻ giống như có chút gián điệp hương vị. Chưa xong còn tiếp. 849 chương 85, Mã Đảo Chiến tranh 4 báo cáo. ngày thứ hai Ngay tại chúng ta nằm ở doanh bộ trong văn phòng một bên chờ lấy mặt sẹo bọn người vừa nhìn tuyến tư lệnh cho ta văn kiện thời điểm ngoài cửa liền truyền đến một tiếng thanh thúy sáng lời giọng nữ đi vào ta không từ hơi nghi hoặc một chút cái này trong quân doanh nữ nhân vốn lại ít ta cái kia một đám bạn gái trương phản bọn người trong khoảng thời gian này lại bởi vì ta bận điệu tứ phía căn bản liền không cách nào bận tâm cũng tỉ như bây giờ ta đây mới từ Vân Nam trở về chưa mai lập tức liền lại muốn xuất phát cho nên ta căn bản là không có tới kịp nói cho nàng một tiếng dù sao thì tính toán nói cho nàng biết cũng vô dụng không có thời gian bồi nàng đi sáu. ngày mai nhưng là muốn đi A căn đỉnh. đi địa cầu bên kia, hơn nữa còn mang theo nhiệm vụ, cái này không làm một chút công tác chuẩn bị đương nhiên là không được. Theo lý thuyết trương phàm các nàng căn bản cũng không biết ta đã đã trở về, vậy cái này là ai đâu? Báo cáo. Lúc này chỉ thấy một cái khuôn mặt tuân tú, ngây thơ vị thoát trẻ tuổi nữ chiến sĩ đứng ở trước mặt ta, báo cáo thủ trưởng. Phiên dịch Lâm Hà tới báo cáo. Nô. Nghe vậy ta không từ một sức sở, ngồi dậy mang theo ánh mắt bất khả tư nghị nhìn trước mắt tiểu cô nương này nói, ngươi chính là an bài cho chúng ta phiên dịch. Là. Cái này Lâm Hà hưng phấn một cái thân, mời thủ trưởng chỉ thị. ta và triệu kính bình liếc mắt nhìn nhau liền cười khổ hỏi cái này lâm hà ngươi có biết hay không chúng ta đây là đi làm cái gì biết a lâm hà có chút không hiểu trả lời không phải đi a căn đình sao vậy ngươi biết chúng ta đi a căn đình làm cái gì sao triệu kính bình hỏi đi đánh trận a vậy ngươi xấu. triệu kính bình từ trên xuống dưới đánh giá cái này lâm hà một mắt cũng có chút không giải thích được nói với ta đạo làm cho gì phái một cái nữ tới còn làm một cái tiểu cô đương báo cáo thủ trưởng lâm hà nghe vậy nhìn còn có chút khâm phục tại trước mặt chúng ta một cái thân nói ta năm nay đã hai tuổi không phải tiểu cô nương Ngươi đánh trận sao triệu kính bình hỏi lâm hà lắc đầu Ngươi cầm qua thương sao triệu cảnh bình lại hỏi lâm hà lại lắc đầu tiểu đồng chí triệu kính bình cười khổ nói vậy ngươi hay là trở về đi thôi chúng ta hướng thượng cấp đánh cái báo cáo đổi một cái phiên dịch tới lâm hà đối với cái này cũng không giống như lo lắng nàng vĩnh lên miệng có chút mất hứng nói các ngươi coi như đổi một người đến cũng là một cái nữ đây là vì sao nghe vậy triệu kính bình không khỏi hơi nghi hoặc một chút lớp chúng ta toàn lớp chỉ có ba cái nam sinh lâm hà trả lời Hơn nữa trình độ tiếng Anh căn bản không đủ làm các ngươi phiên dịch, các người đi đâu tìm nam phiên dịch đi. A. Nghe Lâm Hà mà nói ta cũng có chút minh bạch. Cảm tình cái này Lâm Hà vẫn là đại học vừa tốt nghiệp 6. Tính toán thời gian, nước ta là 77 năm khôi phục cao khảo, 78 năm nhóm đầu tiên sinh viên nhập học, 82 năm cũng chính là năm nay vừa vận nhóm đầu tiên sinh viên tốt nghiệp. Nương tích. Theo lý thuyết cái này, Lâm Hà còn là một cái vừa tốt nghiệp hệ ngoại ngữ học sinh. Nếu là như vậy, vậy chúng ta tìm không thấy nam phiên dịch thì cũng không kỳ quái. Đầu tiên cái này hệ ngoại ngữ thật đúng là giống cái này, Lâm Hà nói tới một dạng đó là nhiều nữ sinh nam sinh thiếu ta nam nhân số đông đối với ngôn ngữ phương diện này không có hứng thú đi ngược lại là nữ sinh đối với phương diện này có đặc biệt thích cho nên sẽ xuất hiện âm thịnh dương suy tình huống cũng không kỳ quái thứ yếu là ít có mấy cái này nam sinh bề ngoài ngữ có thể học được tốt cảm khái tỷ lệ cũng là ít càng thêm ít huống chi còn là tại bây giờ cái này khuyết thiếu chính xác phát âm hoặc là tài liệu giảng dạy thời đại đây không phải hồi nháo đi triệu kính bình nhìn ta nói chúng ta sao có thể mang theo dạng này một cái nữ hoa tử trên chiến trường báo cáo thủ trưởng ta không phải là nữ hoa tử cái này lâm hà còn có chút dây dừa không bỏ Tốt tốt tốt, ngươi không phải nữ hoa tử. Triệu Kính Bình có chút bất đắc dĩ nói, thế nhưng là sáu, chúng ta liền không tìm được càng thích hợp phiên dịch. Báo cáo thủ trưởng. Lâm Hà hồi đáp, thượng cấp nói, bởi vì thời gian cấp bách muốn tìm được thích hợp phiên dịch không dễ dàng, chúng chi ta cho là ta cũng rất thích hợp. Cái này Triệu Kính Bình cũng chỉ có vẻ mặt đau khổ không phản đối, ta cũng là lắc đầu cười khổ. Bất quá cái này tựa hồ cũng là chuyện không có cách nào khác, phải biết tại thời đại này, ta trong bộ đội viết chữ sẽ viết rõ ràng đều không mấy cái, chi vẫn là này lại nói tiếng Anh phiên dịch sáu, cho nên chúng ta tựa hồ không có lựa chọn khác. Như vậy đi. ta đối với triệu kính bình nói, chẳng qua đến lúc chúng ta lên chiến trường thời điểm đem nàng phóng tới địa phương an toàn, hoặc nước anh bên kia cũng có chuẩn bị phiên dịch cũng không nhất định, cũng chỉ có thể làm như vậy. triệu kính bình gật đầu bất đắc dĩ, tiếp lấy liền xoay người đối với lâm hà giới thiệu nói, vị này là dương doanh trưởng, ta là triệu thăng lưu, đi chuẩn bị xuống sáu. hai giờ phía sau xuất phát, là lâm hà hưng phấn hướng chúng ta chào một cái, tiếp lấy liền nhún nhảy một cái chạy ra doanh bộ. nhà đầu này, triệu kính bình nhìn xem lâm hà bóng lưng cười khổ nói, mặc vào quân trang chỉ sợ còn không có mấy ngày à, này liền muốn lên chiến trường, ta cũng chỉ là cười cười. quốc gia khuyết thiếu nhân tài cũng là chuyện không có cách nào khác hơn nữa nhìn được đi ra cái này lâm hà tựa hồ còn đối chiến tràng tràn đầy hiệu cảnh sáu hy vọng nàng khi nhìn đến chân thật chiến trường thời điểm không đến mức quá thất vọng a không lâu sau đó mặt sẹo mấy người cũng liền chạy tới căn cứ bọn hắn đối với lâm hà cái này mới gia nhập đến trong đội ngũ thành viên cũng cảm thấy kinh ngạc nhưng thân là quân nhân chính bọn họ cũng không có nói thêm cái gì chỉ là lẫn nhau cầm một bộ là lạ ánh mắt nhìn tới nhìn lui ngược lại là cái kia lâm hà thuật nhìn như là cái người không có chuyện gì tựa như tự mình tại sửa sang lấy mình hành trang Một đoàn người rất nhanh liền ngồi máy bay trực thăng đến sân bay lại leo lên bay hướng chi lê máy bay. Sở dĩ muốn ngồi máy bay trực thăng là bởi vì thời gian quá gấp chút, mà sẹo một nhóm người phải về căn cứ thay đổi bình dân trang phục lại đến giao nộp tất cả trang bị 6. Nguyên nhân cũng không cần nhiều lời, chúng ta đây là muốn ra khỏi nước, hơn nữa còn phải đi qua nước thứ ba chi lê, cho nên vũ khí này trang bị nhất định là một cái cũng không thể có. thay đổi bình dân trang phục nhưng là bởi vì không hy vọng khiêu khích không cần thiết phân tranh cùng chú ý mặc dù minh hưu ở giữa điều động cố vấn quân sự đoàn cũng không phải cái đại sự gì nhưng cẩn thận một chút chắc là sẽ không sai cái này muốn cũng có thể tận khả năng thiếu chọc một chút phiền thoái sở dĩ mục đích này hơn là chile a 6 đó là bởi vì chile ngay tại a căn đình bên cạnh hơn nữa cùng a căn đình còn có qua một đoạn quân sự xung đột theo lý thuyết quốc gia này là a căn đình phụ cận duy nhất đứng tại nước anh một bên phải biết bây giờ nước anh hạm đội đã tại mã đảo phụ cận hơn nữa mã đảo khoảng cách nước anh còn có một vạn ba hơn ngàn km chúng ta chắc chắn không có khả năng trước tiên bay hướng nước anh lại đi thuyền đi tới mã đảo a dạng này tới lời nói chỉ sợ hơn 10 ngày liền đi qua cái kia còn làm cái gì cố vấn đương nhiên chúng ta cũng không thể lựa chọn bay hướng a căn đỉnh nói đùa trừ phi chúng ta không muốn sống nữa mới có thể muốn đi cho người anh làm cố vấn quân sự còn bay hướng a căn đỉnh mà chi lê không thể nghi ngờ chính là một cái lựa chọn tốt nhất nghe nói cái này chi Lê là bởi vì lo lắng a căn đình nếu như tại mã đảo trên phương hướng lấy được thắng lợi chẳng mấy chốc sẽ đem đầu mâu chỉ hướng bọn hắn cho nên tại mã đảo một trận đó là toàn lực trợ giúp nước anh hạm đội đến mức ga căn đình phương diện một khi có chiến cơ cất cánh nước anh phương diện lập tức liền sẽ có được tình báo chuẩn xác. Thì như vậy khung chiến cơ cất cánh, hình hào gì các loại. Chưa xong con tiếp. 850 chương 86, mã đảo chiến tranh năm một đường không nói chuyện, giữa đường còn vòng vo vò một lần cơ, thẳng đến ngày thứ ba mới vừa tới Chile. Dọc theo con đường này ngoại trừ Lâm Hà là đầy hiếu kỳ nhìn tới nhìn lui bên ngoài, những người khác bao quát triệu kính bình ở bên trong cũng là một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Kỳ thực ta biết bọn hắn suy nghĩ cái gì, quốc gia chúng ta mấy năm trước vẫn còn nói cái này, Mỹ Anh là chủ nghĩa đế quốc còn tại coi như bọn họ là ẩn bên trong địch nhân đâu. nhưng là bây giờ nhưng là muốn đi bang anh quốc lao đánh trận 6. mặc dù lúc này bọn hắn đã sớm biết chúng ta cùng nước mỹ là minh hiếu thế nhưng là về tâm lý vẫn là không cách nào tiếp nhận chuyển biến lớn như vậy giống như lương liên binh tại một biết do chúng ta muốn đi a căn đỉnh làm quân anh du kích chiến cố vấn quân sự thời điểm hắn nguyên bản hưng phấn khuôn mặt lập tức liền đem lại gì đi làm nước anh lao cố vấn quân sự cũng chính là giúp bọn hắn đánh trận Ta sáu ta không đi ta có hỏi ngươi có đi hay không sao ta tức giận nói đây là mệnh lệnh đi vậy phải đi không đi cũng phải đi Ta đây sao nói chuyện các chiến sĩ liền đều trầm mặc, đây cũng chính là đang nói cho ta bọn hắn kỳ thực cũng là ôm lương liên binh một dạng ý nghĩ, không muốn bang Anh quốc đánh trận. Này ngược lại là ta không có nghĩ tới, về sau suy nghĩ một chút ta sợ dĩ không nghĩ tới điểm này, rất lớn một bộ nguyên nhân là ta là người hiện đại, mà hiện đại cũng không có giống cái này, thời đại một dạng từ nhỏ đã đem Anh Mỹ những thứ này chủ nghĩa đế quốc coi như ẩn bên trong địch nhân. Doanh trưởng, qua thật lâu tiểu Thạch Đầu mới ở một bên lòng không phục nói, cái kia sáu, chúng ta đây nếu là đi bang Anh quốc lao đánh trận, bị người coi như hán gian làm sao xử lý? Nghe vậy ta không từ có chút không biết nên khóc hay cười. phản ứng đầu tiên chính là chỗ này chút giá hỏa đều thế nào chúng ta đây là thi hành thượng cấp nhiệm vụ phục tùng thượng cấp mệnh lệnh. Không chi trước khác nay khác lúc này nước anh còn tính là giữa chúng ta tiếp nối minh hữu giúp bọn hắn đánh trận thế nào lại là hán ra đâu nhưng nghĩ lại cái này có lẽ thật có khả năng phải biết dân chúng cũng chính là cái này bởi mấy ước nhân quan niệm là rất khó một chút liền chuyển biến tới cái này cần một cái lâu dài quá trình lại thêm lúc này chính phủ cũng không có đối với cái này tiến hành đại lực tuyên truyền sáu chúng ta cùng việt tô liên cùng với nước mỹ quan hệ trong đó cũng không có bảy ở ngoài sang đâu nước mỹ ngoài mặt vẫn là tuyên bố trung lập thế là chỉ làm trở thành bây giờ loại này hiện tượng mặc dù chúng ta trên thực tế cũng tại giữ mỹ quốc hợp tác nhưng bách tính đối với mỹ anh chủ nghĩa đế quốc quan niệm nhưng là thâm căn cố đế nếu như chúng ta bang anh quốc đánh trận 6, nói không chính xác thật đúng là sẽ bị bách tính tưởng rằng hắn gian nghĩ tới đây ta cũng có chút bất đắc dĩ hồi đáp các ngươi cứ yên tâm đi nhiệm vụ lần này là cơ mật các ngươi không nói không có người sẽ biết là Nghe vậy mặt sẹo bọn người lúc này mới bưng lòng chút nhưng mà bọn hắn đáp ứng là đáp ứng trên tâm lý nhưng vẫn là gây khó dễ đối với cái này một điểm ta cũng là có thể lý giải cái kia đáp ứng cấp tốc tại mệnh lệnh không đắc bất đáp ứng Nhưng quốc gia chúng ta quân nhân cùng đường người không cùng một dạng chỗ, chính là ở bên trong người trên chiến trường cần một loại tinh thần ủng hộ. Ta cũng nói không chính xác đây là rốt cuộc là cái gì, nhưng ở bộ đội nhiều năm như vậy đúng vậy hoàn toàn chính xác xác thực cảm nhận được loại tinh thần này tồn tại. Nếu quả thật muốn nói cụ thể một chút, có lẽ chính là một loại hy vọng, một loại truy cầu à? Tỷ như chúng ta tại Nam Cương đi sớm về khuya cùng càng quỷ tử lúc tác chiến, trong lòng liền sẽ suy nghĩ chúng ta ở nơi này chịu khổ vì tổ quốc cùng người thân an bình. Tại Afghanistan tăng cùng so với mình cường đại mấy chục lần tô liên quỷ tử giết chóc thời điểm, trong lòng liền sẽ suy nghĩ đây là quốc gia cần. bằng không mà nói. ai sẽ nguyện ý vì một tháng kia mười mấy đồng tiền trợ cấp cùng 500 nguyên tiền trợ cấp tại chiến tràng vừa khổ vừa mệt thậm chí càng thời khắc bước lên mất đi tính mạng nguy hiểm đâu nói đơn giản chính là loại kia tinh thần chống đỡ lấy chúng ta tại chiến trên sân kiên trì nhưng mà tại chiến sĩ nhóm biết chúng ta lần này cần thi hành nhiệm vụ là bang anh quốc lao đánh giặc thời điểm loại tinh thần này trụ cột đột nhiên liền không có thay vào đó ngược lại là một loại tương tự với làm hán gian cảm giác xỉn đục nay liền khiến cho chúng ta chi đội ngũ này nhìn bề ngoài cùng trước đó không có khác nhau vẫn là những chiến sĩ này vẫn là một dạng tố chất nhưng trên thực tế về tâm lý cũng đã xảy ra biến hóa mà rất rõ ràng, loại biến hóa này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến bộ đội sĩ khí. Tỷ như lúc này các chiến sĩ liền sẽ đang suy nghĩ, cái này đi bằng Anh Quốc lao đánh giặc lời nói, còn muốn hay không giống như kiểu trước đây liều mạng, vạn nhất mất mạng mà nói có thể hay không đáng giá các loại. Thế là ta cũng có chút hối hận, ban đầu ở định ra danh sách thời điểm liền nên con trai chính trị viên cũng mang đến, lấy chính trị viên cái kia làm tư tưởng công tác công phu 6. không chỉ có thể giải quyết chiến sĩ tư tưởng gánh vác, nói không chính xác còn có thể đem những cái kia nước Anh lao đều cho đồng hóa tới đây chứ. ở trong đó tựa hồ cũng chỉ có lâm hà tiểu nha đầu kia không nhận phương diện này ảnh hưởng bất quá cái này tựa hồ cũng không kỳ quái học sinh đi tư tưởng vốn là sẽ khá khai sáng một chút thúng chi còn là một cái hệ ngoại ngữ học qua những cái kia văn hóa ngoại quốc máy bay đến chi lê lúc là dạng sáng 4 giờ nữa đây là ta thân là một danh chiến sĩ hoặc giả thuyết là trở thành sĩ bở có mãn ở phía sau dưỡng thành một cái thói quen đến ngôi đặt một cái địa điểm hoặc là có chuyện gì phát sinh thời điểm đều quen thuộc tính chất nhìn xem thời gian đồng thời làm đơn giản một chút tính toán cùng hồi ức thì như đi đoạn đường này cần mấy giờ trên đường có cái nào cần thiết phải chú ý đồ vật các loại sự thật chứng minh cái này tại chiến trên sân là tương đương hữu dụng bởi vì có khi thường thường cũng là bởi vì nhớ kỹ những thứ này nho nhỏ chi tiết liền khiến cho ta có thể rất hợp lý an bài hành trình thậm chí là tránh đi nguy hiểm thời gian hoặc nguy hiểm đoạn đường đến chi lê phía sau bầu không khí lập tức liền trở nên có chút khẩn trương lên bất quá ta nghĩ loại này khẩn trương cũng không phải bởi vì các chiến sĩ cảm nhận được nhiệm vụ cách chúng ta càng ngày càng gần mà là bởi vì các chiến sĩ đi tới một quốc gia xa lạ thành thị xa lạ đương nhiên đó cũng không phải chúng ta lần thứ nhất xuất ngoại phía trước chúng ta liền đi qua áp chỉ bất quá người chính là như vậy Afanit sở tăng so chúng ta Trung Hoa Trung Quốc còn nghèo còn rất lại phía sau. Cái đưa các chiến sĩ đến đó phía sau tự nhiên là không cảm thấy có cái gì ly kỳ. Thế nhưng là cái này thời đại Chile cần phải so với chúng ta quốc gia tiên tiến nhiều lắm. Thế là các chiến sĩ vừa xuống máy bay liền bị trước mắt ánh đèn cùng phi trường phồn hoa hấp dẫn ánh mắt. Ở trong đó liền xem như ta đây cái người hiện đại cũng không ngoại lệ xấu. Bất quá ta cảm giác nhưng có chút không giống nhau. Đối diện với mấy cái này ta chỉ là sinh ra một loại hào giác, hoặc giả thuyết là có loại cảm giác quen thuộc cho là mình trở lại hiện đại. bất quá chúng ta cũng chỉ là ở nơi này xa hoa trụy lạc bên trong mê ly vài phút mà thôi rất nhanh chúng ta cứ dựa theo sớm định ra kế hoạch tìm được dân nào đó một cái lữ hành đoàn bảng hiệu người liên hệ tiếp lấy chúng ta liền bị cất vào một chiếc khoác lên vài bạt bên trong đen kịt một màu ô tô cái này khiến ta có điểm lén qua cảm giác tiếp đó ô tô lung la lung lay chạy được mười mấy tiếng thằng đến sắp trời lần nữa đen lại thời điểm mới vừa tới chỗ cần đến sáu một cái hoang vu dân cư mà cỏ đến nơi đây làm gì lâm hà lúc xuống xe nhìn xem chung quanh không khỏi có chút kỳ quái chúng ta không phải muốn đi chợ giúp nước anh lao đánh trận sao nơi này nhìn không có một người ta chỉ nói ba chữ máy bay trực thăng nô no. bị ta đây sao nói chuyện lâm hà rất nhanh liền minh bạch trên mặt tùy theo cũng lộ ra điểm thần sắc khó xử cái này quá rõ ràng rừng sâu núi thẳng không có gì cả cũng chỉ có dưới chân một khối đất bằng là lý tưởng máy bay trực thăng điểm hạ cánh lại thêm anh quốc hạm đội hỗn hợp đặc biệt là ở trên biển vậy chúng ta không ngồi thẳng thăng cơ đi tiếp đó còn rất dài một đôi cánh bay qua quả nhiên không ngoài sở liệu của ta không đợi bao lâu liền nghe được trên không chuyển đến một hồi đột đột, đột xoan úp tương âm thanh một trận máy bay trực thăng rất nhanh liền đáp xuống chúng ta phụ cận Mơ hồ còn có thể nhìn thấy trên trực thăng mấy cái võ trang đầy đủ anh quân tại hướng chúng ta thẳng với tay. Một nhóm mười mấy người rất nhanh liền leo lên máy bay trực thăng, theo một tiếng gào thét máy bay trực thăng liền hướng gió biển thổi vào phương hướng bay đi. Chúng ta vừa mới ngồi vững vàng một cái mặc kiểu anh quân trang binh sĩ liền tiến lên đón nhiệt tình cùng chúng ta nắm tay. Có lẽ là bởi vì máy bay trực thăng tạm tâm quá lớn, cho nên hắn cũng không có nói cái gì, chỉ là rất tùy ý cho chúng ta đưa lên mấy điếu thuốc biểu thị hoan nghênh. Để cho ta có chút bất ngờ là tại đốt thuốc thời điểm ta mới từ bật lửa tia sáng bên trong phát hiện trước mặt cái này anh quân sĩ binh vậy mà mọc ra một bộ người Á Châu khuôn mặt. bất quá ta rất nhanh liền minh bạch gia hỏa này rất có thể không chỉ là châu á rất có thể còn là một cái biết nói tiếng trung quốc hoa kiểu lại nói chúng ta người trung quốc thế nhưng là trải rộng các nơi trên thế giới những thứ này hoa kiểu mặc dù thân ở nước ngoài thậm chí ngay cả quốc tịch cũng là nước khác quốc tịch nhưng bọn hắn bên trong lại có rất nhiều còn có thể giảng hắn ngữ giống như lý lệ một dạng mà nước anh lao nếu như là muốn an bài người nào tới tiếp đại chúng ta như vậy giống dạng này biết nói tiếng trung quốc nước anh binh dĩ nhiên chính là lựa chọn tốt nhất quả nhiên coi chúng ta cuối cùng ở một cái tàu biển chở khách chạy định kỳ trên bãi đáp máy bay đáp xuống thời điểm Tên này võ trang đầy đủ anh quân sĩ binh liền một bên đem chúng ta mang vào bường nhỏ trên tàu vừa dùng cứng rắn hán ngựa đối với chúng ta nói: Các ngươi khỏe, đến từ Việt Nam bằng hữu, thật hân hạnh gặp các ngươi. Tự giới thiệu, ta tên tiếng Trung gọi là Từ Kiến Bình, tên tiếng Anh David, là anh tịch người hoa, phụ trách tiếp đái các ngươi kiêm làm các ngươi phiên dịch. Lúc này hai bên đường đi cửa ra vào thỉnh thoảng nhô ra một, hai tên quân anh đầu mượn ngọn đèn hôn ám tò mò đánh giá chúng ta, ngẫu nhiên còn có mấy người hướng về phía cái này gọi Từ Kiến Bình quân anh kêu, hắc, đại vệ. Những người Trung Quốc này tới này làm gì? Bọn họ là huấn luyện viên của chúng ta. Từ kiến bình dùng lưu loát tiếng Anh hồi đáp, là tới dạy cho chúng ta đối phó A căn Đình nhân. Giáo quan, một cái anh quân sĩ binh mang theo đùa cật khẩu khí vấn đạo, người Trung Quốc biết đánh trận sao? Ta xem bọn họ là tới biểu diễn như thế nào bị đánh a. Nói chung, quanh anh quân sĩ binh liền phát ra một hồi cười vang. Ta bởi vì tại trong đại học có học qua tiếng Anh, mặc dù cũng không phải là rất cái từ đơn đều có thể nghe hiểu được, nhưng đại cảm khái có ý tứ là nghe được rõ ràng, mà các chiến sĩ mặc dù nghe không hiểu tiếng Anh, nhưng nhìn chút nước Anh lão vậy không thiện ý cười rất rõ ràng, cái này nói cũng không phải lời tốt đẹp gì, thế là người người trên mặt đều viết đầy phẫn nộ. ở trong đó nhất là lâm hà nàng có thể nói là duy nhất có thể nghe được rõ ràng hơn nữa xác định bọn hắn đang nói cái gì nhân mặc dù nàng là một cái tư tưởng sáng suốt học sinh nhưng là không có nghĩa là có thể chịu nổi vũ nhục như vậy chỉ là nàng lại rõ ràng không có trải qua trường hợp như vậy cho nên tất nhiên sinh khí nhưng lại không biết làm như thế nào đáp lại chỉ tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt nhưng lại không có biện pháp dừng thiên dịch ta dừng bước lại vấn đạo bọn hắn đều ở đây nói cái gì ta là cố ý hỏi câu này bởi vì ta không thể để người khác biết ta sẽ chút tiếng anh dù chỉ là một điểm sáu bằng không ta lại muốn tìm lấy cớ để che giấu Bọn hắn nói người Trung Quốc chúng ta không biết đánh trận chiến. Lâm Hà thở phì phò trả lời, bọn hắn nói chúng ta không xứng làm huấn luyện viên của bọn hắn, là tới biểu diễn như thế nào bị đánh. Trung Hoa Trung Quốc bằng hữu, bỏ qua cho. Từ Kiến Bình vội vàng giải thích, đây chỉ là một chút nói đùa, bọn hắn không có ác ý. Ân, ta ngăn lại liền muốn xông đi lên cùng bọn hắn không qua được lương liên minh, đối với Từ Kiến Bình nói, làm phiền ngươi nói cho bọn hắn một tiếng, đừng quên kháng đẹp viện chiều chiến tranh thời điểm, bên trong người một hơi đánh liên hợp mười mấy quân đội quốc gia, ở trong đó còn bao gồm anh đội. Hảo các chiến sĩ không khỏi nắm nắm đấm lớn hô một tiếng danh tiếng thoáng chốc liền đem những cái kia anh quân sĩ binh ép xuống thậm chí có chút chiến sĩ còn chưa đủ nghiền tiếp tục hướng từ kiến bình hô hào ngươi nói cho những cái kia nước anh lão cha ta chính là kháng đẹp viện triều lao binh hắn liền hôn tay nắm qua hai cái quân anh tù binh chính là còn có người kêu muốn biết ta người trung quốc có thể hay không đánh trận còn không dễ dàng hỏi bọn họ một chút lao ba đi trước kia nước anh vương bại binh sĩ tại kháng đẹp viện triều trên chiến trường là thế nào trong chăn đội toàn diện từ kiến bình đương nhiên là khuôn mặt lúng túng sẽ không đem những lời này phiên dịch cho hắn chiến hưu nghe. Nhưng Lâm Hà cũng không định bỏ qua cho những thứ này phách lối quân Anh, vừa đi vừa dương dương đắc ý đem các chiến sĩ nói những cái kia dùng tiếng Anh phiên dịch ra, chỉ nói phải những cái kia quân Anh người người không phản bắt được. Bộ dạng này chỉ mừng rỡ các chiến sĩ người người ăn no thỏa mãn, liền cùng đánh thắng một trận tựa như hưng thịnh cao màu liệt. Sau khi xong ta nữa đối các chiến sĩ hô một tiếng, "Hãy nghe cho ta, chúng ta lần này là tới dạy nước Anh lao đánh giặc, tất nhiên bọn hắn cho là chúng ta người Trung Quốc không biết đánh trận chiến, vậy chúng ta liền đem bọn hắn giết hết bên trong, nghe rõ chưa?" "Nghe rõ." Các chiến sĩ chỉnh tề như một hồi đáp, để cho ta có chút dở khóc dở cười là Lâm Hà tiểu nha đầu này cư nhiên liền câu nói này đều phiên dịch trở thành tiếng Anh, hơn nữa còn là lớn tiếng phiên dịch ra, cái này liền để những cái kia nước Anh binh từng cái hai mặt nhìn nhau, ý thức được bọn hắn vừa rồi dường như là đắc tội người không nên đắc tội, bây giờ chỉ có ở trong lòng nói thầm tuyệt đối không nên rơi vào những thứ này bên trong trong tay người. Ngược lại là cái này từ kiến mình còn tính là biết là người, tại đem chúng ta riêng phần mình phân phối tiến khoang thuyền thời điểm, hắn liền hướng chúng ta nói xin lỗi, ta đối cứng mới hành vi hướng các ngươi xin lỗi, các ngươi cũng biết, bọn họ đều là quân nhân, hơn nữa rất có thể lập tức phải đi lên mã đảo chiến trường. bọn hắn cần mở chút nói đùa tới phóng thích trong lòng áp lực. Không quan hệ. Ta mang theo điểm giọng đùa cợt hồi đáp, chúng ta cũng là từ trên chiến trường lăn lộn đi ra ngoài, có thể hiểu được tân binh chưa từng ra chiến trường là như thế nào tâm lý. Bất quá ta lời nói sẽ không cải biến, trong chúng ta người có đôi lời, gọi là trước khi chiến đấu nhiều chạy mồ hôi, thời gian chiến tranh thiếu đổ máu, ngươi minh bạch ý tứ này sao? Minh bạch. Từ Kiến Bình cười gật đầu nói, chính là ngài mới vừa nói rất hết bên trong. Chưa xong con tiếp. 851 chương 87, mã đảo chiến tranh 6 trời sáng ngày thứ hai thời điểm chúng ta mới phát hiện chính mình đưa thân vào một cái hạm đội khổng lồ bên trong 6 nói không nên lời đây là một loại dạng cảnh tượng gì đứng tại trên thành thuyền gió biển thổi thời điểm liền có thể nhìn thấy chung quanh khắp nơi đều là tất cả lớn nhỏ thuyền có dân dụng thuyền có thương dụng thuyền đương nhiên cũng quân dụng thuyền làm đối với trận chiến tranh này có chút cơ bản hiểu rõ ta biết đây là bởi vì nước anh phương diện thời gian chuẩn bị không đủ lại thêm hải quân xa suốt nguyên nhân 6. bởi vì phương diện kinh tế kinh tế đình trệ khi xưa bá chủ trên biển đến bây giờ ở trên quân phí đã là giảm một chút lại giảm cái này cũng là a căn đình giám cùng nước anh tranh cái này mạn vi đạo nguyên nhân bọn hắn cho rằng lúc này nước anh không thể lại vì một cái hoang vu không có giá trị đảo nhỏ đối bọn hắn làm to chuyện. Trên thực tế, cái này Mã Đảo muốn nói có giá trị à, cái kia tại chiến hơi bên trên vẫn còn có chút giá trị. Tỷ như Mã Đảo khoảng cách mạch chết luân hải hạp chỉ có 250 trong biển hải lý, mà mạch chết luân hải hạp lại là kết nối Nam Thái Bình Dương cùng Nam Đại Tây Dương yếu đạo. Theo lý thuyết hai chiếm lĩnh Mã Đảo người đó liền có thể dễ dàng phong tỏa ngăn cản mạch chết luân hải hạp môn hộ. Nhưng mà cái chiến lược này yếu địa đối với nước Anh tới nói lại có thể nói không có bao lớn ý nghĩa. Thứ nhất là bởi vì nước Anh hải quân đã phong quang không còn, bọn hắn căn bản cũng không có năng lực chiếu cố được hơn một vạn 3000 cây số mạch chết luân hải hạp. nói đơn giản coi như thật đánh trận tới lấy anh quốc quốc lực cùng quân lực coi như bọn hắn chiếm lĩnh mã đảo cũng không có năng lực khống chế ở xa địa cầu một chỗ khác mạch chết luân hải hạp một phương diện khác nhưng là bởi vì này mạch chết luân hải hạp đã không còn giống như kiểu trước đây trọng yếu nguyên nhân chính là kênh đảo Panama khai thông khiến cho tuyệt đại đa số thương thuyền cùng vận chuyển cũng sẽ không tiếp tục từ mạch chết luân hải hạp đi cũng chính vì như thế cho nên mới sẽ có người nói mã đảo đối với anh quốc ý nghĩa kỳ thực cũng sẽ không so nghề nghiệp so tài đá banh lên một cái thắng trận trọng yếu cho nên a can đình mới có thể cho là ở tại bọn hắn thu phục mã đảo sau đó nước anh chỉ có thể mặt ngoài kháng nghị mấy lần tiếp đó sẽ không hiểu rõ chi. Nhưng để bọn hắn không nghĩ tới sáu, tại a căn đình quân đội chiếm lĩnh mã đảo ngày đầu tiên, nước anh liền tuyên bố cùng a căn đình đòn giao, đệ nhị tuyên chiến. Ngày thứ ba liền phái ra bao quát hai chiếc hàng không mẫu hạm ở bên trong chung hơn 100 chiếc chiến hạm hạm đội hỗn hợp đặc biệt lái hướng mã đảo. Bởi vì thời gian chuẩn bị vội vàng, cho nên cái này hơn 100 chiếc chiến hạm có thật nhiều là tạm thời trưng dụng thuyền dân cùng thương thuyền. Giống như chúng ta ngồi chiếc này hệ ly xạ bẹt hai thế nữ vương hào sáu. Đây thật ra là một chiếc hào hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ. bây giờ thì đã biến thành một chiếc tàu chở quân, phía trên này chở đầy cũng là chuẩn bị đăng lục mã đảo anh quân sĩ binh, những thứ này quân anh chỉ sợ nằm mơ giữa ban ngày cũng tưởng bất đến, bọn hắn sẽ ngồi hào hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ đến tiền tuyến tới đối mặt cái chết. đương nhiên, quân dụng thuyền cùng dân dụng thuyền phần lớn là thách ra, quân dụng thuyền ở phía trước, dân dụng thuyền cùng thương dụng thuyền thì tại phía sau, chỉ là ngẫu nhiên có mấy chiếc tàu bảo vệ tại dân dụng thuyền đội tàu chung quanh tuần tra lấy để phòng có cái gì đột phát tình huống. Toàn bộ đội tàu ít nhất cũng có trên trăm chiếc, cái kia đông nghịt một mảnh ở trên biển đạp gió rẽ sóng đi tới, giống như là một đám tại mặt biển toát ra cá heo Các chiến sĩ cũng không khỏi bị cảnh tượng này rung động, người người đều ở đây mạn thuyền bên cạnh mồm năm miệng 10 chỉ vào trung quanh đội tàu ngạc nhiệt ấy, như thế thuyền a. Nhìn, còn có quân hạm, các ngươi nói sáu. Cái kia trên quân hạm hỏa pháo là bao nhiêu đường tính? Nhìn bộ dáng, nói thế nào cũng có mấy trăm ly a. Cái này một pháo đánh tới nhưng rất khó lường, Vậy coi như gì? Các ngươi nhìn thuyền sáu. Bên trên còn có máy bay đâu? Má ơi, đó không phải là sân bay sao? Thế nào đem sân bay cho đem đến trên biển tới? Sáu. Nghe vậy ta không tự cảm thấy buồn cười, bất quá cái này tựa hồ cũng không trách các chiến sĩ. trong bọn họ đại đa số người chỉ sợ trước đó liền quân hạm cũng không có gặp qua, chớ nói chi là hàng không mẫu hạm. Doanh thượng, nhìn ta dáng vẻ triệu kính bình ngay tại một bên vấn đạo, ngươi biết đó là cái gì thuyền? Nô. No. cái này sáu. Ta lúc đầu cũng nghĩ tại bộ hạ trước mặt tú bên trên một phen. Nhưng suy nghĩ một chút lúc này, nếu như biểu hiện biết quá nhiều có thể cũng không thích hợp, thế là liền lắc đầu nói, ta cũng không biết, gọi là hàng không mẫu hạm. Từ Kiến Bình có chút đắc ý nói, giống như vừa rồi vị kia đồng chí nói một dạng, một chiếc hàng không mẫu hạm có thể mang theo mấy chục khung máy bay, giống như mang theo một cái sân bay. máy bay tùy thời có thể bay lên không cũng có thể hạ xuống hiện đại hóa hải chiến chủ yếu chính là tranh đoạt quyền khống chế bầu trời cho nên hàng không mẫu hạm cơ hồ liền có thể nói tại hải chiến bên trong nổi lên tác dụng mang tính chất quyết định nhìn nói từ kiến bình liền phân biệt chỉ về đằng trước hai chiếc hàng không mẫu hạm nói chiếc kia là vô địch hảo chiếc này là đấu thủ hảo bọn chúng ghi lại hơn 20 mươi đỡ thẳng đứng cất cánh và hạ cánh diêu thức máy bay chiến đấu là chúng ta lần này tấn công chủ lực nghe vậy ta không từ những mày sáu chỉ có hơn hai mươi hai chiếc hàng không mẫu hạm chỉ có thể mang hơn hai mươi diều hầu thức chiến kỳ Mà Lâm Hà thì mặt mũi tràn đầy sợ hãi than ơ, Mỗi con thuyền có thể mang mười mấy khung máy bay. Đúng, thằng đứng cất cánh và hạ cánh là cái gì? Thằng đứng cất cánh và hạ cánh chính là 6. Từ Kiến Bình không phiền kỳ phiền giải thích nói, giống như máy bay trực thăng, không cần đường đua. Chỉ bất quá nó là máy bay chiến đấu. Máy bay chiến đấu cùng máy bay trực thăng có khác nhau sao? Sáu. Xem trọng Lâm Hà là ở ở đây tìm được tri âm, nàng cùng Từ Kiến Bình hai cái trò chuyện vui vẻ, thậm chí còn thỉnh thoảng sẽ đến vài câu tiếng Anh. Bất quá cái này tựa hồ cũng không kỳ quái, cái này Lâm Hà là một cái hệ ngoại ngữ học sinh đi. cái này thời đại học sinh thường thường cũng sẽ như vậy. một phương diện cũng là bởi vì cái này thời đại trung hoa trung quốc tương đối rất lại phía sau. liền đừng nói mỹ quốc, liền nước anh dạng này xa suốt quốc gia đều xa xa không bằng. thế là tiếp xúc qua anh mỹ văn hóa học sinh một cách tự nhiên liền sẽ đối với anh mỹ những quốc gia này công nghệ cao cái gì sinh ra ngưỡng mộ tâm lý, thậm chí bởi vậy còn có thể hâm mộ thậm chí sùng bái lên mỹ anh chỗ tuyên truyền dân chủ, tự do một bộ kia. ta muốn cái này lâm hà cũng hẳn là một trong số đó à? có thể chính là bởi vì dạng này nàng mới có thể đối với nhiệm vụ lần này như thế luôn tới. đối với cái này triệu kính bình cũng có chút nhìn không được. Hắn liên tục hướng ta nháy mắt, tiếp đó lôi kéo ta đi tới một bên nhỏ giọng nói: Doanh trưởng, ngươi xem nha đầu này xấu. Trên lập trường có phải hay không có chút vấn đề a? Chúng ta phải thật tốt cho nàng làm một chút tư tưởng công tác, không thể để cho nàng mê luyến chủ nghĩa tư bản một bộ kia đi. Ngay vậy lòng ta phía dưới cũng có chút bất đắc dĩ. Triệu kính bình lời nói này đích thật là đúng, chỉ bất quá giống như nghiêm trọng điểm. Lại nói, cái này làm tư tưởng chuyện công tác cũng không phải ta am hiểu, húng chi muốn thay đổi một người trưởng kỳ hình thành quan niệm nào dễ dàng như thế. Thượng ý. Nghĩ nghĩ ta gọi lấy đang cùng Lâm Hà trò chuyện vui vẻ từ kiến bình đạo. Như thế nào các ngươi thượng cấp còn không có nhiệm vụ phân phối cho ta nhóm sao? Cái này 6. Từ Kiến Bình sững sờ sau đó liền trả lời đạo, tạm thời không có. Này ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của ta. Nguyên bản ta ý nghĩ là 6. Cái này nước anh lão nếu là nghĩ đối với thủ hạ những thứ này binh bù lại du kích chiến kiến thức lời nói. Vậy thì nên tại chúng ta đạt tới thời điểm lập tức liền bày ra huấn luyện mới đúng. Phải biết cái này mã đảo chiến tranh tổng cộng mới đánh hơn 70 thiên. Cũng chính là trước sau chỉ có hơn 2 tháng thời gian 6. Đương nhiên, đây là chỉ có ta đây cái người hiện đại mới biết. Nhưng người anh coi như không biết, cũng nên minh bạch quân đội của bọn hắn tùy thời có thể đối mã đảo tiến hành đăng lục lập tức liền muốn đối mặt ta căn đỉnh quân đội du kích chiến. Nói một cách khác, chính là bọn họ thời gian cũng không nhiều, rất có thể chỉ có ngắn ngủm một hai tuần lễ. Vậy bọn hắn còn đang chờ gì đây? Chúng ta những thứ này bị bọn hắn thật xa mời tới du kích chiến cố vấn quân sự còn ở lại chỗ này thổi gió biển nhìn cảnh biển đâu? Doanh trường đồng chí, từ kiến bình giải thích nói, có lẽ là bởi vì quá bận rộn à? Chúng ta vừa mới chiếm linh Nam Tiểu Chỉ Á đảo, có thật nhiều công tác chuẩn bị muốn làm. Nô, no. nghe vậy ta không từ một sướng sở. Các người mới vừa vận cầm xuống Nam Tiểu Trì Á đảo. Ta biết là anh quân đặc hỗn hạm đội cầm xuống Nam Tiểu Trì Á đảo vẹn vẹn chỉ là một công tác chuẩn bị. Nam Tiểu Trì Á đảo nơi này khoảng cách Mã đảo hơn 1000 km, rất rõ ràng nước Anh lão là lấy phía dưới hòn đảo này làm tiến công Mã đảo trước tròi canh hoặc là chạm tiếp tế. Phía trước ta còn tưởng rằng Mã đảo chiến tranh đã tiến vào bạch nhiệt hóa, hiện tại xem ra còn tại làm công tác chuẩn bị. Đối với Từ Kiến Bình gật đầu một cái, sau đó lại có chút bất ngờ nhìn ta nói, doanh trưởng cũng biết Nam Tiểu Chỉ Á đảo sao? Nô, no. nghe vậy ta đây mới biết được còn nói lỡ miệng, thế là vội vàng giải thích, biết một chút, nhưng không nhiều. trước khi đến ta thì nhìn qua địa đồ biết hòn đảo này rất thích hợp làm các ngươi trước tròi canh hiện tại xem ra quả nhiên không có đoán sai thực sự là anh hùng sở kiến lược đồng Từ kiến bình cười nói xem ra doanh trưởng là chúng ta nghĩ đến cùng đi trong khoảng thời gian này chúng ta đang tại đối với rót giờ á đảo tiến hành một chút cần thiết cải tạo tiếp đó còn muốn đối mã đảo không vực cùng hải vực bày ra phong tỏa ta muốn các tướng quân đang vì việc này hao tổn tâm trí đâu cho nên mới sẽ đem chúng ta đem quân đi bị từ kiến bình tiểu nói này ta cũng cảm thấy nói như vậy cũng đối dù sao mã đảo chiến tranh chủ yếu đánh vẫn là hải không chiến đến nỗi con ngựa kia trên đảo lục chiến a sáu cũng chính là thương vong lớn nhỏ hoặc là thời gian dài ngắn vấn đề. Nhưng rất nhanh ta liền biết ta đây sao nghĩ là sai, nguyên nhân là ta là biết lịch sử người hiện đại, cho nên rất rõ ràng biết một trận cũng sẽ không đánh quá lâu, giống như phía trước nói tới hơn hai tháng. Nhưng người anh nhưng lại không biết điểm này, người anh lo lắng là sáu. Nếu như A căn đỉnh quân đội tại Mã Đạo địa hình phức tạp bên trên cùng anh đội bày ra kéo dài du kích chiến, như vậy nước anh chẳng mấy chốc sẽ lâm vào một cái đáng sợ vòng xoáy. Lúc này một cái quân anh thiếu úy đi đến trước mặt ta tới chào một cái, liên một cái phía sau liền đối với từ kiến bình nói, uy nhị tiểu giáo mệnh lệnh các ngươi đến bộ tham nhu đi một chuyến. Là từ kiến bình một cái động thân phía sau liền hướng ta cởi nói chúng ta vừa mới vẫn còn nói đề tài này đâu uy nhị thiểu giáo muốn gặp ngài Nghe vậy ta không từ ở trong lòng thầm mắng một tiếng nương tích những thứ này nước anh lão coi chúng ta là người nào phải biết ta đây cái doanh trưởng nếu như có thể coi là bên trên cấp bậc ít nhất cũng là chúng ta bọn hắn cư nhiên tìm một cái thiếu tá tới phụ trách tiếp kiến ta hơn nữa còn dùng mệnh lệnh cái từ này nhưng đây cũng chỉ là trong lòng ta nghĩ trong miệng lại không nói cái gì một đường đi theo từ kiến bình tại khoang thuyền hành lang bên trong quẹo trái quẹo phải ngẫu nhiên còn bỏ mấy cái cầu thang tiếp đó liền đi tiến vào một gian hào hoa khoang thuyền sáu Lại nói cái này hào hoa khoang thuyền trừng mấy chục mở rộng như vậy, chia hai gian, một gian là phòng ngủ một gian khác nhưng là văn phòng. Cái này nếu như là tại bình thường có thể không tính là cái gì, nhưng đối với thời gian chiến tranh hơn nữa còn là hào hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ tới nói phòng làm việc này liền vô cùng chói mắt. Doanh trường đồng chí, gặp một lần ta đi tới, đang ngồi ở trước phòng làm việc nhìn xem văn kiện một cái anh quan đứng đứng dậy tới cùng ta nắm tay, tiếp đó ra hiệu ta ngồi xuống. Đầu tiên, đối với các ngươi đến biểu thị hoan nghênh anh quan nói, ta là uy nhĩ thiểu giáo cũng là đối với Trung Hoa Trung Quốc cố vấn đoàn trực tiếp người phụ trách các ngươi có gì cần hoặc là có vấn đề gì cũng có thể hướng ta phản ứng uy nhĩ thiểu giáo ta không chút khách khí hồi đáp ta không biết tại các ngươi quân đội thấp cấp bậc có thể mệnh lệnh cao cấp bậc sĩ quan cái gì uy nhĩ thiểu giáo nghe xong từ kiến bình phiên dịch phía sau sẽ không hiểu giang tay ra ta không minh bạch doanh trưởng đồng chí là từ đâu nghe được thế nhưng là tại trong bộ đội chúng ta không có chuyện này vậy ta cũng không biết ta tại các ngươi trong bộ đội là cái gì quân hàm ta nói uy nhĩ tiểu giáo rõ ràng cũng là người thông minh rất nhanh liền ý thức được ta đây ý tứ trong lời nói không khỏi có chút lúng túng hồi đáp, đây là chúng ta trong công tác sơ sẩy, bởi vì chúng ta tính toán là lấy các ngươi làm trung tâm xây dựng nổi một cái liền, cho nên mới sẽ xuất hiện vấn đề như vậy. Nếu như doanh trưởng đồng chí để ý cái vấn đề này lời nói sáu. Không, ta cũng không ngại. Ta nói, trên thực tế đối với ta mà nói, các ngươi nước Anh phương diện người nào chịu trách chuyện này không liên quan gì đến ta. Ta quan tâm vấn đề chính là sáu. Hoàn thành nhiệm vụ này, tiếp đó rời đi. Đến nỗi các ngươi có phải hay không xem trọng vấn đề này, hoặc có lẽ là nước Anh binh sĩ có bao nhiêu thương vong sáu, đều không liên quan gì đến ta, không phải sao? Không không không sáu. doanh trường đồng chí uy nhĩ thiểu giáo vội vàng giải thích tướng quân để cho ta tới phụ trách chuyện này cũng không phải bởi vì không đủ coi trọng mà là bởi vì ta là ít có mấy cái hy vọng có thể đưa vào các ngươi chi này cố vấn đoàn đồng thời tổ kiến chi bộ đội này Ngo. nghe vậy ta không từ một xứng sở nói như vậy các ngươi nội bộ ý kiến cũng không thống nhất đương nhiên uy nhĩ thiểu giáo gật đầu trả lời không thống nhất nguyên nhân có rất nhiều điểm trọng yếu nhất là bởi vì rất nhiều người tin tưởng một trận trọng điểm ở chỗ hải không chiến tranh đối với lục chiến cũng không quan tâm mà chúng ta cũng không phải muốn như vậy nguyên nhân chủ yếu là a căn đình phương diện bổ nhiệm lợi lễ úc nhĩ đức vì mã đảo chú quân tư lệnh đồng thời tại mã đảo bên trên hăng hái chuẩn bị chiến đấu theo chúng ta hiểu lợi lễ úc nhĩ đức tương quân là ở a căn đình nội bộ nhiều lần tiêu diệt người chống lại thường thắng tương quân hắn đối phó người chống lại du kích chiến rất có một bộ cho nên chúng ta liền suy nghĩ nếu như gỡ lễ úc nhĩ đức tại mã đảo bên trên lợi dụng địa hình cùng chúng ta bày ra du kích chiến mà nói xấu. nói đến đây uy nghĩ liền lắc đầu doanh trưởng đồng chí ngươi cũng là biết đến chúng ta nước anh hạm đội hỗn hợp đặc biệt không xa trùng dương đi tới mã đảo Tiếp tế chợt đều hết sức khó khăn, vạn nhất nếu là không thể trong khoảng thời gian ngắn lấy được thắng lợi mà biến thành đánh lâu dài, vậy đối với ta nhóm đả kích chính là chí mạng, cho nên chúng ta không thể mạo hiểm như vậy, cái này cũng là chúng ta kiên trì muốn thỉnh một chi du kích chiến cố vấn đoàn nguyên nhân. Nghe vậy ta liền hiểu, nguyên lai like nơi này đâu còn có nhiều như vậy khúc chết. Chưa xong con tiếp, 852 chương 88, mã đảo chiến tranh 7 nhất là quân đội của chúng ta kể từ thế chiến thứ 2 đến nay liền không có tham gia qua bất luận cái gì chiến tranh. Nói đến đây uy nhĩ tiểu giáo có này lúng túng nói, đương nhiên, ở trong đó chúng ta còn có tham gia qua Triều Tiên chiến tranh. Chỉ là cuộc chiến tranh chúng ta người tham gia không nhiều, có thể còn sống trở về nhân cũng không nhiều. Cái này nói ngược lại là tình hình thực tế, nước Anh phái đi kháng đẹp viện chiều chiến trường quân đội luận tới luận đi tổng cộng cũng liền mấy cái đoàn bộ giáng hơn nữa còn tại trí nguyện quân trùng kích vào tử thương thảm trọng. Húng chi trận chiến tranh này khoảng cách bây giờ 30 năm. Uy nhĩ Thiểu Giáo Cao Mày nói, có kinh nghiệm các lao binh cũng đã giả. Trên thực tế, chúng ta chi bộ đội này có kinh nghiệm chiến đấu chỉ có 1%, hơn nữa chủ yếu vẫn là tập trung ở hải quân. Không quân, thậm chí những thứ này có kinh nghiệm chiến đấu ra hỏa vẫn là như là xuất ngũ lại lần nữa phục dịch cơ giới sư, lại hoặc là trước kia tại chiến trên sân làm lính cần vụ, lính chuyển tin dạng này kinh nghiệm. Cho nên trận chiến tranh này đối với chúng ta tới nói là một hồi rất lớn khiêu chiến, chúng ta gấp cần giống doanh trưởng đồng chí dạng này có phong phú kinh nghiệm tác chiến chiến sĩ cho chúng ta đề nghị. Ta gật đầu một cái, ta cảm thấy uy nhị tiểu giáo còn có một chút không nói, đó chính là một trận nước anh tua không nổi. phải biết nước anh bây giờ đích sắc là không có rơi xuống nhưng bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo năm đó nước anh thế nhưng là tại toàn thế giới đều có mình thuộc địa bá chủ trên biển mà người anh tính cách tương đối mà nói lại tương đối cao ngạo ở tại bọn hắn trong lòng hoặc giả thuyết là tại toàn thể nước anh dân chúng trong lòng còn rất khó tiếp nhận cái này từ mặt trời không lặn đế quốc đến phổ thông nước nhỏ chuyển đổi bây giờ thậm chí ngay cả không có danh tiếng gì a căn đỉnh đều khi dễ đến bọn hắn trên đầu tới vậy nếu như một trận bại hơn nữa còn là nghiêng cả nước lực một trận bại sẽ xuất hiện gì tình huống đâu rất có thể thì sẽ là nước anh bách tính đối với chính phủ cực độ thất vọng thậm chí còn có, có thể gây nên trong chính trị hoặc trong xã hội loạn lạc các loại một loạt vấn đề. đương nhiên, vấn đề này đối với A căn đỉnh tới nói cũng đồng dạng tồn tại. đứng tại A căn đỉnh góc độ tới nói, hẳn tổng thống sở dĩ không tiếc bước lên đắc tội anh quốc nguy hiểm mà thu phục mã đảo, vì chính là nhường quốc nội nổi loạn chính trị có một thay đổi vị trí mục tiêu, đồng thời dùng cái này để đạt tới kích phát dân chúng dân tộc cảm xúc một lần nữa đoàn kết lại với nhau mục đích. theo lý thuyết, nếu như một trận A căn đỉnh bại, vậy chẳng những không đạt được vốn có mục đích, ngược lại còn có thể cho tan thế là một hồi chiến tranh nhân thể tại phải làm, so vương cũng không đắc bất đánh đến một khắc cuối cùng. nghĩ nghĩ ta liền trả lời đạo chúng ta sẽ tận lực. bất quá ta không dám hứa chắc có thể trong cuộc chiến tranh này phát huy cái tác dụng gì. dù sao ta chỗ trải qua chiến tranh cũng là lục chiến. hơn nữa hoàn cảnh khí hậu đều cùng mã đảo khác biệt. đương nhiên. uy nhĩ tiểu giáo gật đầu một cái. trên thực tế chúng ta cũng là hy vọng doanh trưởng đồng chí có thể tại quân ta đang lục mã đảo sau đó cho chúng ta đề nghị. trước đó đầu tiên hẳn là hải không phương diện quyết đấu. cho nên chúng ta còn có một chút thời gian huấn luyện. nói uy nhĩ tiểu giáo liền đưa cho ta một phần văn kiện. nói đây là người cần tư liệu. đợi lát nữa thiếu úy sẽ mang các ngươi đi lĩnh cần thiết trang phục cùng trang bị. rất xin lỗi các ngươi phải mặc ta vào nhóm quân đội quân trang sử dụng quân ta chế tạo trang bị hy vọng các ngươi bỏ qua cho đương nhiên sẽ không ta trả lời đối với cái này ta cũng là hiểu đầu tiên là chúng ta không cách nào tự quyết mang trang bị tới thứ yếu là chúng ta người cố vấn này đoàn rất có thể đến lúc đó còn muốn mang theo huấn luyện những cái tia nước anh binh sĩ đi lên chiến trường 6. khi đó nếu như trang phục cùng trang bị cùng nó quân anh không cùng một dạng lời nói vậy thì rất có thể sẽ bị nộ thương hơn nữa đạn cũng không cách nào tiếp tế Tiện thể nói một chút cuối cùng y nhĩ thiệu giáo nói sợ mít thượng tá là của ta hảo hữu Hắn tại hướng ta để cử thời điểm khen ngợi ngươi là du kích chiến phương diện thiên tài cho nên ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng ta cười khổ một cái rất rõ ràng ở nơi này nhánh quân đội bên trong sẽ cho lại như vậy người anh cũng không nhiều uy nhị thiểu giáo bất đắc dĩ giang tay ra thừa nhận điều này cái này lại cực kỳ đơn giản nếu như quân anh phổ biến xem trọng mã đảo lục chiến mà nói vậy căn bản cũng không sẽ chỉ phái một cái thiếu tá tới tiếp đại ta rất rõ ràng quân anh cao tầng đối với chúng ta trung hoa trung quốc cố vấn đoàn thái độ là thà tin rằng là có còn hơn là không giống như uy nhị thiểu giáo phía trước nói tới bởi vì này một trận quân anh thua không nổi cho nên bọn hắn nhất thiết phải tại mỗi một chi tiết nhỏ thượng đô tận lực làm tốt vạn toàn chuẩn bị đồng thời uy nhĩ thiểu giáo nói tới cái kia nguy hiểm xác thực tồn tại cũng chính là vạn nhất mã đảo lục chiến đánh thành kéo dài du kích chiến mà nói như vậy kéo lên mấy tháng nước anh cũng sẽ bị kéo sụp đổ thế là quân anh cao tầng tựu ra tại lo trước khỏi họa trong lòng đem chuyện này tùy tùy tiện tiện liền ném cho một cái thiếu tá phụ trách thậm chí lúc này quân anh cao tầng chỉ sợ đều đang bận rộn tại chế định kế hoạch tác chiến mà đem chúng ta người cố vấn này đoàn đem quân đi Đi ra huy nhĩ Thiệu giáo văn phòng phía sau liền kêu lên các chiến sĩ cùng nhau đến tàu biển chở khách chạy định kỳ tạm thời thương khố lính trang bị. Các chiến sĩ mặc dù đối với cái kia thân quân trang rất không hài lòng, cứ việc quân Anh quân trang so với chúng ta trên thân những thứ này ở Trung Quốc tùy ý mua áo đông thường phục muốn giữ ấm nhiều lắm cũng uy phong hơn nhiều sáu. Những thứ này áo đông là chúng ta ở Trung Quốc liền mua tốt mang tới, chủ yếu là ta biết A căn đỉnh nơi này dựa vào hướng Nam cực thời tiết rất lạnh, lúc này tại chúng ta Trung Hoa Trung Quốc vẫn là trời rất nóng, mà ở A căn đỉnh nơi này đều là không phía dưới mấy chục độ. Ngay từ đầu ta theo các chiến sĩ lúc nói bọn hắn còn không tin. mặt sẹo thậm chí còn chê cười ta nói đạo doanh trưởng ngươi xem chúng ta ở đây còn nóng trang trang phục hè đâu cái này đến a căn đình liền có thể tuyết rơi cái này tháng 6 tuyết rơi đó là có bao nhiêu đoàn quân ta nhưng ta cũng mặc kệ nhiều như vậy mỗi người đều chuẩn bị bên trên một bộ áo đông quần bông lại nói đương nhiên chúng ta không cần mang quá nhiều quần áo bởi vì ta tin tưởng mặc dù lúc này đế quốc anh đã sụn dốc nhưng vì chúng ta cung cấp mấy bộ y phục vẫn sẽ cung cấp nổi tiếp đó vừa đến a căn đình thậm chí tại phi vãng chi lê trên máy bay thời điểm bọn hắn liền cũng không nói chuyện người người ngoan ngoán đem trong bao quần áo, áo đông thay tiểu thạch đầu một bên đội còn vừa nói vẫn là chúng ta doanh trưởng kiến thức rộng rãi cái này tháng 6 tuyết rơi thật đúng là không phải giả nhưng mà liền xem như dạng này các chiến sĩ tại thay đổi quân anh loại kia giữ ấm thêm nhung quân trang lúc vẫn là nhăn nhăn nhỏ nhó nguyên nhân cũng không cần nhiều lời dĩ nhiên chính là trong lòng có câu khảm qua không được muốn cùng chủ nghĩa đế quốc phân do giới tuyến thôi về sau thậm chí càng ta ra lệnh bọn hắn mới bằng lòng đem cái này chủ nghĩa đế quốc quân trang thay này ngược lại là cái kia từ kiến bình cho thấy không giải thích được hắn mặc dù là một hoa kiểu nhưng là ở nước anh lớn lên đương nhiên liền không thể nào hiểu được những chiến sĩ này tâm thái ngược lại là lâm hà trên một điểm này rất thẳng thắn nhận một bộ quân trang phía sau liền thoải mái đến trong khoang tuyển đem quần áo thay. Chỉ bất quá điểm này lại đưa tới Triệu Kính Bình một phen bận nhãn. Tiếp lấy từ Kiến Bình liền cho chúng ta mỗi người đều phân thượng một cái bộ nước anh lục quân trang bị tiêu chuẩn, súng trường, súng ngắn, hộp đạn, công binh tiêu các loại. Trên chiến trường nhu yếu phẩm đều không khác mấy, dù sao cũng là binh sĩ tại chiến trên sân chiến đấu cùng sinh tồn đồ vật, cho nên các chiến sĩ cũng là quen thuộc. Ta đang cầm đến từ Kiến Bình cho ta súng trường thời điểm, liền hướng lương liên binh vẫy vây tay, đối với từ Kiến Bình nói, thay đổi hai thanh súng ngắn. "No." Nghe vậy từ Kiến Bình không khỏi sửng có thể tại hắn trong đầu. giống chúng ta quê mùa như vậy không rồi kỵ bên trong đội căn bản liền sẽ không có sở nỉm tờ, cho nên đánh ngay từ đầu liền không có từng nghĩ muốn cho chúng ta súng ngắm. nhưng rất rõ ràng hắn nghĩ sai. hai thanh súng ngắm rất nhanh liền phát đến trong tay chúng ta, xác thực nói là hai cái vali đựng súng sáu. mở ra vali đựng súng ta cũng không khỏi có chút cảm thán cái này súng ngắm làm thợ tinh tế. vali đựng súng bên trong chỉnh tề trưng bày súng ngắm, ngắm chuẩn kính, mong viễn kính chờ nhu yếu phẩm. thậm chí cái này súng ngắm cùng ngắm chuẩn kính bên trên còn phân biệt khác lấy ngắm chuẩn kính cùng súng bắn tỉa số ID rất rõ ràng. làm lại như vậy vì phòng ngừa làm mấy cái súng ngắm mở ra lúc bởi vì ngắm chuẩn kính một dạng mà lộng hôn chưa ở cái khác súng ngắm lên. lại nói điểm này chúng ta trước đó thế nhưng là cho tới bây giờ cũng không có cân nhắc qua sáu. chúng ta dùng phần lớn cũng là tịch thu được server giờ có thể có ngắm chuẩn kính cũng không tệ rồi. nơi nào còn có thể đi quan tâm nó có có thể hay không nguyên bộ. từ một điểm này cũng có thể nhìn ra cái này súng ngắm làm thợ tinh tế nhưng ta đem cái này súng ngắm giáp lại đặt ở trước mắt liếc nhìn cũng có chút thất vọng sáu. Năm chuẩn kính phóng đại bội xuất chỉ có 3 lần, phải biết chúng ta dùng SVR đặt ở bội xuất đều có 4 lần. Hơn nữa từ thân súng hình dạng các phương diện đến xem cũng không có hiện đại súng ngắm loại kia tân tiến cảm giác. Về sau ta mới biết được cái này súng ngắm chính là Anh quốc L42a một súng bán tự mà các chiến sĩ khác trong tay chỗ cầm nhưng là L1a một súng tự động. Những thứ này súng trường mặc dù theo ta quốc chi phía trước trang bị 56 nửa, 56 hướng so ra đích thật là tiên tiến hơn một chút, nhưng rất rõ ràng nhưng không sánh được hàng xô viết cùng hạng 47 phối hợp tới thế Thế là ta liền ý thức được một điểm. Cái này rất có thể là bởi vì nước Anh lão mấy thập niên này cũng không đánh nghỉ vào, lại thêm phát triển kinh tế trì trệ không tiến, liền khiến cho bọn hắn tại vũ khí phát triển bên trên cũng xuất hiện giống nước ta một dạng vấn đề 6. Trang bị theo không kịp thời đại, nhất định phải đánh lên một trận bộc lộ ra cái vấn đề phía sau mới có thể hạ nhẫn tâm đối với vũ khí tiến hành đổi mới. thủ hạ ta những chiến sĩ kêu người người cũng là nghịch súng cao thủ, cho nên đem những này thường cầm trên tay thưởng thức một cái phiên, rất nhanh trong mắt tự ra hiện chút không giảng hòa ngoài ý muốn. mà lúc này từ kiến bình còn ở bên cạnh mặt mũi tràn đầy cảm giác ưu việt hướng chúng ta giới thiệu nói đây là nước anh lục quân chế tạo súng trường L1A1 tầm sát thương đạt 600m đó là chuyên môn dùng tay súng bắn tỉa L42A1 súng ngắm tầm bắn của nó có thể đạt tới 1.000m. Không đợi từ kiến bình nói xong lương liên binh liền phàn là nói thứ đồ hư gì phóng đại bội xuất chỉ có gấp 3, tầm bắn lại xa có một điều dụng chính là tiểu thạch đầu cũng đối súng trường tự động trong tay rất là bất mãn hắn cầm trong tay hộp đạn lung lay nói dung lượng đạn chỉ có 20 phát đây nếu là cùng 47 đánh đây còn không phải là muốn chết sao? còn có thương này nắm mặt sẹo hướng về phía l 1 a một ni lông bán súng cười khổ một hồi đây nếu là hướng về địch nhân trên đầu đập đầu địch nhân không có bể thương này nắm trước tiến ác sáu các chiến sĩ những lời này chỉ làm cho mới vừa rồi còn dương dương đắc ý từ kiến bình trong nháy mắt im lặng sáu hắn nguyên bản còn tưởng rằng chúng ta những thứ này đến từ trung hoa trung quốc cái kia rất lại phía sau quốc gia binh sĩ sử dụng trang bị khẳng định so với bọn hắn đế quốc anh muốn rất lại phía sau a không nghĩ tới chân chính lạc hậu ngược lại là chính bọn hắn chưa xong con tiếp chương Mã đảo chiến tranh tám tiếp lấy chúng ta liền yêu cầu làm quen một chút trong tay trang bị. Yêu cầu này cũng không quá mức, thậm chí còn có thể nói thân là một danh chiến sĩ nên phải có yêu cầu như vậy. Nguyên nhân là chiến sĩ nhất định phải thời khắc làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Bằng không vạn nhất nếu là lúc này thì có nhiệm vụ mà chúng ta cũng không hiểu rõ trong tay trang bị tính năng, cái kia đến trên chiến trường cơ hồ liền có thể nói là đi ra mạng. Đối với chúng ta yêu cầu này từ kiến bình đương nhiên không có ý kiến, thế là rất mau đưa chúng ta mang hướng về phía sân tập bắn. Nói là sân tập bắn, kỳ thực chính là chỗ này tàu biển chở khách chạy định kỳ bong tàu. chỉ bất quá vì không đến mức tại các binh sĩ luyện tập bắn bia thời điểm bắn bay sang ngộ thương cái khác người trên thuyền nước anh láo ngay tại bong cuối cùng chất lên một cái người cao bao cát tiếp đó tại bao cát đằng trước lại để lên mấy chục người hình bá một cái sân tập bắn cứ như vậy hoàn thành cái này cũng đã chứng minh uy nhĩ thiệu giáo phía trước nói lời là đúng cũng chính là chi này hạm đội hỗn hợp đặc biệt quân anh có phần chi 99 cũng là thân thủ nhất là lục quân nguyên nhân rất rõ ràng không có bất kỳ cái gì một chi nghiêm chỉnh huấn luyện hoặc là có kinh nghiệm chiến đấu quân đội sẽ ở hành quân quá trình bên trong luyện tập thương pháp đương nhiên ngoại trừ chúng ta những thứ này vừa mới thay đổi tiểu anh trang bị trung hoa trung quốc cố vấn đoàn ngoại trừ chúng ta những người trung quốc này vừa vào sân rất nhanh liền đưa tới những cái kia đang luyện tập bắn bia người anh chú ý ngay tại từ kiến bình cùng sân tập bắn giáo quan bàn bạc để chúng ta gia nhập vào huấn luyện đội ngũ thời điểm bên cạnh thì có vài tên người anh hướng chúng ta huýt sáo lên nhìn vậy không phải chúng ta giáo con sao ngươi là nói chính là những cái kia người á châu đúng vậy tối hôm qua đã gặp mặt nghe nói là tới dạy cho chúng ta như thế nào đối phó á căn đình nhân chúng ta tướng quân có phải hay không đội vàng hồ đồ rồi vừa nói vừa là một fan cười to tiếp lấy thì có một cái quân anh chống súng trường trong tay bày ra một bộ uy phong lẫm lẫm dạng hướng về phía chúng ta hô hắc ta nói chúng quốc nhân ta rất kỳ quái các ngươi là tới làm huấn luyện viên thế nhưng là vì cái gì giống như chúng ta cũng muốn luyện tập đâu lâm hà rất tự giác đem câu nói này phiên dịch cho chúng ta nghe câu này mang theo trọn bờ mùi vị lời nói tự nhiên lại gây nên các chiến sĩ trợn mắt nhìn nhau chỉ là khổ vì các chiến sĩ biết những thứ này nước anh lao nghe không hiểu bọn hắn bằng không lúc này đã sớm mắng lên ngươi nói cho bọn hắn ta nói chúng ta tới đây không phải để luyện tập mà là tới khảo thí bọn hắn những thứ rác rưởi này trang bị có thích hợp hay không thượng chiến tràng các chiến sĩ nghe xong ta đây lời nói giống như mở miệng ác khí một dạng đi theo gây rối chính là liền vũ khí này còn thượng chiến tràng đến lúc đó tại chiến trên sân đánh không lại địch nhân cũng đừng trách chúng ta không có dạy tốt sáu có khi sự tình chính là chỗ này sao kỳ quái tranh cãi tuy không có ý nghĩa gì nhưng một chút người không chịu thua trong lòng nếu như cãi nhau thua vậy thì sẽ ở rất lớn trình bên trên ảnh hưởng sĩ khí cũng thì như nói bây giờ Ta đối với nước Anh lão cái chủng loại kia chọn bờ hoặc là từ kiến bình loại kia thỉnh thoảng liền rõ ràng đi ra ngoài một điểm cảm giác ưu việt là không có bao lớn cảm giác xấu. Về sau như tới, ta muốn hẳn là làm một người hiện đại ta đây, đã sớm không đem trước mắt những thứ này cái gì quân hạm thậm chí cái kia cái gọi là hàng không mẫu hạm để ở trong mắt ta, những thứ này trong mắt bọn hắn vẫn là đáng giá kiêu ngạo công nghệ cao, ở trong con mắt của ta nhưng là lão đắc bất có thể lại giả dấp rưỡi. Cũng tỉ như nước Anh lúc này sử dụng hàng không mẫu hạm, một chiếc hàng không mẫu hạm chỉ có thể chở khách mười mấy chiếc chiến đấu cơ, hơn nữa còn là thẳng đứng cất cánh và hạ cánh diều hâu thức chiến ký 6. tại hiện đại thân là fan quân sự ta đây biết thẳng đứng cất cánh và hạ cánh liền ý vị loại chiến đấu cơ này có thể mang đạn dược cùng dầu nhiên liệu đều hết sức có hạn điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hỏa lực yếu công kích bán kính ngắn nói đơn giản chính là trên mạng nói tới chân ngắn dạng này hàng không mẫu hạm đặt ở hiện đại có thể nói đối với bất luận cái gì ở trên không quân đội mặt hữu dụng tâm kiến thiết quốc gia cũng không có tính nguy hiếp, đây cũng chính là những thứ này hàng không mẫu hạm mấy năm sau liền lần lượt về hưu nguyên nhân trong đó một chiếc tựa như là vô địch hảo bán cho ấn 6 ấn làm nước anh khi xưa thuộc địa tại nhặt nước anh xuất ngũ hàng không mẫu hạm trong chuyện này vẫn là hết sức tích cũng chính bởi vì dạng này cho nên ta đối với mấy cái này, nước anh lao cùng từ kiến bình cảm giác ưu việt này, ngoại trừ cảm thấy lực cười bên ngoài không có cái khác cảm giác gì. Nhưng mà tại chiến sĩ nhóm trong mắt cũng không vậy sáu. Từ lập trường của bọn hắn đến xem, những thứ này nước anh lao thế nhưng là đáng mặt công nghệ cao quốc gia. Cái này không, cái kia quân hạng, cái kia hàng không mẫu hạng, còn có cái kia thẳng đứng cất cánh và hạ cánh máy bay chiến đấu. Này đối cái này thời đại ta đây quốc tới nói đều là khó mà sánh bằng. Coi như cái này súng tự động cùng súng ngắm không bằng chúng ta hợp thành doanh sử dụng trang bị, nhưng thật muốn so cũng là cùng chúng ta bây giờ còn là phổ biến tại dùng năm mươi nửa cùng 56 so. cho nên tại chiến sĩ nhóm trong lòng một góc nào đó là tồn tại tự ti thế là mỗi lần tại từ kiến bình cùng nước anh lao ở tại bọn hắn trước mặt tú ưu việt thời điểm bọn hắn mặt ngoài không nói kỳ thực nội tâm xác thực sẽ phải chịu đả kích loại đả kích này đối với người bình thường tới nói không có gì lớn không nhìn sau đó mấy ngày đi qua liền đã quên nhưng chúng ta lại không thể làm đến điểm này bởi vì chúng ta muốn ở nơi này hào hoa trên du thuyền đối với mấy cái này thời khắc đều sẽ biểu hiện ra cảm giác ưu việt anh người ở chung một đoạn thời gian nếu như ta mặc cho những thứ này nước anh lão coi thường chúng ta cũng mặc cho các chiến sĩ lòng tự trọng chịu đả kích lời nói cái kia những huấn luyện sau này công tác chỉ sợ đều không cách nào tiến hành cái này cũng là ta muốn cùng những thứ này nước anh lão quyết tranh hơn thua nguyên nhân hơn nữa cái này đối ta tới nói cũng không phải việc khó gì nguyên nhân là ta về tâm lý căn bản chính là nhìn xuống những thứ này thổ không rồi kỷ vẫn còn cho là mình cao đại thượng nước anh lão lâm hà rất nhanh liền đem ta nói lời phiên dịch cho những cái kia anh quân sĩ binh đương nhiên anh quân sĩ binh cũng không tán đồng điểm này bọn hắn lấy một hồi chế rêu tới biểu thị đối với chúng ta trả lời thật đáng tiếc các ngươi không có đem thương của các ngươi mang đến bằng không chúng ta liền có thể xem như thế nào thương mới là có thể thượng chiến chẳng súng người trung quốc dùng cái gì thương đâu nghe nói các ngươi còn tại dùng bán tự động a 6. từ một điểm này cũng có thể nhìn ra ở trong đó cũng có bộ phận người anh đối với chúng ta bên trong đội có chút hiểu này ngược lại là không kỳ quái mấy năm trước việt hoa chiến tranh thế nhưng là trên quốc tế một kiện đại sự thân là một cái quân nhân tự nhiên sẽ vô tình hay cố ý đi tìm hiểu một chút những sự tình này chỉ là chút nước anh lão căn bản cũng không biết đứng trước mặt bọn họ chi này bên trong người cũng không phải một đám thông thường bên trong người doanh trưởng từ kiến mình nhìn xem bên này có chút mùi thuốc súng liền vội vàng chạy trở về nói ta vừa rồi cùng giáo quan thương lượng sẽ an bài một đoạn thời gian cho các ngươi bán địa." Thân, ta gật đầu một cái. "Chuyện gì xảy ra?" Từ Kiến Bình hỏi. "Không có gì." Ta nói, "Chỉ là chiến hữu của ngươi nhóm tựa hồ không phải rất hữu hảo." "Đừng thấy lạ." Từ Kiến Bình nói xin lỗi, "Bọn hắn bao quát ta ở bên trong, cũng là trẻ tuổi nóng tính." Câu nói này ngược lại là nói đúng, những thứ này quân anh chính là bởi vì chưa từng đánh trận chiến cho nên mới có chút không biết trời cao đất rộng, một phương diện khác cũng bởi vì ở tại bọn hắn biết Trung Hoa Trung Quốc là một cái tương đối lạc hậu quốc gia lúc này Việt Nam thật là, cho nên căn bản là không có đem chúng ta để vào mắt. bất quá ta đương nhiên sẽ không theo những thứ này nước anh lão tính toán nhiều chỉ là cười cười liền không có coi là chuyện đáng kể nhưng mà những cái kia nước anh lão rõ ràng còn không nguyện ý cứ như thế mà bông tha chúng ta hơn nữa chúng ta mới vừa lời nói kia hiển nhiên là chọc một cái quân anh mất hứng nguyên bản đeo kính râm nằm ở vóng lên hắn nghiêng người nhảy xuống tiếp lấy dùng một cái rất khóc tư thế tháo xuống kính râm treo ở trước ngực ngẩng đầu lên tới chỉ cao khí ngang hướng về phía chúng ta nói đại vệ ngươi những thứ này á châu bằng hữu mới vừa nói chúng ta những thứ này thường không xứng thượng trên tràng trên thực tế ta muốn nhìn xem bọn hắn xứng hay không thượng trên tràng Thang Từ kiến bình hồi đáp, bọn họ là uy nhị tiểu giáo mời tới cố vấn quân sự, mọi người ít nhất phải có chút lễ phép cùng gió. Lễ phép, cái kia được gọi là thang mũ quân anh làm một cái khoa trương tiểu anh ngả mũ động tác, nói, ta có thể xin ngài nhảy điệu nhảy sao? Tiểu thư, quân anh lần nữa phát ra một mảnh cười vang. Nghe vậy lâm hà không khỏi sững sờ, nhưng nàng rất nhanh liền ý thức được thang mũi chỉ tiểu thư cũng không phải chỉ nàng, mà là chỉ chúng ta. Ta cũng biết chút này mẫu nói tới ý tứ, hắn câu nói này kỳ thực là tại nói chúng ta là chút không xứng thượng chiến chàng nữ nhân. Từ kiến bình còn muốn nói nhiều cái gì thuyết phục mà nói, nhưng rất nhanh liền bị ta cho ngăn lại. như vậy đi ta cười nói nếu như ngươi kiên trì vậy chúng ta liền so một lần nhìn tiểu thư đáp ứng cùng ta nhảy một bàn thang mốt như cái người thắng tựa như hướng xung quanh vây tay tiếp đó liền không kịp chờ đợi hỏi ta so cái gì tùy tiện ta nói ta chỉ có một điều kiện điều kiện gì ta cũng hướng về quân anh phất tay nói phe thua ngoại hiệu liền kêu tiểu thư các ngươi cảm thấy thế nào hảo lâm Hà phiên dịch lâm vừa mới rơi bao quát thủ hạ ta những chiến sĩ kia ở bên trong liền vang lên một mảnh đáp lại thế là sân tập bắn rất nhanh liền đã biến thành một cái kiếm bản nội đấu trường. Chúng ta phen này động tác thậm chí đều đưa tới huấn luyện viên chú ý, cũng không biết hắn là muốn nhìn chúng ta những thứ này bên trong người chê cười vẫn là cái gì, hắn rất nhanh liền đem đang tại sân tập bắn bên trên luyện tập những cái kia quân anh cũng biết giống. Đây là sân tập bắn, cái kia so dĩ nhiên chính là thương pháp, còn đối với thương pháp thứ này ta lại từ trước đến nay cũng là rất có lòng tin. Doanh trưởng đồng chí, lúc này Từ Kiến Bình ngay tại một bên nhỏ giọng nói, ngươi phải cẩn thận, cái này thang mộ thế nhưng là chúng ta binh sĩ tay súng bắn tiễn nổi danh. Yên tâm, ta nói, đối với Từ Kiến Bình động tác này ta vẫn tán dương. Dù sao hắn cũng không có đứng tại chiến hữu một bên khi dễ chúng ta những người ngoài này. Cái này không công bằng. Sau đó Từ Kiến Bình liền đối với Thang Mô nói, bọn hắn trước đó chưa bao giờ dùng qua những thứ này thương. A. Nghe vậy Thang Mô liền trả lời đạo, nếu là như vậy, ta có thể cho ngươi chút thời gian làm quen một chút những thứ này thương. Không cần. Ta một bên trả lời một bên đem trong tay súng bắn tiền ném cho Từ Kiến Bình, nói, chỉ là thương là vừa lắp đặt, chỉ cần so sánh thương hạ liền có thể. Ta. Nghe vậy Từ Kiến Bình không khỏi bất ngờ hồi đáp, thế nhưng là thương pháp của ta xấu. Không quan hệ. Hai ta mắt nhìn thẳng thang ngũ vừa cười vừa nói, bằng không, coi như ta thắng vị tiểu thư này, ta cũng cảm thấy trên mặt tối tăm.